Chương 690, giật mình. Chương 690, giật mình. Long A, Lâm Nhất Trần hơi có chút giật mình nói, "Đây là ta thần giới biến hóa thành long, tới, Lâm Nhất Trần huynh đệ, chúng ta cùng nhau ngồi lên, đến cái kia thần cung chính điện, còn có một chút thời gian." Cát Dương nói đến. Lâm Nhất Trần khẽ gật đầu một cái, cùng 10 người kia cùng nhau ngồi lên biến hóa thành long, biến hóa thanh long một tiếng gào thét, sau đó hóa thành lúc thì xanh quang, nhanh chóng về phía trước bay đi. Ngồi ở đó, thanh long bên trên, cảm giác kia nhất định chính là quá tuyệt vời. Lâm Nhất Trần mỉm cười nhìn bốn phía này, cái kia từng đợt tiếng gió thổi từ bên tai của hắn xuyên qua. trước mắt hắn cũng là từng mảnh một kim quang, mà kim quang kia ở chỗ sâu trong, cũng là có một đạo cực đại thiên địa đại trận, cái loại này đại trận là thân người thường không thể bày, đó là thiên địa tự động sinh ra. Chứng kiến cái thiên điệu này tự động sinh ra con trận, Lâm Nhất Trần hơi ngẩn ra, cái này thần giới thật đúng là cường hãn nguy ai chứng kiến trước đó phương không gì sánh được lớn thiên địa lại trận, Lâm Nhất Trần hơi có chút giật mình, hắn bây giờ đang ở nghĩ, làm sao rồi mới có thể đi qua cái thiên địa này lại trận. Mà lúc này, đến đó đại trận nhập khẩu chỗ lúc, cái kia biến hóa thanh long cũng là ngừng lại. Thiên địa này lại trận, không phải ta thần giới người, bất kể là thật lợi hại đều là khó có thể tiến nhập. Nói đến đây một điểm, Cát Dương dường như chính là hết sức kiêu ngạo, mà ở cái kia tiêu ngạo trong lúc đó, Lâm Nhất Trần cũng là khẽ gật đầu một cái. Mà ở cái kia Lâm Nhất Trần gật đầu lúc, Cát Dương cũng là nhẹ nhàng vỗ cái kia biến hóa thanh long, biến hóa thanh long từ từ ngừng lại, mà ở cái kia biến hóa thanh long dừng lại lúc, Cát Dương cũng là chậm rãi đi xuống đi tới cái thiên địa này lại trận sau đó, Cát Dương liền bước lên trước, bàn tay đặt tại to lớn kia quang trận bên trên, cái kia quang trận hơi chấn động một cái, sau đó có một lỗ hổng khổng lồ nứt ra. Mà ở trước kia tự nứt ra sau đó, Cắt Dương cũng là nhảy lên biến hóa thanh long, sau đó Cắt Dương vỗ cái kia biến hóa thanh long long đầu, sau đó cái kia biến hóa thành long liền rít gào một tiếng, sau đó chui vào đến đó cái kia trong cái khe, mà ở chui vào sau đó, cái hở kia đại trận cũng là tự động hợp đứng lên. À, thật đúng là nhanh a, Lâm Nhất Trần cũng là quay đầu, nhìn thoáng qua, cái thiên địa này đại trận đã là bế hợp. Biến hóa thành long về phía trước kim sắc đại điện bay đi, cái cái kia kim sắc đại điện ước chừng vẫn còn ở trăm trượng khoảng cách lúc, biến hóa thành long liền ngừng lại. Đi thần cung đại điện, chúng ta nhất định phải bộ hành đi vào, để bày tỏ chúng ta kính thiên chi tâm. Cắt Dương nói đến. Nại Cát Dương nói như vậy, Lâm Nhất Trần cũng là gật đầu, sau đó đi xuống. Một chuyến 11 người hướng về màu vàng kia thần cung đại điện bộ hành mà đi, càng là đi hành cái kia thần cung, cũng là càng lấy một loại đến từ ở giữa thiên địa chí cường ý áp đập vào mặt. Lâm Nhất Trần hơi mẩn ra, sau đó liền mạnh mẽ đè xuống trong lòng cái kia báo động, đi theo Cát Dương phía sau, hướng về kia bên trong tần đại điện đi tới. Lại đi sau một hồi, Lâm Nhất Trần liền thấy cái kia thần cung chính điện đại môn, đang chớp động kim sắc quan văn, mà ở lúc này, Lâm Nhất Trần cũng là hơi mẩn ra, bởi vì hắn phát hiện, cái kia trước cửa Dĩ nhiên là còn có một vệ ánh sáng vân, cái kia quang vân tản ra một đạo hình rồng thái độ. "Thật là kỳ lạ quang vân a." Lâm Nhất Trần nói rằng. Cái kia Cắt Dương nghe hắn nói như vậy sau đó, cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra, "Đây là hình rồng quang văn. bao hàm trên trời đất, trí cường chi lực." Lâm Nhất Trần gật đầu. "Chúng ta đây vẫn là mau mau vào đi thôi, thần đế vẫn còn ở thần trên hắn này, chờ đấy bọn ta, hắn đại khái đã là đã biết nhân gian chuyện xảy ra." Cắt Dương nói đến. Chương 691, Thần đế. Chương 691, Thần đế đoàn người chờ, các loại, nhanh chóng hướng về kia bên trong thần cung được rồi đi. Mà khi đi vào cái kia thần cung bên trong phía sau, Lâm Nhất Trần hoàn toàn chính là giật mình đến rồi. Bởi vì tại cái kia thần cung bên trong, hắn thấy được trước đây rất nhiều hắn cũng không thèm nhìn đã đến cảnh sát, chỉ thấy trong lúc này thần cung còn hoàn toàn lộ ra ánh sáng 5 màu, hơn nữa tại cái kia ánh sáng 5 màu bên trên, còn có rất là nhiều thâm ảo quang phủ. Những cái này quang phủ tùy ý chuyển động, nhưng là tại cái kia chuyển động trong lúc đó, cũng là có từng cổ một thập phần cường đại lực lượng từ cái kia quang phủ bên trong bắn ra, sau đó phủ kín toàn bộ cự đại thần điện. Nơi đó chính là thần khán đài. dương chỉ vào một cái thập phần cự đại bản đánh bóng bản. Bộ kêu bên trên phương, có từng đạo không gì sánh được ánh sáng óng ánh tốn ở tự động chấp động. Lâm Nhất Trần lạnh nhạt gật đầu, nhưng là tâm tình của hắn, giờ này khắp này cũng là vô luận như thế nào cũng là không an tĩnh được. Lâm Nhất Trần đương nhiên là biết mình muốn đi làm cái gì, Cát Dương. Nói rất rõ ràng, hắn phải đi gặp trên cái thế giới này người mạnh nhất. Thân giới thần đế, cái này, nếu là lúc trước, hắn dám nói, hắn liên tưởng cũng là không dám nghĩ, nhưng là bây giờ đây hết thẻ liền bày ở trước mặt của hắn, hắn tự tay trong lúc đó sẽ nhìn thấy thần đế. Lâm Nhất Trần trái tim cái kia kích động, đương nhiên là không có bị Cát Dương chứng kiến, bất quá cái kia Cát Dương dường như cũng là biết Lâm Nhất Trần lúc này cảm thụ, dù sao hắn trước đây lần đầu tiên nhìn thấy cái kia thần đế lúc cũng là thập phần phấn chướng. Lâm Nhất Trần huynh đệ, về sau mọi người đều là người một nhà, chúng ta còn muốn bắt tay vào làm đối phó hắc ám nhất giới, ngươi không cần câu thúc. Cát Dương. Lâm Nhất Trần gật đầu nói ra, ta cũng không câu thúc, ta chỉ là có chút không biết tận đáy nên nói gì. Ha ha, ngươi có thể nói chuyện ngươi trước kia cố sự à, cũng tốt để cho chúng ta đối với ngươi hiểu nhiều một chút. Cát Dương. Đúng vậy, Lâm Nhất Trần huynh đệ chúng ta thần giới cũng không nghiêm túc như vậy." Thứ 6 thần tướng nói rằng. Lâm Nhất Trần mỉm cười, sau đó nói ra, "Ta một cái nhân gian tiểu tử, dưới cơ duyên, đột phá thần cảnh, có thể có câu chuyện gì?" Nhưng là nghe được Lâm Nhất Trần nói đến cơ duyên, cái kia cắt Dương Mi đầu cũng là hơi cao lại, sau đó hỏi, "Cơ duyên, cơ duyên gì rồi hả?" "A, là như vậy." Lâm Nhất Trần đang muốn nói lúc, đột nhiên, một vệ kim quang bao vây lấy một cái kim quang quang phủ thẳng tắp liền hướng Lâm Nhất Trần bắn qua đây. Thế như vậy một màn, Lâm Nhất Trần xác thực là lấy làm kinh hãi. Màu vàng kia quang phù, chính là tiên địa sinh ra, là trời kim quang phù. sở hữu cực đại lực lượng, không phải Lâm Nhất Trần loại này mới vừa đặt chân thần giới trung cấp cảnh giới người sở dĩ tu. Lâm Nhất Trần lập tức liền muốn lui lại, mà nhưng vào lúc này, cái kia Cắt Dương cũng là đột nhiên nói ra, "Ngươi không nên vấp váp, cái này là Thiên Kim Quang Phủ, làm như thần giới mỗi cá nhân đều sẽ có một đạo tiên kim quang phủ, đây là thuộc về ngươi, nói như vậy, ngươi coi như là thần giới người." Lâm Nhất Trần nghe được Cắt Dương sau đó, cũng là hơi mẩn ra, theo bản năng không có phản kháng, mà nhưng vào lúc này, ngay đó kim quang phủ đột nhiên liền chui vào Lâm Nhất Trần trong thân thể. Chứng kiến tiên kim quang phủ chui vào Lâm Nhất Trần trong thân thể, Cắt Dương lúc này mới xem như là tùng một khẩu khí. Mà đang ở ngày đó Kim Quang Phủ tiến vào Lâm Nhất Trần trong thân thể phía sau, cái kia Quang Phủ cũng là mơ hồ có một đạo thật nhỏ kim văn trên trán Lâm Nhất Trần mơ hồ lóe lên, sau đó biến mất. Chương 692, vi áp. Chương 692, Uy áp. Cái này thật nhỏ biến đã bị Cắt Dương để ở trong mắt, Cắt Dương hơi kinh ngạc một chút, sau đó cũng là không nói gì. Cắt Dương, các ngươi nếu đã tới, vì sao không mang theo Lâm Nhất Trần tới gặp ta? Một giọng nói giống như từ phía chân trời chuyển đến, có loại không nói được áp. Trong lòng Lâm Nhất Trần khẽ hơi trầm xuống một cái. Tự nhiên là nghe ra thanh âm này chắc là cái kia thần đế. Thần đế đại nhân, Lâm Nhất Trần lấy mang tới, chúng ta có thể lên vọng thần thai sao?" Cát Dương nói đến. "Ân, ngươi dẫn hắn đến đây đi, còn lại cựu tướng đến thần cấp điện chờ đợi, ta sẽ có mệnh lệnh mới." Thần đế cũng là lạnh nhạt nói. Nhưng là cái kia lạnh nhạt trong thanh âm cũng là có nồng đậm uy nghiêm. "Các ngươi chín người đi trước thần cấp điện chờ đợi." Cát Dương nói đến. Chín người kia gật đầu, sau đó liền hướng bên trong thần cấp điện đi đi. "Đi thôi, Lâm Nhất Trần huynh đệ, chúng ta đi thần khán đài, thần đế đại nhân còn đang đợi chúng ta." Cát Dương nói đến. Lâm Nhất Trần gật đầu. Sau đó tại cái kia cắt dương dưới sự hướng dẫn liền hướng cái kia thần khán đài bên trên đi đi, mỗi đi một bước, Lâm Nhất Trần đều là hết sức kích động, cái kia thần khán đài. Nhìn như chiều cao trăm trượng, nhưng là phải thật đi, cũng là có chừng nhìn trượng khoảng cách xa, mà ở đi đại khái thập phần trung sau, cắt dương liền mang theo cái kia Lâm Nhất Trần đi tới thần nhìn trên đài. Mà lúc này một đạo bối ảnh đưa lưng về phía Lâm Nhất Trần hai người. Lâm Nhất Trần hơi mẩn ra, bởi vì ở trước mặt hắn người nọ, nghĩ cũng có thể nghĩ đến, nhất định là thần đế đại nhân, nhưng là thần đế trên người lại nhân, cũng là không có bất kỳ ba động. Có thể người càng là như vậy, Càng là khiến người khác nhìn không thấu hắn thực lực chân chính, mà người càng là như vậy, càng là khiến người ta không dám coi thường. Lâm Nhất Trần có chút kích động, mà lúc này người nọ cũng là từ từ nghiêng đầu, nhìn về phía Lâm Nhất Trần, không gì sánh được lạnh nhạt nói ra, "Ngươi chính là Lâm Nhất Trần." Lâm Nhất Trần gật đầu, sau đó nói ra, "Ân, tốt trẻ a, thần đế đại nhân nói đến." "Đa tạ đại nhân." Lâm Nhất Trần nói đến. "Ha ha, nói vậy ngươi đã biết ta là ai không?" Thần Đế cũng là hỏi. "Thần giới chí tôn chi vương, thần đế đại nhân a." Lâm Nhất Trần làm bộ rất lạ bưng lòng nói rằng. "Ha ha, tiểu huynh đệ, ta là thần đế Tịch Tiên." Thần Đế nói đến, "Ân, Tịnh Tiên, danh tự này không sai, bất quá bây giờ ngươi đoán chừng là ngồi không yên, cái kia Hắc Cám nhất giới đã là ở nhân gian rất nhiều đại lục phía trên hành động, bọn họ thu mua lòng người, giết người vô số, việc này, ngươi ứng với nên tri tiến. Nhân gian trí cao người, cũng bất quá mới đến tiến cảnh, mà cái kia Hắc Cám nhất giới, chỉ là Hắc Cám chi vương thực lực liền tại thần giới sơ cảnh, khó đối phó a." Lâm Nhất Trần nói đến. Nghe xong Lâm Nhất Trần lời nói, cái kia Thần Đế Tịnh cũng là một tiếng, nhất giới, sớm có chuẩn bị, sợ rằng vì người tập kích gian bọn họ đã chừng chuẩn bị trên vạn năm đi. Vạn năm phía trước" Bọn họ đại náo thần giới, nếu không phải là cuối cùng, ta thuộc hạ không tướng bạo liệt thân thể, chỉ sợ cũng là không cách nào đánh bại cái kia hát cám chi chủ, cái này vạn năm lấy quá, ta sớm lấy phát hiện, cái kia hát cám chi chủ mơ hồ có hành động. Chỉ là hắn hiện tại còn đang bế quan, trong lúc chữa thương, đó là sẽ không ra được, sở dĩ đối thủ chân chính của chúng ta là cái kia thất hoàng cung bách vương, thực lực bọn hắn cực cao, hơn nữa tàn sát thành tính. Chúng ta đây rốt cuộc là phải làm gì hả? Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. Đúng vậy, đại nhân. Ta thần giới bất quá chính là trăm người, hơn nữa chỉ có người một người đạt tới tối cao thần cảnh, mà đạt tới sáng thiên cảnh cũng bất quá chính là ba người, những người khác đại bộ phận đều ở đây diệt thiên kỷ, cái này phần lớn người chúng, lại có phần nửa ở thần cảnh sơ kỳ. Cát Dương nói đến. Chương 693, lực lượng. Chương 693, lực lượng. Cát Dương nói cái tình huống này, ở Lâm Nhất Trần nghe được, dường như rất là không lý tưởng, nếu như thần giới thực sự cũng chỉ có một chút như vậy thực lực, cái kia đại khái chỉ có thể là đối phó nửa cái hắc ám chi giới lực lượng, Lâm Nhất Trần cũng không hi vọng thực sự là cái dạng này, đây là hắn sợ không muốn nhìn thấy. Nếu quả thật như các dương thần tướng theo như lời, như vậy, thần giới vẫn chưa đủ lấy đối với trả hắc ám chi giới a." Lâm Nhất Trần nói đến. Lâm Nhất Trần huynh đệ nói không sai, sở dĩ ta mới đem ngươi chở, các loại đều tìm tới." Thần Đế Tịnh Thiên nói đến. Mà ở Tịnh Thiên Thần Đế sau khi nói xong, hướng về phía cái kia vọng thần thai một góc hẻo lánh nói ra, "Ngươi ba người đi ra a." Ma ở Thần Đế Tịnh Thiên nói xong câu đó sau đó, có ba đạo nhân ảnh lóe lên, sau đó liền xuất hiện ở Lâm Nhất Trần trước mặt. Ba vị này là ta thần giới trừ ta ra, Tam đại danh tướng, Ngọc Vinh đem, gió tướng, còn có Nguyệt Lường tướng. Ba người bọn họ đều là đạt tới sáng thiên thần cảnh, thực lực tương đương với Hắc ám chi hoàng thực lực. Nhưng là mặc dù là như vậy còn là không quá đủ, Hắc ám nhất giới chỉ là Hắc ám chi hoàng liền có chừng 7 vị, ta có thể đối phó trong đó năm vị, Ngập Vinh đại tướng có thể đối phó trong đó hai vị, mà gió thiên tướng cùng mệt lương tướng, đại khái mỗi người có thể đối phó 10 vị Hắc ám chi vương. Thần đế Tịnh Thiên nói đến. Nhưng là nghe Hắc ám nhất giới chỉ là Hắc ám chi vương liền có chừng trăm vị nhiều, hơn nữa thủ hạ còn rất nhiều chi binh, thực lực bọn hắn tổ hợp lại với nhau, cũng là không thể coi thường a, Lâm Nhất Trần nói đến. Mà ở Lâm Nhất Trần sau khi nói xong, Tịnh Thiên cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói: "Những thứ này đều có thể đối phó, dù sao còn có tiến cảnh, còn có người giữa những cao thủ, còn có ta tam đại tướng phía dưới trăm vị thần giới nhân vật, vẫn là có thể đối phó, mà để cho ta không dám tưởng tượng giống như, cái kia Hắc ám chi chủ, rốt cuộc là ai tới đối phó, cái kia Hắc ám chi chủ thực lực ở trên ta, năm đó nếu không là thiên địa này đại trận ở thời khắc mấu chốt phát huy, không tướng bạo liệt thân thể chi lực, chỉ sợ ta thần giới biết diệt môn, bây giờ nhớ lại, ta vẫn là hết sức nghĩ mà sợ, cái này vạn năm lấy quá, có thể tới thần giới cũng bất quá hơi trong người." "À, vậy xem ra" Lần này cùng cái kia Hắc ám giới đối quyết, quan hệ đến toàn bộ nhân gian, thậm chí thần giới, tiên giới tồn vong vấn đề a, Lâm Nhất Trần nói đến. Đúng là như vậy. Cái kia Ngọc Vinh đem hơi nhảy trước một bước, ánh sáng màu vàng tại hắn quanh thân chớp động, mà ở cái kia không dừng chấp động trong lúc đó, Ngọc Vinh khí tức lại là rất nhanh biến mất, loại này lực lượng thu phát tự nhiên, xem ra đã là đến rồi thần giới trí cao cảnh. Quả nhiên là không đơn giản, Lâm Nhất Trần ở trong lòng lạnh nhạt nói. Vậy lần này, thần đế đại nhân đem ta tuyển được nơi này, chúng ta mấy người, rốt cuộc là có dạng nào đối sách? Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. Lâm Nhất Trần nói đến chỗ này lúc Cái kia Tịnh Thiên liền hơi trầm tư. Lấy chúng ta lực lượng, phải đối phó Hắc ám nhất giới vẫn là kém khoảng cách không nhỏ, hơn nữa mấu chốt là lấy ta lực lượng, không cách nào cảm nhận được Hắc ám nhất giới rốt cuộc là tồn ở địa phương nào, bọn họ đại la ổ rốt cuộc là ở nơi nào. Nói như vậy, chúng ta cũng có thể có chút chuẩn bị. Lấy chúng ta bây giờ là chiến lược, cũng chỉ có thể là ở nhân gian các nơi. Các đại lục, Mỗi cái trên đảo cảnh phái cường giả đi vào, nhưng thần giới lại không thể không hư vô người." Tịnh Thiên nói đến. Tịnh Thiên đại nhân lời nói này không giả, nhân gian nếu như một khi bị Hắc ám nhất giới chiếm lĩnh, Cái kia đối với chúng ta mà nói hoàn toàn chính xác không phải ý định hay ho gì. Chẳng qua là ta thực lực dù sao cũng có hạ, cùng ngươi thủ hạ mấy viên thần tướng sai chi qua xa. Ta thật sự là không biết, ngoại trừ có thể đối phó mấy cái hát cám chi vương ở ngoài, ta còn có thể làm những gì. Lâm Nhất Trần nói đến. chương 694. Tiêu thất. chương 694. Tiêu thất. Lâm Nhất Trần nói đến chỗ này lúc, cái kia cắt dương cùng với tam đại tướng đều là nhìn về phía tỉnh thiên, tỉnh thiên ngẩn đầu nhìn trời, tại cái kia trong suốt bầu trời chỗ cao nhất Có một cái cự đại quang trận, cái kia quang trận lúc này đã là mơ hồ có lực lượng ở tiêu thất, đây không phải là một cái tốt dấu hiệu. Lâm nhất trần, còn có các vị, các ngươi nhìn thiên địa đại trận trung ương, đã là lờ đi rất nhiều, chắc là hát cám nhất giới hát cám chi lực ăn mòn, bọn họ biết chúng ta chỗ, chúng ta cũng là không cách nào cảm giác được chỗ ở của bọn hắn. Điều này thật sự là một chuyện thống khổ, sở dĩ ta đã có quyết định, ta chuẩn bị phái một nửa thần giới nhân vật đến nhân gian, để tránh khỏi nhân gian có cái gì náo động, bị hát cám nhất giới chiếm thần đế Tịnh thiên nói đến Lâm Nhất Trần cẩn thận nhìn về phía cái kia Tịnh tiền, kia niên kỹ thoạt nhìn lên cũng bất quá hơn 30 tuổi, một thân thanh nghi liễu, có một loại không nói được tiêu sái. Thần đế hành động này không sai, Ngọc Vinh đem nói rằng. Đúng vậy, nói không sai. Gió Thiên tướng cũng là nói nói, nhưng là rốt cuộc là muốn phái người phương nào hạ giới à? Nguyệt Lương tướng cũng là hỏi. Nghe thế dạng một vấn đề, cái kia Lâm Nhất Trần cũng là nhíu mày một cái, nhưng là cái kia Tịnh Tiên cũng là thập phần sáng khoái nói ra, cái này tốt nói, thần giới bên trên, tự nhiên cũng phải cần lưu lại cường giả, mà nhân gian cũng phải cần an toàn, sở dĩ cắt dương. 10 thần tướng ngôi cái mang năm tên thần giới phá thiên cảnh người hạ giới, chủ yếu là quan sát Hắc ám nhất giới động tác. Có chuyện gì, tùy thời dùng thần niệm cùng chúng ta liên hệ, nếu như là việc gấp, chúng ta biết chạy đến, nhất định không thể để cho Hắc ám nhất giới ma vương nhóm thực hiện được, và năm trước là như thế này, và năm về sau vẫn là cái này dạng. Tốt. Cắt Dương nói xong, liền xuống. Nhìn lấy cái kia Cắt Dương đi xa, Lâm Nhất Trần trong khoảng thời gian ngắn liền vì nhân gian tình cảnh yên tâm. Hiện tại, Lâm Nhất Trần huynh đệ nói vậy đã là yên tâm nhiều a, gió tướng nói đến. Yên tâm, yên tâm nhiều, ta có thể lo lắng sao? Lâm Nhất Trần cũng là khẽ cười một tiếng. Sau đó nói: "Thật sự nói, Lâm Nhất Trần huynh đệ, giống như ngươi tuổi như vậy đến thần giới, nhưng vẫn là thần giới đệ nhất nhân a." Ngọc Vinh đem nói rằng. "Đúng vậy, cho nên chúng ta thần đế lại nhân mới có trọng yếu nhiệm vụ phải giao cho ngươi." Nguyệt Lương tướng nói đến. Vừa nghe nói như vậy, Lâm Nhất Trần cũng cảm giác được đầu góc mơ hồ, hắn thật sự là không biết, hắn có thể có dạng nào nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Trọng yếu nhiệm vụ? Có ý tứ à? Có chuyện không để phòng nói thẳng, ta có thể làm được nhất định là quyết không từ chối." Lâm Nhất Trần nói đến. Nhìn lấy Lâm Nhất Trần kiên định như vậy bộ dạng, cái kia Tịnh Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó nói ra: Lâm Nhất Trần, ta chỉ sở dĩ đem ngươi triệu đi lên, là có rất trọng yếu nhiệm vụ cho ngươi đi, cái này quan hệ đến toàn bộ tam giới tồn tại hay không. Nghe Tịnh Thiên nói như vậy, Lâm Nhất Trần sắc mặt cũng là chăm chú cùng khẩn trưng lên, lập tức nói ra, rốt cuộc là chuyện gì hả? Là như vậy, ta hôm qua nhìn trời đại trận, mà ở cái kia phía trên đại trận, cũng là đột nhiên liền ra phát hiện tên của ngươi, ta không thể giải khai. Vì vậy tìm tới tam tướng, chúng ta suy tư ở ba, rốt cuộc nghĩ đến, điều này cũng có thể chính là duy nhất có thể lấy đánh vỡ Hắc giới một cái chỗ rách. Lâm Nhất Trần, ngươi chính là cái này chỗ rách nhân vật trọng yếu. Tịnh Thiên nói rằng ở Tịnh Thiên sau khi nói xong, Lâm Nhất Trần đầu góc mơ hổ, hoàn toàn không minh bạch, đến cùng là thế nào? Đến cùng làm sao vậy? Ý tứ của ngươi ta không minh bạch a, Lâm Nhất Trần nhìn lấy cái kia Tịnh Thiên nói rằng. Chương 695, nhiệm vụ. Chương 695, nhiệm vụ. Là như vậy Lâm Nhất Trần, phải đối phó Hắc Ám chi chủ nhiệm vụ, cuối cùng rơi vào trên người của ngươi, đây là ý trời, đại trận kia chính là thiên địa sinh ra, ở thời điểm mấu chốt nhất, hắn cũng là cho thấy tên của ngươi, biểu thị ngươi sẽ cứu vớt toàn bộ tam giới. Cho nên chúng ta mới đem ngươi cho đòi đi lên. Đem đối phó Hắc ám chi chủ trọng yếu nhiệm vụ liền giao cho ngươi, chỉ có cái này dạng, chúng ta mới, chỉ có, có thể sống sót, tam giới mới, chỉ có, có thể sống sót." Tịnh Tiên tập phần trăm chú nhìn Lâm Nhất Trần nói rằng. Tinh Tiên nói như vậy nhưng là đem Lâm Nhất Trần dọa cho lấy. "Không phải đâu, ta đối phó Hắc ám chi chủ, ta hiện tại liền đối trả cái Hắc ám chi vương đều là miễn cưỡng trở nên, cái kia Hắc ám chi vương thực lực ngươi nói ở ngươi bên trên, ta đây càng không thể nào là đối thủ của hán. Lâm Nhất Trần nói đến. "Sở dĩ, chúng ta mới chịu cho ngươi nhiệm vụ, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ thì nhất định là có thể đánh bại cái kia chi chủ." có đâm giối một cái Thái Bình. Thịnh Thiên nói rằng, nghe đến đó, trong lòng Lâm Nhất Trần Đại Khái là có chút minh mạch, cái này thần đế rốt cuộc là muốn nói gì. Tiếp theo một cái trước mắt, cái kia thần đế đại thủ đột nhiên vung lên, một cỗ chiêu rộng ước trường vượt lên trước vạn trượng kim sắc quang hoa tạm mang theo ngũ sắc chí lực, hướng về kia thiên địa đại trận bắt đầu khởi động, đánh vào cái thiên địa này phía trên đại trận lúc, đại trận kia chính trung ương, cũng là đột nhiên thì có từng đạo quang phủ sản sinh, mà ở cái kia quang phù sản sinh lúc, từng đạo tia sáng cũng là nhanh chóng hướng về kia trung ương thiên địa đại trận di động. Mà ở cái kia không ngừng di động trong lúc đó, dĩ nhiên là hình thành một cái đại tự Cái kia chữ chính là chữ thần, mà ở cái kia Lâm Nhất Trần hình thành sau đó, có quang thái bay lượng, sau đó sẽ lần hình thành một cái đại tự, chính là mạnh mẽ. Hai chữ hợp lại cùng nhau, sau đó chậm rãi rơi tại trung ương đại trận chỗ. Lâm Nhất Trần không gì sánh được giật mình nhìn lấy một màn này, thậm chí là có chút giật mình, có chút không dám tin tưởng, nhưng là cái này thực sự liền liền bày ở trước mặt hắn, hắn bất tương cũng phải cần tin tưởng. Lâm Nhất Trần, đây hết thể ngươi nói vậy đều thấy được à? Thiên địa đại trận chính là thiên địa sinh ra, lúc này xuất hiện tên của ngươi, có thể thấy được đã là đến rồi khẩn yếu trước mắt, ngươi thể ngàn vạn lần không nên chậm lại a, thần đế nói đến Nhưng là ta có thể làm những gì hả? Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. "Ngươi có thể cứu vứt mọi người, cứu vứt tam giới, chỉ cần ngươi nguyện ý, Tịnh Thiên cũng là không gì sánh được trấn định nhìn lấy Lâm Nhất Trần nói rằng, "Ta đương nhiên thì nguyện ý, chẳng qua là ta có thể làm những gì, ta thật sự là tuyệt không biết ta." Lâm Nhất Trần nói đến. "Cái này ta cũng không biết, chúng ta có thể làm chính là đem ngươi vùi đầu vào cái thiên địa này đại trận trong không gian, tại nơi này, e rằng ngươi sẽ có trong thiên địa mạnh nhất một loại linh ngộ, tin tưởng cái loại này lĩnh ngộ có thể cho ngươi cứu vớt cả cái nhân thế." Thần Đế Tịnh nói đến. Nghe đến đó, Lâm Nhất Trần rốt cục minh bạch rồi, Cái kia thần đế rất ý tứ rõ ràng, chính là làm cho hắn tiến vào cái thiên địa này đại trận trí cường trong không gian, xem hắn tại cái kia bên trong, biết có dạng nào một loại lĩnh ngộ. Lâm Nhất Trần gật đầu, sau đó nói ra, ta nguyện ý đi vào, coi như nhận lấy cái chết vong nô khổ. Nhìn lấy Lâm Nhất Trần bộ dáng này, tình Thiên cùng Tam tướng cũng biết Lâm Nhất Trần đã là hạ chết quyết tâm, xem ra cái này cứu vứt thương sinh, cứu vớt tam giới việc, thật đúng là thật là rơi vào một người trẻ tuổi trong tay. Tốt nếu là cái này dạng, chúng ta lập tức liền đem ngươi đầu vào cái thiên địa này đại trận trong không gian, sau khi đi vào, toàn bộ thì nhìn ngươi tạm hóa. Tịnh Thiên nói đến Chương 696, Hình rồng. Chương 696, Hình rồng. Lâm Nhất Trần gật đầu lia lịa, lúc này Lâm Nhất Trần đã là làm xong tất cả chuẩn bị, hắn đến lúc đó muốn đi trong trời đất này mạnh nhất trong đại chợ nhìn, đến cùng là như thế nào một bước dáng vẻ. "Tốt, nếu nói, ngươi đã là chuẩn bị xong, chúng ta lập tức liền đem ngươi đưa vào trong đó." Nguyệt Lương nói đến. "Tam tướng kết trận, chúng ta tiến Lâm Nhất Trần đi vào." Thần Đế Tịnh Tiên lạnh lùng nói. Mà ở thần đế những lời này sau khi nói xong, cái kia tam tướng thôi động toàn thân kim lực, kim quang nồng nặc bên trong, cũng là có một cái cự đại kim long gào thét mà ra. Mà ở cái kia kim long gào thét mà ra lúc, lại là có hai vệt kim quang ánh sáng lóe lên, sau đó ba cái kim long tia sáng giao hòa vào nhau, hình thành một cái cự đại hình rồng. Lâm Nhất Trần, bên trên kim long, kim long đem đem ngươi đưa vào cái thiên địa này đại trận trong không gian, đi đường bình an, sớm đi trở về. Tịnh tiên nói đến. Mà ở Tịnh Thiên sau khi nói xong, Lâm Nhất Trần cũng là không do dự, lập tức bay vụt nhảy liền nhảy vào đến đó kim trên thân rồng. Cái kia kim long dài quá vặn trượng, toàn thân kim chất động, có một loại cổ xưa uy lực tồn tại, mà lúc này cái kia Thiên chân mày hơi căng thẳng, sau đó bàn tay huy động Cái thiên điệu này trong đại trận Dĩ nhiên là mơ hồ xuất hiện một cái nh nhập khẩu mà lúc này màu vàng kia đại lòng nhanh như thiểm điện vừa trận liền trượt vào đến đó trong đại trận chứng kiến Kim Long đi vào tình tiên bàn tay thu hồi sau đó toàn thân thoát lực có thể tưởng tượng được vì mở ra thiên điệu này đại trận không gian hắn đã làm mất quá lớn kỹ lực cái thư tam tướng cũng là được không đi nơi nào chứng kiến lâm nhất chần rốt cục tiến vào cái thiên điệu này đại trận khe cười một tiếng hy vọng hắn có thể đủ đi ra tính tiên nhìn lấy cái thiên điệu này đại trận khép kín ậ khẩu sau đó chậm ãi nói rằng mà ở thần đến nói trong lúc cái tiêu Tam tướng cũng là khé gật đầu một cái Sau đó cùng nhau nói ra, đúng vậy. Kim sát Quang Long vừa tiến vào đến cái thiên địa này đại trận sau đó, toàn bộ đại trận cửa liền thật chặt bế hợp. Lúc này Thần Đế cùng Tam tướng ánh mắt nhìn về phía cái kia khép kín lên nhục khẩu, trong mắt có không nói được mùi vị. Mà khi Lâm Nhất Trần cưỡi ở cái kia vạn trượng lớn kim trên thân rồng lúc, Lâm Nhất Trần liền hơi cảm giác được chung quanh toàn bộ không gian đều là đang nhẹ nhàng run run. Mà sau đó, cái thiên địa này đại trận liền mở ra, Lâm Nhất Trần tiến thân trong đó phía sau, màu vàng kia Quang Long đột nhiên hoàn toàn tìm không thấy, phản phất đột nhiên tiêu thất như. Mà cảm giác được một màn này, Lâm Nhất Trần cũng là hơi lấy làm kinh hãi. cái kia kim long chi lực nhưng là khủng bố đến rồi cực trí, nhưng là vừa vào đến thiên địa này đại trận trong không gian, dĩ nhiên là đột nhiên đã bị tăng dã, có thể tưởng tượng được, cái loại này năng lực chịu đựng, rốt cuộc là đến rồi dạng gì một cái trình lần. Ha ha, ta cái này rốt cuộc xem như là đi vào sao? Lâm Nhất Trần mỉm cười nói. Mà ở Lâm Nhất Trần nói xong lúc, cũng là chứng kiến không gian chung quanh đều là ở hơi run, run run, tiến nhập trong lúc này phía sau, lấy hắn thần cảnh chi lực, dĩ nhiên là đột nhiên tiêu thất. Năng lượng của ta? Lâm Nhất Trần thập phần nghi hoặc hỏi nói, nhưng là cũng không có ai trả lời vấn đề của hắn. Lâm Nhất Trần chứng kiến tiền phương của hắn là một mảnh hỗn độn màu sắc, phản phất là không có phần phânối. Cái này đến lúc đó đến rồi, nhưng là rốt cuộc là hẳn là đi như thế nào à, Lâm Nhất Trần cũng là đã không có chú ý, bởi vì Lâm Nhất Trần chú ý tới, hắn căn bản là nhìn không thấy phía trước Sở Hữu, hơn nữa lúc này năng lượng của hắn cũng là hoàn toàn tiêu thất, điều này làm cho hắn hết sức bất đắc dĩ. Chương 697, 500 năm. Chương 697, 500 năm. Bất kể như thế nào, cũng không thể ở chỗ này ngừng lại, sở dĩ Lâm Nhất Trần vẫn là nghĩa vô phản cố về phía trước đi đi, mua đi một bước, phản toàn bộ thiên địa đều muốn sập xuống. Lâm Nhất Trần có như vậy một loại cảm giác đi ước chừng 500 bước, phản phất là đi ước chừng 500 năm. Lâm Nhất Trần cảm giác được chính mình càng phát ra đứng lên, hắn cảm giác được không hư vô lực, tuy là mỗi một bước đều là nhỏ bé như vậy, nhưng là mỗi một bước đều là bỏ ra hắn sở hữu. 500 bước sau đó lại là 500 bước, 1000 này bước như cùng là 1 năm, ở nơi này 1000 bước bên trong, Lâm Nhất Trần cảm nhận được vô tận tăng thương. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tương thương sao? Lâm Nhất Trần lạnh nhạt hướng về phía không gian này nói rằng, mà ở Lâm Nhất Trần nói xong câu đó sau đó, lại là hơi nói ra, chẳng lẽ đây chính là khảo nghiệm sao? Nhưng mà căn bản cũng không có nhân lý biết hắn, Lâm Nhất Trần chỉ có thể là tới gần cùng với chính mình không gì sánh được cường đại ý niệm, không ngừng đi xuống, tuy là hắn không biết mình đến cùng lúc nào sẽ ngã xuống. Nhưng là mỗi đi một bước, chính là nhất niệm hy vọng, hắn không hy vọng hy vọng của hắn lúc đó ngã xuống, sở dĩ hắn phải đi tiếp, hắn không thể ngừng xuống tới. Một vạn bước, ước chừng một vạn bước, Lâm Nhất Trần Phảng Phật đã trải qua nhân gian thần giới tăng thương biến hóa, đã trải qua thống khổ và trống giống, đã trải qua hết thảy tất cả, mà ở lúc này, phía trước đột nhiên thị có một tia sáng đột nhiên mở ra, mà ở đạo ánh sáng này tuyến sau khi mở ra, Lâm Nhất Trần liền cười rồi. Chẳng lẽ ta cái này coi như là thành công không?" Lâm Nhất Trần lạnh lẹ hỏi. Phía trước có thể thấy rõ đường, là một mảnh mọc đầy rêu xanh cổ lộ, đường kia lộ ra một loại vô tận tang thương mùi vị. Lâm Nhất Trần dọc theo con đường kia vẫn về phía trước đi đi, lại đi sau một hồi, đột nhiên thì có một cái vạn trượng lớn ao dừng lại ở trước mặt của hắn. Lâm Nhất Trần nhìn lấy cái kia ao, cái kia trong hồ cũng là có đồng nặng hàn ý đang ngọa ngoại, cái loại này hàn ý, so với hắn ở độ kiếp phong bên trong hàn ý, mạnh cái gì đến gấp trăm lần, nghìn lần. Mà lúc này, Lâm Nhất Trần cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó không chút do dự liền nhảy vào đến rồi trong đó. mà đang ở Lâm Nhất Trần nhảy vào đến cái kia vạn trượng trong ao lúc, cả người đột nhiên liền phảng phất là tiến vào không gì sánh được giá rét trong hầm băng, cái loại này lạnh giá làm cho hắn có chút không thể thừa nhận. "Đây cũng quá lạnh a." Lâm Nhất Trần ở trong lòng nói rằng. Mà càng là Lâm Nhất Trần cảm giác được lánh, phản phất chính là càng phát lánh, toàn bộ ao có băng phiến bắt đầu từ từ kết thúc. Lâm Nhất Trần có thể rất rõ ràng cảm giác được những thứ kia băng phiến càng phát gắn kết đứng lên, cũng không lâu lắm, toàn bộ ao đã bị đóng băng, mà Lâm Nhất Trần hoàn toàn bị đông tại to lớn kia trong hồ. Từng cột một trong tiên địa mạnh nhất hàn ý, vào đến buồng tim của hắn, hắn cảm giác được lạnh, trước nay chưa có lạnh. Cái loại này lãnh làm cho tư tưởng của hắn cũng bắt đầu có chút tê dại đứng lên. Chuyện gì xảy ra hả? Lâm Nhất Trần cũng là hỏi mình ý thức càng ngày càng mơ hồ, Lâm Nhất Trần hầu như bên trên đã không cảm giác chính mình tồn ở tại, đây là rất đáng sợ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ hả? Lâm Nhất Trần lấy nóng này, mà nhưng vào lúc này, Lâm Nhất Trần náo hải, to lớn kia vạn cổ hàn trận cũng là run run một hồi, mà ở cái kia run run sau đó, liền đột nhiên từ trong ngóc của hắn bắn đi ra. Chỉ là lúc này bắn ra chỉ là mấy cây xích sắt, ngắn mà tiểu, mà theo thời gian di chuyển, xích sắt kia cũng là càng phát lớn lên. chương 698 Hàn Ý. Chương 698, Hàn Ý từ từ hướng về kia phía trước kéo dài mà đi, nhìn trượng cao thấp, đến cuối cùng có trường vạn trượng cao thấp, ước chừng đem toàn bộ băng trong ao Hàn Ý đều là cho hấp thu sạch sẽ. Lâm Nhất Trần sắc mặt vô cùng đạm nhiên, lúc này hắn đang nhìn cái kia lưu động ở trên đỉnh đầu hắn to lớn kia vạn cổ hàn trận, từng đạo cự đại hắc sát xích sát, lúc này đang phát ra từng đợt cực chí tới cực điểm Hàn Ý Lâm Nhất Trần tâm niệm vừa động, sau đó đem cái kia vạn cổ hàn trận thu vào trong đầu, mà ở cái này sau đó, Lâm Nhất Trần lại là khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lại càng đến rồi bờ bên kia bên trên. mà ở nhảy đến bờ bên kia bên trên sau đó, lại là nhất đoạn từ từ đường xá, mà đường kia đường hết sức dài rằng dặc, giặc, bởi vì Lâm Nhất Trần liếc mắt không nhìn thấy giới hạn, phản phất toàn bộ thiên địa đều là như vậy, điều này làm cho Lâm Nhất Trần có chút cảm giác được nghĩ mà sợ, nhưng là lập tức hắn liền đem mình loại tâm tình này ổn định lại, sau đó nhanh chóng về phía trước đi tới. Mà ở đi có chừng 90 ngàn bước sau đó, hắn rốt cục chứng kiến tại cái kia phía trước tựa hồ là có một mảnh hỏa hồng màu sắc, Lâm Nhất Trần không biết là cái gì, khi hắn vẫn là hướng về kia địa phương đi đi, hắn biết mình đã là không có bất kỳ đường lui. Gần, rốt cục có thể chứng kiến Lúc này ở Lâm Nhất Trần trước mặt là một mảnh rất lớn biển lửa, biển lửa ước chừng có dài và trượng, Lâm Nhất Trần nếu muốn đi qua, chỉ sợ là cũng bị đốt đủ uống. Nhưng là Lâm Nhất Trần vẫn là không chút nghĩ ngợi, sau đó liền thẳng tắp nhảy xuống, mà ở Lâm Nhất Trần nhảy xuống sau đó, toàn bộ biển lửa lập tức hình thành một cái cự đại vạn trượng hỏa cầu đem Lâm Nhất Trần bao ở trong đó. Lâm Nhất Trần cảm giác được chính mình cả người liền muốn hòa tan, nhưng là không có ai có thể giúp cho hắn, chỉ có chính hắn. Lâm Nhất Trần một mực tại tự nói với mình, đây hết thảy đều là giả, hắn để cho mình kiên trì nổi, quả thực trải qua 3 ngày 3 đêm thiêu đốt sau đó, Lửa kia rốt cục chậm rãi ngừng lại, mà đang ở lửa kia dừng lại sau đó. Một đạo nhân ảnh cũng là đột nhiên liền từ cái kia trong biển lửa đứng lên, mà ở Lâm Nhất Trần sau khi đứng dậy, một đạo ánh sáng màu lửa đỏ tuyến thẳng tắt liền từ trong mắt của hắn bắn ra, sau đó đánh về phía cái kia không trung, biến mất. Lâm Nhất Trần lặng lẽ lắc đầu, sau đó tiếp tục về phía trước đi tới, càng chạy, Lâm Nhất Trần càng là cảm giác được có một loại cực đoan khác thường khí tức đang ở hướng cùng với chính mình tới gần. Có màu đen tia sáng đang nhấp nháy, Lâm Nhất Trần chứng kiến màu đen tia sáng đang nhấp nháy lúc, cũng là có chút kỳ quái, nhưng là thật đang đi vào lúc mới có thể chứng kiến, cái này màu đen tia sáng dĩ nhiên là từ một b không gì sánh được cổ xưa trên thân kiếm truyền tới. Cái kia kiếm đen nhánh không gì sánh được, lộ ra một loại vô tận tang thương mùi vị. Mà cái này kiếm nhất xuất hiện, cái kia khóa tinh kiếm cũng là đột nhiên liền từ lâm nhất trần trong thân thể bắn đi ra, nó hình như là phát hiện cái gì tựa như. Mà ở cái kia khóa tinh kiếm bắn ra lúc, màu đen kia thân kiếm cũng là hơi run run một hồi, sau đó liền nhảy vào đến rồi lâm nhất trần trong tay, lâm nhất trần có chút đờ ra, còn không có hiểu rõ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kiếm này, tuyệt cổ thần khí, loại này tuyệt cổ thần khí Giữa thiên địa chỉ có 7 cái, ta xem như là nhất kiện, ngươi cái kia khóa tinh kiếm tính nhất kiện, còn có 5 cái, bọn họ mỗi người không giống nhau, nhưng là vừa cùng một niệm tờ. Cái này Hắc kiếm tên là Thôn Thiên kiếm. Còn có còn lại bên trên món cũng là ở nơi này trong đó, ta có thể cảm giác được, 7 cái thần khí ngươi một người nếu như là được, vậy hẳn là là có có thể thắng được Hắc Ám chi chủ khả năng. Ngọc Nguyên Thanh Âm cũng là đột nhiên vang lên. Chương 699, Trầm mặc. Chương 699, Trầm mặc. Nghe đến đó, Lâm Nhất Trần hơi lấy làm kinh hãi, sau đó chậm nhưng mà hỏi, Tuyệt cổ thần khí, trong thiên địa chỉ có 7 cái. Ân chỉ có bảy cái. Ngọc Nguyên, vậy còn có cái kia những thứ khác bốn cái là cái gì hả? Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. "Vẫn là tiếp tục đi thôi, đợi tìm được ta lại nói cho ngươi." Ngọc Nguyên, "Ta còn có một vấn đề không thể minh bạch." Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. "Còn có cái gì, đều cùng nhau hỏi à? Đến lúc này, ta cũng không tất yếu ở ẩn lấy cái gì." Ngọc Nguyên, "Nếu là ngươi biết cái kia khóa tinh kiếm, trước đây vì sao không nói cho ta, vì sao ngươi bình ý biến hóa người, nhưng là ổ khóa này tinh kiếm?" Một chút phản ứng cũng không có. Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. Ngạc Nguyên trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên nói ra, ổ khóa này tinh kiếm ở 7 cái tuyệt cổ thần khí bên trong cường đại nhất thường ngày không đem bọn ta 6 cái thần khí để ở trong mắt sở dĩ ta không muốn để ý đến hắn ngay cả hắn vì sao không có kiếm ý xuất hiện ta cũng không biết năm đó cái thiên điệu này đã chiến ta 7 cái thần khí cũng là ở 7 đại cầm trong tay nhưng là 7 đại đem đều là vất lạc tiếp lấy chúng ta liền không ở cùng một chỗ không nghĩ tới ở chỗ này có thể cảm nhận được khí tức của bọn họ Lâm nhất Trần lúc này mới xem như là hơi có chút minh mạch nhưng là ở trong lòng có quá nhiều nghi hoặc hắn không hiểu rõ haám chỉ rơi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Ta nhớ được ngươi thật giống như đã nói với ta, cái kia hắc ám nhất giới vốn là cũng là thần giới một cái phân tộc, nhưng là bây giờ vì sao xuất hiện tình huống như vậy ạ?" Lâm Nhất chấn hỏi. Năm đó, ở tại thần giới chia làm hai tộc, nhất tộc vì sạch thiên thần tộc, nhất tộc vì không thiên thần tộc, hai tộc vốn là bình an vô sự, nhưng là cái kia vô thiên sau lại, vì đột phá thần giới cực chí, đột phá đến cái kia sáng thiên tri cực, cũng là chịu đến hắc ám thanh tẩy, từ đây rơi vào trong bóng tối, trong lòng âm thầm đối với tịnh thiên nhất tộc không hài lòng, cái này mới tạo thành ngày sau đại chiến. Ngạc Nguyên Nếu thần đế Tịnh Thiên cùng Vô Thiên hai người bọn họ đều ở sáng thiên chi cực, vậy tại sao Tịnh Thiên muốn nói mình không phải là cái kia Vô Thiên đối thủ a? Lâm Nhất Trần cũng là hỏi lần nữa. Bởi vì ban đầu ở Hắc ám tác động phía dưới, Vô Thiên không chỉ là cảm ngộ Hắc ám chí lực, càng là sáng lập Hắc ám chi giới, đặt tới một cái cảnh giới mới, hắn xứng là vô thượng chi cảnh, loại cảnh giới đó đã vượt ra khỏi sáng thiên chi cực, sở dĩ Tịnh Thiên không cách nào thủ thắng, bằng không trước đây thần giới cũng sẽ không tổn thất nặng như vậy. Ngọc Nguyên, a, thì ra là thế." Lâm Nhất Trần nói đến. Mà ở Lâm Nhất Trần sau khi nói xong, liền trầm mặt lại, Lâm Nhất Trần không nói lời nào. Cái kia ngọc nguyên tự nhiên cũng là không cần phải. Nói, lập tức Lâm Nhất Trần cứ tiếp tục là về phía trước đi đi, càng chạy càng là có một cỗ nồng nặng khí tức đập vào mặt. Lâm Nhất Trần chứng kiến bạch sắc quang mang đang nhấp nháy, tiếp lấy hắn thấy được một bả bạch sắc loan đao. Loan đao bên trên, mơ hổ lẽ lên từng đạo tuyệt cổ chi lực, cái loại này lực lượng, nhất định chính là tinh thuần tới cơ điểm, cường đại đến cực điểm, nhìn lấy cái này loan đao, Lâm Nhất Trần cũng là trở nên kích động. Đây là cái gì? Lâm Nhất Trần hơi nghi hoặc một chút một dạng hỏi. Đây là công đêm đao. Ngọc Nguyên, lạnh nói. Lâm Nhất Trần cũng là không khí. ở đem cái kia thôn thiên kiếm thu nạp sau khi đi, lại là lần nữa đem cái kia con đêm đào thu nạp đi, mặc dù là Lâm Nhất Trần trên thân thể không có một tia lực lượng, nhưng là lại là có thể tự do thu nạp những thứ này vật khí. Chương 700, Trưởng Tuyết Thương. Chương 700, Trưởng Tuyết Thương. Tiếp lấy đi về phía trước, Lâm Nhất Trần lại là chứng kiến một đạo hồng quang, cái kia hồng con chỗ, có một bà hồng đến cực trí ngọc cầm lặng lặng để ở nơi đó. Đây là cái gì? Lâm Nhất Trần hỏi lần nữa. Đây là hồng dây diệt ma cầm." Ngọc Nguyên nói rằng. Lâm Nhất Trần không do dự đem cái kia hồng dây diệt ma cầm bỏ vào trong túi. Sau đó tiếp tục đi về phía trước. Lại đi, Lâm Nhất Trần lại là chứng kiến ánh sáng màu xanh đang nháy. Lại sẽ là vật gì hả? Lâm Nhất Trần cũng là ở trong lòng nghĩ đến, mà ở Lâm Nhất Trần ở trong lòng nghĩ lúc, cũng là hết sức kích động, vừa nghĩ tới, hắn lập tức liền có thể lấy tái được nhất kiện tuyệt cổ thần khí, hắn liền cao hứng muốn chết. Phía trước bày là một cây trường thương, trên thân thương, hơi lóe lên từng đạo ánh sáng màu lam, kia sáng, kia sở cứ chỗ, thiên địa đều là chi ảm đạm. Đây là? Lâm Nhất Trần lời nói còn chưa nói rằng, liền nghe được Ngọc Nguyên trực tiếp nói ra, đây là trưởng tuyệt thương. Lâm Nhất Trần âm thầm gật đầu. Hiện tại Hắc Bạch Hồng làm tư sắc thần khí đã là vào tay hắn, cái kia sau cùng sẽ là nhất kiện dạng gì thần khí a? Lâm Nhất Trần hết sức hiếu kỳ, lập tức lại là tiếp tục đi về phía trước. Lần này, Lâm Nhất Trần đi ước chừng có hai canh giờ, mới nhìn đến tại cái kia phía trước, dĩ nhiên là hơi có một đạo ánh sáng màu xanh đang nhấp nháy, mà ở tia sáng tia chấp động trong lúc đó, có một bả bằng gô thước đo đặt ở góc nhà. "Đây, đây là một bả thước gỗ a." Lâm Nhất Trần nói rằng. "Nơi đó sẽ có đơn giản như vậy, đây chính là địa xích." Ngọc Nguyên cũng là nói rằng. "Địa xích" Lâm Nhất Trần nhàn nhạt ở trong lòng đọc một lần, càng là cảm giác được cái này thước đo tựa hồ là không bình thường lắm, vì vậy lập tức thu vào tâm linh trong không gian đến tận đây 7 cái tuyệt cổ thần khí, thôn thiết kiếm, con đêm đao, hồng dây diệt ma cầm, trưởng tiền tương, địa xích, lại tăng thêm thân thể có khóa tinh kiếm và ngọc nguyên thần bình, cái này 7 cái tuyệt cổ thần khí đều là tập trung vào một thân một người, người này tên là Lam Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần ở nhận lấy cái này 5 cái tuyệt cổ thần khí sau đó, rất là hài lòng đầu, sau đó nói ra, không sai, 7 cái tuyệt cổ thần khí đều là xuất hiện ở trên tay ta, thực là không tồi. Ta xem là rất sai. Sai đến rồi cực trí. Cái kêu Ngọc Nguyên cũng là đột nhiên nói rằng, Ngọc Nguyên nói như vậy, làm cho Lâm Nhất Trần có chút không thể tiếp thu, lập tức Lâm Nhất Trần lại hỏi, làm sao sai rồi? Nếu là tuyệt cổ thần khí, ngươi đạt được, nếu như không thể được đến bọn họ nhận chủ, thì có ích lợi gì a hơn nữa lúc này bọn họ hoàn toàn cũng ở trong giấc ngủ say, đạt được cũng không được, khác nhau ở chỗ nào à. Ngọc Nguyên lạnh nhạt nói đến, mà ở Ngọc Nguyên nói sau đó, Lâm Nhất Trần cũng là trầm mặc lại, xem ra, Lâm Nhất Trần vì thế thật là có chút nhức đầu. Bất kể, những thứ này trước bất kể, chúng ta phải tiếp tục lên đường, cái này phía trước E rằng còn rất nhiều khảo nghiệm đang đợi chúng ta à, Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng, vậy đi, thiên địa này lại trận, có thể đi vào đến trong đó, tự nhiên là tốt, nhưng là có thể hay không sống đi ra ngoài, chính là một vấn đề. Ngọc Nguyên cũng là nói rằng, có thể chỉ có thể là nhìn ta một chút phát huy. Lâm Nhất Trần nói xong, không thèm nói, nhắc, lại, hướng về kia phía trước lại là bước nhanh hơn bước đi, môi đi một bước, Lâm Nhất Trần đều có thể cảm giác được pháng phất sắp đến phần cuối, ở nơi này vậy không ngừng đi lại phía dưới, Lâm Nhất Trần rốt cục đi tới một cái dòng suối bên cạnh Nhưng khi chứng kiến cái kia dòng suối lúc, Lâm Nhất Trần cũng là một trận tim đập, bởi vì Lâm Nhất Trần phát hiện cái kia dòng suối chỉ chỉ chỉ có chút ý thủy. Chương 701, suối nước. Chương 701, suối nước. Hơn nữa nước kia trùng, còn có từng đạo không gì sánh được thâm ảo qua phủ, chứng kiến điểm này, Lâm Nhất Trần xác thực là lấy làm kinh hãi. Cái này, đây, đây là cái gì suối nước ạ? Lâm Nhất Trần không gì sánh được giật mình hỏi. Hỏi nơi đây lúc, cái kia Ngọc Nguyên cũng là phát động rồi ngây người, lạnh nhạt nhìn hai lần, sau đó nói ra, không biết ta, chưa từng thấy qua. Ngươi xem, tại cái kia trong khe nước Dĩ nhiên là có từng đạo không gì sánh được thâm ảo quang phù đang nhấp nháy điều này làm cho ta có chút không thể hiểu được à, Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. Đúng vậy, những thứ kia quang phù rất là thâm ảo, ta trong khoảng thời gian ngắn cũng là không thể nhìn hiểu, chớ nói chi là ngươi. Ngọc Nguyên cũng là nói rằng, ta đây phải làm sao hả? Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. Ngọc Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, đem cái này suối nước để uống, một ngụm cũng không thử lại. Lâm Nhất Trần gật đầu, sau đó nói ra, đối với, không sai, đây là một cái tốt chú ý. Lập tức Lâm Nhất Trần liền cúi xuống thân, hướng về phía cái kia dòng suối chính là uống, dòng suối phải không nhiều, nhưng là đối với Lâm Nhất Trần một cái người mà nói, vẫn còn có chút không biết. Lâm Nhất Trần uống một hồi, sau đó liền nghỉ ngơi một chút, thẳng tắp uống ba ngày, lúc này mới đem cái kia không tính là rất lớn dòng suối uống cái sạch sạch sẽ sẽ, đây hết thể sau khi trầm rước, Lâm Nhất Trần cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra, ta vẫn là lần đầu tiên biết, cái này chỉ là uống nước cũng là có thể uống no. Nghe xong lời này, cái kia Ngọc Nguyên cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra, tốt lắm, tốt lắm, chờ Hà Tiện, chúng ta cũng là phải lên đường. Lâm nhất Trần lạnh ngạ cười sau đó nói ra đã biết lúc này đi Lâm nhất Trần vượt qua cái kia sông sau đó liền về phía trước bước nhanh đi đi con đường phía trước tựa hồn là liếc mắt nhìn không thấy phần cuối, Lâm nhất Trần càng chạy cái tiêu trong thân thể vốn là còn giữ lại liền không có mấy lực lượng càng thêm liền mất đi mà đang ở Lâm nhất Trần đang tự đi tới lúc đột nhiên toàn thân thì có từng cổ khí lưu điên cùng từ Lâm nhất Trần trong thân thể thấu đi ra cái này đột nhiên xuất hiện một màn làm cho Lâm nhất Trần có chút không có chuẩn bị lập tức từng cổ một cái tiên một dạng lực lượng ở trong thân thể hắn rũ đầu đủ cái loại này lực lượngước chừng có thể sẽ hắn 10 trở về Nhưng lạ Lâm Nhất Trần cũng là gượng chống xuống dưới, cảm giác được luồng khí kia từng tấp từng tấp tiêu tan nhỏ lại, Lâm Nhất Trần hết sức vui vẻ. Vậy liền coi là là sắp hết sao? Lâm Nhất Trần hỏi mình. Nhưng là liền tại Lâm Nhất Trần nghĩ như vậy lúc, Lâm Nhất Trần trong thân thể, đột nhiên liền rõ ràng đi ra từng đạo thập phần thâm ảo quang văn, cái kia quang văn chính là tại cái kia trong khe nước sở thấy qua, chỉ là lúc này, Lâm Nhất Trần chính mình không cách nào chứng kiến mà lấy. Nhưng là Ngọc Nguyên cũng là chứng kiến, Ngọc Nguyên thấy như vậy một mà lúc, cũng là hơi lấy làm kinh hãi. Tiểu chủ nhân a, trên thân thể ngươi Lúc này có từng đạo quang văn đang nhấp nháy à, mà những cái này quang văn chính là tại cái kia trong khe nước xuất hiện qua. Ngọc Nguyên cũng là nói rằng. Ngọc Nguyên như vậy vừa nói, làm cho Lâm Nhất Trần xác thực là lấy làm kinh hãi, thật đúng là cái gì kỳ chuyện lạ tình cũng có khả năng phát sinh a, lập tức Lâm Nhất Trần chính là khẽ cười một tiếng, nói ra, không phải đâu. Cái này là thực sự. Ngọc Nguyên thật là có chút ý vị nói rằng. Lâm Nhất Trần còn muốn nói điều gì lúc, đột nhiên một cơn chấn động từ lòng bàn chân của hắn hướng về thân thể hắn chi bên trên truyền lực, mãnh liệt ba động chấn vỡ hắn tất cả cốt cách, Lâm Nhất Trần chỉ cảm thấy chính mình phảng phất như cùng chết một dạng. Thân thể đột nhiên liền sủi xuống ở tại trên mặt đất. Chương 702, Thần khí. Chương 702, Thần khí. Mà ở sau đó, cái kia từng đạo kim văn cũng là hình thành từng đạo cốt cách dính vào Lâm Nhất Trần trên thân thể, thời gian cũng là ở tình huống như vậy phía dưới một chút xíu trôi qua. Mà ở như vậy thời gian trôi qua bên trong, Lâm Nhất Trần hoàn toàn có thể cảm giác được chính mình phàm phất giống như là lại thay đổi một cái thân thể một dạng. Mà cái này có đủ cái gì làm cho hắn tràn đầy lực lượng, Lâm Nhất Trần chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng mở mắt, mà đang ở mở mắt lúc, một đạo ánh sáng sáng ngời cũng là tùy theo mở ra, phàm phất có thể chiếu sáng cả thế giới một dạng. Chủ nhân, ngươi thay đổi, thân thể còn hoàn toàn có kim văn tạo thành, hơn nữa ở trong đó lực lượng phản phất là chưa dùng hết tựa như. Ngọc Nguyên cũng là nói rằng, quả thật, Lâm Nhất Trần cũng là lao thành rồi rất nhiều, lập tức nói đúng là nói. Ân. Ngọc Nguyên khẽ gật đầu. Lâm Nhất Trần mỉm cười, suy tư một chút, sau đó tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lập tức nói ra, cái kia lấy ta bây giờ lực lượng, có thể tỉnh lại cái kia 5 cái, không nên nói 6 cái thần khí sao. Nghe được Lâm Nhất Trần nói như vậy, cái kia Ngọc Nguyên sắc mặt cũng là hơi biến đổi, sau đó nói ra, không biết, bất quá ngươi có thể thử xem, thành công tự nhiên là vui vẻ. không thành công, cũng không gì hơn cái này. Lâm Nhất Trần khẽ gật đầu một cái, suy nghĩ một chút cũng phải như vậy, thành công tự nhiên là nếu cao hứng, không thành công, cùng lắm thì tiếp tục hướng phía trước đi, chỉ tới đi ra ngoài mới thôi. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Nhất Trần tâm niệm khẽ động, sau đó cái kia bậy cái thần khí liền như bay từ Lâm Nhất Trần trong thân thể bắn đi ra, sau đó lẳng lặng lơ lửng trên không trung. Loé từng đạo tia sáng. Lâm Nhất Trần hơi tuôn ra một cố lực lượng, vung mạnh vào đến cái kia thần khí bên trên, tuy nhiên lại là không có có bất kỳ biến hóa nào, cái kia 6 cái thần khí chỉ là lơ lửng giữa không trung, cũng là không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Lâm Nhất Trần hơi mẩn ra, sau đó phát sinh càng cường đại một kích, nhưng là vô luận hắn vọng lại lực lượng lợi hại bừng nào, nhưng là cái kia 6 cái thần khí thần ý, cũng không không có một cái thức tỉnh. Chuyện gì xảy ra ạ?" Lâm Nhất Trần hơi ngẩn ngơ, sau đó nói, mà đang ở Lâm Nhất Trần có chút không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lúc, đột nhiên cái kia sáu cái thần khí liền hơi chấn động lên. Hơn nữa tại cái kia chấn động trong lúc đó, còn có một ti tí thanh âm ông ông truyền đến. "Đây là thần ý mới tỉnh dấu hiệu, tiểu chủ nhân, cố gắng lên." Ngọc Nguyên thanh em lần nữa truyền đến. Mà ở cái kia Ngọc Nguyên nói xong câu đó sau đó, trực tiếp chính là hóa thành một đạo hình người. Từ Lâm Nhất Trần trong thân thể bắn đi ra, ngồi một bên nhìn lấy giữa không trung cái này tịch cái kia vài món thần khí. "Các lao bằng hữu, mau tỉnh lại a, ta ở chờ các ngươi." Ngọc Nguyên cũng là thản nhiên nói. Mà ở cái khi Ngọc Nguyên nói xong lúc, Lâm Nhất Trần cũng là vừa dùng lực, sau đó từ Lâm Nhất Trần trong thân thể, cũng là nhanh chóng bắn ra một vệt ánh sáng vân, cái kia quang vân đột nhiên đi lớn, nào vào 6 cái thần khí bên trên, Lâm Nhất Trần cường đại ý niệm giáng thật chặt tại cái kia quang hạ mười cái, cái thần khí cũng là phát ra càng thêm lớn tiếng long long thành. nhưng là âm kia chỉ là hơi rằng có một hồi, sau đó từ từ nhỏ đi. Mà ở cái kia nhỏ đi trong lúc đó, Lâm Nhất Trần cũng là có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia thần khí ý vẫn là không có thức tỉnh, điều này làm cho Lâm Nhất Trần rất là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ thành công không được sao? Lâm Nhất Trần có chút đễ oải, nhưng là một giây kế tiếp, hắn đột nhiên liền nghe được Ngọc Nguyên hét lớn, "Nhanh, ngươi quên dùng huyết cho bọn hắn đánh ký hiệu rồi sao?" Chương 703. Chủ nhân. Chương 703, chủ nhân. Lâm Nhất Trần lúc này mới nhớ tới còn có một chút như vậy, lập tức cắn chốt lưới, sau đó đem mười mấy giọt giọt máu trên lòng bàn tay, hướng về phía trước đó vừa mới bỏ rơi. Sau đó mười mấy dọn tinh nùng máu liền rơi vào cái kia quang văn bên trên, sau đó chậm rãi chìm đến cái kia sáu cái thần khí bên trong. Mà mới vừa vậy ở biến mất ong long lăm thanh lúc này lại là lần nữa vang lên, nghe được cái kia thanh âm ông ông lần nữa vang lên, Lâm Nhất Trần lúc này mới xem như là hơi buông xuống một ít tâm. Thời gian ở lặng lặng trôi qua, mà ở như vậy thời gian trôi qua bên trong, Lâm Nhất Trần cũng là chú ý tới, cái kia sáu cái thần khí bên trên, dĩ nhiên là trong lúc mơ hồ có một vệt ánh sáng ảnh đang chậm hình thành. Liên như vậy, 3 ngày cứ như vậy đi qua, 3 ngày đi qua sau đó Lục Đạo thứ nhất Quang Ảnh hình người xuất hiện, tiếp lấy 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng, một cái bán nguyệt sau đó, Lục Đạo Quang Ảnh người liền lặng lặng xuất hiện ở cái kia giữa không trung. "Chủ nhân." Lục Đạo Quang Ảnh lặng lặng kêu một tiếng. Lâm Nhất Trần rất là hài lòng nói ra, "Dĩ nhiên các người đều là cho rằng làm chủ, vậy sau này liền muốn dốc sức cho ta, chúng ta nhất định phải đem Hắc Cám đuổi ra nhân gian, đuổi ra tiên giới, đuổi ra thần giới, đem bọn họ hoàn toàn tiêu diệt." "Là." Lục Đạo Bóng người cùng nhau nói rằng. Mà ở Lục Đạo Bóng người nói xong lúc, cũng là đột nhiên liền thấy tại cái kia Lâm Nhất Trần bên cạnh, Ngọc Nguyên cũng là một mình ở lại lấy. "Uy." Ngươi cái tên này, đã nửa ngày cũng không nói cái nói, chờ đấy chúng ta nói với ngươi à. Khóa Tinh kiếm ý cũng là nói rằng, "Ta nói khóa tinh ngươi a, ngươi cũng có phục một người thời gian, để cho ngươi thừa cái này Lâm Nhất Trần làm chủ, ngươi là không phải không nguyện ý a." Ngọc Nguyên cũng là vừa cười vừa nói, "Đừng ở chỗ này nói bậy, hạ cảm nhất giới dục dịch, ta đã cảm giác được, ngươi còn có tâm tình mở chuyện cười này, nếu là hắn đem ta chở, các loại, Triệu Hoàn Tỉnh, vậy hắn chính là của chúng ta chủ nhân." Khóa Tinh cũng là nói rằng. Nghe được hai người lời nói, Lâm Nhất Trần cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra, "Tốt lắm, tốt lắm." Chúng ta cũng có thể lên đường, ta lần này nhưng là mang theo nhiệm vụ tới." Lâm Nhất Trần nói xong chi câu sau đó, cái kia bảy cái thần khí cũng là hóa thành một đạo tia sáng lóe lên sau đó biến mất ở Lâm Nhất Trần trong thân thể. "Đúng rồi, các ngươi năm cái tuyệt cổ thần khí là như thế nào đi vào cái địa phương này?" Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. Mà ở Lâm Nhất Trần hỏi sau đó, cái kia thôn Thiên Kiếm Ý liền đột nhiên từ Lâm Nhất Trần trong thân thể bạo xạ mà ra, hóa thành một đạo bóng người đứng ở Lâm Nhất Trần trước mặt. Lâm Nhất Trần không gì sánh được lạnh nhạt nhìn lấy cái này Thuôn Thiên, Thuôn Thiên cũng là chậm rãi mở miệng nói, năm đó đánh một trận, bọn ta chủ nhân chết trận, chết ở Vô Thiên Thủ Hạ. Vô Thiên muốn có được chúng ta, có thể, nhưng vào lúc này, thiên địa đại trận đột nhiên mở ra. Hấp lực cường đại liền đem chúng ta hấp đến nơi này, sau đó chúng ta liền lâm vào vạn cổ bình tĩnh và trong chờ đợi, chờ đợi mặc cho chủ nhân, không nghi tới, chờ được ngươi, chờ được ngươi, đồng thời sở hữu tuyệt cổ bách khí, đây là cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Lâm Nhất trần chậm rãi gật đầu, sau đó nói ra, đối với cái không gian này, ngươi có cái gì quen biết sao? Hoặc là ta thế nào mới có thể đi ra ngoài? Ngươi lại như thế nào đi vào a, chủ nhân? Thu Thiên cũng là hỏi. Ở thân đế cùng tam đại tướng phía dưới, mở ra thiên địa đại trận một đạo vết nứt. Sau đó tiến vào, Lâm Nhất Trần nói rằng: "A, là như thế này hả? Nơi đây đen kịt một màu, chúng ta chỉ là trầm tĩnh một văn năm, không gian này chung rốt cuộc là có thứ gì, không được biết." Thôn Thiên cũng là nói rằng: "Chương 704, Đường lui." Chương 704, Đường lui. Lâm Nhất Trần gật đầu, sau đó cái kia Thôn Tiên liền hóa thành một đạo tia sáng lần nữa tiến vào Lâm Nhất Trần trong thân thể đến rồi lúc này, Lâm Nhất Trần chỉ có thể là không ngừng đi về phía trước, ở nơi này không ngừng tìm kiếm trong quá trình, hy vọng có thể tìm được hy vọng mới. Lâm Nhất Trần lần này tới cái chỗ này, chủ yếu nhất là muốn lĩnh ngộ trong thiên địa nhất mạnh lực lượng, sau đó đi qua thông thiên một dạng thủ đoạn, sau đó tìm được cái kia hát ám nhất giới chỗ ẩn thân, sau đó tìm được cửa ra, trực tiếp là trở lại thần giới, sau đó cắm thẳng vào hát ám nhất giới, đem bọn họ toàn bộ đều tiêu diệt, còn nhân thế một cái thái bình. Vừa nghĩ tới trên người có nặng như vậy trọng trách, Lâm Nhất Trần cũng cảm giác được áp lực sơn đại, nhưng là nếu là đã lựa chọn cứu vớt nhân gian, như vậy thì không có nghĩ qua đường lui. Tiếp tục hướng phía trước đi, dĩ nhiên liền đi tới đen kịt một màu, tại cái kia đen nhánh bên trong, xem không đến bất kỳ vật gì, chỉ có thể là tới gần cùng với chính mình cảm biết không ngừng đi về phía trước. Mà đang không ngừng đi về phía trước lúc, Lâm Nhất Trần cũng là chú ý tới mua đi một khoảng cách, đều sẽ có lấy tia sáng nhẹ nhàng đang nhấp nháy, chỉ là cái tia tia sáng cũng chỉ là một cái thoáng, sau đó liền đột nhiên tìm không thấy, điều này làm cho Lâm Nhất Trần thập phần buồn bực, có chút không hiểu rõ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia tia sáng là cái gì? Lâm Nhất Trần lệnh nhạt hỏi. Không rõ ràng a, Ngọc Nguyên Thanh ngân vang lên. Không có đáp án, Lâm Nhất Trần chỉ có thể là tiếp tục hướng phía trước đi, tuy là hắn không biết tận đấy là còn muốn đi bao lâu, mới có thể đi ra như vậy một chỗ, nhưng là hắn cũng là biết, nếu như không đi biết, chỉ sợ cả đời cũng là không đi ra ngoài được. Đúng rồi, chủ nhân, ta đột nhiên vang lên một việc." Địa xích thần ý bóng người đột nhiên nói rằng. "A, là chuyện gì hả? Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. Lâm Nhất Trần hỏi lúc, cái kia địa xích đột nhiên lóe lên, sau đó liền từ Lâm Nhất Trần trong thân thể chui ra, mà ở từ Lâm Nhất Trần trong thân thể sau khi chui ra địa xích di chuyển ở giữa không trung đạm nhiên vô cùng nói ra, "Ở nơi này vạn nằm trong giấc ngủ say, ta dường như từng nghe đã đến một thanh âm, thanh âm kia nói, ta từ trong bóng tối tới, nhưng tất hướng quang minh bên trong đi." Hơn nữa ở nơi này thanh vang lên sau đó, toàn bộ không gian liền đột nhiên run dậy, tiếp lấy chúng ta liền lâm vào trầm tĩnh bên trong. Cái gì cũng sẽ không biết, cho tới hôm nay chúng ta mới, chỉ có tại chủ nhân dưới sự trợ giúp tỉnh lại. A, ta từ trong bóng tối tới, nhưng tất hướng quang minh bên trong đi. Lâm Nhất Trần lạnh nhạt thì thầm. Nhất niệm nơi này, Lâm Nhất Trần liền nhanh chóng hướng về kia phía trước bước đi, lại đi một đoạn đường sau đó, Lâm Nhất Trần rốt cục ngừng lại, bởi vì hắn quá mệt mỏi. Mà đang ở Lâm Nhất Trần mới vừa lúc ngừng lại, cũng là đột nhiên liền nghe được cái kia khóa tinh kiếm ý hô, "Chủ nhân, ngươi không thể ngừng xuống tới, ngươi không thể hướng hắc ám quất phục." Lâm Nhất Trần vừa nghe cái kia khóa tinh nói như vậy, lập tức trấn tác, sau đó bước nhanh về phía trước đi tới, thời gian cũng là ở từng giây từng phút bên trong trôi qua. Lâm Nhất Trần cũng không biết hắn rốt cuộc là đi bao lâu rồi, rốt cuộc tại hắn cảm giác được chính mình sắp không được thời điểm, hắn thấy được luồng thứ nhất quang, tiếp lấy hắn thấy được một cái không gì sánh được mỹ lệ thiên địa. Cái kia phiến mỹ lệ trong thiên địa, có núi có nước, có hoa có cỏ, có cây có chim, nói chung toàn bộ hẳn có đẹp, chỗ kia đều có, Lâm Nhất Trần hơi có chút cảm thắn, hắn cho là hắn đã tìm được cửa ra. Chương 705, không chịu nổi một kích. Chương 705, không chịu nổi một kích. Nhưng lạ liền tại hắn cho rằng đây hết thảy lộ trình đều muốn kết thúc lúc, đột nhiên tất cả ánh sáng tuyến lại là thật nhanh tiêu thất, thế giới của hắn lại là chìm ở trong bóng tối. Lâm Nhất Trần hơi có chút thất lạc, nguyên lai like đây hết thể đều là giả, cái gọi là mỹ hảo, nguyên lai like là như vậy không chịu nổi một kích. Lâm Nhất Trần không nghĩ nhiều lắm, hắn bước ra bước chân, tiếp tục hướng về kia hắc ám phía trước bước đi, mặc dù là Lâm Nhất Trần không biết mình rốt cuộc là muốn đi bao lâu. Lâm Nhất Trần cứ như vậy chìm ở trong bóng tối, hắn không cảm giác thời gian trôi qua, không cảm giác tuế nguyệt hắn chẳng qua là cảm thấy trăm năm đã qua. Ngàn năm đã qua, thậm chí còn vạn năm đã qua. Nhưng là Lâm Nhất Trần trái tim kia, viên kia quật cường tâm vẫn là không hề có một chút nào cải biến. Theo Hắc Cám cái kia vô tận luân chuyển, Lâm Nhất Trần tiếng bước chân cũng là càng ngày càng chậm lại, mặc dù hắn có không dùng hết lực lượng, nhưng là cái kia Hắc Cám cũng là ước chừng có thể nuốt chọn cả người hắn, tinh thần của hắn cùng tâm linh ở chịu đựng lấy trong thiên địa mạnh nhất đả kích. Cô độc, Lâm Nhất Trần cảm giác được vô tận cô độc, bất quá may mà có 7 vị đại nhân vật thần ý cùng Lâm Nhất Trần, Lâm Nhất Trần đã cảm giác được đủ hạnh phúc. Cứ như vậy đi, không ngừng đi, cũng không biết là ngày nào đó, cũng không biết là đi tới một bước kia lúc, đột nhiên lộ bộ một tiếng. Sau đó Lâm Nhất Trần trước mắt đột nhiên liền sáng lên một tia sáng, cái tia, tia sáng sáng lên lúc, Lâm Nhất Trần cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra, rốt cuộc chứng kiến hết, thật tốt. Lâm Nhất Trần chậm rãi bước đi vào cái kia trong ánh sáng, trong khoảng thời gian ngắn, một loại cường đại động lực dũng mãnh vào đến rồi trong lòng của hắn. Bạch sát tia sáng, lúc này bao phủ Lâm Nhất Trần thân thể, hơn nữa không ngừng bị hút vào đến Lâm Nhất Trần trong thân thể. "A, đây là Vĩnh Hằng Chi Quang a." Đột nhiên Ngọc Nguyên Thanh âm vang lên. "Ừm, chắc là, ta cũng từng nghe nói qua." Khóa Tinh Kiếm Ý cũng là nói rằng. Mà Lâm Nhất Trần nghe được một câu nói này sau đó cũng là hơi ngẩn ra, còn hoàn toàn không minh bạch, đây hết thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vĩnh Hằng Chi Quang. Lâm Nhất Trần hơi nghi hoặc một chút một giọng hỏi. Đúng vậy, chính là Vĩnh Hằng Chi Quang. Ngọc Nguyên cũng là nói rằng, cái gì là Vĩnh Hằng Chi Quang, ta làm sao chưa có nghe nói qua ạ? Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng, Người đương nhiên là chưa có nghe nói qua, cái kia Vĩnh Hằng Chi Quang, nghe nói là ở ba vạn năm trước tại thiên địa trong đại trận sinh ra một loại quang, nói loại này quang, vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu thất, tượng trưng cho vĩnh hằng quang minh. Sở dĩ gọi Vĩnh Hằng Chi Quang. Khóa Tinh Kiếm Ý cũng là nói rằng Ngai khóa tinh kiếm nói như vậy, Lâm Nhất Trần chỉ có thể là khẽ gật đầu một cái. Lập tức, Lâm Nhất Trần cũng là phát hiện, cái kia vĩnh hằng chi quang không ngừng chui vào đến chính mình người trong cơ thể, để cho mình cả người ở vào một loại vĩnh hằng ánh sáng bên trong. "Tốt lắm, đủ rồi." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. Mà ở sau khi nói xong, hào quang màu trắng kia cũng là loại lên, sau đó hoàn toàn biến mất ở Lâm Nhất Trần trong thân thể. Ta lấy vĩnh hằng chi quang danh nghĩa, hy vọng mở ra thiên địa đại trận lối ra, hy vọng tìm được hắc ám nhất giới bí mật. Lâm Nhất Trần cũng là hướng về phía trước đó phương trống giống địa phương kêu lên. Mà ở Lâm Nhất Trần thanh này vang lên sau đó, Toàn bộ không gian đột nhiên liền chuyển đến từng đợt không gì sánh được điên cuồng bạo động chi lực, sau đó phương viên nghìn vạn dặm đều là bị san thành bình địa, mà nhưng vào lúc này, Lâm Nhất Trần đại thủ nhẹ nhàng vung lên. Chương 706, Thống khổ. Chương 706, Thống khổ. Sở hữu bạo động chi lực liền ngừng lại, mà ở trước đó phương, có một đạo rất nhỏ chỗ rách, có thể dung một người đi vào. Lâm Nhất Trần hơi nhìn một chút, ở trong lòng ồ lên một tiếng, sau đó liền hướng cái kia lỗ nhỏ phương hướng đi đi. Làm Lâm Nhất Trần đi ra cái kia lỗ nhỏ sau đó, lập tức chứng kiến, tại cái kia phía trước, dĩ nhiên là có một cái chiều cao 3 trượng Mặt trên lôi quang tiệm tránh đại hắc cầu, cái kia hắc cầu thỉnh thoảng phát sinh thanh âm o o, dường như rất là thống khổ. Ma cầu. Khóa Tinh Kiếm có chút giật mình nói, nhưng là cái kia trong giọng nói cũng là tràn đầy nghi hoặc, xem ra hắn thật sự là có rất nhiều nơi còn không biết rõ. Nghe được khóa Tinh cái kia trong thanh em dần mình, Lâm Nhất Trần cũng là hơi có chút giật mình, bởi vì hắn nhìn ra được, ở màu đen kia hình cầu bên trên, có từng đạo tà ác tới cực điểm quang mang đang đang nhẹ nhàng chớp động, chỉ là mỗi một lần chớp động, phảng phất cả thế giới đều muốn đen hơn một lần. Tim đập nhanh hơn, khi nhìn đến cái kia hắc cầu sau đó. Thật là tà ác lực lượng a. Lâm Nhất Trần có chút giận mình, càng là có chút khẩn trương nói rằng: "Đây chính là sở hữu hắc ám lực lượng khởi nguồn, chỉ tiếc chúng ta không phá được hắn." Ngọc Nguyên cũng là lạnh nhạt nói: "Mà ở Ngọc Nguyên sau khi nói xong, Lâm Nhất Trần cũng là càng thêm nghi ngờ nói: "Đây là vì cái gì ạ?" Bởi vì, này thế gian có quang minh thì có âm u, cái kia quang minh là trời sở xanh, giống nhau bóng tối này cũng là vì thiên sở xanh, cho nên chúng ta không cách nào tiêu diệt, trừ phi chúng ta đem cái kia hắc ám nhất giới tiêu diệt, như vậy cái này ma cẩu, một cách tự nhiên biết tiêu thất." Khóa Tinh nói đến. Nghe được Khóa Tinh nói sau đó, Lâm Nhất Trần khẽ gật đầu, sau đó nói ra: Cũng là, cái kia nếu là diệt bọn họ không được, chúng ta đây thì đi đi. Nói xong Lâm Nhất Trần liền về phía trước đi đi, nhưng là hắn mới chỉ có mới vừa đi ra hai bước, đột nhiên cái kia Ngọc Nguyên nói đến, "Chủ nhân, ngươi tới nơi này không phải là vì tìm kiếm trong thiên địa nhất mạnh lực lượng, không phải là vì tìm được cái kia hát ám nhất giới chỗ ẩn thân sao? Bây giờ, ngươi lực lượng trong thiên địa cũng sẽ không bao giờ có người thứ hai có thể so với, mà hát ám nhất giới chỗ, ngươi còn là không rõ ràng, sao không đi qua cái này mà cầu tới quan sát một chút a?" Nghe Ngọc Nguyên như vậy sau khi nói xong, Lâm Nhất Trần khẽ gật đầu một cái. Sau đó phát sinh một đạo cường đại ý niệm gián thật chặt tại cái kia ma cầu bên trên. Mà theo cái kêu ý niệm gián lên, Lâm Nhất Trần cũng là đột nhiên liền thấy một cái không gì sánh được cự đại thế giới Hắc ám lạ. Tại cái kia thế giới Hắc ám bên trong, có một đạo lớn ở lực lượng, cái kia cự đại lực lượng có thể cùng hắn hiểu được vừa so sánh với. Lâm Nhất Trần hơi có chút giật mình. Thời gian lâu dài, cái kêu Hắc ám chi lực lại có phản phệ chi lực, Lâm Nhất Trần hơi cả kinh, sau đó lập tức rút về đạo kia ý niệm. Thiếu chút nữa nói, thật là lợi hại a, Lâm Nhất Trần lạnh nói. "Chủ nhân, có phát hiện gì không?" Ngọc Nguyên cũng là hỏi. "Ta chỉ là thông qua ý niệm gần kề, Phát hiện bọn họ trô ở cái thế giới kia, khắp nơi đều là đèn kịt một màu, những thứ khác ta cũng không rõ lắm, không cảm giác bọn họ cụ thể chỗ. Lâm Nhất Trần nói đến. Mà ở Lâm Nhất Trần nói như vậy hết lúc, cái kia khóa tinh kiếm ý nói đến, "Chủ nhân, chỉ cần ngươi dụng tâm đi cảm ngộ, nhất định là có thể cảm giác được, ngươi liền là chính ngươi, đem tạp cùng đang tách ra, không muốn bị lạc chính mình, lại đi thử xem, ngươi phải biết rằng ngươi nghĩ muốn cái gì." Lâm Nhất Trần sau khi nghe xong, cũng là khẽ gật đầu một cái, sau đó nặng nề hô hút một khẩu khí. Chương 707, Bình hàn. Chương 707, Bình hàn. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trong đầu chẳng có cái gì cả nghĩ, tâm tình cũng là hết sức bình hẳn, một giây kế tiếp, một đạo cường đại ý niệm đột nhiên liền bắn ra thật chặt bao khỏa tại cái kia ma cầu bên trên, kế tiếp, Lâm Nhất Trần liền thấy cái kia thế giới hắc ám bên trong, có ngập trời một dạng khí tà ác đang ở lặng lặng kéo dài, mà ở cái kia không ngừng kéo dài lúc, phương hướng kia cũng là chỉ hướng một nơi, chỗ kia khí tà ác càng thêm đạo thiên, thậm chí còn có loại thôn phệ thiên địa một dạng khí thế. Dũng Tâm, Dũng Tâm, nhất định có thể cảm giác được chỗ ở của bọn hắn. Lâm Nhất Trần từng lần một tự nói với mình. Mà từ nay về sau, Lâm Nhất Trần liền đem cái kia hắc ám lực loại ba động đó cùng khí tức thật chặt hấp thu được chính mình nào trong biển, tin tưởng chỉ cần là cái kia hắc ám nhất giới ẩn thân nhân gian, bên ngoài 10 triệu dặm, hắn cũng có thể cảm giác được. Hơn nữa Lâm Nhất Trần có thể cảm giác được cái này cổ khí tức cường đại, dường như có loại phá thể mà ra, chẳng lẽ hắc ám nhất giới liền muốn xuất thế sao? Vậy nếu như đây hết thảy đều là thật nói, hắn nhất định phải đi lập tức ra thiên địa này đại trận, sau đó tìm ra cái kia hắc ám chi giới, đem những thứ kia tên tà ác đều giết chết. Lại một lần nữa mở mắt lúc, Lâm Nhất Trần cười một tiếng, lạnh nhạt nói ra, vô luận các ngươi ở địa phương nào, đều là không chạy thoát Quang Minh ba phủ, hắc ám bệnh viện là lâu dài không được. Mà ở Lâm Nhất Trần sau khi nói xong, cái kêu Ngọc Nguyên cũng là hỏi, như thế nào đây? Có kết quả chưa? Lần này, ta rõ ràng nhớ kỹ cái kia hắc ám ba động, còn có loại khí tức đó, tin tưởng chỉ cần là ở ngàn trong vòng vạn dặm, ta đều có thể rõ ràng cảm giác được, ta nhất định là có thể tìm được." Lâm Nhất Trần nói đến. "Cái này dạng tốt nhất, ta đây nghĩ, chúng ta có thể xuất phát, thời gian rất gấp, chúng ta phải nhanh." Khóa Tinh Kiếm ý nói đến. Nghe được Khóa Tinh Kiếm nói như vậy, Lâm Nhất Trần chỉ có thể là gật đầu. Lâm Nhất Trần đồng dạng là biết tại chính mình vai lên tới tận đấy là khiêng nặng cỡ nào nhiệm vụ, giống nhau Lâm Nhất Trần cũng là muốn sớm đi đi ra ngoài. Lâm Nhất Trần tiếp tục hướng về phía trước đi tới, mỗi đi một bước, Lâm Nhất Trần phảng phất liền để ý cái kia đi ra mộng gần hơn một bước, càng ngày càng gần, Lâm Nhất Trần hầu như bên trên đã tại cái kia trong đầu thấy được lối ra. Phía trước có đường miệng, e rằng chúng ta có thể đi ra. Lâm Nhất Trần nói đến. Nghe Lâm Nhất Trần nói như vậy, cái kia bảy đại tuyệt cổ thần khí đều cũng có chút hưng phấn, đặc biệt là cái kia bị vây ở chỗ này vạn năm ngũ đại tuyệt cổ thần khí, càng là kích động hơi quá độ. Chúng ta đây thật là sắp đi ra ngoài sao? Chủ nhân, địa xích chỉ nói đến. Đúng vậy, chúng ta đây thật là sắp đi ra ngoài sao? Vạn năm, vạn năm, chắc cũng là trông thấy mặt trời. Hồng Dây Diệt Ma cầm ý cũng là nói nói, ta cũng không rõ lắm, chỉ là ở trong đầu của ta cảm giác được phía trước vạn mét có cửa ra, không biết có phải hay không là chân chính cửa ra. Lâm Nhất Trần nói đến. Chúng ta đây vẫn là mau mau a, Ngọc Nguyên nói đến. Nghe đến đó, Lâm Nhất Trần cũng là hơi lắc đầu, nói ra, lúc này, một bước sai, vạn bước đều là sai, vẫn là ổn một chút tới. Đối với, theo chủ nhân a, Khóa Tinh Kiếm Ý nói rằng Lâm Nhất Trần không gì sánh được lạnh nhạt về phía trước đi tới, mỗi đi một bước, phản phất đều muốn muốn chứng minh cuộc đời của hắn. Một vạn bước e rằng cũng không giải, nhưng là Lâm Nhất Trần cũng là cẩn thận dễ dễ tiêu sái gần thời gian một ngày, mới đi tới cái kia giao lộ đường kia miệng hết sức chật hẹp, chỉ có thể dung một người đi qua. Chương 708, phán đoán. Chương 708, phán đoán. Lâm Nhất Trần cẩn thận dễ dễ chui qua cửa hàng kia, sau đó ở trước mặt của hắn, đột nhiên liền ra phát hiện một đạo thập phần cự đại màn ảnh, mà cái kia màn ảnh phía dưới chính là cái gọi là thần giới thần khán thấy như vậy một màn, Lâm Nhất Trần thật sự là sướng đến phát rồ rồi. Cái này có thể rốt cuộc xem như là đi ra hả?" Lâm Nhất Trần nói rằng. Phía trước chính là vọng thần thai, Lâm Nhất Trần hết sức vui vẻ, nhưng là những vấn đề mới lại là xuất hiện ở trước mặt của hắn, bởi vì cái kia màn ảnh chí lực có thể là tới từ ở thiên địa đại trận lực lượng, cái loại này lực lượng đã không phải là hắn có khả năng chống đỡ. Nhưng là sẽ ở đó Lâm Nhất Trần hơi nghi hoặc một chút lúc, cũng là phát hiện cái kia màn ảnh bên trên cũng là đột nhiên nứt ra rồi một đạo thật nhỏ vết nước, chứng kiến cái này thật nhỏ vết nước sau đó, Lâm Nhất Trần không hề có một chút nào lưỡng lự, nhanh chóng có phán đoán. Lập tức hướng về Lâm Nhất Trần bay đi, thân ảnh động trong lúc đó, hóa thành một đạo quang ảnh. nhanh chóng chui ra, mà đang ở Lâm Nhất Trần mới vừa chui lúc đi ra. Cái khe kia cũng là một trận run dậy, sau đó liền nhanh chóng hợp đứng lên, mà đang ở nước vá kín lại sau đó, Lâm Nhất Trần đã là vững vàng đứng ở vọng thần thai bên trên. Nhưng là Lâm Nhất Trần hướng về bốn phía nhìn giảm quét một lần, cũng là không có phát hiện bất cứ người nào. Lớn như vậy một cái thần giới, người đều nơi nào đây? Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. Phần lớn thần giới người, chắc là ở thần ca, lúc này lại là đột nhiên liền vang lên ngọc nguyên thanh âm. Đúng vậy, chúng ta hẳn là đi đâu thần cấp đi xem." Trưởng Tuyệt Thương thần ý lạnh nói. "Tốt nếu là muốn đi cái kia thần cấp nhìn." Nhưng là thần các rốt cuộc là ở nơi nào ạ?" Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. "Ngươi chỉ để ý đi, ta sẽ nói cho ngươi biết, đến lúc đó, ngươi chiếu ý niệm của ta lộ tuyến đi là được." Ngọc Nguyên nói đến. Lâm Nhất Trần lạnh nhạt gật đầu, liền nhanh chóng về phía trước đi đi, ở trải qua một đoạn thời gian sau đó, Lâm Nhất Trần rốt cục đi tới thần các, thần các chiều cao tám trượng, vàng chóe lọi. Hơn nữa tại cái kia chốc động trong lúc đó, từng cổ một kim sắc ba động, chậm rãi chậm đẩy ra, một dạng thần giới nhân vật, nếu như không có đặc thù thần giới tiêu phủ, còn là không thể vào. Nhưng khi cái kia từng đạo kim quang đánh vào đến Lâm Nhất Trần thân thể lúc, Lâm Nhất Trần cả người bên trong đột nhiên liền chui đi ra một đạo kim phủ. Cái kia kim phủ lóe sáng lúc, thần các đại môn cũng là nhanh chóng mở ra, mà ở thần các đại môn mở ra lúc, Lâm Nhất Trần nhanh như thiểm điện thiểm nhập đến trong đó. Nhưng là hướng về kia thần các bên trong đại khái nhìn một chút, vẫn là không có chứng kiến bất cứ nhân vật nào, điều này làm cho Lâm Nhất Trần hết sức lo lắng. Vẫn không có người nào hả? Lâm Nhất Trần lạnh nhạt nói. "Không thể nào." Khóa Tinh Kiếm Ý cũng là nói nói. "Thần các sâu đâu, người hướng ở chỗ sâu trong đi là được, nơi đây đừng dừng lại." Ngọc Nguyên nói đến. Ngọc Miễn nói xong lúc, Lâm Nhất Trần lại là hướng về kia ở chỗ sâu trong bước nhanh đi đi, lại đi thập phần trung sau, Lâm Nhất Trần rốt cục thấy được một cái không gì sánh được người quen, người nọ không là người khác, chính là Thần Đế Tịnh Tiên. Thần Đế lại nhân." Lâm Nhất Trần chẩn định nói rằng. Tịnh Tiên chứng kiến Lâm Nhất Trần cũng là giật mình hết sức, có chút ngạc nhiên nói ra, "Cái này liền đi ra a, Lâm Nhất Trần." "Làm sao? Sớm a, vẫn là chậm?" Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. "Không còn sớm, không muộn, bây giờ thần giới người đều là hạ giới đi đối phó hắc ám nhất giới." Thần Đế Tịnh Tiên nói đến. Chương 709. Ba đạo. Chương 709: Ba động. A, Hắc ám nhất giới đã bắt đầu hành động sao? Đối với cái này một điểm, Lâm Nhất Trần hiển nhiên là không nghĩ tới, bởi vì hắn không biết hắn ngày hôm đó đại trận trong không gian, rốt cuộc là ngây người đã bao lâu. Ngươi ngày hôm đó trong đại trận, đã 3 tháng, 3 tháng gian, nhân gian trước sau có chút lớn lục xuất hiện ở Hắc ám nhất giới lực lượng, đặc biệt là cái tia tụ linh đại lục, lần này đột nhiên thì có một hoàng 15 vương xuất hiện, ta đã phái tam tướng xuất thủ, hy vọng lần này có thể đem cái này một phần nhỏ lực lượng cho dẹp sạch sẽ. Thần đế nói đến, ta nghĩ ta đại khai đã có thể thông qua khí hơi thở cùng ba động. tìm được cái kia hắc ám nhất giới tổng bộ, chúng ta trước mặt bất luận cái gì là muốn thâm nhập đến hắc ám nhất giới, tiêu diệt hết tốt vô thiên hắc ám chi chủ à?" Lâm Nhất Trần nói đến. Nghe Lâm Nhất Trần nói như vậy, cái kia Tịnh Thiên giật mình hết sức, lập tức chính là nói ra, "Ngươi làm thực sự là có thể tìm được cái kia vô thiên sao?" Ngày hôm đó đại trận trong không gian, ta phát hiện ma cầu, cái kia ma cầu có tương đương kinh khủng hắc ám chi lực tồn tại, ta đi qua nhìn trộm, đã là cảm giác được hắc ám nhất giới tồn tại. Cái loại này hắc khí tức cùng ba động ta có thể cảm giác được, nhất giới, tại chính năm vương, đến gần, ta mới có thể biết đạo cụ thể vị trí." Lâm Nhất Trần nói đến. Vậy chúng ta bây giờ liền đi, bất quá ở đi trong lúc đó, chúng ta có phải hay không đi trước cái kia tụ linh đại lục nhìn, tùy tiện đem cái kia một hoàng cùng 15 vương cho tiêu thất. Sau đó mang theo chúng ta đại binh một khối đi vào cái kia hắc ám nhất giới tổng bộ." Thần đế Tịnh Thiên nói đến. "Được." Lâm Nhất Trần gật đầu. Chứng kiến Lâm Nhất Trần gật đầu, cái kia thần đế cũng là nhanh chóng phát sinh một đạo kim sắc quang văn, màu vàng kia quang văn phiêu hướng thần các bên trong, từ lớn chừng bàn tay, ước chừng kéo dài có nghìn trượng. Mà ở thần đế phát sinh cái này quang văn không đến sau nửa giờ, hơn 50 danh thần giới nhân viên liền nhanh chóng đến. Thần đế làm sơ giao cho Sau đó liền mang theo Lâm Nhất Trần đám người hướng về kia Tụ Linh Đại Lục mà đi. Đương nhiên rồi sau đó, không bao lâu, Lâm Nhất Trần cùng Thần Đế liền đi tới Tụ Linh Đại Lục. Vừa đến Tụ Linh Đại Lục, Lâm Nhất Trần có thể rất rõ ràng cảm ứng được cái kia hắc ám chi lực tại cái kia Tuyết Thần Sơn chi địa, vừa nghĩ tới Lâm Địa bọn họ ở nơi nào, Lâm Nhất Trần liền hết sức sốt ruột. Gần, Tuyết Thần Sơn trong một ý nghĩ đã đến, nhưng là đi tới Tuyết Thần Sơn sau đó, Lâm Nhất Trần thì càng thêm yên tâm, bởi vì Tuyết Thần Sơn lúc này lộ vẻ hết sức tĩnh tĩnh, không có, có bất cứ động gì. Hơn nữa không có bất kỳ đại chiến đi qua dấu hiệu đối với dạng này một bức dáng vẻ, thần đế cũng là hết sức hoài nghi, lập tức thần đế hợp với phát sinh ba đạo quan văn, muốn đem tam tướng cho gọi ra tới, nhưng là quan văn đi ra ngoài sau nửa giờ, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra ạ? Thần đế có chút bận tâm nói rằng. Lâm Nhất chần ánh mắt quét bốn phía, trong mơ hồ, hắn cảm giác được, ở một góc hẻo lánh bên trong, cũng là có một cỗ thập phần ẩn nấp lực lượng tồn tại, hơn nữa cái này cỗ lực lượng còn hết sức tà ác. Bọn họ nhất định là mắt lựa, nhất giới hết sức hoạt. Lâm Nhất Trần nói đến, chúng ta đây làm sao rồi mới, chỉ có Có thể tìm được bọn họ à? Đây chính là ước trường sắp có ta thần giới một nửa lực lượng." Thần đế có chút bận tâm nói rằng, "Thần đế không cần lo lắng, ta đang tìm bọn họ, bọn họ liền ở phụ cận đây, hơn nữa đội ngũ còn không nhỏ, thậm chí còn lần này cái kia Hắc ám chi chủ cũng có khả năng đi ra, bởi vì ta hiện tại đã là cảm ứng được vị thứ 7 Hắc ám chi hoàng tồn tại." Chương 710, cao thủ. Chương 710, cao thủ. Hơn nữa lớn lớn nhỏ nhỏ đại khái là có hơn 80 vị Hắc ám chi vương tồn tại, những thứ kia Hắc ám chi binh thị càng nhiều, có hơn 20 vạn." Lâm Nhất Trần nói đến. Nghe Lâm Nhất Trần nói như vậy, nhưng lại đem thần đế cho sợ lấy. Cái kia vô thiên, một vạn năm tìm không thấy, liền lợi hại như vậy nữa à? Thần đế cũng là có chút không dám tin tưởng nói. Thực lực của bọn họ cực đại, so với trước đây tụi hổ là lớn không chỉ gấp đôi, căn này bọn họ thu nạp hắc ám chi lực có chút ít quan hệ, xem ra bọn họ đã chuẩn bị thật lâu, hơn nữa có lòng tin cực lớn muốn chiến thắng chúng ta. Bọn hắn bây giờ hắc ám chi binh lực lượng tuy nhỏ, nhưng là cũng là tương đương với ít nhất vào mộng cảnh cao thủ, cái kia vương, càng là trực bức thần cảnh trung cấp cảnh giới, cái chi hoàng hậu như đã là tương đương với thực lực của ngươi, cái chi vương, ta còn chưa có thể cảm giác được. Lâm Nhất Trần nói đến. Nghe được Lâm Nhất Trần nói như vậy, cái kia thần đế sắc mặt trong khoảng thời gian ngắn liền biến hết sức khó coi, cái kia chúng quanh rất nhiều thần giới nhân viên, cũng là hơi một trận kinh hãi, không nghĩ tới bóng tối này nhất giới sở hữu như vậy sợ rằng lực lượng. Cái kia Lâm Nhất Trần huynh đệ chúng ta phải làm gì hả? Thần đế cũng là hỏi. Chúng ta trước mặt nhất chủ yếu nhiệm vụ chính là tìm được những thứ kia mất tích thần giới nhân viên, những thứ khác trước không cần lo, bởi vì lúc này bọn họ khả năng có nguy hiểm. Lâm Nhất Trần nói đến. Tốt, nếu Lao Thiên đệ cho ngươi lúc này trở về, nói vậy cũng là có đạo lý của hắn, lúc này ta thần đế duy mệnh lệnh là tụng. Ngươi cái này thần tôn, ở trên ta, từ đây thần tôn vị thần giới chí tôn, ta không phải là lao đại." Thần Đế nói đến. "Ta đây cũng chỉ đành tông mệnh." Lâm Nhất Trần khẽ gật đầu một cái, ánh mắt hơi phát lạnh, sau đó nhìn một phía, Lâm Nhất Trần ánh mắt hơi dùng sức, sau đó đột nhiên thì có một đạo kim sắc quang phủ từ Lâm Nhất Trần trong mắt bắn đi ra. Quang phủ thả xuống tại cái kia không trung dần dần bị lớn, cuối cùng có chừng 1000 vạn dặm to lớn, mà ở cái kia quang phù phần cuối, Lâm Nhất Trần chứng kiến một cái nhập động, lập tức Lâm Nhất Trần hơi mở miệng, "Chính nam, một vạn dặm, có vừa vào miệng, chúng thần giới nhân vật, theo ta đi." Lâm Nhất Trần sau khi nói xong, lại là hướng về phía Tuyết Thần Hầu Chi Địa nhìn một chút, có phát hiện không dị thường gì, hơn nữa cũng có thể cảm giác được trong lúc này Lâm Địa trở, các loại khí tức của người. Lập tức cũng là hơi yên tâm, thân ảnh dừng lại, sau đó liền biến mất vô ảnh vô tung, mà ở Lâm Nhất Trần bỗng nhiên rời sau đó, cái kia thần đế cũng là theo tiêu thất, tiếp lấy hơn 50 danh thần giới nhân vật cũng là đột nhiên liền tiêu thất, đây là một hồi liên quan đến chính nghĩa cùng ta ác chiến đấu, chiến đấu lập tức phải khai hỏa. Lúc này Lâm Nhất Trần đứng ở một chỗ có hắc khí bốc lên cửa vào hầm lò, cái kia nhập khẩu chỗ, không chỉ có xương mù màu đen Hơn nữa còn có màu đen quang tốn ở ngày lên. Lâm Nhất Trần tự nhiên là có thể liếc mắt nhìn ra, những thứ này tà ác hấp lực lượng, chính là Hắc ám chí lực, như vậy cửa vào khổng lồ bên trong phải là Hắc ám chi giới. Thần Đế lúc này cũng là thập phần giật mình nhìn lấy cái cửa vào kia, hơi ngẩn người một chút, hỏi: "Thần Tôn đại nhân, đây chính là Hắc ám giới lối vào sao?" Lâm Nhất Trần gật đầu, sau đó nói ra: "Chắc là, bởi vì ta có thể cảm giác được, trong này có đồng nặc vẻ tà ác, trong đó có một cỗ trùng thiên một dạng tà ác chí lực, chắc là đến từ cái kia Hắc chi chủ." Vừa nghe đến nơi này, cái kia Thần Đế lập tức tới ngay tinh thần, lập tức nói ra: Chúng ta đây còn chờ cái gì, lập tức vào đi thôi. Chương 711, Lãnh tính. Chương 711, Lánh tính. Trầm đã, ta ở cảm giác, bên trong là không phải có bấy dập, ta ở cảm giác, bên trong có không, có chúng ta huynh đệ, ngươi hiểu. Lâm Nhất Trần nói đến. Lâm Nhất Trần như vậy sau khi nói xong, cái kia thần đế cũng là gật đầu, sau đó nói ra, "Ân." Lâm Nhất Trần lúc này hết sức lánh tính, hắn nỗ một bước quyết định, e rằng liền quyết định chẳng chiến dịch này thắng cùng bại. Bên trong có Tam tướng phi tức. Nửa ngày trời sau, Lâm Nhất Trần nói đến, "À, vậy đã nói rõ bọn họ còn chưa có chết." Chỉ là bọn hắn tại sao phải đi tới nơi này, nói vậy nhất định cùng cái kia một hoàng 15 vương có quan hệ." Thần Đế nói đến, "E rằng cái kia một hoàng giới Ngũ vương chỉ là một cái âm mưu, bọn họ là bị hấp dẫn tới nơi này, nếu như chúng ta lại trễ tới một ít thời gian, e rằng bọn họ lại phải chết, bởi vì lúc này khí tức của bọn họ đã là thập phần yếu ớt, dường như bọn họ là gặp hết sức lớn chất trở cùng áp lực." Lâm Nhất Trần nói đến. Nghe Lâm Nhất Trần nói như vậy, cái kia Thần Đế càng thêm sốt ruột, lập tức nói ra, "Chúng ta đây còn chờ cái gì, mau mau vào đi thôi." Lâm Nhất Trần lạnh nhạt lần nữa nhìn thoáng qua cái kia cửa vào khổng lỗ chỗ, sau đó nói ra, Đi, bất quá đại gia phải cẩn thận, không thể xông loạn loạn nhập, cùng sau lưng ta. Đại gia hỏa gật đầu, có Lâm Nhất Trần dẫn dắt, mọi người đều là an tâm rất nhiều, tuy là Lâm Nhất Trần nghĩ tại cái này thần đế lãnh đạo, nhưng là hắn cũng là sông lên phía trước nhất, điều này làm cho thần giới nhân viên vẫn là hết sức bội phục, tối thiểu ở nhất quan hệ thời điểm, hắn một chút cũng phải không sợ chết. Càng là về phía trước đi, cái loại này hắc ám áp lực cũng là càng phát đại. Linh khí biến hóa, làm cả cực bắt chi địa thế lực đều trở nên động dung. Dù sao, linh khí đối với tu luyện giả mà nói, thật sự là quá là quan trọng. Ngắn ngủi thời gian một ngày, Toàn bộ cực Bắc chi địa linh khí liền tăng vọt gấp đôi trình độ kinh khủng, chỉ cần là tu luyện giả đều đã phát giác, càng chưa nói những gia tộc kia, tông môn nhóm thế lực. Những thứ này thế lực lớn trước tiên kỵu xuất động, bắt đầu chiếm lĩnh những thứ kia linh khí dị động đầu nguồn. Thậm chí có tông môn cùng gia tộc, không tiếc vì thế đánh đập tàn nhẫn, đưa tới toàn bộ cực Bắc chi địa đều lâm vào hỗn loạn ở giữa. Tuy nói linh khí dị biến, sự tình ra khác thường, nhưng không có cái kia người tu luyện không phải độc tâm, đặc biệt là biết được những thứ kia linh khí dị động có bảo vật xuất hiện, càng làm cho những thế lực này đi cuồng. Chỉ là, cho đến nay lại vẫn không có người nào biết những thứ kia linh khí dị động đầu nguồn ở chỗ sâu trong, đến cùng chuyện gì xảy ra. Bởi vì tiến vào bên trong nhân lại cũng cũng không có đi ra. Thứ đây tiêu thất biệt tích. Liên Thái Huyền Môn đều là như vậy, từ Thái Huyền Môn môn chủ tiến nhập hố trời kia phía sau, theo thời gian trôi qua, toàn bộ Thái Huyền Môn đều đã bị kinh động. Cuồng Long vô thủ Thái Huyền Môn, không lâu về sau liền lâm vào rối loạn, thẳng đến Thái Huyền Môn không xuất thế lao tổ xuất sơn, một lần nữa tọa trấn Thái Huyền Môn, mới chỉ có, thờ bình thường rối loạn đối với cái này chút, Nhất Trần cũng không quan tâm. Hắn giờ phút này chính diện lầm cùng với chính mình tu luyện tới nay, nhất hiềm ác thời điểm đối mặt một cái võ giả thất trọng, một cái võ giả lục trọng cường giả truy sát, hắn cơ hồ là không có nửa điểm cơ hội. Tuy nói võ giả cảnh trung vượt cảnh giết địch là chuyện thường xảy ra, có thể chiến lệnh của song phương thật sự là quá lớn. Còn như một ít mảnh khẽ nhỏ, ở thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt, đều là như vậy vô lực. Nhưng mà, trời không tuyệt được người, liền tại Lâm Nhất Trần gần bị hai người đuổi theo lúc, dị biến nảy sinh. Thu. Chương 712, uy hiếp. Chương 712, uy hiếp. Thu. Một tiếng tức minh thanh từ phía sau chuyển đến, chân trời màu vỏ quyệt họa quang trùng thiên, lan tràn phía chân trời, một mạch lệnh cái kia hai cái thái gia sắc mặt kinh biến, mạnh quay đầu lại nhìn lại. Không tốt, là Viêm gia nhân. Viêm gia, đều thuộc Thiên Hà thành đại gia tộc một trong, thiên hạ trong thành thực lực cùng hy vọng, cùng hắn thái gia so sánh với, cũng là sánh sầm nhau. Xa xa chỉ thấy một chỉ hỏa diễm phi cầm mang theo lấy nóng bỏng hỏa diễm, trong chớp mắt liền đã tới gần trước, thẳng đến cái kia linh khí dị động chi địa. Hỏa diễm phi cầm, dương cánh chừng cùng kia song đầu Hoàng kim sư cũng không kém mày cầm phía trên càng là đứng ba bóng người. Mặc dù là Thái Thiên Đồng đều thu hồi ánh mắt, nhìn phía ngọn lửa kia phi cầm, đặc biệt là Họa Diễm phi cầm ở trên ba người. Viêm Vân đi tới ngược lại là rất nhanh. Đợi ngọn lửa kia phi cầm sau khi rơi xuống, Hoàng Kim Song Đầu Sư tử cảm nhận được uy hiếp to lớn, đều là gầm nhẹ trận trận. "Tiểu tử, đương tưởng rằng ngươi là Thái Huyền Môn đệ tử có thể gối cao không lo, giết ta Thái gia nhân, chân trời góc biển ngươi cũng đem chắc chắn phải chết, hôm nay còn lưu, một cái mạng chó." Mà cái kia Nguyên bản đang truy sát Lâm Nhất hai cái Thái gia, lúc này cũng không để ý tới nữa Lâm Nhất Trần, chỉ là lớn tiếng uy hiếp một câu, một đạo linh quang từ trong tay đánh ra. rơi vào trên người Lâm Nhất Trần tan biến không còn dấu tích, tiếp lấy liền vội và chạy trở về. Chuyện liên quan đến cái kia linh động, chính là hai cái thái gia không thể trọng dụng đệ tử mà thôi, hai người còn biết cái gì mới là trọng yếu nhất. Mắt thấy cái kia linh quang không có vào trong cơ thể, Lâm Nhất Trần lại không có biện pháp ngăn cản đây hết thảy, nhưng cũng không có cảm nhận được chút nào dị dạng. Hướng về Viện Phương Hỏa Quang nhìn lại, trong cơ thể hắn chỗ sâu trong đan điền, thái tổ thánh hỏa hiện ra một cố khát vọng mãnh liệt. Đặc biệt là con kia cự đại hỏa diễm phi cầm, hắn thấp giọng nói lấy, "Hỏa Tức Điểu, trong cơ thể sở hữu viễn cổ đại yêu huyết mạch, khát vọng nó diễm sao?" Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, trong cơ thể Thái Tổ Thánh Hỏa Chuyển tới khát vọng cảm giác, cũng càng thêm mãnh liệt. Nhưng này hỏa tức điều ở trên ba người, lại làm cho hắn không thể không mạnh mẽ ngăn chặn Thái Tổ Thánh Hỏa gây rối. Bởi vì ba người kia rất mạnh, hai nam một nữ, không có một cái hắn có thể xem đấu, cùng cảnh giới của hắn chênh lệnh quá khủng lồ. Trong đó lúc này lấy nàng kia dẫn đầu, một thân màu lửa đỏ cuồn dài để cho hắn nhìn qua phảng phất một chỉ trong lửa tinh linh giống nhau. Chỉ tiếc, cách xa nhau quá xa, Lâm Nhất Trần không cách nào thấy rõ đối phương chân dung. Lại lúc này, hắn thật sự là bất tiện ở lâu, chỉ phải là thay đổi thân hình, mau mau đi xa. Một đầu đâm vào Mên Ngung Đại Sơn bên trong. Càng là thâm nhập Thập Vạn Đại Sơn, Lâm Nhất Trần thì càng giật mình bốn chu thiên linh khí biến hóa, bên trong Thập Vạn Đại Sơn linh động càng nhiều, linh khí hồi phục biến hóa cũng càng thêm rõ ràng. Nhưng tương ứng, Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong cũng càng thêm nguy hiểm trùng điệp. Không lâu, Lâm Nhất Trần liền đã xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn bên bờ giải đất, tiến nhập Thập Vạn Đại Sơn ngoại vi. Thu tinh thuần linh khí, Lâm Nhất Trần hít sâu một cái nơi đây nồng nặc địa khí, con người tỏa ánh sáng. Hứng. Nhưng mà, theo tới chính là một tiếng dĩnh thai nhức góc yêu thú tiếng gào thét. Từ phương xa trong núi rừng chuyển ra đó là một chỉ hình thể tầm đại, người khoác dày hậu hát sắc vân giáp yêu thú, hình như mang miu, ngọc một chi trùng thiên thanh sắc độc giác, bay lên trời, mạnh hạ xuống gian quần sơn chấn động. Hậu thiên cảnh yêu thú. Lâm Nhất Trần âm thầm kinh hô, mới, chỉ có đi vào Thập Vạn Đại Sơn ngoại vi mà thôi, liền gặp được bình thường khó gặp hậu thiên cảnh yêu thú, làm sao có thể không cho hắn khiếp sợ cùng lo lắng. Chương 713. Trảm sát. Chương 713. Trảm sát. Trảm yêu kiên quyết. Chỉ nghe một tiếng lên, một đạo kiếm qua bầu trời, như muốn xé rách phương thiên địa này giống nhau. Cần muốn sử dụng kiếm hoa chiếu dọi tinh không, vô cùng đáng sợ đó là một bạch đi thiên ảnh, cầm trong tay bảo kiếm, đứng lơ lửng trên không, theo cái kia một tiếng khẽ kêu dưới, phía trước phía trên dãy núi bóng trắng trùng điệp. Nữ tử kiếm quyết thi triển, lại tựa như trích tiên hình bóng, một đạo kiếm hoa vỡ ra tới, đã sinh sôi đem cái kia hậu thiên cảnh yêu thú chạm sát nơi này, huyết sái trên không, kinh diễm không gì sánh được. Nữ tử vẫn chưa ở lâu, một kiếm chặt đứt cái kia yêu thú độc giác, bay lên không, từ đầu đến cuối cũng không từng phát hiện qua Lâm Nhất Trần thân ảnh, cũng hoặc là là căn bản cũng không thèm đi lưu ý, nhưng đối phương một kiếm, kia yêu, cũng là sâu đậm in vào Lâm Nhất Trần trong đầu. Cái này mới là chân chính cường giả." Lâm Nhất Trần thăng nhẹ, cùng đối phương so sánh với cái kia hai cái thái gia, căn bản là cái gì cũng không phải, liền hậu thiên cảnh yêu thú đều một kiếm chém sát, có thể thấy được thực lực đối phương âm thầm nắm tay nắm chặt, Lâm Nhất Trần không lại ở lâu, xoay người về phía trước sơn lâm mà đi. Hắn có loại dự cảm xấu, đặc biệt là cái kia hai cái thái gia đánh vào trong cơ thể hắn linh quang, càng làm cho hắn có chút mơ hồ bất an. Muốn đối mặt cái kia hai cái thái gia, bây giờ chỉ có để cho mình thật lực lần nữa biến cường mới được, chứ không có cách nào khác. Bằng không, hắn cũng sẽ không mạo hiểm tiến nhập vạn đại sơn mọi vì, nơi đây yêu thú hoành hành. Hầu thiên cảnh yêu thú đều không ít, vốn không thích hợp hắn loại này thực lực lẫm, nhưng vì tách ra cái kia hai cái thái già, hắn chỉ có thể mạo hiểm tiến nhập. Tuy tiện tìm một cái chỗ ẩn nốt, Lâm Nhất Trần lúc này mà bắt đầu bế quan. Lần này hắn chiếm được không ít thứ, trong đó càng là có linh quả cùng chuẩn thần thông, có thể nhường cho thực lực của hắn phát sinh lớn đại thủy biến. Lại bây giờ thiên địa linh khí một ngày một cái biến hóa, hắn tin tưởng không được bao lâu, hắn có thể lần nữa đột phá, đến lúc đó đối mặt cái kia hai cái thái già, cũng không sợ chi. Chỉ là, Lâm Nhất Trần cũng là làm sao cũng không nghĩ tới, lần này linh khí khôi phục việc, so với hắn tưởng tượng chung muốn trọng đại nhiều. Linh khí khôi phục, cái này ở Nam vực tuyệt đối là một đại sự. Rất nhiều thế lực vì vậy mà vui, nhưng Nam vực đỉnh tiêm thế lực cũng là vì thế mà buồn. Bởi vì linh khí khôi phục loại chuyện như vậy, ở Nam vực trong lịch sử cũng không phải lần thứ nhất xảy ra. Những thứ này Nam vực đứng đầu thế lực lớn đều rất rõ ràng, linh khí phục Tô đại biểu lấy cái gì, vì vậy những thế lực này đều đã bắt đầu chuẩn bị. Theo công tác thống kê, lần này linh khí khôi phục xuất hiện linh động thì đạt đến kinh người 10 vạn số lượng tạp hữu. Cái này ở toàn bộ Nam vực trong lịch sử đều là hiếm thấy, tuyệt đối tính được là là đầu một lần. Mà ở chỗ sâu trong Nam vực cực bắc chi địa, xuất hiện linh động Không thua hơn một vài cái, Thập Vạn Đại Sơn xuất hiện linh động, chỉ là toàn bộ cực bắt chi địa một góc băng sơn mà thôi. Trong đó Thập Vạn Đại Sơn sát biên giới tri địa, xuất hiện linh động cùng sở hữu 11 cái, đã bị Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài các đại thế lực cùng gia tộc lũ đoạn chiếm giữ. Mà Thập Vạn Đại Sơn ngoại vi xuất hiện linh động càng nhiều, nhưng hiện tại lại khác, còn không có gia tộc nào cùng thế lực dám can đảm gióng trống khua chiến tiến quân thập vạn đại sơn ngoại vi, cái kia cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Mỗi cái đại gia tộc cùng thế lực đều ở đây chia cắt lấy Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài linh động. Bên trong thập vạn đại sơn, những thứ kia yếu thú cũng tương tự để mắt tới rồi những thứ kia linh động đặc biệt là những thứ kia hậu thiên cảnh trở lên yếu tố thập vạn đại sơn vòng ngoài linh động, đa số đều đã bị những thứ này yêu tố chiếm giữ. Mặt trời lặn mặt trăng lên, trong tinh không tinh hà lộng lấy, phồn tinh treo cao, một chỗ ẩn nút trong góc, lâm nhất trần thôn nạp thổ tức, số lượng cao thiên địa linh khí liên tục không ngừng dũng mánh vào trong cơ thể. chương 714. Khổ tu. chương 714. Khổ tu. Thiên địa linh khí khôi phục, có thể đại đại tu luyện nhanh hơn người tốc độ tu luyện, Lâm Nhất Trần cũng không ngoại lệ ở chỗ sâu trong thập vạn đại sơn ngoại vi, một ngày tu luyện có thể so với ngoại giới mấy ngày khổ tu đương chi trước tiêu hao toàn bộ sau khi khôi phục, Lâm Nhất Trần sắc mặt hồng nhuận, trong cơ thể khí tức ổn nào, lần nữa khôi phục được thời kỳ tốt cùng. Lại liên cảnh giới đều có rõ ràng tăng trưởng, khoảng cách võ giả tứ trọng gần hơn một bước đột nhiên, một đôi lấp lánh hưu thần hai trong mắt với trong đêm đen mở, trong mắt tinh mang sẽ qua, trong cơ thể khí tức cổ động, hình thành một khí lãng tịch quyền bốn phía. Trở tay ra một cái cái túi chứa vật liền xuất hiện ở lòng bàn tay, đem bên trong vật toàn bộ chỉnh lý phía sau, cho dù là Lâm Nhất Trần đều có chút kinh hãi. Những thứ này trong túi lượng đồ, chỉ là linh thạch thì đạt đến chừng 100 số lượng, trong đó còn có một bản thương pháp linh quyết, có giá trị không nhỏ, cùng với một ít thông thường chữa thương đan dược cùng phụ trợ tu luyện đan dược. Mà thu hoạch lớn nhất là một gốc nhất phẩm linh thảo, chắc là từ cái kia linh trong động lấy được, còn không tới kịp sử dụng, từ cái kia hai cái thái ra trong túi lượng đồ tìm ra. Cuối cùng mới là ba khối võ thánh điện lệnh bài, chỉ tiếc Lâm Nhất Trần cũng không biết đến cùng có tác dụng gì. lại tăng thêm trên người của hắn khối kia, hắn đã có ước chừng 4 khối. Một viên nhất phẩm linh quả, một gốc nhất phẩm linh thảo, lại tăng thêm chừng trăm khoả linh thạch, võ giả tứ trọng gần trong căn tấc. Có những tu luyện này tài nguyên, Lâm Nhất Trần có năm chắc trong vòng thời gian ngắn đột phá võ giả tứ trọng. Nghĩ đến khi đó khắp đều uy hiếp cùng với chính mình thái gia, Lâm Nhất Trần cũng không chỉ hoãn nữa, tuy là linh quả cùng linh thảo chỉ có luyện chế linh đan phía sau mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất. Nhưng lúc này hắn cũng đã đợi, hắn có dự cảm, cái kia hai cái thái gia chẳng mấy chốc sẽ tìm tới, hắn thời gian hệ không nhiều lắm. Linh quả và bộ phân năng linh thạch, Lâm Nhất Trần bắt đầu vận chuyển hết tốc lực thái tổ vô song quyết, điên cuồng cấp độn trong đó tinh khí, đồng thời cảnh giới cùng nhục thân cũng ở nhanh chóng phát sinh thay biến. Thời gian qua đi một đêm, nơi đây linh khí duy trì liên tục sôi trào, thay đổi dị thường cuồn bạo. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, còn ở tu luyện chính giữa Lâm Nhất Trần, mạnh mở ra hai tròng mắt, trong mắt bắn nhanh kim mang. Võ giả tứ trọng, cùng tam trọng là một cái cự đại đường danh giới, đột phá cần tài nguyên, so với trong tưởng tượng của ta muốn khổng lồ hơn nhiều a. Hơn 100 linh thạch, một viên nhất phẩm linh quả, một gốc nhất phẩm linh thảo. Nếu còn không cách nào để cho hắn đột phá đến võ giả tứ trọng, có thể thấy được hắn nhớ muốn đột phá cần tư nguyên khổng lồ. Nhưng hắn khoảng cách võ giả tứ trọng cũng chỉ có cách một con đường, sắp sửa đột phá. Chỉ cần đột phá võ giả tứ trọng, linh khí phóng ra ngoài, liền có thể tu luyện chuẩn thần thông, đến lúc đó chiến lược tất nhiên tăng vọt đột mừng gian. Lâm Nhất Trần mỹ mắt chực nhẹ, trong nội tâm mơ hồ có đại họa lâm đầu dự cảm, để trong lòng hắn càng phát bất an. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Thoại âm rơi xuống, hắn liền rời đi tại chỗ, hướng về xa, xa sơn mạch mà đi, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể là tiếp tục thâm nhập sâu thập vạn đại sơn. Mà đang khi hắn ly khai bất quá thời gian một nén nhang đi qua, liền tại hắn phía trước chỗ tu luyện, có hai bóng người đầm bật lên. Nơi đây sóng linh khí chưa triệt để bình phục, hắn khẳng định còn chưa đi xa, lấy thực lực của hắn, nếu dám ở chỗ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn mà vi, thật là gan to bằng trời. Yên tâm, ta ở trên người hắn để lại linh ấn, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta, truy. Thoại âm rơi xuống, hai người liền hướng về Lâm Nhất Trần đi xa phương hướng đuổi theo. Hai người này, chính là đuổi giết hắn mà đến Thái Gia. Bên kia, ly khai chỗ tu luyện Lâm Nhất Trần, lúc này đang cùng một đầu chừng hai thước khoảng cách sắc cự hùng chém giết. Chương 715 Huyết vụ. Chương 715, Huyết vụ. Tứ trọng kình. Gầm lên một tiếng, Lâm Nhất chân đánh quyền vánh sát, hắn hôm nay, nhục thân đã đủ chống được tứ trọng kình mang đến phụ tại, Lệnh Linh quyết uy năng tăng vọt. Oen. Đó là một đầu võ giả ngũ trọng cự hùng yêu thú, chiến lực đã đủ sánh vai nhân tộc võ giả lục trọng, quần trảo va chạm, bụi mù cuồn cuộn nổi lên, kinh khủng uy năng hướng về bốn phía càn quét ra. Chết. Ngọn lửa màu vàng từ trong quạ đấm lao ra, trong cơ thể Tam đại thần đã đem cái ra ngoài, Mọc gấu tại chỗ nổ tung thành huyết, huyết tinh xông vào mũi. Hống. Cự hùng gào thống cổ lấy, mắt đỏ lần nữa thẳng hướng Lâm Nhất Trần, cần muốn làm sao cùng giải rửa. Không thể ham chiến. Nơi này chính là Thập Vạn Đại Sơn ngoại vi, cường đại yêu thú thường xuyên ẩn hiện, Lâm Nhất Trần không dám ham chiến, lấy ra linh khí bảo kiếm, hai trong mắt khép hở ở trong đầu của hắn, phía trước Bạch đi nữ tử kia huy kiếm hình ảnh sớm bị hắn sâu đậm đi lại, lúc này không ngừng ở trong đầu hắn hiện lên. Chém. Kiếm hoa xé rách không khí, đã có kiếm sáng chói ở trước mắt chợt lóe Một kiếm qua đi, khổng lồ không đầu yêu thi thể ứng tiếng na xuống, sinh cơ cấp tốc tiêu tán. Hô. Một ngụm thật dài thổ tức. Từ Lâm Nhất Trần trong miệng tốt ra, trên trán đều tràn ra một tầng mồ hôi hột, dường như tiêu hao rất nhiều. Nhưng một kiếm này hiệu quả cũng là hữu mục cộng độ, võ giả ngũ trọng yêu thú, không có chút nào năng lực chống cự, trực tiếp bị một kiếm chạm sát tại chỗ. Chỉ Hoan Tâm thần Lâm Nhất Trần, vội vàng đi tới yêu thú phía sau chi địa, nơi đó có lấy một gốc giống như khô đằng một dạng huyết sắc linh dược, mặc dù không nhập phần cấp, nhưng so với thông thường linh thảo muốn lên thành nhiều. Gì? Nếu là huyết khô đằng? Liên tại Lâm Nhất Trần tháo xuống cái kia huyết sắc khô đằng lúc, một đạo kinh ngạc âm thanh từ phía sau hắn truyền đến. Ai? Lâm Nhất Trần cả kinh, Mạnh xoay người lại nhìn lại, hắn nếu không có phát hiện đã có người nhích lại gần mình, đây chính là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Trong chú nhìn lại, xa xa một khối đại thanh thạch bên trên, thình lình có một đạo nhân ảnh dựng đứng ở phía trên, cũng đang nhìn chăm chú hắn, đây là một thanh niên, người khoác nhất kiện đơn sơ da thú, xóa một đầu thật dài tóc đen, phơi bày ở ngoài bắp thịt cuồn cuộn, đường cong hoàn mỹ, một đôi đại đại trong mắt đang theo dõi Lâm Nhất Trần để cho Lâm Nhất Trần cảnh giác, là trong tay của đối phương còn dẫn theo một cái gì máu, giữ tận yêu thú đầu lâu. Hắc, hắc ta gọi Man Cổ, Man Vương động tiên người. Man Cổ nhếch miệng cười hắc hắc, trắng như tuyết giàn. nếu còn lưu lại rõ ràng vết máu, rất là sống nhân. Man Vương Độc Tiên. Lâm Nhất Trần nghi ngờ thấp giọng tự nói, nhưng cùng lúc tính cảnh giác cũng tăng cao. Bởi vì thực lực của đối phương khả năng rất mạnh, mặc dù không rõ ràng là cảnh giới cỡ nào, có thể không hình gian cho hắn áp lực từ lớn. Thái Huyền môn đệ tử, Lâm Nhất Trần. Nếu đối phương tự giới thiệu, vậy đã nói rõ không có ác ý, Lâm Nhất Trần chỉ phải là ôm quyền đáp lễ. Thái Huyền môn. Man Cổ lầm bẩm, lắc đầu, chưa nghe nói qua. Nghe vậy, Lâm Nhất Trần ngược lại thì ngây ngẩn cả người, xem bộ dáng của đối phương không giống là bộ, như vậy đối phương thì có thể thực sự không biết Thái môn. Có thể điều này sao có thể? Cự Bác chi địa ba đại tông môn một trong thái huyền môn, thập vạn đại sơn bên ngoài tối cường đại nhân tộc thế lực, đối phương nếu không biết. Bất quá máu kia khô đẳng có thể hay không cho ta? Vật kia có thể tăng cường khôi phục huyết khí, đối với hiện tại ta tới nói, rất là trong yếu, ta chính là truy tầm đến huyết khô đẳng mùi mà đến. Chương 716. Không bỏ. Chương 716. Không bỏ. Cái này, Lâm Nhất Trần do dự một chút, từ trong lời của đối phương có thể nghe ra, đối phương không có cấp đoạt ý tứ, cần phải hắn cứ như vậy đem tới tay linh dược tặng người, hắn vẫn còn có chút không thôi. Dù sao hắn đang sắp đột phá, coi như huyết khô đằng chủ yếu tác dụng là khôi phục tăng cường tự thân khí huyết, nhưng nội bộ cũng ẩn chứa đại lượng linh khí, đối nàng đột phá vẫn còn có chút trợ rút. Như vậy đi, ta bắt đồ đạc cùng người trao đổi như thế nào? Thấy hắn cái kia không xá thần tình, mang cổ cũng không có cảm thấy bất ngờ. Nếu không phải hắn mới vừa thức tỉnh, trong cơ thể khí huyết tiêu hao quá mức nghiêm trọng lời nói, chính là một gốc huyết khô đằng còn không có biện pháp tiến nhập trong mắt của hắn. Nhưng lúc này, hắn là thực sự cần gốc cây này huyết khô đằng, mặc dù không cách nào làm cho hắn trực tiếp khôi phục thời kỳ tụ cùng, nhưng ít ra có thể kết thúc hắn hiện tại nuốt sống yêu thú khí huyết xấu hổ tình cảnh. Vậy cũng không cần, liền đưa cho người đi. Lâm Nhất Trần nội tâm thầm than một tiếng, đem vật cầm trong tay huyết khô đằng ném ra ngoài. Hắn cảm thấy cái này Man Cổ thật không đơn giản, một gốc huyết khô đằng mà thôi, hắn ngược lại cũng không phải quá mức nhìn lấy. Ha ha ha. Cái kia liền đạt ạ. Man Cổ mâu quang sáng lên, ha ha cười vài tiếng, phất tay tiếp nhận huyết khô đằng, mở ra tấm kia còn mang máu miệng lớn, một bả liền nuốt vào trong bụng. Huyết khô đằng vào bụng, nhất thời nồng nặc dược lực lan ra, khiến cho cái kia tổn hao nghiêm trọng khí huyết, khôi phục nhanh chóng đấy. Trong, trong chớp mắt mà thôi, Lâm Nhất Trần tất cả giật mình. Bởi vì lúc này Man Cổ khí tức tăng gọn, hiện lộ ra võ giả khí tức. Chẳng lẽ hắn phía trước còn không phải là võ giả? Nhưng vì sao sẽ cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm? Lâm Nhất Trần khó hiểu, đối với trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện Man Cổ, hắn càng hiếu kỳ hơn. Một gốc huyết khô đằng dược lực hiển nhiên không đủ, bất quá chính là mấy phút trôi qua, đã bị Man Cổ toàn bộ hấp thu. Mà đối phương cảnh giới, cũng ổn định ở tại võ giả tứ trọng tả hữu, có gần đột phá ngũ trọng dấu hiệu. Đúng không? Lâm Nhất Trần phản ứng lại, một gốc huyết khô đằng mà thôi, không được có thể đem một cái người từ võ giả nhất trọng chồng chất đến võ giả tứ trọng. Đương nhiên Hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng, không khỏi hít vào một hơi, tê. Hắn vốn chính là cường giả, chỉ là bởi vì một ít duy cớ, đưa tới cảnh giới rất xuống, rất có thể cùng khí huyết có quan hệ. Nghĩ tới khả năng này, hắn đối với trước mắt Man Cổ càng thêm kinh ngạc, hiếu kỳ đối phương ở thời kỳ tôi cùng, đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Không lâu, Man Cổ trưởng ra khỏi một khẩu khí, trong miệng bắn ra một đạo kiếm máu, thân thể chấn động, võ giả tứ trọng khí tức tỏa ra. Đáng tiếc, mới chỉ có võ giả tứ trọng, quá yếu. Man Cổ cũng không thỏa mãn thực lực bây giờ, có chút tiếc hận nói một câu. Ngươi lại like ở chỗ này, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu." Đột nhiên thanh âm trực tiếp cắt giữa hai người. Xa xa chỉ thấy hai cái thái gia đang đằng đằng sát khí cực tốc mà đến, hướng về phía Lâm Nhất Trần quát lớn một tiếng. "Nhanh như vậy đã tới rồi sao?" Lâm Nhất Trần thần tình nghiêm trọng, hắn biết nên tới không tránh được. "Bọn họ là hướng về phía ta tới, ngươi đi đi." Nói xong, Lâm Nhất Trần lấy ra linh khí bảo kiếm, trong ánh mắt nồng nặc chiến ý tràn ngập, nếu đã mất lư bước, không ngại tay đánh một trận. "Ngươi đây là khinh thường ta man cổ sao?" Nghe được Lâm Nhất Trần để cho mình đi, man cổ ngược lại thì không hài lòng, vung tay lên, hào khí trùng thiên. Tuy là một gốc huyết khô đẳng không coi là cái gì, nhưng ngươi có thể đem đưa cho ta, đó chính là một phần ơn tình, chính là hai cái võ giả mà tôi, Hầu Thiên cảnh ta mang cổ đều không để vào mắt. Chương 717. Thiêu đốt. Chương 717. Thiêu đốt. Mang cổ lời nói, ngược lại làm cho Lâm Nhất Trần vui một chút, ngươi mới chỉ có võ giả tứ trọng mà thôi, liền hậu Thiên cảnh đều không sợ. Làm sao? Ngươi không tin ta? Thấy hắn cái kia không tin nhãn thần, mang cổ một đôi con người to trưởng, tựa hồ là bị nhục nhã giống nhau. Đó cũng cứ phải. Lâm Nhất Trần vội vàng lắc đầu, vô luận thật giả, đối phương đều là có hảo ý. Người võ giả kia thất trọng phế vật liền giao cho ta, mặt khác một cái ngươi tự mình giải quyết. Dứt lời, mang Cổ quay đầu nhìn về phía cái kia hai cái đã tới gần trước thái gia, khẽ quát một tiếng, mang Vương!" Trong nháy mắt, giống như mở ra cấm kỵ cửa giống nhau, một luồng khí tức đáng sợ từ mang Cổ trong cơ thể chợt dâng lên, khí tức nóng bỏng không gì sánh được, làm đối phương dường như một cái cự đại hỏa lò mở dạng, khí tức liên tục tăng lên. Mắt Trần có thể thấy, mang Cổ bắp thịt của đều thay đổi hốt hổng, khí tức cuồng bạo không gì sánh được, huyết khí đều ở đầy tiêu đốt. Nếu cùng lúc trước đồng quân thi triển cuồng bạo cấm thuật có chỗ giống nhau, làm cho Lâm Nhất Trần cảm thấy kinh ngạc. Một tiếng hạ xuống, mang cổ không đợi Lâm Nhất Trần nói cái gì đó, quyết định thật nhanh trực tiếp giết về phía trước thái gia. Người nào, dám can đảm nhúng tay ta thái gia việc, còn không mau mau tối lui, bằng không. Hai cái thái gia đều là đối với cái này đột ngột gian chuyện đã xảy ra sợ hết hồn, cái này mang cổ khí thế quá mức kinh người. Man vương quyền. Mang cổ cũng không tiến hành để ý tới, các đức đối phương còn không có nói có nói, một quyền thẳng đến cái kia thái gia võ giả thất trọng thanh niên mà đi. Muốn chết. Cái kia thái gia thanh niên thế thế, nhất thời giận dữ, tay một liền Cường hãn lực lượng bạo phát, đem bốn phía mặt đất đều đánh rách tả tơi ra khỏi đáng sợ vết rách, mà man cổ lại bất động như sơn, cái kia thái gia cũng là liên tục chật lui, gương mặt kinh hãi màu sắc. Tên còn lại thấy thế, cũng là biến sắc, ngược lại liền muốn gia nhập vào chiến cuộc ở giữa. Hưu, kiếm quang hoa phá trường không, một tịch tiên trường sang màu xanh lâm nhất trần giễu đến, linh khí vai lệnh cái kia thái gia thanh niên không thể không trở về thủ. Đối thủ của người là ta. Cầm trong tay bảo kiếm lâm nhất trần, xuất hiện ở trước mặt đối phương, nhãn thần lạnh lùng nhìn về phía đối phương, võ trọng, hắn không phải là không thể đánh một trận. Người này chính là cho hắn đánh hạ linh ngẩn người, người này bất tử, tâm hắn khó an. Bằng không thái gia uy hiếp sẽ trở thành treo ở hắn trên cổ chẳng đao, bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống. "Tốt, vậy trước tiên chém ngươi cái này đầu sọ gây nên." Cái kia thái gia thanh niên cũng nhãn thần phát lệnh, từ mới vừa một kiếm nhìn lên, hắn biết trước mắt cái này mới chỉ có võ giả tam trọng thái huyền môn đệ tử, không thể khinh thường đặc biệt là cái kia linh khí bảo kiếm, mặc dù không phải bạo phát linh khí oai, như trước có uy hiếp thật lớn. "Giết!" Mầu quang một chán, lâm nhất chân dẫn đầu số thủ, bảo kiếm trong tay hướng về phía trước mắt thái gia thanh niên, chém bổ xuống đầu. "Hain!" Chính là võ giả tam trọng phế vật, cũng dám đánh với ta một trận. Cái kia thái gia thanh niên lạnh rên một tiếng, trở tay gian đồng dạng một thanh bảo kiếm nơi tay, mặc dù không là linh khí, nhưng cũng không phải phàm khí, có thể ngăn mũi cùng linh khí giao phong. Chen! Chen! Tại chỗ, hai bóng người trực tiếp triển khai chiến liệt, kiếm quang lướt ảnh, từng đạo kiếm khi bén nhọn bị sao động đi ra. Tam đại thần tàng cùng thời khắc đó ở lâm nhất trần trong cơ thể nổ tung, kim hạ tràn ngập, tựa như tam phương thế giới màu vàng nóng dâng lên giống nhau, trong nháy mắt tay cầm bảo kiếm cánh tay mạnh phát lực, cánh tay gân xanh căng căng lên, kinh người khí lực bộc phát ra. Nghiền nát linh khí hóa thành kiếm đạo chẳng kích, một kiếm hạ xuống, răng rắc, một tiếng, bảo kiếm ứng tiếng gãy, thái gia thanh niên sắc mặt đại biến, một cú cơn đau từ đầu vai đánh tới, làm cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt tái nhận mồ hôi như mưa rơi. Chương 718, Bạch cốt. Chương 718, Bạch cốt. A, tiếng kêu thảm thiết đâm rách vần điều, cái kia thái gia thanh niên cực tốc lui lại, ôm lấy chảy máu không ngừng đầu vai, nhìn nữa trong tay đã gậy thành hai khúc bảo kiếm, nội tâm phẫn nộ đồng thời càng là sợ. Linh khí vai mạnh mẽ như vậy, ỷ vào linh khí nơi tay, hắn sợ là muốn vào lâm nhất trấn thân đều khó khăn. lại tăng thêm trên đầu vai thương thế, một kiếm kia trực tiếp xé rách huyết lục, gặp được trong đó Bạch Cốt Ầm U, ỷ vào linh khí oai, ngươi dám cùng ta đánh nhau chính diện. Thái gia thanh niên gầm lên, nhìn lấy tay kia cầm linh khí Lâm Nhất Trần, nội tâm căm tức không gì sánh được đây chính là linh khí đáng sợ chỗ, Lâm Nhất Trần bất quá võ giả tam trọng mà thôi, còn chưa bạo phát toàn lực, cũng đã làm cho một cái võ giả lục trọng tu luyện giả không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như Lâm Nhất Trần đi vào tứ trọng lời nói, linh khí phóng ra ngoài, thôi động trong tay linh khí, võ giả lục trọng, một kiếm liền có thể sát. Ha ha, lư ngươi, ngươi cho ta là ở cùng ngươi tỷ thí, điểm đến đó thì ngừng sao? Ngay vậy, Lâm Nhất Trần cười lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, lấn người mà vào, lao thẳng về phía đối phương, trong tay linh khí nâng cao, nắng gắt dưới linh khí phun ra nuốt vào lấy làm người sợ hãi hắn mang. Để tiện, Thái gia thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay gian lần nữa lấy ra nhất kiện binh khí, mà ở linh khí phong mang dưới, vẫn là như vậy không chịu nổi một kích. A! Binh khí gãy, lần nữa hét thảm một tiếng chuyển đến, cái kia Thái gia thanh niên lần này trực tiếp bị tháo xuống một cánh tay, máu me đầm địa, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Dương tay. Sa Sa đang cùng man cổ giao thủ Thái gia quá sợ hãi, hắn đang cùng man cổ giao thủ Võ giả tứ trọng man cổ chiến lực kia ngợi, trong khoảng thời gian ngắn hắn căn bản là ăn không vô đối phương. Mắt thấy Lâm Nhất Trần bên kia dấu hiệu thất bại đã định, hắn có thể bình tĩnh. Có bản lĩnh liền thu linh khí đánh với ta một trận, bằng không ngươi giết ta cũng không dùng, bên trong cơ thể ngươi có linh ấn, ngày sau ta thái ra người thấy ngươi, tất phải giết. Ôm lấy cụ tay thái gia thanh niên liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, linh khí phong mang làm cho hắn đặm chiến. Nghe đến lời này, Lâm Nhất Trần còn thật sự dừng tay lại trung tướng muốn hạ xuống bảo kiếm, cái linh ấn đúng là một cái đại Hắn hiện tại còn không cách nào cùng thái gia đánh động. Nếu như vì vậy bị thái gia để mắt tới, với hắn mà nói quá mức nguy hiểm. Ta giải khai trên người người linh ấn, nhưng ngươi không phải lại sử dụng linh khí. Cái kia thái gia thanh niên thấy có hy vọng, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói. Như ngươi mong muốn. Lâm nhất trần đồng tử đông lại một cái, sau đó liền thu hồi trong tay linh khí bảo kiếm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chầm chầm trước mắt cái này thái gia thanh niên. Hắn há lại lại không biết đối phương đang suy nghĩ gì, đơn giản chính là cảm thấy hắn chỉ có thể dựa vào trong tay linh khí, mới có thể uy hiếp được chính mình Nhưng đối phương cũng là quyến mất, linh khí tuy mạnh, nhưng không có đối với ứng với thực lực, mạnh đi nữa linh khí cũng chỉ là một khối sắt vụn mà thôi. Tất thấy hắn bằng lòng, cái kia thái gia thanh niên trong mắt lóe ra ánh sáng toán độc, hắn cũng không nghi tới, ở loại cục diện này phía dưới, Lâm Nhất Trần nếu đã biết đáp ứng. Một đạo linh quang không có vào Lâm Nhất Trần trong cơ thể, trong một sát na, cái tiêu thái gia thanh niên liền xuất thủ. Thân hình thoát một cái, thi triển linh quyết bộ pháp, thân hình quỷ mị, trong tay linh khí cường đại dũng động, thi triển linh quyết, một chưởng vô hướng Lâm Nhất Trần ngực, thần sắc dữ tợn, sát ý tràn ngập hai trong mắt, chết đi. Ngươi sẽ không thật cảm thấy ta chỉ biết dựa vào linh khí a. Nhưng mà, đối mặt một trường này, Lâm Nhất Trần cũng là bất vi sở động, trực tiếp một quyền đánh đi lên. Trực lai trực vãng một quyền, không có chút nào cuốn hút đáng nói, có chỉ là làm người ta kinh ngạc cường đại lực lượng. Chương 719, thần thông. Chương 719, thần thông. Dường như một quyền này có thể phá diệt toàn bộ, một quyền này có thể toái tất cả thần thông. Wen, Wen, Wen. Cường đại giao chiến ba động từ đó triển khai, hai người chiến lược toàn bộ khai hỏa, đại khai đại hợp, đáng sợ lực lượng bị điều chỉnh, cùng bạo trăm giết. Lâm Nhất Trần mặc dù là võ giả tam trọng, có thể dựa vào lấy thái tổ thánh thể, mặc dù là võ giả lục trọng, ở đục thân chém giết dưới, đối phương cũng đừng hỏng chiếm được tiên nghi, huống chi đối phương còn đoạn đi một tay, chiến lực giảm bất đi nhiều. Giao chiến lấy hai người làm trung tâm lan tràn, bốn phía cuốn lên linh khí cường đại kinh phong, quét ngang bốn phía, cắt bay đá chạy. Càng đánh, cái kia thái ra thanh niên sắc mặt thì càng kinh dị đứng lên, nếu không phải tự mình giao thủ, hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng, một cái võ giả tam trọng, nếu có thể cùng hắn giao chiến tới mức này, lại trong lúc mơ hồ còn ổn vượt qua hắn. Cường đại thể chất là thủ. Phàng. Chỉ chốc lát, một đạo thân ảnh liền từ giao chiến trung bay ra ngoài mười mấy mét xa, đánh vào một gốc đại thụ che trời bên trên, chính là cái kia thái gia thanh niên. Phục, một ngụm máu tươi mạnh từ trong miệng phun ra, sắc mặt tái nhợt một mảnh, trong nháy mắt thay đổi vẻ mặt suy sụ, lồng ngực đều lõm luôn xuống dưới, xuất hiện một cái dấu quyền. Người làm sao? Khả năng sở hữu thể chất đặc thủ. Cái kia thái gia thanh niên, chợt vật mở hai trong mắt, nhìn về phía trước sóng linh khí đất thanh niên thân ảnh, không thể nào tiếp thu được. Trừ bỏ linh khí bản thân kèm theo khí lực, ta mạnh nhất là nhục thân bên trên chiến lực. Lâm nhất chân phất tay qua, một phong từ trong tay bảo lao ra. thở bình thường nơi này ba động, sải bước sao rơi đi hướng đối phương. Khai Khái, Người không thể giết ta, ta nhưng là thái gia nhân, Người giết ta thái gia là sẽ không bỏ qua người. thiên đồng liền tại thập vạn đại sơn linh ngoại động chờ đấy chúng ta, hắn chính là có thiên địa thần nhãn cường đại thể chất. Cái tên thái gia thanh niên chợt vật giơ cánh tay lên, cần muốn lần nữa kết thành linh ấn, muốn dùng cái này lần nữa uy hiếp Lâm Nhất Trần. Chậm hỏa. Lâm Nhất Trần lắc đầu, bước ra một bước, một quyền nắm chặt, ngọn lửa màu vàng từ quả đấm của hắn tăng lên bắt đầu, trong cơ thể lần nữa tỏa ra chói mắt kim quang, nhàn thái tổ thánh thể uy áp quyết tán ra. trấn áp tại đối phương trong lòng bên trên. Tại này cổ thái tổ dưới sự uy áp, cái kia thái gia thanh niên sắc mặt nhất thời thay đổi huyết hồng đứng lên, cảm giác hô hấp đều cực kỳ chật trở, dường như liền huyết dịch đều ngừng lưu chuyển. Này cổ uy áp, thái tổ thánh thể. Xa xa, đang giao chiến hai người, cũng phát hiện nơi đây dị dạng, mang cổ nhất thời kinh hô ra tiếng tới, nhìn về phía Lâm Nhất Trần trên nắm tay kim sắc hỏa diễm, càng là có chút khó có thể tin. Người dám? Khắc một cái thái gia thấy thế, cũng là quá sợ hãi, muốn ngăn cản lại bất lực. Thình thịch, một tiếng trầm Lâm Nhất Trần dưới chân địa mặt trực tiếp rạn nứt ra. cả người hóa thành một đạo tàn ảnh xạ hương, cái kia thái gia thanh niên. Không. Một tiếng không cam lòng giống giận dưới, thiêu đốt kim sắc hỏa diễm năm đấm, phản phất một cây trường tương vậy, thế như trẻ trẻ, quán xuyên lồng ngực, tại chỗ vặn lạc. Thái tổ thánh thể, thiệt hay giả? Man cổ còn chưa phản ứng kịp, những người khác không biết thái tổ thánh thể đáng sợ, nhưng hắn nhưng là quá mức rõ ràng. Thậm chí ở năm đó cái kia loạn thế đánh một trận lúc, hắn còn có hạnh mắt thấy quá thái tổ thánh thể thần uy. Thái tổ giận dữ, thánh thiên, vậy trời cảnh tượng quá mức kinh dị, đến nay còn ký ức hãy còn mới mẻ. Xem ra, hắn còn không có triệt để giác tỉnh thái tổ cũng chưa từng cô động chân chính thái tổ thánh thể căn cơ, bằng không thái tổ thánh hỏa vừa ra, đồng cảnh bên trong ngoại trừ những thứ kia đương đại thần thể ở ngoài, há lại có có thể địch giả. Chương 720, không sợ. Chương 720, không sợ. Cút. Gầm lên giận dữ các đứt man cổ tâm tư, một cú cự lực chuyển đến khắc ở trên người của hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Cái kia còn lại thái gia thanh niên giận tím mặt, nhãn xem cùng với chính mình tộc người ở ngọn lửa màu vàng nóng kia dưới hóa thành bụi, nội tâm sợ hãi đồng thời, trực tiếp giết về phía lâm nhất trận. hạ trưởng, một trưởng vô gia, linh khí hội tụ. như một cái mêng mông quần quần sông dài quần quần mà đến, cảm nhận được cái kia đánh tới vi năng, Lâm Nhất Trần hơi biến sắc mặt, nhưng như trước không sợ chi, mâu quang một chán, khẽ quát một tiếng, "Hỏa!" Trong đan điền, Thái Tổ Thánh Hỏa đang sôi trào, lao ra bên ngoài cơ thể vờn quanh tại hắn quanh thân, làm hắn nhìn qua giống như một cái kim sắc hỏa nhân giống nhau. "Phá!" Một quyền nắm chặt, sợi tóc không phong phi dương, Thái Tổ uy áp nặng hơn, gần người phía sau liền thân là võ giả thất trọng cái kia gia, cũng là hơi biến sắc mặt. "Oen!" Kim sắc hỏa diễm quần thế tuy là quán xuyên thiên hà, Nhưng một cỗ cự đại vi năng cũng theo đó che đậy xuống, làm cho Lâm Nhất Trần biến sắc, sắc mặt đỏ lên, một ngụm tinh huyết tại chỗ phương ra, lão đảo lui về phía sau đi. Song phương cảnh giới cuối cùng là trên lệch quá lớn võ giả thất trọng lực lượng, có thể điều động thiên địa linh khí, tuyệt đối không phải hiện tại Lâm Nhất Trần có thể lợi dụng nhục thân chống lại. Giết ta thái gia người, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Cái kia thái gia thanh niên thần nộ, đối phương nếu ở trước mặt của hắn lại chém giết thái gia nhân, đối với vẫn cao cao tại thượng thái gia mà nói, đây là không thể tha thứ. Tuy là Lâm Nhất Trần là đệ tử Thái Huyễn môn, có thể trời cao hoàng đế sa, lại nói Thái Huyền môn môn hạ ngoại môn đệ tử rất nhiều, sao lại bởi vì một cái Lâm Nhất Trần liền cùng Thái gia đối địch? Lại hắn Thái gia ở Thái Huyền môn chung, cũng không phải không người, vì vậy hắn muốn chạm sát Lâm Nhất Trần, không hề cố kỵ. Phế vật, còn không mau mau quỳ xuống đền tội. Cái kia Thái gia thanh niên quá mắng, xuất thủ lần nữa, điều động tứ phương rộng lượng thiên địa linh khí, hướng về phía Lâm Nhất Trần lại là một trường chấn áp. Xuống. Linh khí hội tụ trưởng ấn chừng mấy thước khoảng cách, đè không khí cũng vì đó bạo mở ra, năng người không gì sánh được. Đối phương hoàn toàn không cho mạnh mẽ Lâm sử dụng linh khí cơ hội, cường thế xuất thủ liên tiếp áp. Mở Đối mặt cái kia lần nữa đè xuống một trượng, Lâm Nhất Trần lửa giận trùng thiên, sợi tóc bay lượn, trường sam bay phất phới, trong cơ thể thái tổ thánh hỏa cùng thần tạng bị hắn hết sức thúc dục, khí thế mạnh tăng vọt. Ngọn lửa màu vàng đang điên cuồng thiêu đốt, liền thiên địa linh khí đều không thể ngăn cản thái tổ thánh hỏa của ai, phía thiên địa linh khí đều hóa thành chân không. Giờ khác này Lâm Nhất Trần, là chiến lược chân chính toàn bộ khai hỏa, võ giả thất trọng đây là hắn tu luyện tới nay, đối mặt tối cường đối thủ, không dám thường chút nào. Rít! Gầm lên một tiếng, Lâm Nhất Trần liền như cùng một chỉ thiêu thú, về niên hành xung tới. Và anh, Nó lựa mầu vàng thần quyền thẳng tiến không lùi, khi thế đột một từ mặt đất mọc lên, thiên địa linh khí đều bị đánh tan, khi thế trong lúc nhất thời kinh người không gì sánh được. Trong nháy mắt, hai bóng người liền dây dưa với nhau, triển khai tuyệt sát. Lâm nhất Trần cả người thiêu đốt kim sắc lựa cháy lưng hực, song quyền lộ ra, xé rách thiên địa linh khí biến thành linh quyết, lấn người áp chế. Hắn biết rõ, muốn cùng võ giả thất trọng tu luyện giả đánh một trận, chỉ có dựa vào chính mình cái kia cường hãn nhục thân chí lực, mới vừa có đánh một trận khả năng. Trong lúc nhất thời, nơi đây chấn động kịch liệt đánh tới, tàn ảnh điệp, vừa mới giao thủ chính là tuyệt sát, không có lưu tình khả năng. Lúc này, mặt đất đều nứt nẻ ra, song phương khí thế không ngừng lên cao lấy, nhưng đối với Lâm Nhất Trần mà nói, chênh lệch của song phương quá lớn. Chương 721: Áp chế. Chương 721: Áp chế. Võ giả thất trọng, kết hợp khổng lồ thiên địa linh khí, đủ để cho đối phương ở từng cái phương diện hình thành tuyệt đối áp chế. Không biết tự lượng sức mình, hám sân ấn. Trong lúc giao thủ thái gia thanh niên cười lạnh một tiếng, dơ tay lên cái ấn, dòng lượng linh khí lan lột, ở tại giới trường diện hóa thành một phương thổ hoàng tựa như là núi đại ấn đại ấn bay lên trời. Tấn về phía Lâm Nhất Trần chính là phủ đầu trấn áp xuống đại ấn dưới không khí đều vặn vẹo, như thật có như núi cao nặng, đè Lâm Nhất Trần tại chỗ biến sắc. Nhất trọng kình. Thái tổ vô song quyết cực tốc vận chuyển, bốn chu linh khí tụ đến, kích thích Lâm Nhất Trần trong cơ thể tiềm năng, một quyền mang theo lấy linh quyết cùng thái tổ thánh hỏa oai, ba, một tiếng, đánh phía cái kia gần hạ xuống đại ấn. Nhưng mà, cái kia đại ấn cũng là không chút sức mẻ, như trước thẳng tắp hạ xuống, lấy nhất trọng kình lực lượng, căn bản là không cách nào lay động mấy may. Nhị trọng kình, tam trọng kình, trọng kình. Liên tiếp ba quyền vụ ra, ba, ba, ba. Liên tục 3 tiếng phá không động tính, cửu trọng tình linh quyết uy năng rốt cuộc bạo phát, đã đem cái kia H sơn ấn oán kịch liệt lay động, đại ấn bên trên hiện đầy vết rách. Điều này sao có thể? Cái kia thái gia thanh niên có chút khó có thể tin, cái này H sơn ấn nhưng là thái gia bên trên thành linh quyết, uy lực vi phạm, hoàn toàn không phải phổ thông linh quyết có thể nhìn bằng nửa con mắt. Cho dù là khác võ giả thất trọng thực lực, trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có thể thi triển một lần mà thôi. H sơn ấn uy lực, đồng cảnh chung khó gặp gỡ đối thủ, hắn ở quá khứ trong chiến đấu cũng xác nhận điểm này. Nhưng này trong mắt hắn, vốn hẳn nên chết ngay lập tức đối thủ linh quyết, nếu kém chút bị đánh nát, Đối phương nhục thân ẩn chứa lực lượng, đến cùng đạt tới một cái đáng sợ giường nào trình độ. May mà, Hám Sơn ấn còn không có triệt để băng liệt, hắn như trước có thể làm được tiêu diệt người trước mắt, thôi động Hám Sơn ấn đồng thời, lệ trầm giọng quát, "Chết đi, kiếp sau nhớ kỹ, đừng có trêu chọc ta thái ra người." Ùng ùng. Hám Sơn ấn dưới, mặt đất run dậy, Lâm Nhất trấn mặt đất dưới chân càng là trực tiếp khe nứt, đại ấn chưa hạ xuống, dư uy đã đủ cắn giết lục trọng trở xuống có giá. "Muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách." dưới Lâm Nhất trấn, gầm lên một tiếng, trong con ngươi ra kiếm linh khí thay đổi cuồng bạo không gì sánh được. Cái trán gân xanh nổi lên, a ngu trọng kình, phải cho ta. Mạnh mẽ thi triển ngũ trọng kình, cái kia đã vượt ra khỏi lâm nhất Trần Mục thân có thể thừa nhận phạm vi ở ngoài. Mắt Trần có thể thấy, cái kia trên cánh tay da thịt đều nứt nẻ ra, có huyết vụ tử lồng trong miệng phun ra. Oen. Kèm theo một tiếng đinh thai nhức góc nộ qua đi, không lồ kia hám sơn lớn ầm ầm nghiến ác, hóa thành đầy trời linh khí tiêu tán thành vô hình. Ma đội thành một bên, Lâm nhất Trần càng là lão đạo lui lại, cánh tay, máu đỏ tươi theo cánh hắn chảy xuôi xuống tới, ống đều bị xé thành cho tàn. Giống nhau, cái kia thái thanh niên cũng không chịu nổi. Sắc mặt một trận huyết hồng một trận tái nhợt, cánh tay đều run rẩy lấy, một quyền ở kia không chỉ là đánh bể hám sơn ẩn, càng là thẳng tắp rơi vào bàn tay của hắn bên trên đâm tâm đau, làm cho hắn mồ hôi như mưa rơi, nội tâm càng là kinh hãi, trước mắt người thanh niên này tuyệt đối không thể lưu. Nghĩ tới đây, cái kia thái gia thanh niên xuất thủ lần nữa, cần muốn mạnh mẽ lần nữa thi triển hám sơn ẩn, hắn tin tưởng lần này đối phương tuyệt đối không có năng lực lần nữa đánh nát hám sơn ẩn khả năng. Khinh thường. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị lần nữa thi triển hám sơn ẩn lúc, một giọng nói làm mất đi sau lưng của hắn truyền đến, ngay sau đó một đạo bóng người màu đỏ ngọn Phá không cực tốc mà đến, chương 722, nhục thân. Chương 722, nhục thân. Người tới, chính là bị đánh bay ra ngoài mang cổ. Thời khắc này mang cổ, toàn thân khí huyết sôi trào, bọc ra thú dưới trên da thịt, có từng cái huyết sắc văn lộ bao trùm toàn thân. Khí huyết ngất trời hắn, trên da thịt văn lộ càng là sống lại giống nhau, về khí thế phản phất một đầu huyết sắc đại yêu, sông ngang mà đến. Cái gì? Cảm nhận được phía sau chuyển tới ba động, cái tia thái gia thanh niên chỉ tới kịp kinh hồ một tiếng, một giây kế tiếp huyết sắc bản chân liền hung hăng khắc ở trên lưng của hắn. một cước kia ẩn chứa lực lượng, đã đủ khai sơn phá thạch, đập nát tinh cương, rơi vào huyết nục chi khu bên trên, không có tại chỗ đem cái kia thái gia thanh niên giống đạp thành huyết vụ, còn phải quy công cho bên ngoài võ giả thất trọng nhập thân. Cái kia thái gia thanh niên ở nơi này một tấc giới, cơ hội không có nửa điểm sức chống cự, bay vụt đi ra ngoài, ù ng đánh ngã mấy buổi lại thuốc, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. "Xin lỗi, người thái tổ thánh thể sát thực để cho ta cảm nhận được khiếp sợ, bằng không cái này nhảy nhót tiến ta mang cổ giơ tay lên liền có thể chết." Dứt lời, ở Lâm Nhất trần ánh mắt khiếp sợ dưới, mang Cổ bước ra một bước, mặt đất đều lắc động lên rồi, tại chỗ nổi lên một trận kính phong phía sau, người đã liều chết sùng phong đi ra ngoài. Sẽ ở đó Thái Gia thanh niên lảo đảo, miệng phun tiên huyết đứng dậy, còn chưa phục hồi tinh thần lại lúc, liền đã tới nói trước mặt, một trường lộ ra, cầm một cái chế trụ nó đầu. Ngươi? Thái Gia thanh niên vẻ mặt sợ hãi nhìn trước mắt mang Cổ, trên người đối phương cái kia huyết sắc văn lộ càng thêm rõ ràng huyết hồng, giống như là từng cái huyết sắc du sả quấn quanh ở trên người của đối phương giãy rựa. Một đoàn huyết vụ ở huyết sắc dưới trưởng nổ bể ra tới, cái kia thái gia thanh niên thậm chí cũng không kịp nói cái gì đó, liền trực tiếp mệnh tăng tại chỗ, sinh cơ đoạn tuyệt. Hô, một ngụm thật dài huyết sắc khí tức từ man cổ trong miệng phun ra, trên người những thứ kêu huyết sắc văn lộ cũng từ từ tối lui, khí tức cũng bắt đầu cực tốc giảm xuống. Nhưng cũng không có như cuồng bạo cái dạng nào mang đến cự đại di chứng, thực lực như trước vững chắc ở võ giả tứ trọng, chỉ là khí huyết không lại như phía trước cái dạng nào thị vượng. Hiển nhiên, thi triển vượt qua võ giả tứ trọng lực lượng, đối phương cần tiêu hao đại lượng tự thân khí huyết làm giá. Tuy là như vậy, Lâm Nhất gần như trước cảm thấy khiếp sợ. Loại thuật pháp này sợ là không bình thường A gỡ xuống cái kia thái ra thanh niên túi chữa vật phía sau mang cổĩ môi lẩm bẩm xem ra từ thượng cổ sau đó phương này linh khí của thiên địa thực sự không được linh thạch bên trong linh khí không phải tinh tiết lâu dài hấp thu loại này linh thạch bên trong linh khí tu luyện ngược lại tương lai sẽ cho tự thân mang đến lớn đại đạiạnạn nói xong mang cổ liền đương nhiên thu hồi túi chữ vật về tới lâm nhất Trần vị trí nhìn trước mắt sắc mặt tái rũ cục cánh tay lâm nhất Trần mang cổ mâu quan sát lên người thực sự là thái tổ thánh thể sao Hắn vẫn còn có chút không dám khẳng định, Thái tổ thánh thể, đây chính là nhân tộc thần thể một trong, trong đó Thái tổ thánh hỏa càng là đương đại thiên địa thần hỏa. Tuy là hôm nay Lâm Nhất Trần còn rất yếu, nhưng hắn vẫn không có khinh thường. Bởi vì hắn biết, chỉ cần cho đối phương thời gian, mượn Thái tổ thánh thể oai, phương thiên địa này loạn thế giới, tất có đối phương một chỗ đứng chân. Giống như, Lâm Nhất Trần gật đầu, không có muốn giấu giếm ý tứ đối phương như là đã nhận ra, hắn không có ẩn giấu đi cần thiết, ngược lại sẽ làm cho đối phương phản cảm. Lại nói, hắn cũng không có dự định giấu giếm, chỉ là đa số người đều không nhận ra hắn Thái tổ thánh thể mà thôi. Ngươi không phải cực bắt chi điệu nhân a. Chương 723: Khôi phục. Chương 723: Khôi phục. Nhìn trước mắt mang Cổ, Lâm Nhất Trần dò hỏi đối phương không biết Thái Huyễn môn, từ một điểm này có thể nhìn ra đang nói, Lâm Nhất Trần lấy ra trong túi đựng đồ linh thạch, dự định mượn linh thạch bên trong linh khí khôi phục thương thế. Chờ một chút. Nhưng mà mang Cổ cũng là bắt lại cánh tay hắn, lắc đầu gương mặt chăm chú màu sắc, bực này linh thạch bên trong lẫn chứa lấy đại lượng tạp chất, lâu dài hấp thu trong đó linh khí, đối với ngươi trăm hại, không một lợi. Linh thạch bên trong có tạp chất. Lâm Nhất Trần nhìn trước mắt linh thạch, mắt thường căn bản là không nhìn ra. Lại nói, cái thế giới này võ giả đều là như vậy, cũng chưa có nghe nói qua xảy ra vấn đề gì ạ Cứ việc hoài nghi, nhưng hắn vẫn là thu hồi linh thạch, bởi vì hắn không cảm thấy cái này màn cổ biết hại chính mình. Như người đoán cái dạng nào, ta cũng không phải cực bắt chi điệm nhân, càng không phải là cái thời đại này người. Không phải cái thời đại này người. Lâm nhất trần sửu sốt, lập tức chính là khiếp sợ, mà càng nhiều hơn chính là không tin. Vô luận ngươi tin hay không, ta đến từ thượng cổ Nam Cương 10 vạn động thiên phúc địa man vương động tiên Man cổ ánh mắt lấp lánh có thần, đề cập Man Vương động Tiên lúc, càng là không tự chủ được ngẩng đầu ưỡn ngực, hiển nhiên Man Vương động Tiên 4 chữ này, ở tại bọn hắn chỗ ở thời đại bên trong, cũng không đơn giản. Nam cương 10 vạn động thiên phúc địa. Lâm Nhất chân hấp thu thiên địa khôi phục thương thế đồng thời, nội tâm đột một gian dường như sáng tỏ cái gì, truy vấn, có thể cùng bây giờ xuất hiện linh khí biến hóa có quan hệ. Sát thực cùng thiên địa linh khí khôi phục có liên quan, chỉ là chuyện cụ thể, ta cũng không là rất biết, e rằng cao tầng biết đến càng nhiều a, nhưng bọn hắn bây giờ còn chưa có tỉnh lại, cần thời gian không ngắn. Man cổ ngược lại là không có dấu giếm, ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Với hắn mà nói, loại chuyện như vậy mỗi cái thời đại đều sẽ phát sinh, ở từng cái thời đại cũng đã có ghi chép, đối phương ngược lại không biết chuyện này. Đồng thời hắn cũng xác định một điểm, sợ là tông môn Lâm Nhất Trần chỗ ở, chỉ là một cái tiểu tông môn mà thôi, còn có cường giả không có thức tỉnh. Lâm Nhất Trần càng thêm chấn kinh rồi, thậm chí là có chút lo lắng. Nếu như nam cương 10 vạn động thiên phúc điệu bên trong cường giả toàn bộ thức tỉnh nói, sợ là toàn bộ nam vực đều muốn đại chấn động a có thể sẽ đưa tới bây giờ nam vực mỗi cái đại thế lực một lần nữa sa bại, cùng với không thể tránh khỏi xung đột cùng. Nếu quả thật là nói như vậy, toàn bộ nam vực tu luyện giả đều muốn không cách nào tránh khỏi sẽ bị dây dưa trong đó điều này làm cho hắn đối với thực lực bản thân tăng lên, càng thêm cấp bách, muốn tại cái kia trở, các loại, trung tự bảo vệ mình, nhất định phải có làm cho những người đó kiêng kỵ thực lực mới được. Không nghĩ tới, ta mới chỉ có thức tỉnh mà thôi, nếu liền gặp Thái Tổ Thánh thể, nhân tộc đương đại thần thể một trong, thật là khiến ta giật mình. Mang cổ đánh giá Lâm Nhất Trần, nội tâm hay là đối với Thái Tổ Thánh thể một chuyện dung độc lấy. Thái Tổ Thánh thể lại có thể thế nào, trước thực lực tuyệt đối, cho dù là thần thể cũng là như vậy không chịu nổi một kích. Lâm Nhất Trần xem cùng với chính mình máu me đầm đìa cánh tay, tự giễu cười. Ngươi nói tự nhiên không sai, nhưng ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu, một cái nhân tộc thần thể đáng sợ, thời cổ nhân tộc thần thể tranh bá thời đại, nợ dỗ thuộc về nhân tộc thần thể nhất uy hoàng tuyết nguyệt. Lâm Nhất Trần không có trải qua cái loại này thời đại, mang Cổ biết đối phương không thể hiểu được, mỗi khi hồi tưởng lại nhân tộc thần thể cường đại, mang Cổ nội tâm lại càng phát kích động. Ta có một kế hoạch, không biết lá gan của ngươi có đủ lớn hay không. Đương nhiên, mang Cổ con ngươi tỏa ánh sáng, không có hảo ý cười. Chương 724, lo lắng. Chương 724, lo lắng. Kế hoạch. Lâm Nhất Trần chần mày cau lại, ngược lại là cũng có chút thú. Bất quá việc này không đổi, cần thực lực của ngươi đạt đến tới trình độ nhất định mới được, hơn nữa ta cũng cần khôi phục lại đỉnh phong thời khắc, kế hoạch mới có thể thực thi. Mang Cổ không có tại chỗ nói ra, tựa hồ là có chút lo lắng giống nhau, khoát tay áo. "Đúng rồi, ta rất muốn biết, ngươi thời kỳ tột cùng là cảnh giới gì?" Đột nhiên, Lâm Nhất Trần đình chỉ hấp thu thiên địa linh khí, có chút hiếu kỳ hỏi. "Chúng ta là bởi vì thiên địa linh khí khôi phục, sớm nhất thức tỉnh một nhóm người, đều nằm ở võ giả tập trận." "Ta phải đi." Đợi Lâm Nhất Trần gần như hoàn toàn khôi phục sau đó, Man Cổ liền đứng dậy dự định ly khai. "Ta cũng nên tiếp tục luyện lẫm, bây giờ thiên địa linh khí khôi phục" chính là ta chờ, các loại cơ hội, vạn vạn không phải thư dân à. Lâm Nhất Trần cảm thụ được trong cơ thể đã khôi phục 78 thành thương thế, cũng tương tự không muốn lãng phí thời gian, linh khí khôi phục mặc dù sẽ mang đến rất nhiều biến cố, nhưng tương tự cũng tràn đầy đông đạo không biết. Hỗ trợ hắn cùng với vương gia người nọ thời gian nước định, chỉ có 3 tháng mà thôi, hắn thời gian hệ cũng không phải là rất nhiều, đối thủ nhưng là võ giả cựu trọng cường giả. Nửa năm sau, ngươi nếu như đột phá võ giả thập trọng, ngươi ta ở đất này gặp lại, đồng loại đại kế. Man Cổ đứng dậy, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Nhất Trần, nhãn thần cực kỳ chăm chú. Ngươi liền khẳng định như vậy? Ta có thể ở nửa năm bên trong đột phá võ giả thập trọng." Lâm Nhất Trần chân mày cao lại, "Võ giả thập trọng, liền chính hắn đều không có chút tự tin nào. Dù sao võ giả thập trọng cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể đạt tới. Ta biết nhất Thiên Điệu thần hòa, ở một phương động thiên phúc địa bên trong, nhưng trong này có 6 vị võ giả thập trọng tọa trấn, trong đó còn có một vị chuẩn thần thể, ngươi nếu là muốn đạt được cái kia thần hỏa nói, võ giả thập trọng tình thế bắt buộc." Man Cổ Niết nhếch cười, có nhiều thâm ý nói rằng, "Nghe vậy, Lâm Nhất Trần biến sắc, nhưng cùng lúc cũng hiểu rõ chút gì, biết đối phương cái gọi là kế hoạch là chuyện gì xảy ra. Trong thời gian này ta sẽ đi tìm thêm một ít giúp đỡ, chỉ là khoảng cách đối lập nhau khá xa, ngươi ta nửa năm sau thấy. Mang Cổ cũng không kéo dài, nói xong khoát khoát tay rồi rời đi. Đúng rồi, ta phía trước ở nơi này trong dãy núi nhìn thấy một nữ tử, sử dụng Kiếm quyết. Đó là Trảm yêu kiếm quyết, ta phía trước thấy ngươi sử dụng qua, bất quá chỉ là nhìn trộm một điểm ra lông mà thôi, người nọ tên là Giao Yên Vũ, ngươi có thể không nên trêu chọc đến nàng, nàng không đơn giản, là một cái thánh giả chí nữ. Đi xa Man Cổ, chỉ có xa xa thanh âm đến, trong giọng nói tràn đầy kiên kỵ ý, quả nhiên, cũng là người thời thượng cổ sao. Lâm Nhất Trần than nhẹ một tiếng. Võ giả tập trọng, liền có thể một kiếm chạm sát hậu thiên cảnh yếu thú, ngẫm lại hắn đã cảm thấy bất khả tư nghị. Thằng đến mang Cổ đi xa phía sau, Lâm Nhất Trần lúc này mới ly khai nơi đây, nhưng vẫn chưa ly khai Thập Vạn Đại Sơn. Tuy là Thập Vạn Đại Sơn rất nguy hiểm, nhưng tương đối kỳ ngộ cũng rất nhiều, lại nơi này thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, có thể ra tốc hắn cảnh giới đột phá. Tìm một chỗ phương tính tú a. Suy tính một hồi, Lâm Nhất Trần vẫn là có ý định tìm một chỗ bế quan tu luyện, võ giả tam trọng hắn ở Thập Vạn Đại Sơn ngoại quá mức nguy hiểm mắt, khoảng cách Lâm Nhất Trần tiến Vạn Đại Sơn ngoại vi, đã là 7 ngày trôi qua. một chỗ sơn động ẩn nút bên trong, một đôi con mắt màu vàng nóng mạnh mở, trong mắt lóe lên một vết trầm trọng màu sắc. Bảy này, vì sao vẫn còn ở không cách nào đột phá? Cách hắn cùng mang Cổ tách ra, đã là 7 ngày trôi qua. Chương 725, một chân bước vào cửa. Chương 725, một chân bước vào cửa. Nhưng mà hắn vẫn còn ở võ giả tam trọng, sớm đã cự ly này võ giả tứ trọng một chân bước vào cửa, có thể chẳng biết tại sao, thủy chung không cách nào đột phá, làm cho nội tâm của hắn rất là trầm trọng. Tựa hồ là thiếu mất cái gì cơ hội giống nhau, cản trở hắn đột phá nhục thân ở trên gông cùm xiềng xích. Cùng thái tổ Thánh Hỏa có quan hệ sao? Hắn cảm giác tự thân không cách nào đột phá, có thể cùng Thái Tổ Thánh Hỏa có quan hệ. Thái Tổ Thánh Thể cùng Thái Tổ Thánh Hỏa cùng một niệm tở, tu luyện của hắn gặp bế cảnh, lục thân đã đạt đến đột phá điều kiện, có thể Thái Tổ Thánh Hỏa tiến triển quá mức thông thả, đến nay còn cắm ở võ giả tam trọng. Muốn đột phá, chỉ có làm cho Thái Tổ Thánh Hỏa phát sinh thuế biến mới được, nhưng Thái Tổ Thánh Hỏa muốn thuế biến, cần thời gian quá dài, đến nay hắn còn không có cảm nhận được Thái Tổ Thánh Hỏa sắp sửa lộ khả năng. Xem ra tu một đường đã đi không được thông, cần trở về Thái Suy nghĩ một lúc lâu, Lâm Nhất Trần vẫn là ý định trở về tìm kiếm thái tổ thánh hỏa biện pháp đột phá. Nếu như thực sự không được, như vậy hắn cũng chỉ có thể đủ đi thỉnh giáo một chút mạnh phách, lấy thực lực của đối phương cùng kiến thức, có lẽ có biện pháp. Ừng ừng. Liền tại Lâm Nhất Trần dự định đứng dậy rời đi thập vạn đại sơn lúc, nhỏ nhẹ lay động đưa tới sự chú ý của hắn, viễn vương có kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, chỉ chốc lát hắn chỗ ở sơn động đều lắc lư, trên vách đá toái thạch bốc ra. Không tốt. Khẽ quát một tiếng khô hồn, Lâm Nhất Trần một cái đi dõi liền hướng bên ngoài sơn động liền xông ra ngoài đang vẫn là một bước. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nhất tôn quái vật lớn mạnh từ trên cao rơi xuống. Sinh sôi đem Lâm Nhất trần chỗ ở sơn động đều đè sụp, đưa hắn chôn ở trong đó. Hững. Ngay sau đó là một tiếng yêu thú giống giận chuyên ra, đinh hai nhức óc, đó là một chỉ hình thể khổng lồ, chừng hơn 10 thước khoảng cách yêu thú, tương tự địa lòng, thân hoàn lửa cháy hư ngực, chiều dài một đôi màu đỏ trùng thiên lợi sừng, hỏa diễm dưới thú khu che lấp tầng tầng nặng nghề độ lửa miễ vậy. Lúc này, cái kia yêu thú toàn thân khắp nơi đều là sâu đủ thấy xương kiếm thương, máu đỏ tươi giống như nham tương vậy chảy xuôi, đem mặt đất đều đốt cháy ra khỏi từng cái cự đại lỗ mạo hiểm nồng đen. Thuộc về hậu tiên cảnh yêu thú uy áp bốn chu không khí đều nhanh muốn độc lại. Một luồng nóng bỏng khí tức đập vào mặt, ngang, một tiếng giống như rồng mà không phải là rồng thú hung dưới, đáng sợ thú hỏa mang theo lấy khủng lồ thiên địa linh khí phụt lên mà ra, bắn về phía vị vương. Nơi đó đang đứng một vị lệ người, cầm trong tay tản ra thanh quang linh khí bảo kiếm, kiếm khí bén nhọn sao động mà ra, kiếm khí qua, bốn phía cây cỏ bị chặn ngang chặt đứt, đã lớn hóa thành một mịn, không gì có thể cản cái kia kinh người kiếm khí. Nữ tử nhất tịch Bạch Di tháng tuyết, đẹp đến không thể tả, giống như cựu thiên huyền nữ truy lạc phàm trần, tinh da thịt vô hạ vô cấu, mặt dưới cái kia rơi, rơi phát hiện dung càng là câu nhân tâm huyền Nữ tử chính là Lâm Nhất Trần có duyên gặp qua một lần Dao Yên Vũ, cái kia liền mạn cổ đều cực kỳ kiêng kỵ đều tồn tại, một kiếm chạm sát hậu thiên cảnh yêu thú thượng cổ thiên tài nữ đối mặt cái kia đánh tới hòa diễm, Dao Yên Vũ cặp kia trong con ngươi xinh đẹp lóe ra kinh người kiếm ý, liên cánh tay nâng lên một kiếm hạ xuống, mấy trượng kiếm mang xé rách trời cao, sinh sôi đem ngọn lửa kia vỡ ra tới. "Súc sinh, hôm nay lấy ngươi điệu long tinh huyết dùng một lát, nếu như không theo, chém." Dao Vũ thanh mang theo 7 phần đạo cùng 3 phần giọng ra lệnh, về phía trước mắt cái này yêu thú mắng. "Hừm." Nhưng mà, đối mặt nàng quá lớn. Cái kia yêu thú lại là trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý chính mình đã thương thế, thân thể cao lớn mạnh bạo khởi. Chương 726, yêu thú. Chương 726, yêu thú. Nóng bỏng hỏa diễm như muốn phân thiên, làm cho này bốn phía nhiệt độ đều mạnh tăng lên. Cái kia yêu thú vị trí mặt đất, càng là xuất hiện một cái bị ngọn lửa đốt cháy đi ra hô to. Không hổ là có một tia long tộc huyết mạch yêu thú, ngược lại là rất kiên cường, người đã tự tìm đường chết, vậy đừng có trách ta. Thấy kia yêu thú nếu còn dám xuất thủ, Dao Yên Vũ cũng không khách khí, thân thể mềm mại lên, tại chỗ tàn ảnh từng đạo. Mắt thưởng càng bạn không cách nào phân biệt đi ra bản tôn người ở chỗ nào. Thình thịch. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, loạn thạch vảy ra, một đạo thân ảnh cả người tắm máu từ cái kia loạn thạch bên trong lao ra, xoa tóc dối bời, quần áo lam lũ vô cùng chật vặn. Ai? Đang muốn phải ra tay giao yên vũ cả kinh, không nghĩ tới nơi đây còn ẩn tàng một cái người, nàng nếu vẫn luôn không có phát hiện. Mà cái kia yêu thú cũng là giận dữ, âm thầm nếu còn ẩn tàng nhân tộc tu luyện giả, lúc này xoay người chính là một ngụm hỏa diễm xì ra. A. Hậu thiên cảnh yêu thú thú hỏa bao trùm, trong thời gian ngắn liền đem Lâm Nhất Trần hoàn toàn thôn vệ trong đó. Hết thảm một tiếng từ trong hỏa diễm truyền ra, tàn nát tâm can. Võ giả tâm trọng. Nghe vậy tiếng kêu thảm kia, Dao Yên Vũ chân mày cau lại, không nghĩ tới âm thầm người, chỉ là một cái võ giả cảnh tâm trọng tu luyện dạ mà thôi, ánh mắt đảo qua nơi đầy cái kia sụp đổ sân động, Dao Yên Vũ dưới khăn che mặt tiểu nhan khẽ biến, cũng là trước tiên nghĩ tới điều gì đối phương sợ là bị nàng cùng yêu thú đại chiến cho liên lụy, cũng không phải tránh dấu nhỏ ngó trong bóng tối. Sở dĩ phía trước biết không cảm giác được Lâm Nhất Trần thức, khả năng cũng là bởi vì đối phương cảnh giới quá yếu dưới cơ. Nghĩ đến chỗ này, Dao cấp tốc xuất thủ, trong tay chạm yêu kiếm hạ xuống. Thẳng đến ngọn lửa kia mà đi đây chính là Địa Long yêu thú thú hỏa, Địa Long yêu thú trong cơ thể ẩn chứa một tia long tộc huyết mạch chí lực, thú hỏa viễn siêu bình thường yêu thú trong cơ thể ngưng tụ hỏa diễm. Cho dù là nàng, cũng không thể không cẩn thận cẩn thận ứng đối, hứng chi một cái nho nhỏ võ giả tam trọng tu luyện giả. Giả sử nàng không ra tay, tin tưởng Lâm Nhất Trần căn bản là không kiên trì được bao lâu. Hừm. Nhưng mà, cái kia Địa Long yêu thú linh trí cũng là không kém, thấy giao Yên Vũ cần muốn xuất thủ, gầm lên liền phát sát đi lên. Súc sinh, dám can đảm ngăn trở ta cứu người. Đối mặt cái kia đánh tới Địa Long yêu thú, Giao Yên Vũ đôi mắt đẹp trung hiện lên một vẻ tẩm nộ, giơ tay lên chính là một kiếm càn quét mà ra, chém vào Địa Long yêu thú khổng lồ yêu khu bên trên. Ùng ùng. Trong lúc nhất thời, một yêu một người đại chiến lại xuất hiện, lại vô hạ cố cập trong Hỏa Diễm Lâm nhất trấn. Cái kia Địa Long yêu thú tuy là bản thân bị trọng thương, nhưng chiến lực như trước không tầm thường, dù cho Giao Yên Vũ ổn thao thắng quán, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống Địa Long yêu thú, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Mà ở thú hỏa bao quạ phía dưới Lâm nhất trấn, lại là vô cùng thảm, cái kia thú hỏa thật lâu không tiêu tan, đang đốt cháy hắn thân. Cái này cổ tổn thương đau đớn. làm cho hắn ý thức đều có chút khó có thể tiếp tục giữ vững, da thịt giống như là cục sắt nung đỏ giống nhau. Nếu không là ở ngoài thân thể hắn ở ngoài, có một tầng thật mỏng kim sắc hỏa diễm chạy xuôi, hậu tiên cảnh yêu thú thú hỏa đã đủ trong nháy mắt đưa hắn đốt cháy thành cho bụi không thể đo nhiên. liền tại Lâm Nhất Trần ý thức từng bước mơ hồ lúc, trong cơ thể cái kia Thái Tổ Thánh Hỏa cũng là bạo phát ra một cổ ý chí cường đại, tràn đầy cấp bách. Sau một khắc, Thái Tổ Thánh Hỏa nếu ở Lâm Nhất Trần không có vận chuyển Thái Tổ vô song quyết dưới tình huống, tự chủ bắt đầu điên cuồng vận chuyển, truyền đến từng cổ một cự đại áp lực, đem ngoại giới thú hỏa nhét vào Lâm Nhất Trần trong cơ thể. Chương 727 ngừng cao. Chương 727, ngừng cao. A. Vốn đã từng bức yếu ớt tiếng kêu thảm thiết, bỗng nhiên lần nữa ngẩng cao đứng lên, thú hỏa dưới lâm nhất trần con ngươi mở to, trong mắt hiện đầy tơ máu, chỉ cảm giác mình cả người đều nhanh cũng bị hòa tan mở dạng. Chỉ là hắn cũng không có phát hiện, theo những thứ kia thú hỏa dũng mãnh vào trong cơ thể, trong cơ thể hắn thái tổ thánh hỏa cũng đang không ngừng lớn mạnh, cái kia lớn mạnh tốc độ có thể nói là trước nay chưa có nhanh, cơ hội là ở trong chớp mắt liền so trước đó lớn mạnh nhiều gấp đôi. Ngay tại lúc đó, hắn nhục thân cũng theo thái tổ thánh hỏa lớn mạnh mà phát sinh cải biến, nhục thân tiềm năng bị không ngừng mở ra. cơ thể vẫn luôn không cách nào dung chuyển cảnh giới gông cùm xiển xích, cũng xuất hiện bong lòng. Đông! Là một tiếng trầm đục truyền đến lúc, bát phương thiên địa linh khí cũng chuyển động theo, ở lâm nhất trấn trên đỉnh đầu tạo thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí. Lại hắn bên trong đan điền, đồng dạng có một cái tử thái tổ thánh hỏa hình thành vòng xoáy linh khí, ở cực tốc vận chuyển. Người thứ tư nhục thân thần tảng ứng tiếng mở ra, tứ đại thần tảng nở rộ vô cùng kinh quang, bên trong có dọng lượng thiên địa linh khí mà ra, hội tụ giới, vô là giao Yên vũ vẫn là cái kia địa thú, cũng đều ngay đầu tiên phát hiện dị dạng. Từ Địa Long yêu thú phun nổ ra hỏa diễm đang không ngừng giảm bớt, tựa hồ là bị cái gì đồ vật hấp thu giống nhau. Hững. Địa Long yêu thú giống giận, nó có thể cảm nhận được, chính mình phía trước phun nổ ra hỏa diễm đang lấy một loại tốc độ đáng sợ tiêu thất, lại không cách nào ngăn cản. Hắn nếu không sợ hỏa diễm, cái kia Địa Long thú hỏa liền giao yên vũ đều muốn kiêng kỵ ba phần, cũng chưa từng nghĩ, một cái võ giả tầm trọng tu luyện giả mà thôi, nếu có thể làm được không nhìn thú hỏa uy hiếp, để cho nàng cảm thấy khiếp sợ. Hững. Một tiếng yêu thú giống giận từ Giao Yên Vũ bên tai truyền đến, lệnh Giao Yên Vũ sắc mặt đại biến, nàng biết mình khinh thường. Vừa muốn phản kích lúc, Một phương mang theo lên hỏa diễm thú chao liệng thẳng tắp rơi vào nó trên thân thể mệt mỏi. Yêu thú, vốn là lấy độc thân lực lượng sừng, hậu tiên cảnh yêu thú một kích, trực tiếp làm cho Giao Yên Vũ phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ khăn che mặt. Chẳng yêu. Nhưng nàng Giao Yên Vũ cũng không phải ngồi không, sau cùng một kiếm sao động mà ra, kiếm quang như muốn xé rách thiên cũng vậy, gai mắt không gì sánh được, một kiếm đem khổng lồ kia địa long yêu thú chém lẻ, huyết xối trời cao. Nhưng mà, hậu thiên cảnh yêu cái kia sức sống mãnh cũng không có làm cho cái yêu trực tiếp vỡ lạc, ngược lại là kéo chảy máu tàn khu đánh về phía Giao Yên Vũ điều này làm cho Giao Yên Vũ hoa dung tất xác. Nói cho cùng nàng mới là võ giả thập trọng mà thôi đối mặt hậu thiên cảnh sở hữu long tộc huyết mạch chi lực địa long yêu thú sắp chết phản công, mặc dù là nàng cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Hống. Địa long yêu thú phát ra trước khi chết giống giận, hung hùng thú hỏa từ trong miệng của hắn phung ra, cần muốn lợi dụng chính mình nhất cường đại hỏa diễm đem người trước mắt này tộc nữ tử đốt cháy hầu như không còn. Một bước sai, từng bước sai, không nghĩ tới ta giao yên vũ nếu đã biết bị một đầu hậu thiên cảnh yêu thú bước tới mức như thế, không thể không Giao Yên Vũ dưới khăn che mặt khỏe miệng hiện lên vẻ khổ sở cười khổ, nhớ tới mình còn có chưa hoàn thành sứ mệnh, cùng với thánh giả chi nữ cái kia cao quý thân phận, nội tâm cũng là tràn ngập sự không cam lòng. Có thể chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không có lựa chọn khác đường sống, ngọc thủ nâng lên, hai tay kết ấn, tựa hồ là đang thi triển một chủng cường đại thuật pháp giống nhau. Hưu. Đông nhiên, liền tại Giao Yên Vũ dự định thi triển thuật pháp lúc, một đạo tiếng xé gió vô căn cứ vang lên, bên ngoài lúc này mới phát hiện phía trước cái kia nguyên bản hỏa diễm bao phủ chi địa, lúc này chỉ còn lại để lại một mảnh cháy đen. Chương 728. Sôi chào. Chương 728 Xôi chào. Dám can đảm đối ta, hôm nay mượn ngươi trọng thương, muốn ngươi hắn mệnh." Một tịch thiên trưởng sam màu xanh thanh niên xuất hiện ở một người một yêu ở giữa, chính là Lâm Nhất Trần. Bị hậu thiên cảnh yêu thú thú hỏa đốt cháy, có thể hắn giờ phút này cũng là không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại khí tức càng cường thịnh, một thân khí tràn cổ động, trường sang bay phất phối, sợi tóc tung bay, võ giả tứ trọng khí tức đang phun ra nuốt vào lấy. Là hắn. Giao Yên Vũ khiếp sợ, đối phương nếu còn sống, lại còn nhờ vào đó đột phá đến võ giả tứ trọng. Nhưng nhìn lấy cái kia gần phủ xuống ngập trời hỏa, Đây chính là hậu thiên cảnh yêu thú sắp chết một kích, Giao Yên Vũ vội vàng khẽ kêu một tiếng, mau mau lui, ngươi không đối với tay. Có thể đối mặt Giao Yên Vũ nhấp nhở, Lâm Nhất Trần bất vi sở động, mắt thấy ngọn lửa kia hằng lâm, ngược lại là mạnh vừa lên tiếng, Thái Tổ vô song quyết cấp tốc vận chuyển, số lượng cao thú hỏa nếu theo trong miệng của hắn toàn bộ tiến nhập trong cơ thể. Hô, một ngụm thật dài hỏa diễm sóng nhiệt từ Lâm Nhất Trần trong miệng thoát ra, mồ quang một trán, cái kia cuồng bạo thú hỏa trong cơ thể hắn sôi trào, vây khí xoáy Hỏa diễm lao ra bên ngoài cơ thể, ngọn lửa màu vàng tăng vọt. làm cho hắn nhìn qua phản phất một cái kim sắc hỏa nhân một dạng. Phen! Mặt đất khẽ nứt, truyền đến một tiếng trầm đục, trong chớp mắt Nguyên Điệu Lâm nhất Trần cũng đã tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là đang ở cái kia địa long yêu thú trước, quăng mắng, nhất trọng kình, nhị trọng kình, ngũ trọng kình. Ngọn lửa màu vàng thần quỷ như mưa rơi, trong cơ thể cuồng bạo thú hỏa bị không ngừng tiêu hao, từng đạo quyền ảnh trên không trung hiện lên. Thời khắc này Lâm nhất Trần tự thân giống như là một đầu cuồng bạo hung thú một dạng, không ngừng huy quyền, hữu trọng kình thi triển ra, rơi vào cái kia vẹn yêu khu bên trên. Lục trọng kình, làm hét dài một tiếng truyền ra lúc Ngọn lửa màu vàng lại tựa như linh khí phóng ra ngoài, hóa thành một phương hỏa diễm thần quyền, mạnh đánh ra. Oen, không lộ yêu khu bay ngang ra ngoài, truyền đến một trận tiếng sấm. Làm hết thể đều kết thúc bình tức sau đó, Nguyên Điệu Lâm nhất trần trong cơ thể tứ đại thần tàng đang từ từ bình tức, trong cơ thể cái kia thái tổ thánh hỏa biến thành hỏa diễm vòng xoáy linh khí, cũng biến thành ám đạm vô quang đứng lên. Cuối cùng một quyền kia, gần như hút khô trong cơ thể hắn tất cả lực lượng, nhưng năng cũng cực kỳ đáng sợ, sợ là võ giả thất trọng đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn không thể. Thẳng đến kim sắc thái thánh hỏa nội điểm, nhất trấn thân ảnh mới, chỉ có hiện lộ ra, bật hơi như châu Mồ hôi như mưa rơi. Tuy là cái kia Địa Long yêu thú chỉ để lại tàn khu, mà dù sao là hậu thiên cảnh yêu thú, như trước có lâu năng lực giết được hắn, phía trước hắn có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. May mà, giao Yên Vũ một kiếm kia cho Địa Long yêu thú tạo thành thương thế, so với hắn trong tương tượng lớn hơn nhiều, cái kia Địa Long yêu thú thậm chí ngay cả đánh trả năng lực cũng không có. Mà ở phía sau hắn, Dao Yên Vũ đôi mắt đẹp trung hiện lên một vẻ khiếp sợ màu sắc. Hậu thiên cảnh yêu thú, thú hỏa, đối phương có thể thôn phệ, nhục thân mà không tổn hao gì, lại mượn thú hỏa chi lực để cho mình lực số lượng tăng gọn, phát huy ra kinh người lực lượng. Lấy nàng thánh giả chi nữ kiến thức Hầu như đệ liếc mắt liền nhìn ra kim sắc họa diễm bất phàm, tự lẩm bẩm, thiên địa thần hỏa sao? Cũng chỉ có thiên địa thần hỏa mới có thể làm được điểm này. Khái khái. đa tạ. Dao Yên Vũ che miệng ho nhẹ vài tiếng, mỏng như cánh ve khăn che mặt bị tảng lớn tiên huyết nhuốm đỏ. Tuy là chưa nói tới Ân Cứ mạng, dù sao nàng lúc đó cũng không có đến trình độ Sơn cùng Thủy tận, nhưng đối phương có thể ở dưới tình huống đó xuất thủ, cũng là một cái không nhỏ nhân tình. Chương 729, cáo tử. Chương 729, cáo tử. Huống hồ, việc này cũng là bởi vì nàng giật lên, bằng không Lâm Nhất trần cũng sẽ không bị lan đến trong đó. Một cái nh tay mà thôi nghe tiếng Lâm nhất Trần xoay người mỉm cười khoát khoát tay nói rằng chỉ là thấy đối phương cái kia hơi sắc mặt tái nhận vẫn còn có chút bị kinh di đến thật lâu không tiếng động đối với lần này giaoo Yên Vũ sớm đã chuyện thường ngày ở huyện chỉ là rất nhỏ bắt đầu người không sao chứ thấy đối phương sắc mặt cái dạng nào tái nhận Lâm nhất Trần cũng là hồi thần lại cao lại dưới chân mày gió hỏi một chút thương nhỏ mà thôi không ngại giaoo Yên Vũ trở tay gian lấy ra một viên hoàngán sáng Linh An còn không đợi Lâm nhất Trần nhìn nhiềuiền nuất vào trong bụng linhnh An và bụng Chỉ chọc lát giao yên vũ cái kia sắc mặt tái nhợt liền nổi lên một vệt hồng nhợt màu sắc. Đã như vậy, ta đây liền cáo tử. Lâm Nhất Trần thấy đối phương sắc thực không có việc gì, cũng không tiện ở lâu để tránh khỏi đối phương hoài nghi hắn dụng tâm tình đáo, xoay người định ly khai. Khôi phục trong thương thế giao yên vũ sử suốt, cũng là không nghĩ tới Lâm Nhất Trần nói đi là đi. Dưới tình huống bình thường, đối phương không phải là lưu lại, thật có cùng mình đến gần cơ hội sao? Dù sao, thời đại thực cổ, loại chuyện như vậy nàng sớm đã tư không tiến quán đối với mình xinh đẹp, giao yên vũ vẫn rất có tự tin. Chấm đã. Thấy Lâm Nhất Trần là thật phải ly khai, Giao Yên Vũ chỉ có thể mở miệng gọi đối phương lại. Có chuyện gì sao? Lâm Nhất Trần ngừng thần tới, quay đầu hơi kinh ngạc hỏi tham đối phương sắc thực sinh đẹp như tiên, nghiêng nước nghiêng thành, nhưng Lâm Nhất Trần đối với cô gái trước mắt nhưng cũng không có những ý nghĩ khác. Bởi vì hắn biết rõ, thân là thánh giả trí nữ, võ giả thập trọng Giao Yên Vũ tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể với cao, ngược lại sẽ gây nên đối phương chán ghét. Người cứu ta một mạng, ta lý nên có chút báo đáp mới đúng. Giao Yên Vũ nhìn trước mắt thanh niên, nàng có thể nhìn ra được, Lâm Nhất Trần xem trong ánh mắt của nàng, cũng không thường nhân tham lam cùng dục vọng, ngược lại rất bình tĩnh. Không cần Lâm Nhất Trần vừa muốn xua tay cự tuyệt lúc, đối phương liền cánh tay vung lên, một đạo ánh sáng màu xanh liền bắn về phía hắn, bị hắn một bả nắm ở trong tay đó là một quyển màu xanh không biết chất liệu của trục, quyển trục chỉ lớn chừng bàn tay, phía trên có khắc 5 cái đại tự: Thiên Điệu Thần Hỏa Bảng. Năm cái đại tự in vào tâm mắt lúc, Lâm Nhất Trần con ngươi không khỏi sáng lên, không kịp chờ đợi liền mở ra quyển trục kiểm tra một phen. Có thể nghĩ lại, sắc mặt của hắn lại là không khỏi biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía cô gái trước mắt. Quả nhiên, Dao Vũ cũng là kinh ngạc nhìn hắn, xinh đẹp trung hiện lên diễm màu sắc, ngọn lửa màu vàng nóng kia, quả nhiên là Điệu Thần một trong. Ngươi đang thử thăm dò ta? Lâm Nhất Trần sắc mặt có chút khó coi, chân mày khẩn túc, hắn không nghĩ tới tự mình ôm có thiện ý, không muốn cùng đối phương có cái gì gứt mắt, đối phương lại ngược lại thăm dò hắn. Không nên hiểu lầm, ta đối với ngươi không có định ý, chỉ là muốn xác định một sự tình mà thôi. Phát hiện Lâm Nhất Trần sắc mặt không đúng phía sau, giao Yên Vũ chỉ có thể là ngừng khôi phục thương thế, môi đỏ mọng hé mở, muốn giải thích. Vậy ngươi bây giờ đã biết? Lâm Nhất Trần đồng tử co rụt lại, đối phương nếu thật là đang thử thăm dò hắn rốt là hay không sở hữu Thiên Điệu Thần Hỏa. Giống như, ta cũng không nghĩ tới nếu thật chính là Thiên địa Thần Hỏa. Nhưng ta có một fan cơ duyên muốn đưa với người đương nhiên đồng dạng đối với ta cũng có chỗ tốt." Dao Yên Vũ gật đầu, nàng cũng là bất đắc dĩ, bởi vì nàng nếu như trực tiếp hỏi lời nói, Lâm Nhất Trần sợ là sẽ không thừa nhận, mới có thể ra hạ sách này. Chương 730. Trọng Thương. Chương 730, Trọng Thương. "Hô, nói đi, người muốn thế nào?" Dài ra một khẩu khí, Lâm Nhất Trần bình tĩnh lại, tuy là cô gái trước mắt bản thân bị trọng thương, có thể hắn biết do đối phương nghị muốn giết mình, một kiếm là đủ. Thế gian thiên địa thần hỏa độc nhất vô nhị, đều có đến, mà kim sắc thiên điệu chỉ có ba loại. Giao Yên Vũ Vân một căn khiết bạch vô hạ ngón tay ngọc, tiếp tục nói ra, một vì Chân Long Thần Hỏa, chính là Viễn Cổ đại yêu, Chân Long vẫn lạc phía sau biến thành thần hỏa, đứng hàng thiên địa thần hỏa bảng thứ 9, phía sau bị nhân tộc cường giả thu được, lợi dụng Chân Long Thần Hỏa luyện đến nhân tộc thần thể một trong Chân Long bảo thể, Chân Long bảo thể, lục thân đương thời có 102, càng có thể uy hiếp vạn yêu. Lâm Nhất Trần chỉ là lặng lặng nghe, đồng thời mở ra trong tay thiên địa thần hỏa bảng, phát hiện cùng đối phương nói tương đồng. Ký nhệ vị Thái Dương Chân Hỏa, đây là thiên điệu âm dương nhị khí biến thành thần hỏa một trong, chí, chí dương, đứng hàng thiên điệu thần hỏa bảng thứ 14, được này Trần Hỏa giả có thể luyện đến nhân tộc thần thể một trong trí dương thần thể. Dao Yên Vũ tiếp tục kể, mà Lâm Nhất Trần vẫn là không nói được một lời. Thứ ba, sợ sẽ là bên trong cơ thể ngươi thần hỏa, Thái Tổ Thánh Hỏa. Giao Yên Vũ sở dĩ dám như thế chắc chắc, đó là bởi vì hắn từng gặp còn lại lượng trùng thần hỏa, lại nàng tin tưởng cái kia sở hữu hai loại thần hỏa người cũng còn sống, chỉ là còn không có xuất thế mà thôi. Sở dĩ Lâm Nhất Trần không thể nào là chân long thần hỏa cùng Thái Dương chân hỏa, chỉ có thể là cùng thượng cổ chết trận cái kia vị giống nhau, Thái Tổ Thánh Hỏa. Viễn cổ nhân tộc Lục Tổ một trong, Thái Tổ. Bên ngoài vẫn lạc phía sau hình thành cái đóa kia hỏa diễm, Thái tổ thánh hỏa, đứng hàng thiên điệu thần hỏa bảng đệ tử, có thể luyện đến nhân tộc thần thể một trong thái tổ thánh thể, ta nói, nhưng đối với hay không? Đối với thì như thế nào, không đúng lại nên làm như thế nào? Lâm Nhất Trần khép lại trong tay quyển trục, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Vậy người đối với thiên điệu thần hỏa lại hiểu bao nhiêu? Giao Yên Vũ cũng không có miệt mài theo đuổi, lần nữa hỏi một câu. Ta không phải sinh ở thượng cổ, hiểu rõ rất ít. Lâm Nhất Trần lắc đầu, tưởng gián muốn nói, khả năng chính là vừa rồi trên quyển biết một ít. Xem ra, ngươi biết cũng không ít. Đối với Lâm Nhất Trần biết mình đến từ thượng cổ, Giao Yên Vũ không có quá mức kinh ngạc, bởi vì là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Rất nhanh ngươi sẽ phát hiện, chính mình gánh buồn là dư thừa, đương đại nhân tộc thần thể sẽ không lại hiếm thấy, nhưng chân chính có thể rất lớn thành giả, cũng là lắc đắc không có mấy. Mà do Thiên địa Thần Hỏa luyện liền nhân tộc thần thể, đa số đều cùng thần hỏa cùng một nhập thờ, Thiên Điệu Thần Hỏa cũng không phải sinh nhi cường đại, chỉ là có vô hạn khả năng mà thôi. Muốn thành tựu chân chính Thiên Điệu Thần Hỏa, luyện đến chân chính nhân tộc thần thể, thần hỏa cần kinh nghiệm mấy cái giai đoạn, bên trong cơ thể ngươi thái tổ thánh còn chưa sinh ra trí, chỉ là nằm ở ban đầu phàm hỏa giai đoạn mà thôi. Cần muốn sinh ra linh trí, thần hỏa thức tỉnh, còn cần dài dòng trưởng thành. Ta nói cấp cho ngươi một phen cơ duyên, liền sợ ngươi không dám nhận." Giao Yên đôi mắt đẹp gắt gao đánh giá Lâm Nhất Trần thần sắc trên mặt biến hóa, nàng không sợ Lâm Nhất Trần không động tâm, chỉ sợ đối phương không có can đảm này. "Cơ duyên gì?" Quả nhiên, Lâm Nhất Trần chỉ là thêm chút suy nghĩ, liền mở miệng hỏi. "Cơ duyên, đối với tu luyện giả mà nói, thường thường đều là khó có thể cự tuyệt, có chút cơ duyên trôi qua liền biến mất, bỏ qua chỉ sợ khó hơn nữa bắt được." Mặc dù hắn biết rõ Dao Yên vốn là có đồ khác, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn biết. Nếu quả như thật đáng giá hắn đi mạo hiểm nói chỉ cần cơ duyên đầy đủ hấp dẫn người, hắn không ngại mạo hiểm. Chương 731. Hưng hực. Chương 731. Hưng hực. Trên thực tế, Dao Yên Vũ hoàn toàn có thể dùng thực lực bản thân đi mạnh mẽ làm cho Lâm Nhất Trần vì mình công tác, có thể nàng cũng không có làm như vậy. Nghĩ đến, lấy đối phương thánh giả chi nữ thân phận, làm được điểm này cũng không khó. Cái này liền nói rõ, đối phương cũng không phải dụng tâm ác độc người. Người có thể biết cái này địa long yêu thú đến từ nơi nào? Dao Yên Vũ một chỉ con kia còn lại nửa đoạn tàn khu địa long yêu thú, đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong hiện lên một vẻ hưng hực. Lâm Nhất Trần lắc đầu, anh đối với Thập Vạn Đại Sơn cũng không hiểu rõ, người đi theo ta, dùng qua linh đan giao yên vũ, thương thế đã khôi phục không ít, lúc này cũng không chỉ hoàn nữa, xoay người định mang Lâm Nhất Trần ly khai nơi đây. Một cái lẫn mình, hai người liền hướng về Thập Vạn Đại Sơn vào ngoài nơi nào đó chạy tới. Có giao yên vũ dẫn đường, cái này Thập Vạn Đại Sơn ngoại vi, hai người cơ hội là không trở ngại chút nào, thông suốt, không có yêu thú dám can đảm ngăn cản giao yên vũ bước chân. Mặc dù có không thức thời yêu thú xuất hiện, cũng khó ngăn cản bên ngoài uy thế của một kiếm. Chỉ là liền tại hai người sau khi rời đi không lâu, bọn họ phía trước nơi ở liền có một đạo nhân ảnh từ đằng xa đi tới, nếu như Lâm Nhất Trần còn ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra, người này chính là thái gia cái kia vị hiếm có thiên tài, Thái Thiên Đồng. Đã tới chầm sao? Thái Thiên Đồng hai trong mắt thần huy lưu chuyển, đồng tử lại tựa như trong tinh hà cái tia sáng trói phù tình, càng có điểm điểm tinh mang với trong con mắt lóe ra, ánh mắt nhìn phía giao Yên vô cùng Lâm Nhất Trần rời đi phương hướng. Giết ta thái gia người, ở nơi này thập vạn đại sơn bên trong, ngươi chấp cánh cũng có trốn. Nói xong, hai tay phụ phía sau, không nhanh không chậm hướng về hai người phương hướng rời đi mà đi. trên thực tế tại cái kia hai cái thái gia thanh niên vẫn là lúc, Thái Thiên Đồng liền có cảm giác hướng về nơi đây chạy tới. Sở dĩ biết dây dưa lâu như vậy, đó là bởi vì trên đường xuất hiện một ít ngoài ý mớn, bên ngoài cùng tên còn lại gặp nhau, mặc dù không có tiến hành sinh tử giao chiến, nhưng cũng bạo phát không nhỏ bà động. Mà người kia, chính là mang Cổ. Thời khắc này mang Cổ, thân ở một chỗ vách đá trước, khuynh chân với bất ngờ trên vách đá, sắc mặt có chút tái nhợt, trong cơ thể khí huyết tiêu hao càng nghiêm trọng. Vô Liêm sỉ, nửa bước thấp trọng, nếu làm cho ta sử dụng nguyên chi lực, đối đãi ta khôi phục sau đó, tất lấy thủ cấp của ngươi. Lời tuy nói như thế, Có thể mang Cổ ánh mắt cũng là ngưng trọng không gì sẽ được, nghĩ lấy người kia xong đồng lúc, càng là chân mày nhíu chặt. Cặp kia đồng lại tựa như từng nghe nói qua, xem ra đương đại nhân tộc thế tài, cũng không thể khinh thường, hy vọng Lâm Nhất Trần có thể tránh thoát kiếp nạn này mới là. Mang Cổ cũng muốn đi trước chợ Lâm Nhất Trần giúp một tay, nhưng lại là có lòng mà vô lực, cái thứ Thái Thiên Đồng thực lực, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Mặc dù là hắn thân ở thời kỳ tộc cùng, đồng cảnh trong lúc đó, song phương sợ cũng chỉ là chia 5 năm mà thôi. Bên kia Lâm Nhất Trần cùng Dao Yên Vũ lại là đã tới một chỗ hoạt trước, nơi này là địa lòng yêu thú xảo huyệt. Giống nhau Lâm Nhất Trần có thể cảm nhận được linh khí nồng nặc đang tự hoạt động nội nguyên nguyên không ngừng phún ra ngoài, nơi này là một chỗ linh động. Cất giấu trong đó một phương Thượng Cổ Phúc Điệp động tiên, vốn là đã bị Địa Long yêu thú chấm giữ, lúc này Địa Long yêu thú vẫn lạc, tự nhiên phương này linh động cũng trở thành vô chủ linh động. Quái, vì sao những thứ này Thượng Cổ động thiên phúc điệp, đa số đều ở đây một ít yêu thú chiếm cứ trong sân động? Lâm Nhất Trần có chút ngạc nhiên, vô luận là phía trước Võ Thánh điện động thiên phúc điệp, vẫn là nơi này, đều ở đây yêu trong hoạt trước, những thứ này yêu thiên sinh đối với linh khí mẫn cảm. Tuy là khi đó động thiên phúc địa còn chưa xuất thế, có thể trong đó vẫn sẽ có mỏng manh linh khí chẳng ra, những thứ này yêu tố tự nhiên sẽ tuyển chạch những chỗ này mở mang huy động. Chương 732, Thức tỉnh. Chương 732, Thức tỉnh. Dao Yên Vũ cũng không phải cảm thấy bất ngờ, đứng ở huy động trước giải thích. Người nói cơ duyên sẽ không phải là cái này phúc địa động thiên bên trong a? Đột nhiên, Lâm Nhất Trần trao mày một cái, hắn chính là biết những thứ này, động thiên phúc địa bên trong có lấy cường giả còn chưa thức tỉnh. Nếu như bọn họ mạnh mẽ sống tới lời nói, nếu như kinh động trong đó cường giả, sợ là chết không có chỗ chôn không thể. phía trước tại cái kia vỡ thánh điện động tiên phúc địa bên ngoài, cặp kia trong bóng tối hai tròng mắt, hắn đến nay vẫn là ký ức hay còn mới mẻ. Yên tâm, phương này phúc địa động tiên xuất hiện ngoài ý muốn, người ở bên trong sớm đã bỏ mạng ở Tuyế Nguyệt Trường Hà bên trong, không có nguy hiểm." Giao Yên Vũ bình tĩnh nói, bước liên tục nâng lên, trực tiếp đi vào trong huyệt động. Mặc dù không biết đối phương tại sao phải khẳng định như vậy, nhưng Lâm Nhất Trần vẫn là đi theo. Nam cương 10 vạn phúc địa động tiên, trên thực tế thật có thể từ thượng cổ gi lưu đến nay giả, cũng không phải là rất nhiều, đa số trong động tiên nhân đều đã bỏ mình, bằng không đương đại đã sớm lộ sổ. Hai người một trước một sau tiến vào trong sân động, Dao Yên Vũ đi ở phía trước, đồng thời đối nàng giải thích. Lâm Nhất Trần bừng tỉnh đại ngộ cái đầu, nhưng vẫn là hiếu kỳ, những thứ này thượng cổ phúc địa động thiên nhân, là thế nào sống đến bây giờ. Đáng tiếc, khi hắn hỏi ra vấn đề này phía sau, Giao Yên Vũ lại không có giải thích cho hắn. Đây là thượng cổ cái nào một chỗ phúc địa động tiên. Lâm Nhất Trần lần nữa hỏi, huyệt động này rất thâm, sợ là không thua mấy chục thước, bốn phía vách động trơn chuột, tia sáng hôn ám, cũng không hiện ra ở vực. Lại càng đi ở chỗ sâu trong đi tới, là có thể rõ ràng cảm nhận được, có từng cổ một nóng bỏng phi tức, từ huyệt động ở chỗ sâu trong truyền đến. Linh hỏa đầu tiên. Theo tiến nhập huyệt động sau đó, giao Yên Vũ thần tình khó tránh khỏi có chút hạ đứng lên, dù sao nàng cũng là đến từ thượng cổ, mà cái này một chỗ trong động thiên nhân xuất hiện ngoài ý muốn. Hai người không lại nói chuyện với nhau, không phải một hồi trở lại đến rồi hang động chỗ sâu nhất. Cái này cổ nóng bỏng cảm giác cũng càng phát nặng đứng lên, bốn chu không khí tất cả cút nóng không gì sẽ được. Thật ở loại địa phương này, sợ là người thường khó có thể sống qua số lượng phút. Liên tại dưới chân của hai người, có một cái đã đủ dung nạp một người da vào vết nứt, trong lúc mơ hồ có hỏa quang từ trong huyệt động lộ ra. Chẳng biết tại sao. Cái kia vẫn ở trong cơ thể hắn trong đan điền thái tổ thánh hỏa biến thành luồng khí xuống ấy, vào giờ khắc này cũng biến thành rối loạn lên. Phía dưới có đặc thù hỏa diễm. Lâm Nhất Trần con người sáng lên, bằng không thái tổ thánh hỏa sẽ không xuất hiện loại này động tĩnh. Thời thượng cổ, nơi này là linh hỏa động thiên địa bàn, nơi này là đi thông linh hỏa động thiên duy nhất thông đạo, linh hỏa động thiên đỉnh thịnh thời kỳ, cùng sở hữu 3 loại linh hỏa, trong đó lượng chủng đều bởi vì thời gian duyên cơ tiêu tán, chỉ có một loại bảo lưu đến nay, liền tại phía dưới. Nghĩ đến cũng mau tiêu tán, dù sao không phải thần hỏa, không cách nào chống lại sự ăn mòn của tháng năm. Loại nào hỏa diễm Lâm Nhất Trần vội vàng lấy ra Thiên Điệu Thần Hỏa bảng, đồng thời hỏi thăm đối phương. Cực Dương Linh Hỏa, Chí Dương Chân Hỏa biến sinh hỏa diễm, tự thành linh trí, diễn biến thành linh hỏa, bởi vì có một tia thần hỏa chí lực, thả mới có thể đến nay không tiêu tan. Giao Yên Vũ ánh mắt cũng rơi vào dưới chân trên cái khe, nói tiếp: "Ngươi thái tổ thánh hỏa giả sử thôn về cái kia cực dương linh hỏa, tất nhiên có thể phát sinh thủy biến, thậm chí là giác tỉnh thái tổ thánh hỏa linh trí, đem thái cấp chí thực cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Vậy còn ngươi?" Lâm Nhất Trần cũng không có bởi vì linh hỏa mà che đậy tâm trí, linh một cấp hỏa diễm Chẳng lẽ cái này giao yên vũ liền không tâm động, chương 733, không đơn giản. Chương 733, không đơn giản. Nếu là đối phương thu phục linh Hòa nói, tuyệt đối có thể đem linh hỏa biến thành chính mình một sự giúp đỡ lớn. Không có ai biết không phải tâm động, nàng giao yên vũ cũng không ngoại lệ. Trừ phi là đối phương có nơi kiêng kỵ, cái kia linh hỏa tuyệt đúng không đơn giản, hơn nữa đối phương mục tiêu khả năng so với cực dương linh hỏa còn chân quý hơn cũng không nhất định. Linh hỏa sát thực khiến người tâm động, có thể cái kia cũng không thích hợp ta, lại cái này cực dương linh hỏa tuy là hư nhược rồi không biết, thậm chí có tiêu tán nguy hiểm, mà dù sao linh hỏa Trừ phi là tiên thiên cảnh cường giả xuất thủ, mới vừa có thu phục khả năng, ta mục tiêu là cực dương linh hỏa lâu giải tuế nguyệt tới nay tích lũy cực dương linh dịch. Giao Yên Vũ thoải mái liền thừa nhận, không hề có chút che dấu nào. Cực dương linh dịch. Lâm Nhất Trần nhãn thần có khó che dấu hưng hực, từ thiên địa thần hỏa trong bảng, hắn tìm được rồi có quan hệ cực dương linh hỏa một ít ghi chép, trong đó liền nói tới cực dương linh dịch. Cực dương linh dịch chính là từ cực dương linh hỏa quanh năm hấp thu thiên địa linh khí hình thành, thường thường một giọt cực dương linh dịch cần thời gian cũng không dưới với trăm năm lâu. Mỗi một giọt cực dương linh dịch bên trong đều ẩn chứa khủng lổ ma tinh thuần thiên địa linh khí. có thể giúp người tu hành, càng có thể rèn luyện thành tiểu cực Dương Linh thể. Linh Hỏa Động Thiên có thể ở tại thượng cổ trở thành một phương phúc địa độ tiên, cái này Cực Dương Linh dịch đưa đến không thể xóa nhòa tác dụng, Cực Dương Linh thể càng là một loại cường đại thể chất, mặc dù không như thần thể trợ, các loại thể chất có thể tại đồng cảnh chung cũng là hạng đứng trong bầy gà tồn tại. Cực Dương Linh thể, chí cương chí dương, sức công phạt cực kỳ đáng sợ, chính là Linh Hỏa Động Thiên độc hữu thể chất, Linh Mẫn Hỏa Động Thiên đứng ở thượng cổ căn bản một trong đương nhiên, Lâm Nhất Trần không cần Cực Dương Linh thể, dù sao Thái Tổ Thánh thể vốn là thần thể, nhưng hắn lại cần Cực Dương Linh dịch ta sớm đã cha xét, cực dương linh dịch cùng sở hữu ba dọn, đến lúc đó ta có thể nhường cho ngươi một dọn cực dương linh dịch, trong lúc ta sẽ hộ pháp cho ngươi, lại giúp ngươi trấn áp cực dương linh hỏa, giúp ngươi thôn phệ linh hỏa. Giao Yên Vũ tự nhiên biết Lâm Nhất Trần ý tưởng, ngược lại sẽ không để ý phân ra một dọn cực dương linh dịch. Tất Lâm Nhất Trần cũng minh bạch, không có Dao Yên Vũ tương trợ, hắn coi như là có thái tổ thánh hỏa, cũng không khả năng chế phục cực dương linh hỏa. Song phương có thể nói là hai bên cùng có lợi mà thôi, nếu đối phương ý phân ra một dọn cực dương dịch, Nhất Trần cũng liền không lợi có thể nói. Coi như hay là hắn Lâm Nhất Trần chiếm tiện nghi. Còn lại hai người cũng không dây dưa, tung người một cái liền trước sau nhảy vào trong cái khe. Vết nước rất thâm, chừng hơn 10 mét hai người mới, chỉ có song song rơi xuống đất, nhất thời một cỗ sóng nhiệt mà lập tức đập vào mặt, nóng bỏng có nhiệt. Cái loại cảm giác này, thật giống như trên bầu trời nắng hè chói chang đại nhật gần lên đỉnh đầu giống nhau, hỏa quang chói mắt khiến người ta không mở mắt nổi. Dưới đất có một cái không gian thật lớn, bốn phía khắp nơi đều là tàn phá sụp đổ hùng vĩ kiến trúc, chính là năm đó linh hỏa động thiên một bộ phận di chỉ. Liên tại hai người phía trước, nơi đó màu lửa đỏ ngọn lửa hừng hừng thiếu đốt, không biết bao nhiêu tuế nguyệt Dường như Vĩnh Viễn cũng vô pháp giật tát, đem phương viên trăm mét để hóa thành biển lửa. Đó chính là cực dương linh hòa tạo thành. Giao Yên Vũ chỉ phía trước một cái cái kia trăm mét biển lửa, thần tình ngưng trọng. Nơi này không gian dưới đất cực đại, sợ là không thua vài mét, phản vật là ngủ say ở thập vạn đại sơn dưới địa hạ thành giống nhau, trấn phong một thời đại. Cực dương linh hỏa. Lâm Nhất chần ánh mắt cũng là rơi vào cái kia trong biển lửa, cùng Giao Yên Vũ bất đồng, thân ở nơi đây hắn lại không có quá lớn không khỏe, ngược lại cảm giác rất là thoải mái. Cái loại cảm giác này, thật giống như cả người tế bào đều hồi phục giống nhau. Chương 734. Khát vọng Chương 734, khát vọng đặc biệt là trong cơ thể Thái Tổ Thánh Hỏa biến thành luồng khí xoáy, càng thêm trở nên sống động, đối với cái kia cực dương linh hỏa cực kỳ khát vọng. Cẩn thận, Thái Tổ Thánh Hỏa tuy là thân là thân hỏa, đối với thế gian hỏa diễm có tính tuyệt đối áp chế, có thể ngươi Thái Tổ Thánh Hỏa cuối cùng là có yếu, nếu như một cái sơ sẩy lời nói, tuôn phệ không thành, ngược lại sẽ bị cực dương linh hỏa tuôn phệ. Thấy Lâm Nhất Trần trong ánh mắt biến hóa, giao Yên Vũ Trịnh trọng nhắc nhở hắn. Dù sao, Lâm Nhất Trần hôm nay Thái Tổ Thánh Hỏa mới, chỉ có phàm hỏa mà thôi, có thể cực dương linh hỏa cũng là linh hỏa, dù cho có áp chế, cũng là có cực hạn. Hai người lẫn nhau, bắt đầu đi hướng phía trước biển lửa. Theo càng phát tiếp cận cái kia phiến biển lửa phía sau, liền Lâm Nhất Trần đều cảm nhận được đáng sợ nhiệt độ trận trận đánh tới, mặt đất đều đã bị thiêu hủyạn nứt ra. Mơ hồ có thể thấy được, tại cái kia trong ngọn lửa có một tòa huy hoàng đại khí cung điện, đứng ở cái kia trong biển lửa không ngã. Cực Dương Điện. Trong ngọn lửa, cái kia cung điện trên tấm bảng ba cái chữ to màu vàng lại có vẻ phá lệ chói mắt. Lâm Nhất Trần lúc này mới phát hiện, cái kia trong biển lửa hỏa diễm chính là từ Cực Dương trong điện phun ra. Hiển nhiên bọn họ mong muốn đồ vật, liền tại cực dương trong điện đi tới biển lửa gần trước, Giao Yên Vũ trên thân thể mềm mại dâng lên một tầng bén nhọn kiếm đạo linh khí, đem thủ hộ trong đó, lúc này mới dám bước vào biển lửa đổ mồ hôi đánh đối phương tuyết trắng trường sam, đem tia nóng bỏng góc người hiện lộ vô cùng nhuyễn. Chư khiến Hầu Phương Lâm nhất trần chẩn to hai mắt, Giao Yên Vũ hiển nhiên cũng là phát hiện điểm này, trên thân thể mềm mại nếu nhảy lên cao nổi lên một tầng nhàn mê vụ, khiến cho không cách nào lợi dụng mắt thường nhìn trộm, lại hung hăng quát liếc mắt Lâm nhất trần. Cảm nhận được đối phương ánh mắt kia, Lâm nhất trần chỉ phải là xấu hổ cười, cũng biết lúc này không phải lúc những thứ này. Chỉ là với hắn mà nói, tiến nhập biển lửa liền rõ lộ vẻ muốn lung dung không ít, giơ tay lên dàn một đoàn ngọn lửa màu vàng từ lòng bàn tay của hắn dâng lên, bốn chu hỏa diễm nhất thời như gặp tiền địch vậy, bắt đầu tự chủ tránh lui, không dám tới gần hắn chỗ ở phương viên mấy thước bên trong. Thần Hỏa Hoài, mặc dù còn chưa rất tỉnh, vẫn như trước đối với thế gian hỏa diễm có tính tuyệt đối áp chế. Chỉ là chẳng biết tại sao, ở bước vào trong biển lửa một khắc kia, Lâm Nhất Trần liền có loại nguy hiểm dự cảm. Dường như cái kia không thấy rõ trong biển lửa, có ẩn bên trong uy hiếp tận nút, đồng thời loại dự cảm này càng ngày càng mãnh liệt. Cái này trong biển lửa có linh, cẩn thận một chút. Giáo Yên Vũ dưới khăn che mặt cái kia xinh đẹp trên mặt, cũng nổi lên một vệt ngưng trọng màu sắc, nhắc nhở vẫn còn ở bất an chính giữa Lâm Nhất Trần. "Hòa Linh." Lâm Nhất Trần vừa muốn nói cái gì đó lúc, biết vậy nên cú ổn, trong nháy mắt mà thôi, toàn thân phát lạnh, tử vòng sắp sửa hàng lông. "Nghe tránh." Một tiếng khét kêu vang lên, không nói lời gì, Lâm Nhất Trần lúc này lằn mình một cái liền tránh khỏi. "Hưu." Ngay tại lúc đó, một đạo kinh người kiếm khí quét ngang mà ra, thẳng đến phía sau Lâm Nhất Trần, cái kia phiến ngọn lửa hừng bên trong. "Hống." Một tiếng đinh tai nhức giống giận vô căn cứ từ trong biển lửa vang lên, một cỗ khí tràn uy áp cũng theo đó lao ra. Hoàng sợ lâm nhất Trần Quá sợ hãi, kinh hống một tiếng, võ giả cự trọng. Trong biển lửa không biết sinh linh. Ít nhất, có võ giả cự trọng cảnh giới, kiếm quang xé rách biển lửa, nơi đó có lấy một cái nhân hình hỏa diễm sinh linh, thân thể khổng lồ khôn ngo, toàn thân tiêu đốt ngọn lửa hừng hực ở gầm lên giận dữ qua đi, kiếm quang hiện lên, hình người kia hỏa diễm sinh linh lại biến mất ở tại trong biển lửa, hóa thành vô hình. Võ giả cự trọng trực lực, xem ra cái kia cực dương linh chắc là cảm ứng được bên trong cơ thể ngươi thần khí tức. Chương 735, biến hóa. Chương 735, biến hóa. Từ giao yên vũ ngư khí nghe được không ra biến hóa gì. Hiển nhiên hoàn toàn liền không có đem những thứ này Hỏa Linh để vào mắt quá. Không tốt. Nhưng mà, một giây kế tiếp dưới khăn che mặt tiểu Nhan kia biến, bởi vì trong biển lửa bốn phương tám hướng đều chuyển đến chấn động kịch liệt, nếu không thua hơn 10 đạo nhiều. Lại mỗi một đạo khí thức, đều có võ giả cự trọng, đây cũng là tương đương với hơn 10 vị võ giả cựu trọng tu luyện giả đánh tới. Xem ra, con đường sau đó chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Một lần xuất hiện hơn 10 cái võ giả cự trọng hòa Linh, ở Dao Yên Vũ xem ra cực dương linh hỏa là phải lựa mà. Mặc dù thực lực của nàng cường đại, mà dù sao phía trước vốn là bị thương trên người, lại tăng thêm lúc này hơn 10 cái cự trọng hỏa linh, nàng cũng không dám khinh địch. "Thự ta." Lâm Nhất Trần biến sắc, hắn thực lực của chính mình chính mình rõ ràng, giả sử xuất hiện lần nữa một cái cự trọng hỏa linh nói, hắn cơ hồ không có bất kỳ phần thắng đang nói. "Tiên tâm, cực dương linh hỏa sẽ không đả thương ngươi, nó chỉ là muốn ngăn chặn ta mà thôi, ngươi nghị thôn phải nó, nó càng muốn thôn phải ngươi, một thời đại quá khứ, nó so ngươi càng thêm khẩn cấp muốn khôi phục lực lượng, bằng không đợi đợi hắn chỉ có tiêu vong một con đường, huống chi là thái tổ thánh hỏa chịu tại thể." Dao Yên Vũ khẽ lắc đầu. Ý bảo hắn không cần lo lắng, lập tức liên cánh tay vung lên, một đạo lưu quang từ nàng bên hông bên trong túi chữa vật bắn ra, rơi vào Lâm Nhất Trần trong tay đó là một cái chỉ lớn chừng bàn tay hộp gỗ màu tím, vào tay có sợi hứa cảm giác mát chuyển đến, không biết nội bộ chứa cái gì. Trong cái này vật phẩm có thể giúp ngươi giúp một tay, đem đánh vào cực dương linh hỏa chung, có thể áp chế cực dương linh hỏa lực lượng, giúp ngươi thôn phệ cực dương linh hỏa bổn nguyên chi lực. Cũng không thấy Dao Yên Vũ mở miệng, đã có thanh âm truyền vào Lâm Nhất Trần trong tai. Nhìn lấy trong tay hộp gỗ, Lâm Nhất Trần lúc này mới một khẩu khí, gật đầu xoay người hướng về cực dương điện phóng đi. Quả nhiên, giống như Dao Yên Vũ nói cái dạng nào, bốn phía âm thầm hỏa linh vẫn chưa ra tay với hắn. Thằng đến Lâm Nhất Trần đi xa, bốn chú hỏa diễm tụ lại, khó hơn nữa thấy đối phương thân ảnh phía sau, một cỗ kinh thiên kiếm ý từ trong biển lửa dâng lên, đại chiến ba động xa xa truyền đến. Kiếm ý kia đem bốn chú hỏa diễm đều áp loan liều yêu, ở trong biển lửa kích động, một người độc chiến hơn 10 vị hỏa linh, cái kia mạn rượu dáng người, giờ khắc này bạ phát ra đáng sợ lực lượng. quyết, khẽ kêu tiếng dưới, một khí cự bay lên trời, từng đạo kiếm mang bắn nhanh. Lệnh hơn nửa cái không gian dưới đất đều kịch liệt đung đưa ở Giao Yên Vũ dưới sự khống chế, tự kiếm mạnh hạ xuống, hóa thành vô số kiếm quang, xé rách biển lửa, trong thời gian ngắn hơn 10 cái hỏa linh đều bị kiếm mang cắn giết không còn. Có thể chỉ cần thân ở mảnh này trong biển lửa, những thứ này hỏa linh chính là bất tử bất diệt, một hơi thở mà thôi, hơn 10 cái hỏa linh liền đều đã sống lại, mang theo lấy ngập trời hỏa diễm thẳng hướng Giao Yên Vũ. Thật coi ta không làm gì được các người sao? Nhìn lấy cái kia vụ rết tới rất nhiều hỏa linh, Giao Yên Vũ sâu hấp một khẩu khí, Thiên, thiên thủ lộ ra, thân dài trắng tinh ngũ chỉ kết thúc quyết quyết. Toàn bộ không gian dưới đất linh khí đều bạo động, hướng về bên ngoài hội tụ ma ở, hóa thành một trôi trôi linh khí bảo kiếm vẩn quanh quanh thân. Một luồn cổ xưa ấn ký tùy theo hiện lên nữ tử mỹ tâm, ngón tay ngọc vừa rơi xuống, vô số linh khí bảo kiếm bắn ra, hội tụ thành một phương khổng lồ kiếm lô, hướng về phía rất nhiều hỏa linh che đậy xuống. Mà ở biển lửa bên ngoài, nhất tịch trường sang màu tím thanh niên, không biết tại cái gì thời gian, đã lặng yên không tiếng động đến nơi này. Lúc này, thanh niên cặp kia đáng sợ song đồng, đang ngưng mắt nhìn trong biển lửa ngữ nữ tử, trong ánh mắt có kiều khắc thần sát. Chương 736. Ước hạn. Chương 736. Ước hạn. như vậy nữ tử mới có thể xứng với ta Thái Thiên Đồng. To như vậy Kim Bích Uy hoàng cực dương trước điện, bốn chu hỏa diễm tự chủ tránh lui, nối thẳng trước mắt đại điện. Tên đã trên dây, không phát không được. Lâm Nhất Trần nhãn thần nghiêm một chút, giơ chân lên thượng trùng điệp hạ xuống, đắc, một tiếng, bước lên cực dương điện trên cầu thang, ánh mắt kiên định. Cái này cực dương linh hỏa hắn tình thế bắt buộc, nhất định phải đạt được. Phía trước thôn vệ địa long thú hỏa miễn cưỡng chống đỡ hắn đột phá trọng, đã là cực hạn. Bây giờ còn muốn phá, trừ dương linh hỏa bên ngoài, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Trong đại môn bị chầm rãi đẩy ra, nhất thời bốn chu hỏa diễm rộn rập cháy lui, tựa hồ là sợ hãi cái kia trong đại điện tồn tại. Thái Tổ Thánh Hỏa, không ngờ sinh thời, nếu còn có thể thấy được đứng hàng thiên điệu thần hỏa bảng đệ tứ đương thế thần hỏa một trong, Thái Tổ Thánh Hỏa. Không đợi Lâm Nhất Trần đi vào trong đại điện, trong điện thì có thanh âm truyền đến, ngay sau đó đen nhánh trong đại điện, một điểm kim mang dâng lên, từ xa tới gần từng bước lớn mạnh. Đắc. Kim sắc thiết giáp bên trên còn cuốn hỏa diễm, một đạo người khoác giáp, thân hoàn kim người thân ảnh, xuất hiện ở trước đại điện, cùng Lâm Nhất nhìn nhau. Cực Dương Linh Hỏa, Lâm Nhất Trần nhìn trước mắt người khoác kim giáp hình người hỏa diễm, đồng tử hơi co rụt lại, một cỗ chí cương chí dương sóng nhiệt đập vào mặt, không khí đều vì vậy mà vặn mèo. Hắn không nghĩ tới, cái này cực dương linh hỏa không ngừng sản sinh ra thuộc với chính mình linh trí, càng là đã có thể hóa hình. Nghĩ đến ở tại thượng cổ thời kỳ tụ cùng, đối phương tuyệt đối cực kỳ cường đại, nằm ở linh hỏa đỉnh phong cảnh giới. Thần hỏa bất diệt, vạn thế vĩnh tồn, nghĩ lại thượng cổ thái tổ thánh thể rất thánh hỏa oai, phần tiên địa bây giờ ngươi cũng đã đi vào sinh, mà ta dương chân lưu lại lực trôi qua hầu như không còn, ngày giờ không nhiều, ngươi đem là ta cơ hội cuối cùng. Cực Dương Linh Hỏa thanh âm thương lão mà khẳng khàn khàn, phảng phất một cái đi vào tuổi già lão giả giống nhau. Nói xong, Cực Dương Linh Hỏa biến thành người nhìn như chật vật dơ tay lên cánh tay, Kim Sắc Hỏa Diễm biến thành ngũ chỉ nắm chặt, nhất thời trong biển lửa hỏa diễm tụ đến, ở tại trong tay hóa thành một cái hỏa diễm đại kích, kích phong nhắm thẳng vào trước mắt Lâm Nhất Trần. Ngọn lửa màu vàng từ trên người của đối phương dâng lên, Cực Dương chi hỏa cường mãnh không gì sánh được, như muốn đốt xuyên vùng trời này. Hô, chỉ có đánh một trận. Lâm Nhất ánh mắt trọng, trên thực tế cái này Cực Dương Linh thực lực cũng không mạnh mẽ, trải qua một thời đại tiêu hao, đối phương đã sớm ngọn đen Có thể tuy là như vậy, đối phương vẫn như cũ có không thua võ giả bắt trọng thực lực. Lại đáng sợ nhất, ngược lại là đối phương cái kia chí cương chí dương linh hòa cấp hỏa cấp hòa diễm, mặc dù là hậu thiên cảnh cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh, tiên thiên cảnh kiêng kỵ ba phần. Mở. Con người khép lại mở ra gian, kinh người thái tổ uy áp ở trên người Lâm Nhất Trần Lan Tràn, đã sớm thuần thuần dục động thái tổ thánh hỏa mạnh lao ra bên ngoài cơ thể, duy trì liên tục tăng gọn, đưa hắn bao khỏa trong đó ở thái tổ y áp dưới, cực lực lượng trực tiếp bị áp chế 1 3 có thừa. Thần hỏa tiên thiên tính đối với thế gian hỏa diễm chế, đã hiển lộ ra cho dù là cực dương linh hỏa loại này, thần hỏa bản sinh linh hỏa cũng không được. Rít. Một tiếng rản mua tiếng quát vang lên, cái kia cực dương linh hỏa biến thành sinh linh hình người, lấy thực lực cường hãn đỉnh lấy thái tổ thánh hỏa áp chế giết đi lên. Rít. Kim sắc hỏa diễm bên trong lâm nhất trần đồng dạng gầm lên một tiếng, ở thái tổ thánh hỏa dưới hắn toàn thân đều thay đổi vàng lóe ánh, Sợi tóc căn căn vũ động, bước ra một bước, cả người dường như một cái chạy đạn vậy bắn ra ngoài. Chương 737. Va chạm. Chương 737. Va chạm. Roeng. Ngọn lửa màu vàng va và chạm, cực dương linh hỏa chí dương. Sức công phạt đồng cảnh hiếm thấy, Thái Tổ Thánh Hỏa uy áp mênh mông cuồn cuộn, thần uy kinh người. Hai bóng người cơ hồ là ở cùng thời khắc đó bạo phát ra cường đại lực lượng, cùng bạo va chạm. Có Thái Tổ Thánh Hỏa thủ hộ, Lâm Nhất Trần không sợ cực dương hỏa diễm uy hiếp, đại khai đại hợp, trong cơ thể tứ đại thần tạng phát quang, linh khí phù lên, di chuyển qua gian chính là bài sơn hải đảo một dạng lực lượng tiết ra. Tích ảnh trung điệp, quân như mưa rơi, song phương chiến đấu trong nháy cấn, võ tứ trọng lực, ở Lâm Nhất Trần trong tay, lại phát ra không thuộc về cảnh giới bậc lượng. Bắt đầu sao? Trong biệt lự, nữ tử đôi mắt đẹp thâm thúy Nhìn phía Viễn Vương cái kia mơ hồ có thể thấy được bảng cung điện lớn phương hướng, nàng có thể cảm nhận được, nơi đó có đầy lượng đạo khí tức cường đại ba động, đang ở trong biển lửa lan tràn. Trên thực tế, lấy bây giờ cực dương linh hỏa trạng thái, nàng đơn giản liền có thể trấn áp chi. Nhưng là, muốn từ cực dương linh hỏa trong cơ thể cấp đi cực dương linh dịch, cũng là nhất kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Cực dương linh hỏa thực lực bây giờ bởi vì hư nhược diễn tư, ở trong mắt nàng không đáng giá nhất tới. Có thể linh hỏa bản thân đáng sợ, lại làm cho nàng chù nước. Nhưng Nhất Trần lại là tương phản, hắn không sợ cực dương linh hỏa bản thân hỏa diễm tri lực, thân hỏa ra thân hắn. tự bảo vệ mình có thửa. mà hắn cần gian nan đối mặt, ngược lại là Cực Dương Linh Hỏa cảnh giới hiện nay thực lực, võ giả bắt trọng thực lực, ước trương mạnh mẽ hơn hắn tứ trọng nhiều. Oen, Cực Dương trước điện, Kim Sắc Hỏa Diễm quyền đầu cùng đại kích giao phòng, dư uy đem bốn phía hỏa diễm đều mã diệt. Song phương càng chiến càng hăng, từng bước ly khai Cực Dương điện, ở trong biển lửa giao phòng, giết đến khó phân thắng bại. Lục Trọng Kình, một tiếng quát mắng, lâm nhất trần sợi tóc tung bay, toàn thân gọn, ra một cũng bị thao nước giống nhau. Dọng lượng linh khí mang theo lấy Thái Tổ Thánh Hỏa hóa thành Kim Sắc Hỏa Diễm Thần Quyền đánh ra, đem cái tiêu cực dương linh hỏa bao trùm trong đó. Bạo nổ. Giàn mua tiếng hét phẫn nộ dưới, đại kích giống như như trưởng lòng tế xuất, một kích vỡ vụn hỏa diễm thần quyền, thả người nhảy lên đứng ở biển lửa bên trên, một cước thiết dày bức ra, trong biển lửa hỏa diễm hội tụ ở dưới chân, hướng về phía Lâm Nhất Trần trấn áp đối mặt cái kia thiết dày hạ xuống, Lâm Nhất Trần giận dữ, há mồm hút một cái, trong biển lửa hỏa diễm tới, bị hắn thôn trong bụng, hóa thành tự thân lực lượng suối. Cái này trong biển lửa hỏa diễm cũng đều là mấy năm nay từ cực dương linh hỏa hấp thu thiên địa linh khí tạo thành, trong hỏa diễm ẩn chứa khủng lồ thiên địa linh khí, như vậy mới có thể đưa tới hỏa diễm suốt năm không tiêu tan, hội tụ thành biển lửa. Hỏa diễm va bụng, trong đan điền cái kia thái tổ thánh hỏa biến thành luồng khí xoáy ở thái tổ vô song quyết vận chuyển ở dưới, cùng bạo thôn phệ chuyển hóa, đem hỏa diễm hóa thành lâm nhất trấn lực lượng đây chính là thái tổ thánh hỏa cùng thái tổ vô song quyết đáng sợ chỗ, chớ nói linh hỏa sinh ra hỏa diễm, cho dù là cao cấp hơn hỏa diễm, đều có thể thôn phệ cho ta." Lâm nhất Trấn lại đấm một quyền đánh ra, lục trọng chuyển, một quyền nặng nề rơi vào thiết bên trên. Thình thịnh. Hình cùng dư uy ba độc lan tràn khắp nơi ra, song phương đều là té bay ra ngoài, ai cũng không làm gì được ai. Phốc, một ngụm máu tươi mang theo hỏa diễm, tại chỗ Từ Lâm nhất trần trong miệng đột ra, trong quả đấm cũng có máu tươi chảy như dòng nước đối phương cũng không chịu nổi, một chân trưởng trực tiếp bị chấn ác, lúc này đang hấp thu bốn phía hỏa diễm khôi phục lục thân. Thái tổ thánh thể, quả nhiên danh bất hư truyền, võ giả tứ trọng có thể đạt đến tới mức này, ngươi nhục thân chiến lực, sợ là đồng cảnh đồng cảnh vô song, không phải thể không thể địch lại được. Chương 738, thắng bại. Chương 738, thắng bại. dương linh hỏa âm càng nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc ý tứ. Trải qua thượng cổ chi loạn, nó gặp quá nhiều loạn thế thiên điều, so với Lâm Nhất Trần mạnh mẽ đều có, nhưng có thể sống đến bây giờ, cũng là lắc đắc không có mấy. Giết! Không có lời thừa thải, hết thảy đều tại cái kia một tiếng sát tự bên trong, một trận chiến này song phương nhất định phải phân ra thắng bại. Lâm Nhất Trần chiến lược toàn bộ khai hỏa, trong cơ thể thần tạng càng là chuyển ra trận trận thần âm, tắm kim sắc hỏa diễm, chiến lược kinh người không gì sánh được. Voen, voen. Trong biển lửa lưỡng đạo kim mang không ngừng đan sẽ lấy, bạo phát kịch liệt giao chiến, tàn ảnh trung điểm, linh khí sôi trào, hỏa diễm bị áp. Không khí đều bị xé rách. Nên kết thúc. Trí Tôn Quyền. Đột nhiên, trong khi giao chiến cực dương linh hỏa hét lớn một tiếng, toàn thân cực dương linh hòa bạo động, trừ ở trong tay đại kích, một quyền vùng ra, vào giờ khắc này nguyên bản cuồn bạo biển lửa trong nháy mắt bình tức, dường như liền hỏa diễm đều ngừng tiêu đốt. Một cỗ mênh mông khí tức từ đối phương trong cơ thể lao ra, kim giáp ở bong bong rung động, lại tựa như nhất tôn vô thượng chí tôn huy động thần quyền, vô cùng uy áp tới, làm thiên địa ám đạm ở nơi này một quyền dưới, vạn vật tựa hồ cũng dừng lại, chỉ có một quyền này có thể thiên, có thể chấn càn khôn. Đây là cái gì pháp? Thần thông sao? Ở nơi này một quần dưới, Lâm Nhất Trần cảm nhận được lớn lao nguy cơ hàng lâm, giống như là lún vũng bùn bên trong giống nhau, không thể lộng lẫy, không cách nào tách ra một quyền này bay. A. Đối mặt một quyền này, Lâm Nhất Trần ở trong biển lửa hét giận dữ trời cao, hắn có cảm giác mình nếu là không cách nào tách ra một quyền này nói, sợ là chắc chắn phải chết. Thái tổ vô song quyết bị hắn hết sức vận chuyển, bốn chu hỏa diễm điên cuồng tuần hướng hắn, bị hắn không ngừng quét được lấy, muốn thoát khỏi một quyền kia bi hiệp. Thất trọng kình. Thất trọng kình vậy chờ lực lượng đã vượt qua hắn nhục thân phụ tại ở ngoài. Trên cánh tay da thịt ở khe đứt, cái trán ngân xanh căng căng gồ lên, số lượng cao thái tổ thánh hỏa hội tụ ở một quyền này bên trên. Thất trọng kinh cho tự thân mang tới phụ tại, tuyệt đối là liền võ giả thất trọng đều khó có thể chịu đựng. Oanh! Một tiếng ầm vang qua đi, từng cổ một dư uy hóa thành sóng triều, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, khoé động tiên địa linh khí, dập tắt ngập trời hỏa diễm. Chí tôn oai, hạ cho khiêu khích. Cực dương linh hỏa ánh mắt uy nghiêm, tiếng như thiên nhất trấn lên. Trong sát na, Dùng cái này làm trung tâm thiên địa dường như chuyện gì xảy ra biến hóa vi diệu, trong lúc mơ hồ Lâm Nhất Trần ở phía sau của đối phương dường như gặp được nhất tôn đáng sợ hư ảnh chợt lóe lên. Theo sát phía sau, một loại như thiên địa đều che đậy xuống áp lực, làm cho Lâm Nhất Trần thần sắc kinh biến. Phốc, một ngụm tâm huyết lần nữa từ Lâm Nhất Trần trong miệng phun ra, cả người hầu như kem chút bay ra biển lửa. Xa xa giao Yên Vũ thấy thế, dưới khăn che mặt sắc mặt đại biến, xoay người liền muốn đi vào chợ rút, có thể kiếm bên trong lò hỏa linh, cũng vào giờ khắc này báo động, ngăn trở nàng, cứu viện khả năng. Thái tổ thánh thể tuy cường đại, có thể ngươi quá tại Lâm Nhất Trần ngã xuống đất chỗ. Hỏa Diễm Hội tụ, cực dương linh hỏa xuất hiện ở Lâm Nhất Trần trước mặt, ngự khí vẫn như cũ như vậy khàn khàn. Nhưng rõ ràng có thể cảm thụ được, đang thi triển một quyền kia sau đó, đối phương khí tức càng thêm hư nhục rồi, kim giáp dưới hỏa diễm chi khu có giải tán xu thế, sớm đã là ngọt đèn mức khô kiệt. Khặc khặc, ho khan. Trong biển lửa, Lâm Nhất Trần ho kịch lấy, nhấp khẩu khẩu tiên huyết không ngừng từ trong miệng của hắn phun ra, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Chương 739. Thất thần. Chương 739. Thất thần. Xoá tóc rối bời, Giang Nan đứng lên, quần áo tả hai tròng mắt xuống huyết. Trong mắt như trước có lòng còn sợ hãi màu sắc, hồi tưởng lại cái tiếng ngắn mũi trong sát na chợt lóe lên đáng sợ hư ảnh. Thái tổ thánh thể nhất mạnh, sợ là muốn trung kết nơi này. Cực Dương Linh Hỏa nói, chậm rãi giơ tay lên cánh tay, lại một lần nữa thi triển trí tôn quyền. Nhất thời trong tiên địa cái loại này áp bách tái hiện, thật giống như thật sự có lấy một vị trí tôn sắp sửa vượt qua thời không mà đến giống nhau. Cái kia tôn hư ảnh lại một lần nữa theo Cực Dương Linh Hỏa huy quyền mà hiện, lại lần này Lâm Nhất Trần nhìn cực kỳ rõ ràng. Mà Cực Dương Linh Hòa Hỏa diễm chi khu, đang lấy một loại mắt thưởng tốc độ rõ rệt đây là dự định sử dụng sau cùng lực lượng, chẹt để sát người trước mắt. Cứ như vậy sao? Tại cái kia thiên địa chi uy áp bắt dưới, Lâm Nhất Trần trong miệng tự mình lẩm bẩm, trong mắt có chút thất thần. Một quyền kia quá mạnh mẽ, hắn đều đã vận dụng tất trong kinh, vẫn như cũ không cách nào đối kháng. Lâm Nhất Trần chợt vật quay đầu nhìn về phía Giao Yên Vũ vị trí, sợ là muốn cho đối phương thất vọng rồi. Lúc này Giao Yên Vũ chính cực lực áp chế hòa Linh, trong con ngươi xinh đẹp kiếm ý kinh thiên. Không phải, cảm thụ được Giao Yên Vũ kiếm ý, bỗng nhiên Lâm Nhất Trần trong con ngươi hiện lên kinh người ý chí, trở tay gian linh khí bảo kiếm nơi tay, cầm trong tay linh khí bảo kiếm, tại cái kia thiên địa chi áp bắc phía dưới, chậm rãi nhắm mắt. Làm sao Đã bỏ đi rồi sao? Thấy Lâm Nhất Trần nếu không phản kháng nữa, cực dương linh hỏa khẩn khẩn trong giọng nói mang theo vẻ nghi hoặc, đồng thời ngưng tụ thiên địa chi uy nặng hơn. Nó vẫn còn ở sức lực, không muốn nói ý, dự định sử dụng nhất mạnh lực lượng, triệt để mà sát nhân tộc này thanh nghiền. Mà đội thành một bên đang trấn áp linh hỏa giao yên vũ, hình như có cảm giác, mạnh nhìn phía Lâm Nhất Trần chỗ phương hướng. Trong biển lửa, Lâm Nhất Trần toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, làm sơ giao yên vũ ở trong núi một kiếm hình ảnh, ở trong đầu của hắn không ngừng lên, sớm bị hắn sâu đậm khắc vào ý thức ở giữa. làm một nhẹ nhẹ kiếm ý từ hắn trên người dâng lên lúc, vô luận là cực dương linh hỏa vẫn là giao yên vũ, thậm chí là biển lửa bên ngoài thái thiên động đều nhìn lại. Cái này cổ kiếm ý cổ xưa tăng thường từ trên người Lâm Nhất Trần dâng lên, như muốn bao phủ mảnh này biển lửa. Đó là chạm Yêu kiếm quyết. Khiếp sợ nhất, không ai bằng Giao Yên Vũ đối với chạm Yêu kiếm quyết, nàng thật sự là quá mức quen thuộc, liền tại trên người Lâm Nhất Trần mới mọc lên kiếm ý lúc, nàng liền kết luận đây tuyệt đối là thuộc về Trạm Yêu kiếm quyết kiếm ý, hắn làm sao sẽ Trạm Yêu kiếm quyết. Đây là Giao Yên Vũ không nghĩ ra địa phương, Trạm Yêu kiếm quyết nhưng là cha nàng thần thông. Trong hành thượng cổ khó gặp gỡ đi thủ, trừ năng ra, cũng không những người khác biết này kiếm quyết mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì hắn là viễn cổ thần ma? Đương nhiên, Dao Yên Vũ tựa hồ là trở về nhớ ra cái gì đó, dưới khăn che mặt cái kia khuynh quốc huynh thành dung nhan phải biến đổi. Nàng mơ hồ còn nhớ do cha nàng, một đời thánh giả nói với nàng qua nói, Chẳng yêu kiếm quyết, vốn là viễn cổ thời đại kiếm đạo thần ma vì chém đại yêu mà sáng, thế nhân không biết hắn chính là còn nhỏ vô tình gặp được thổ được, thần ma sáng tạo kiếm quyết, chỉ có thần ma mới có thể nắm giữ." Chỉ là không phải do Dao Yên Vũ suy nghĩ nhiều, phía dưới hỏa linh lần nữa báo Nàng chỉ phải là thu hồi trong đầu nghi hoặc, tiếp tục trấn áp những thứ kia Hỏa Linh. Còn như chuyện liên quan đến Trảm Yêu Kiếm Quyết, đợi việc này sau đó, nàng tất nhiên sẽ tự mình hỏi Lâm Nhất trần. Nàng không ngại đối phương học được Trảm Yêu Kiếm Quyết, nhưng nhất định phải đem sự tình ngọn nguồn làm rõ ràng mới được. Mà ở biển lửa ở chỗ sâu trong, Cực Dương Linh Hỏa cũng đã nhận ra nguy cơ to lớn, cái này cổ cổ xưa tăng thương kiếm ý làm cho tâm hận quý. Chương 740: Khó thoát khỏi cái chết. Chương 740: Khó thoát khỏi cái chết. Vô luận như thế nào, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Cực Dương Linh Hòa biết, nó không thể chờ đợi thêm nữa, lại nó xúc lực cũng đã đến sau cùng, đã đủ đem trước mắt nhân tộc thanh niên một quyền vẫy sát. Loạng xoạng, loạng xoạng. Một quyền này hội tụ nó còn sót lại lực lượng, liền trên người kim giáp đều đã mất đi sáng bóng cùng tần huy, rơi vào trên mặt đất. Nồng nặc thiên địa chi huy bao phủ ở biển lửa bầu trời, giao yên vũ cùng thái thiên đồng đều là sắc mặt hối đổi, cái này cổ thiên uy thậm chí liền bọn họ đều cảm nhận được nguy cơ. Cái loại cảm giác này, thật giống như có nhất tôn chân chính thượng cổ tôn đang ở tiên khung chi thượng ngưng mắt nhìn bọn họ, bao quát chúng sinh. Chí quyền Khàn khàn thanh âm dàn mua đột nhiên ngân cao, một tiếng hạ xuống, cuốn lên biển lửa, bốn chu hỏa diễm toàn bộ tụ đến, hướng về phía dưới thanh niên trấn áp xuống. Một phương hỏa diễm thần quyền đột ngột từ trong biển lửa lao ra, phảng phất một viên vực ngoại vẫn thạch vậy gào hét, hoa phá trường không, ở thiên cung chi thượng lưu lại quy tích. Bá. Ngay tại lúc đó, sẽ ở đó hỏa diễm thần quyền hạ xuống một khắc kia, kinh thế kiếm ý phóng lên cao, kiếm ý cổ xưa sắc bén, cái kia một đôi mắt mở gian, không. Bốn diễm, ở nơi này kiếm phía dưới bị sát, một khí từ trên người lâm nhất phát ra, ngang toàn bộ Kiếm khí hình thành khí lãng, tịch quyển tứ phương hòa diễm, bảo kiếm trong tay ở, tách tách tách, rung động, sợi tóc không gió mà bay. Giờ khác này Lâm Nhất Trần, đứng ở nơi đó liền giống như một thanh thông thiên lợi kiếm. Kiếm thế thông hiệu đạo lý, phản phất là một cái tu hành trăm năm kiếm tu, lại tựa như thông hiệu trảm yêu kiên quyết. Hắn có thể đủ cảm nhận được, chính mình một sát na này gian, liền huyết dịch đều ở đây sôi trào, mỗi một tế bào đều ở đây thức tỉnh. Trên thực thế, Lâm Nhất Trần không hiểu kiếm đạo, càng là chẳng bao giờ tu luyện qua kiếm quyết, đối với cái gọi là kiếm đạo có thể nói là rốt đặc cằn Có thể tại nhìn thấy Dao Yên Vũ thi triển trảm yêu kiếm quyết phía sau, Hắn cũng không biết vì sao mình có thể đem một kiếm kia sâu đẩm in vào trong đầu. Bảo kiếm trong tay ở khi mình, tản ra kinh người kiếm khí. Màu quang một trán, Lâm Nhất Trần dơ tay lên chính là một kiếm, Bát Vương Hỏa Diễm tụ đến, lục thân huyết khí ở ầm vang, huyết nhục dưới một kiếm này giống như chiếm được khôi phục. Dường như có cái gì đồ vật sắp sửa từ trong cơ thể hắn ở chỗ sâu trong giấc tỉnh giống nhau, mỗi một tế bào đều ẩn chứa khổng lồ lực lượng. Một giây kế tiếp, Lâm Nhất Trần nhất chân bước ra một bước, đón chí tôn kiêu hỏa thần quyền mà lên, bảo kiếm trong tay nhất chuyển, trực tiếp chính là một kiếm chém ra. Trảm yêu kiên quyết. Nhất thời Theo một kiếm kia, một phương đang sợ hư ảnh hiện lên lâm nhất Trần phía sau, hư ảnh kia đứng ở tinh không bên trên, cao bằng trời, cầm trong tay một thanh cự đại thần kiếm, hướng về phía lúc này tinh hà chém xuống. Hưu, một đạo kiếm hoa chợt lóe lên, ở trong biển lửa dâng lên, đâm rách biển lửa, cùng một quyển kia va chạm. Và anh. một tiếng đinh tai nhức óc nổ qua đi, cả phiến biển lửa đều đang chấn động, dư uy đem phương viên trong vòng mười mấy thước hỏa diễm toàn bộ tiêu diệt. Làm hết thể đều bình tức qua đi, tại chỗ chỉ để lại một cái cự đại hố, chỉ có một cái cầm trong tay bạo kiếm thanh niên, đứng ở to lớn kia hố bên trong. Sắc mặt tái nhợt hơi dọa người ở thanh niên trước mặt, còn có một đoàn kim sắc chỉ lớn chừng quả đấm hỏa diễm, huyền phù ở trước mặt của hắn Thiêu Đốt. Xem ra, ta cũng không có nhìn là người. Cảm tụ được kiếm bên trong lò đã từng bước lắng xuống hòa linh, giao yên vũ đây mới là tùng một khẩu khí. Chương 741: xa không thể chạm. Chương 741: xa không thể chạm. Nhưng chuyện này còn chưa trả, tuy là Lâm Nhất trấn thắng, có thể tưởng tượng phải chiếm đoạt Cực Dương Linh hòa, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Cực Dương Linh Hỏa bất quá là linh trí tiêu tán mà thôi, bản thể còn ở, bản thể mới là Cực Dương Linh Hỏa nhất đáng sợ lực lượng. chỉ là Lâm Nhất Trần lại phảng phất mất giống như thần đứng ở to lớn kia hố bên trong, hai mắt vô thần, dường như mất hồn giống nhau, không nhúc nhích đang thi triển một kiếm, kia phía sau, Lâm Nhất Trần ý thức liền lâm vào một mảnh chỗ trống, chờ đợi lần nữa tỉnh lại lúc, cũng đã là đang ở một mảnh thiên địa khác bên trong. Bóng tối vô tận của tới, nhất tôn ngập trời lớn ảnh chân đạp tinh hà mà đến, một bước phía dưới tinh không đảo ngược, trước mắt cũng đã xuất hiện ở hắn cách đó không xa trong tinh không. Thấy không rõ đối phương chân dung, bởi vì thật sự là quá khổng lồ. Liên tại Lâm Nhất Trần kiếp sợ Chính mình làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng vì cái kia cự nhân xuất hiện mà lúc hoàng sợ, đã thấy cái kia cự nhân đánh cánh tay chỉ phía xa với vương Theo đối phương chỉ nhìn lại, chỉ thấy nhất tôn cổ xưa thanh đồng thiên môn, đứng ở tinh hải bên trong, lại tựa như thiên địa đại môn vậy xa không thể chạm. Lúc này, cổ xưa thanh đồng thiên môn mở rộng ra, ở giữa có liên tục không ngừng hắc khí từ trong đó chẳng ra, tràn ngập cả phiến tinh không. Có thể làm Lâm Nhất Trần dự định thấy rõ cái kia thiên môn bên trong trong hắc khí có cái gì lúc, lại chỉ cảm giác một trận quay cuồng trời đất, mà cái kia cự nhân cũng biến mất, một luồng màu đen đơn ng theo cự nhân tiêu thất mà hiện, bắn về phía mi tâm của hắn bên trong đợi đến Lâm Nhất Trần từ đó lần nữa thức tỉnh lúc, lại phát hiện mình đã là đang ở biển lửa bên trong. Hiện tại Lâm Nhất Trần chạm sát cực dương linh hỏa linh trí lúc, ở nơi này đã vô chủ bên ngoài sân động, cũng là lần nữa nghênh đón mấy bóng người. Người tới cùng sở hữu ba người, đều là thanh niên, từng cái áo gấm, thân phận cao quý, trên người vô hình trung đều mang tài trí hơn người khí chất. Nếu như ta nhớ không lầm, Nơi đây phải là năm đó Linh Hỏa Động Thiên ba chỗ gi chỉ một trong sở tại. Trong đó cả người trường sam màu xanh lam thanh niên, tóc buộc ngọ quan, thắt eo lam sắc lộc đái, một chỉ trước mắt sân động, lực khí chắc chắc. Nghe đồn, linh hỏa trong động thiên cùng sở hữu Tam đại linh Hòa, Trúc Long hơi thở, Địa Tâm Nham Hỏa, Cực Dương Linh Hỏa, trong đó đương chúc cực dương linh hỏa cường đại nhất, Linh Mẫn Hỏa Động Thiên đứng ở Nam Cương Châu căn bản. Có một người đứng dậy, hiển nhiên đối với linh hỏa động thiên cũng là rất có hiểu rõ. Cũng không biết là nó cực dương linh hỏa đại, vẫn là của ta U Minh linh hỏa càng tốt hơn. Cuối cùng một thanh niên mặc hắc Giơ tay lên gian lòng bàn tay có một đoàn ngọn lửa màu đen dâng lên, chính là cùng cực dương linh hỏa cùng một đẳng cấp linh hỏa, U Minh linh hỏa. Nhất thời, bốn phía hiện ra một cố lạnh leo thấu xương, một mạch làm người ta nội tâm sợ hãi. Hải huynh, nghe nói U Minh động thiên bên trong U Minh linh hỏa đến từ U Minh chi địa, chính là cực âm chi hỏa, cái kia cực dương linh hỏa sợ là đã ngọn đèn khô kiệt, tự nhiên không thể nào là U Minh linh hỏa đối thủ. Còn lại hai người thấy trong tay đối phương linh hỏa đều là vô cùng tiên kỵ. Đi, đối đãi ta thôn phệ cực dương linh hỏa, thực lực tất nhiên tăng vọt, đến lúc đó liền có thể lại mở phong tiếp dẫn ta động thiên cường giả trước giờ vẫn thế. quét ngang cái này đương đại nam cương các đại thế lực, vì ngày sau đánh hạ cơ sở. Hải Minh, tự tin, đối mặt một đó trạng thái suy yếu dưới cực dương linh hỏa, hắn có niềm tin tuyệt đối đem cắn nuốt hết đến lúc đó hắn không chỉ là cảnh giới tăng mạnh mà thôi, càng có thể trợ U Minh động tiên bên trong cường giả thức tỉnh, sẽ trở thành U Minh động tiên lớn nhất công thần. Chương 742, thức tỉnh. Chương 742, thức tỉnh. Phải biết rằng, bây giờ thiên địa linh khí khôi phục, các đại thế lực đều có người thức tỉnh, cũng đều đang nghĩ biện pháp trợ trong động tiên cường giả tỉnh lại. Bởi vì Ở lập tức thời đại càng sớm thức tỉnh, đối với phía kia động tiên lại càng có lợi, có thể nắm giữ quyền chủ động. Là hắn biết đến, Nam Cương 10 vạn động tiên ở giữa, đã có không ít động tiên tiên thiên cảnh cường giả, thậm chí là niết bàn cảnh cường giả thức tỉnh, đang cùng đương đại thế lực lớn can thiệp, một lần nữa xào bài lập tức thế lực địa vực bố cục. Nếu như U Minh động tiên bên trong cường giả có thể trước giờ thức tỉnh nói, như vậy đối với U Minh động ngày qua mà nói, liền có thể ở cực bắt chi địa mau sớm đứng vững gót chân. Mà ở trong biệt thự, Lâm Nhất Trần mặc dù đã tỉnh lại, nhưng vẫn lạnh như trước thật lâu không nhúc nhích. Giờ khắc này liền cực dương linh hỏa, đều không thể mê hoặc hắn. Suy nghĩ của hắn còn tại đằng kia thanh đồng tiên môn, cùng với cái kia thể thiên cao cự nhân trên người. Ngộm sao? Làm hết thể đều sau khi biến mất, liền bừng tỉnh hoàng lương nhất mộng mà thôi. Có thể cái này cổ lực lượng lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Nhất Trần có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình chỗ sâu nhất ẩn chứa một cổ cường đại lực lượng, này cổ lực lượng vượt ra khỏi hắn hiện nay thực lực phạm vi ở ngoài. Nhưng muốn kích hoạt hoặc là thi triển này cổ lực lượng, cũng là cần năng lượng to lớn thành tựu chống đỡ đang tiếp, hắn chưa đạt đến tiên tiên nhất bằng cảnh, bằng không tất nhiên có thể nhìn trộm trong cơ thể, phát hiện dấu ấn kia ở trong cơ thể hắn chỗ sâu nhất đạo kia dấu ấn bí ẩn. Ngươi còn đang chờ cái gì? Hiện tại hắn thất thần phiến khác thời gian, một đạo quen thuộc game thai thanh âm, đột nhiên ở phía sau hắn vang lên, chính là chạy tới giao uyên vũ. Ngay vậy, Lâm Nhất Trần cái này mới tỉnh hồn lại, quay đầu nhìn về phía phía sau cái kia cô gái xinh đẹp, chỉ phải là mạnh mẽ đè xuống trong lòng trùng điệp nghi hoặc. Lại nhìn về phía Cực Dương Linh Hỏa nhãn thần, Lâm Nhất Trần trong mắt hiện ra một vệt hừng hực màu sắc. Cực Dương Linh Hỏa bên trong cái kia ba giọt chất lỏng màu vàng, bị linh hỏa bao vây lấy, như trước khó có thể che đậy trong đó cái kia khí tức kinh người, mỗi một giọt bên trong đều là khủng lồ thiên địa điên khí. Một giây kế tiếp, Lâm Nhất Trần liền dơ tay lên kim sắt thái tổ thánh hỏa bao trùm ở trên lòng bàn tay, trực tiếp chụp vào cái kia cực dương linh hỏa bên trong ba giọt cực dương linh dịch. Hưu. Đột nhiên, liền tại Lâm Nhất Trần bàn tay gần tới gần cực dương linh hỏa lúc, dị biến tăng vọt. Một đạo linh khí biến thành mũi tên, hoa phá trường không, đâm xuyên qua hỏa diễm, thẳng đến Lâm Nhất Trần mà đi. Trong nháy mắt, Lâm Nhất Trần sắc mặt đã biến, lạnh leo thấu xương đánh tới, một mũi tên này cực nhanh không gì sánh được, cũng không thể tránh, thẳng đến yếu hại cần muốn một kích bị mất mạng. Thương. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm mang chói mắt. Không đợi Lâm Nhất Trần xuất thủ phản kích, Giao Yên Vũ dẫn đầu xuất thủ, thoán qua trong lúc đó xuất hiện ở phía sau Lâm Nhất Trần, bảo kiếm trong tay hơi hơi bên trên chọn, một đạo kiếm hoa chấm ra, đem mũi tên kia tên chấm gãy. Nhưng mà, mũi tên kia tên mang theo uy lực kinh khủng, lại làm cho Giao Yên Vũ đều hoàn toàn biến sắc, cả người đang đang lùi lại mấy bước, nắm chặt bảo kiếm hổ khẩu tê dại, bảo kiếm đều kém chút tuột tay bay ra ngoài. Tân quản sự ra đột nhiên, Giao Yên Vũ không nhúc dùng lực, có thể để cho nàng thất thố, như vậy người xuất thủ thực lực tất nhiên bất phàm, thậm chí là không thua nàng bây giờ. Lượng đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía người xuất thủ, đều là bộ mặt tức giận. Là hắn? Lâm Nhất Trần nội tâm kinh hãi, nhận ra người xuất thủ chính là thái gia cái vị kia trăm năm nhất mộ kỳ tài, Thái Thiên Đồng. Tuy là lúc đó cách nhau rất xa, nhưng đối phương cho hắn ấn tượng cũng là từ sâu, hắn kiên quyết sẽ không nhận sai. Ngươi là người phương nào, dám can đảm đánh lén bọn ta? Chương 743. Ngọc Thụ Lâm Phong. Chương 743. Ngọc tụ Lâm Phong. Dao Yên Vũ dưới khăn che mặt dung nhan nổi lên sắc mặt giận dữ, phía trước nếu không phải nán phát rất nhanh, nói không chừng đối phương thực sự liền đã thủ. Mà lúc này Thái Thiên Đồng lại là đứng chắp tay ở biển lửa bên trong, trên người có một tầng linh khí phòng ngự, đem bốn chu hỏa diễm đẩy ra. Một thân tử bào ra thân thái thiên đồng, tuyệt đối tính được là La Ngọc Thụ Lâm Phong, Phong Lưu Phá Khoáng, một đôi đồng tử bên trong hiện lên điểm điểm tinh huy, tóc dài đen nhánh buộc một cái màu tím dây lụa, lúc này đang lạnh lùng nhìn Lâm Nhất Trần. "Hưởng về phía ta tới sao?" Lâm Nhất Trần nội tâm cảm thấy không ổn, hắn đã giết bốn cái thái ra người, đối phương hiện tại xuất hiện ở nơi này, sợ là sông cùng với chính mình tới. "Ngươi muốn ngăn trở ta?" Thái thiên Đồng thanh âm truyền đến, có một cỗ không thể nghi ngờ khí thế, cao cao tại thượng, giống như nhất nhìn xuống chúng nhân quân chủ vậy. Hain, ngươi lại là Tiên Tiên Linh Đồng." Lạnh lên một tiếng, Giao Yên Vũ trong nháy mắt nhận ra đối phương cặp kia đáng sợ con người. "Nếu biết vậy ngươi nên lui, ta không muốn giết ngươi, bởi vì ngươi là nữ nhân bị ta nhìn chúng duy nhất một cái có thể giết chết đáng tiếc." Thái Thiên Đồng ngữ khí vẫn là như vậy cao cao tại thượng, dường như có thể có được công nhận của hắn, là Giao Yên Vũ vinh hạnh lớn lao giống nhau. Kỳ quá là, lấy Dao Yên Vũ thánh giả chi nữ thân phận, nghe vậy nói thế phía sau chẳng những không có nổi giận, ngược lại là châm biếm một tiếng, nói, "Thì ra là thế, ngươi không phải cổ đại người." "Cổ đại người?" Thái Đồng không khỏi chau mày một cái. Nhớ lại phía trước từng có giao thủ Man Cổ. Hắn hai gia ở cực Bắc chi địa cũng tính được là là rất có danh vọng đại gia tộc, nhưng hắn còn chưa từng nghe nói qua Man Cổ nhân vật như thế. Chỉ là không có suy nghĩ nhiều, Thái Thiên Đồng liền đem ánh mắt một lần nữa rơi vào giao yên vũ trên người của hai người, nữa khi đã có một ít không nhịn được, ta Thái Thiên Đồng mong muốn người, cho tới bây giờ liền không có không có được, nếu muốn giết người, còn không có thể an nhiên còn sống, giết ta Thái ra người, người làm chết. Dứt lời, chỉ thấy Thái Thiên Đồng dơ tay lên mạnh một trảo, nhất thời thiên địa linh khí bạo động, hướng về nơi đây tuôn ra mà đến, ở tại phía sau hóa thành từng con linh khí mũi tên. Vô số linh khí mũi tên huyền phù ở năm thái thiên đồng phía sau, dầm dạp chẳng trịt vô số kể, lại mũi tên còn đang tăng thêm lấy. Lâm Nhất Trần có thể cảm nhận được, cái kia mỗi một cái mũi tên bên trong đều ẩn chứa khổng lồ thiên địa linh khí, hầu như mỗi một cái đều có có thể chạm sát võ giả thất trọng lực lượng điều này cần bực nào khủng lồ thiên địa linh khí thành tựu chống đỡ, mới có thể hình thành uy lực như vậy. Không thể tưởng tượng, khi này chốt mũi tên hạ xuống một khắc kia, uy năng nên bực nào kinh người, chí ít là tuyệt đối không có nắm chặt tiếp được một kích này. Thiên địa linh khí khôi phục, đối với tu luyện giả mà nói, xác thực là một chuyện tốt, linh quyết uy năng chí ít tăng mấy thành ở trên. Đối với lần này, Thái Thiên Đồng rất là thỏa mãn, ở linh khí khôi phục trước, hắn linh quyết tuyệt đối không cách nào đạt đến tới mức này, có thể có được uy lực như vậy, đều muốn quy công cho linh khí hồi phục diễn cơ. "Lui, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, cực dương linh hỏa ta có thể cho ngươi, đương nhiên ngươi nhất định phải gả cho ta thái ra. Một chỉ điểm ra, vô số mũi tên trở nên mà phát động, đồng loạt nhắm ngay Lâm Nhất Trần, dự khí vẫn là như vậy cao cao tại thượng. Lạc lạc lạt. Nhưng mà, đối mặt Thái Thiên Đồng uy hiếp, Dao Vũ cũng là khẽ cười, khẽ lắc đầu không thêm vào để ý tới. "Rất dễ cười sao?" Thấy Dao Yên Vũ như vậy, Thái Thiên Đồng ánh mắt bén. Tinh huy rầm rập, thần sát cấm độ. Chương 744. Ngô Xuân. Chương 744. Ngô Xuân. "Sau đó ngươi sẽ minh bạch, ngươi lời nói này là ngu xuẩn cỡ nào?" Giao Yên Vũ cũng không nghĩ giải thích nhiều lắm, bảo kiếm trong tay lảo qua, giống nhau thiên địa linh khí điên cuồng rung động, kinh người kiếm khí tỏa ra, xua tan tứ phương hỏa diễm. "Đã như vậy, giết." Hắn thái thiên đồng nhưng không thương hương tiếc mọc dạ, chỉ cần không giết Giao Yên Vũ liền được, hắn có năm chắc làm được không giết Dao nhất trường. Nhất thời, theo hắn một tiếng này vang lên, phía sau vô số mũi tên hoa phá trường không. Thẳng đến trước mắt hai người mà đi. Chút tay mọn. Nhìn kỹ, mưa kiếm. Câu nói sau cùng hiển nhiên là nói với Lâm Nhất Trần, kiếm khí cuốn lên thiên địa linh khí, hóa thành một chuôi chuôi linh khí kiếm mang, chém về phía mũi tên kia tên mà đi. Ùng ùng. Toàn bộ biển lửa đều bạo động lên, vô số kiếm mang cùng mũi tên đột trạng, đem nơi đây đánh phá thành mảnh nhỏ. Lớn chấn động lớn từ trong biển lửa lần nữa dâng lên, hai bóng người ở trên không trung liên tiếp giao chiến, khó phân thắng bại. Nữ tử người mạn diệu, tài diễm diễm, kiếm đạo vô song, thanh niên một thân tử bảo bay phất phới, sợi tóc tung bay, phất tay rộng lượng linh khí bị câu động, chấn áp địch. Không tốt. Đột nhiên, đang ở giao thủ giao yên vũ cả kinh, mạnh quay đầu xem về phía phương hướng đã tới, nàng có thể cảm nhận được có mấy đạo cường đại không kém gì khí tức của nàng, đang chuyển phát nhanh tiếp cận nơi đây. Người tới chính là Hải Minh ba người, ba người vừa mới tiến nhập mảnh này di chỉ liền đã nhận ra dị dạng, lúc này đang tốc độ cao nhất giảm đến, không phải một hồi trở lại đến rồi hai người giao chiến cách đó không xa. Đại thánh chi nữ, giao yên vũ. Hải Minh liếc mắt một cái liền nhận ra giao yên vũ thân phận, bởi vì ở thời đại cổ, giao yên vũ danh tiếng quá mức vang dội. Một đời đại thánh chi nữ, ở tại thượng cổ vậy cơ hội là có thể đi ngang nhân vật Nhưng mà, bây giờ không phải thượng cổ thời đại, bọn họ tự nhiên không sợ một đời đại thánh chi nữ, bởi vì thánh giả cùng bọn chúng bất đồng, là không có khả năng sống đến bây giờ. Sở dĩ, trải qua ban sơ sau khi kinh ngạc, ba người cũng bỏ đi tâm tới. Bằng không nếu như là thượng cổ thời đại gặp nhau, bọn họ tuyệt đối không nói hai lời liền đi đây chính là thánh giả a, tung hành toàn bộ nam cương lại có mấy cái đâu. Chỉ là, một giây kế tiếp bọn họ liền tại ngọn lửa màu vàng nóng kêu bên trên không rời mắt nổi, cực dương linh hỏa gần ngay trước mắt. Còn như Lâm Nhất Trần, ba người lại là không lọt vào mắt, đương đại một cái võ giả tứ trọng phế vật mà thôi, không đáng giá nhất tới. Giống nhau, Dao Yên Vũ cũng là biết vậy nên không ổn, nó có thể chướng mắt Thái Thiên Đồng thực lực, có thể nàng lại không thể không coi trọng trước mắt cái này ba cái đồng dạng đến từ thượng cổ phúc địa động thiên bên trong thiên tài. Ú Minh Độc Thiên tự lẩm bẩm một tiếng, Dao Yên Vũ cũng là biết ba người này tại sao lại tới đây. Các ngươi thì là người nào? Thái Thiên Đồng nhướng mày, hắn là người cực kỳ tự phụ, tự nhận ở nơi này cực bắc chi địa chúng, không có mấy người có thể ở đồng cảnh chung có thể đánh với hắn một trận. Có thể Giao Yên Vũ xuất hiện, hiện tại lại xuất hiện ba người, từ khí tức bên trên quan chắc, sợ là không thua Dao Vũ. Gì? Thiên Thiên Linh Đồng Hải Minh sau lưng thanh niên quần áo xanh tên là Thái Vũ. Ba người đều là U Minh Động Tiên thiên tài, chỉ là hai người ở U Minh Động Tiên bên trong địa vị không bằng Hải Minh mà thôi. Lúc này khẽ gi một tiếng, kinh ngạc đánh giá Thái Thiên Đồng tập kia tinh huy chi mô. Các người vẫn không trả lời vấn đề của ta, các người đã nhận biết nàng, nghĩ như vậy tất các ngươi cũng là đến từ tổ cổ. Thái Thiên Đồng ngữ khí hơi bất mãn, nhưng ngại vì ba người thực lực, chỉ có thể thấp giọng quát hỏi. Chương 745. Chú ý. Chương 745, chú ý, có chút ý tứ, vừa lúc nuốt ngươi linh đồng bên trong cái kia sợi tiên tiên chi khí, giúp ta khôi phục. Thái Vũ sửng sốt, lập tức cởi nhạt gian liền hướng về phía Thái Thiên Đồng đi tới. Muốn chết. Thấy đối phương nếu dám đánh chính mình linh đồng chủ ý, Thái Thiên Đồng giận dữ, lúc này thay đổi uy hiếp, trực tiếp nhắm ngay cái kia Thái Vũ. Không có lời từ thải, một giây kế tiếp song phương liền ở trong biển lửa bạo phát đại chiến, ba động khủng bố hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Vô luận là Thái Vũ, vẫn là Thái Thiên Đồng vậy cũng là hiếm thấy thiên tài, chiến lược siêu quần, lúc này chân chính bạo phát sau đó, cái kia dư uy để Lâm Nhất Trần Nội Tâm hơi trầm xuống một cái đây chính là hắn cùng những người này chỗ chiến lệnh, cái này Thái thiên Đồng cùng hắn cùng tôi. Cảnh giới cũng đã là nửa bước thập trọng đối với những thiên tài kia mà nói 3 năm đã đầy đủ cùng hắn kéo ra không thể vượt qua khoảng cách Lâm nhất Trần âm thầm nắm tay nắm chặn đối với cực Dương linh hỏa càng là tình thế bắt buộc bây giờ muốn kéo vào cùng những người này trên lệnh, cực Dương linh hỏa chính là một cái cơ hội bằng không hắn cả đời đều sẽ bị những người này áp chế dâm ở dưới chân sinh tử chỉ dựa vào đối phương một ý niệm chúng ta giao cho người đồ đạc lấy đi cực Dương linh Hỏa nơi đây không thể ở đâu ta sẽ vì ngươi tranh thủ một ít thời gian nhưng sẽ không quá lâu ai cũng không thấy giao Yên Vũ mà miệng trong không khí ẩn chứa thiên địa Li khí thoáán ba động Cái kia một tiếng mang theo thở dài thanh âm liền chuyển vào Lâm Nhất Trần trong tai. Nghe vậy, Lâm Nhất Trần nội tâm càng là căng thẳng, liền giao Yên Vũ đều là như vậy, hiển nhiên hiện tại nàng cũng không có năm chắc bảo vệ cực dương linh hỏa. Cách không truyền âm, còn muốn đùa giỡn cái gì nắm chặt? giao Yên Vũ ta niệm tình ngươi chính là thánh giả chi nữ, có thể thả ngươi đi, hi vọng ngươi không muốn sai lầm. Hải Minh trước tiên liền đã nhận ra thiên địa linh khí biến hóa, nhãn thần lẹ léo, đối với Dao Yên Vũ hạ sau cùng thông điệp. Nơi đây có thể uy được hắn, cũng liền chỉ có một cái Dao mà thôi. Khẩu suất nghe nói động chính là cực hỏa. Ta giao Yên Vũ ngược lại là muốn biết một chút về. Giao Yên Vũ lạnh rên một tiếng, Liễu Mi một trống, đáng sợ kiếm ý cũng theo đó bạo phát, bảo kiếm trong tay chỉ phía xa phía trước hai người. Khậc khậc. Lấy một chỗ hai, giả sử thời đại thượng cổ, bọn ta chỉ có thể là cam bái hạ phòng, nhưng bây giờ ngươi lại khôi phục mấy thành đâu? Hải Minh sau lưng khắc một thanh niên cười lạnh một tiếng, ngữ khí châm chọc nói rằng, bên trong Thái Huyền môn, ngoại môn đệ tử khu vực, mạnh bá mí mắt chừng ngày, đứng ở một chỗ trước tiểu viện, nhìn trước mắt cái tiểu viện, không gió bay. Vô sỉ, nếu còn dám ly khai môn, Thật là con ngẻ mới sanh không sợ cọp, ngươi có thể biết hiện tại ngoại giới là bao nhiêu nguy hiểm. Mạnh Bá làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là một cái không chú ý mà thôi. Đối phương rồi rời đi Thái Huyền môn, hiện tại trời biết hiểu tiểu tử kia đi phương nào. Kỳ thực Mạnh Bá cũng nghĩ đến một cái khả năng, đơn giản chính là Thập Vạn Đại Sơn mà thôi. Hèn, quan lão phu chuyện gì, nếu chính hắn đi Thập Vạn Đại Sơn muốn chết, Liêu Kiếm Tiêu cũng không có lời gì nói à. Nói thầm một tiếng, Mạnh Bá xoay người tâm tư vạn ngàn rời đi nơi đây. Trải qua một thời đại, vô luận là Hải Minh ba người, Man Cổ, cũng hoặc là là Dao Vũ, Trên thực tế cũng còn không có khôi phục thời kỳ tột cùng trạng thái. Tuy là cảnh giới của bọn hắn đều ở đây võ giả thượng trọng, nhưng chân thực chiến lực lại xa xa không có đạt được. Giao Yên Vũ cũng minh bạch điểm này, bằng không nàng sao lại sợ hai người? Cho nên mới phải làm cho Lâm Nhất Trần mang theo Cực Dương Linh Hỏa ly khai, nàng bây giờ xác thực không có thực lực đối kháng hai người, chỉ có thể là tự bảo vệ mình mà thôi. Hưu. Chương 746: Sắc mặt đại biến. Chương 746: Sắc mặt đại biến. Mà đang ở song phương giằng co lúc, cũng là chỉ nghe một đạo tiếng gió đột nhiên vang lên. trong trong mắt liền biến mất ở trong biển lửa, hướng về lúc tới phương hướng chạy như bay. Không tốt, cực dương linh hỏa. Đợi Hải Minh hai người phục hồi tinh thần lại sau đó, đều là sắc mặt đại biến. Hai người từ đầu đến cuối cũng không có để ý qua Lâm Nhất Trần, giờ phút này cái ở trong mắt bọn hắn dường như con kiến hôi một dạng tiểu nhân vật, nếu mang theo cực dương linh hỏa trốn chui xa, điều này làm cho sắc mặt của hai người rất là xấu xí. Ngươi ngăn chặn nàng, ta đi giết tiểu tử kia đoạt lại cực dương linh hỏa. Hải Minh sau lưng thanh niên gầm lên một tiếng, lúc này liền muốn truy sát đi lên. Chém. Nhưng mà, một tiếng khét kêu lên. Kiếm quang lóe mắt, trong nháy mắt sẽ rách biệt lửa, chém ở đối phương trước mặt, đem thanh niên kia trở lại. Đối thủ của người là ta. Người xuất thủ chính là giao yên vũ, thời khắc này giao yên vũ một thân khí tức kinh người không gì sánh được, võ giả thập trọng khí tức toàn bộ khai hỏa, kiếm khí không tự chủ được từ trên người đối phương sao động ra, toàn lực ứng phó, kiếm khí đè bốn chu hỏa diễm đều thay đổi ám đạm vô quang. Muốn chết. Hải Minh thấy thế, dẫn tím mặt, màu đen linh âm lãnh đến xương, bốn diễm bị ra, mặt đất đều kết thành một tầng sương một đôi ăn no lửa giận ánh mắt vào đạo kia tiến ảnh. Giao yên vũ, đây là ngươi tự tìm rút lời, hai người lên nhau, trực tiếp giết đi lên, song song dắt tay nhau thi triển cường đại linh quyết, thiên địa linh khí bị khế động. Trong lúc nhất thời trong biển lửa bạo động, trong đó đương Trúc Giao Yên Vũ cùng Hải Minh hai người chém giết kịch liệt nhất. Trái lại Thái Thiên Đồng cùng Thái Vũ hai người đã từ từ phân ra được thắng bại, cái kia Thái Thiên Đồng rõ ràng cho thấy khinh thường Thái Vũ thực lực, nếu bị Thái Vũ chế trụ. Mà bên kia Lâm Nhất Trần lại là theo lúc tới phương hướng cũng không quay đầu lại đi xa. Hắn biết rõ, lấy thực lực của hắn bây giờ, lưu lại ngược lại càng biết làm cho Giao Yên Vũ không cách nào hoàn toàn thi triển ra toàn bộ thực lực. Nhìn lấy trong tay hồ gỗ, Lâm Nhất Trần nhãn thần kiên định, chỉ cần có được cực dương linh hỏa, thực lực của hắn tất nhiên cũng có thể phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, đến lúc đó coi như không phải mấy người đối thủ, tự bảo vệ mình cũng là có thể làm được. Có thể việc cấp bách, là muốn thoát ly trước mắt hỗn cảnh mới được. Giao Yên Vũ tuyệt đối không phải hai người đối thủ, thời gian cấp cho hắn cũng không nhiều. Chỉ trong lát, Lâm Nhất Trần liền ra biển lửa, đi tới lúc tới vết nước trước. Nhìn trước mắt vết đá, Lâm Nhất Trần thu hồi hồ gỗ, trong tay thái tổ thánh hỏa phun lên, giơ cánh tay lên, biến hóa trưởng vì chỉ một bà cắm vào trước mắt thạch bích bên trong, tay không hướng về phía trên leo lên mà đi. Hắn hiện tại có thể nói là giành giật từng ngây nếu để cho ba người kia ở giữa bất luận cái gì một cái rút tay lại hắn đều đem chắc chắn phải chết sinh tử nguy quá lúc Lâm nhất Trần trong cơ thể tiềm năng bị toàn bộ mở ra bất quá mới chỉ có mấy cái hô hấp gian hắn liền leo lên vết nước đi tới cái kia bỏ hoàng trong việc động chạy đi liền liền sông ra ngoài vô liêm sỉ, dưới đất trong biển lửa Hải Minh nổi giận gầm lên một tiếng hắn đã không cảm giác được Lâm nhất Trần hơi thở ở hai người dưới sự liên thủ giaoên Vũ có thể nói là bị áp chế liên tục bại lui nhưng như trước gắt gao quấn quýt lấy hai người để cho hai người không dứt ra được tới Thái Vũ trước giúp ta bắt tiểu từ kia Dương Linh Hỏa không cho sơ thất. Hải Minh hướng về phía cái kia đang áp chế Thái Thiên Đồng Thái Vũ thét dài nói, hai trong mắt xu huyết, U Minh Linh Hỏa bạo phòng, hóa thành một phương hỏa diễm bản tay hướng về phía cô gái trước mắt che đại xuống. Bình yêu kiên quyết. Chương 747. Hiện tại. Chương 747. Hiện tại. Mấy trượng khoảng cách kiếm hoa hoa phá trường không, sinh sôi sẽ rách hỏa diễm cử trường, nữ tử ngắn ngồi lăng không đứng ở biển lửa bên trên, bay, khí chất siêu phạm. Nhưng có thể nhìn ra, giao yên vũ tiêu hao rất nhiều, sắc mặt hơi tái nhợt, đổ mồ hôi nễ nhại. Phía trước vì áp Hỏa Linh Nàng cũng đã vận dụng không ít lực lượng, bây giờ lực chiến hai cái đồng cảnh thiên tài, càng làm cho nàng có chút tự lực khó chống. Giao Yên Vũ, bây giờ đã không phải thượng cổ thời đại, không có thánh giả phù hộ, dám can đảm cùng ta U Minh động thiên đối nghịch, ngày sau đối đãi ta U Minh động thiên cường giả vẫn thế, nhất định phải ngươi chết không có chỗ chôn. Dương Kiến Long nội uống, hắn đồng dạng cũng là U Minh động thiên người, lúc này cùng Hải Minh liên thủ, thật lâu không cách nào cầm xuống đối phương, cũng là rất cam뜩. Nếu như đang ở thượng cổ, bọn ngươi hai người có dám xuất hiện ở trước mặt ta? Thứ việc tiêu hao rất lớn, có thể Giao Yên Vũ như trước cao ngạo hơn mặt thủ, thân là thánh giả chi nữ nàng Tự nhiên có cùng với chính mình tiêu ngạo khí. Hèn. Nhưng vào lúc này, xa xa trong khi giao chiến, một đạo tàn ảnh miệng phun tiên huyết bay ngang ra ngoài, chính là Thái Thiên Đồng. Thái Thiên Đồng hai tròng mắt chạy huyết lệ, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, sợ hãi nhìn về phía trước, có chút không thể nào tiếp thu được giống giận, đây là cái gì lực lượng? Hèn. Trước lưu ngươi một cái mạn chó, đối đái ta chém cái kia tiểu tặc sau đó, lại đến lấy ngươi mạn chó. Trong biển lửa, truyền ra Thái Vũ tiếng hừ lạnh, quay người lại hóa thành một đạo lam sắc cầu rồng, bắn về phía dưới đất cửa ra. Không tốt. Dao Yên Vũ biến sắc. Vừa muốn xuất thủ ngăn cản lúc, phía sau lại có khí tức cường đại trấn áp hạ xuống đó là một chỉ hình thể khổng lồ hắc hỏa diễm cự thú, với trong biển lửa giống giận, đánh trả hướng về phía Giao Yên Vũ liền trụ xuống phía dưới. Mà Hải Minh, đứng ở đó hỏa diễm cự thú bên trên, mắt lạnh nhìn chăm chú vào Dao Yên Vũ. Ngay tại lúc đó, lại có một đạo bén nhọn khí tức đánh tới, một thanh trường đao hạ xuống, đao cương xé rách biển lửa, thẳng đến cô gái trước mắt. Thập Vạn Đại Sơn mọi vị, nhất trần trong rừng núi chạy bội, hướng về Thập Đại Sơn biên giới chi địa chạy đi. Hắn biết rõ, ly khai cái kia không gian dưới đất cũng không đại biểu liền an toàn đối với Lâm Nhất Trần mà nói, bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là trở lại Thái Huyền môn. Hắn tin tưởng chỉ cần mình trở lại Thái Huyền môn, mặc dù là Hải Minh ba người cũng chỉ có thể là nắm lô muối nhặt tài. Tuy là bọn họ đều là thượng cổ phúc địa động tiên nhân, có thể tại phúc địa động thiên bên trong cường giả còn chưa thức tỉnh dưới tình huống, ở nơi này Nam vực cực bắt chi địa chúng, Thái Huyền môn vẫn là có thể uy chấn tiêu tiểu. Khả năng hay không an nhiên trở lại Thái Huyền môn, Nhất Trần lòng cũng là không có tật đái. Còn như Dao Yên Vũ, hắn cũng không phải lo lắng. Đối phương tuyệt đối sẽ không để cho mình đạt hiện địa, nàng muốn đi, Hải Minh ba người còn không giữ được. Từ huyệt động kia sau khi đi ra, Lâm Nhất Trần Liền cũng không quay đầu lại hướng về Thái Huyền môn phương hướng chạy đi, cơ hội là nhất khắc cũng không dám ngừng lưu. Đồ hỗn hảo, chạy ngược lại là rất nhanh. Thái Vũ giận dữ, hắn vừa mới đi ra huyệt động, cũng đã đã nhận ra một tia yếu ớt khí tức, chỉ là cách hắn rất xa, đã sắp muốn không cảm giác được. Mặc cho ngươi thủ đoạn thông tiên, cũng bất quá võ giả tứ trọng, có chắp cánh cũng không thể bay. Một bước hạ xuống, dưới chân bộ pháp mê tung, chớp mắt đã đi xa, theo cái kia lưu lại yếu ớt khí tức, cấp tốc truy lùng đi lên. Có thể cổ khí tức kia thật sự là quá mức yếu đất, cho dù là Thái Vũ năng lực cảm ứng, cũng là mấy lần kém chút đã mất tích, đi nhầm phương hướng. Nhưng khoảng cách của song phương cũng đã càng kéo càng chặt, dù sao cảnh giới trên lệch nhiều lắm, không phải là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Chương 748. Cường đại. Chương 748. Cường đại. Dần dần, thời gian một nén nhang đi qua sau đó, Lâm Nhất Trần vẫn còn ở toàn lực chạy tới Thái Huyễn môn, với trong núi rừng cấp tốc trốn chui xa Mà ở phía sau của hắn, cái kia Thái Vũ cũng ở theo đuổi không bỏ, đang đối với nặng không ngừng đến gần. Không lâu Lâm Nhất Trần rốt cục đi ra Thập Vạn Đại Sơn ngoại vi, đi tới Thập Vạn Đại Sơn bên bờ giải đất, mà lúc này cách hắn đi ra huyệt động đã ước chừng mấy cái canh giờ trôi qua. May mà, bởi vì thượng cổ các đại động thiên xuất hiện, Thập Vạn Đại Sơn vòng ngoài hậu thiên cảnh yêu thú cũng bị những thứ này phúc địa động thiên hấp dẫn, giấu sâu ở động thiên bên trong, vô hạ để ý tới hắn người võ giả này tứ trọng nhân tộc võ giả. Bằng không, hắn nhớ muốn như vậy bung lỏng xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn ngoại vi, là nhất định không khả năng. Bây giờ đi ra th Vạn Đại Sơn ngoại vi, đi tới Thập Đại Sơn sát biên giới, minh hắn cách không xa. Con hôi, xem ngươi chạy trốn nơi đâu? Đương nhiên, một tiếng quát mắng tại phía xa hắn phía sau vang lên, xa xa chỉ thấy một đạo bóng người màu xanh lam, cực dương tốc độ hướng về hắn nơi đây và tới. Không tốt. Thấy thế Lâm Nhất Trần sắc mặt đại biến, một cỗ khí tức cường đại đang lan tràn, võ giả thập trọng khí tức, thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Khoảng cách song phương cũng bất quả mới, chỉ có ngàn mét xa mà thôi, cái kia Thái Vũ tốc độ so với hắn nhớ nhanh hơn nhiều. Còn muốn chạy trốn. Thấy Lâm Nhất Trần cũng không quay đầu lại xoay người chạy, hậu phương Thái Vũ giận dữ, trong mắt sát khí lộ. Một cái võ giả tứ trọng mà thôi, nếu tại hắn dưới sự đối giết sống đến bây giờ, đơn giản là đối với nàng lục nhã. Như là đã gặp được Lâm Nhất Trần, ở trong mắt Thái Vũ, đối phương chính là một người chết, dưới chân bộ pháp thêm nhanh hơn không ít, đang đằng sát khí đánh tới. Mà Lâm Nhất Trần lại là nội tâm cảnh linh đại tác, hắn biết mình nguy hiểm, vốn cho là ly khai thập vạn đại sơn ngoại vị trí ít hội an toàn khuất, không, không nghĩ tới nguy cơ thoảng qua tứ tới. Không được, tiếp tục như vậy ta tuyệt đối sẽ chết. Lâm Nhất Trần nội tâm hét lớn một tiếng, cảm thụ được cái kia không đoạn đến gần cường đại khí tức, nội tâm cũng đang không ngừng nghĩ lấy ứng đối đối sách. Đúng rồi, nơi đó. Đương nhiên, Lâm Nhất Trần dường như là nghĩ đến cái gì, thay đổi phương hướng, hướng cùng với chính mình quen thuộc phương hướng mà đi. Hẹn vẫn còn ở dãy rủa sao?" Lạnh lên một tiếng, Thái Vũ ngăn cách lấy gần xa xôi khoảng cách, một trường hướng về phía xa xa chạy thủp mạng thân ảnh liền đánh. Linh khí xôi chảo, hóa thành cự trưởng trong nháy mắt đã đến, ngút trời mà hàng, trấn áp xuống phương người. "A phá cho ta." Cự trường hạ xuống, ùng ùng, nổ, không khí đều bị đại bạo lực ra, võ giả thập trọng người tu luyện một trường, ẩn chứa trong đó vi năng, đủ để cho Lâm Nhất chần chờ nên biến sắc. Ngọn lửa màu vàng từ trên người của hắn lao ra, thất trọng kình, trong cơ thể tứ đại thần tàng hết sức vận chuyển, cùng bạo lực lượng tiết ra, cánh tay hắn xanh nổi lên, một quyền đánh phía bàn tay khủng lỗ kia. anh, cự trưởng dưới cái kêu kinh khủng lực lượng, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại, thất trọng kình thi triển một kích toàn lực dưới tình huống, hắn như trước bị một trường chấn áp, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Giờ khắc này, Lâm Nhất Trần có loại xương cốt toàn thân nát hết cơn đau đánh tới, kém chút tại chỗ vượng quyết đi qua. Mượn này cổ trùng kích, Lâm Nhất Trần kéo trọng tương thế, lần nữa về phía trước chạy trốn. Hắn không thể ngưng lại, nếu không thì đem không có nửa phần cơ hội, đối phương là sẽ không bỏ qua cho hắn. Không chết, thấy hắn nếu còn sống, Thái Vũ cảm thấy kinh ngạc, có thể lập tức chính là cờ nhạn. Phản phất có trùng mèo vờn chuột cảm giác, cười lạnh nói: "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể thừa nhận ta mấy trường. Chương 749, có cửu ván tất báo. Chương 749, có cửu ván tất báo. Nói xong, đuổi giết đồng thời, Thái Vũ lần nữa điều động khổng lồ thiên địa linh khí, lại là một trường đánh. A! Lần này Lâm Nhất Trần càng là một ngụm tinh huyết phun ra, vì ngăn cản một cái kia, cánh tay hắn xương cốt đều bị chấn nước, cơn đau không ngừng kích thích hắn mỗi cái thần kinh, sắc mặt trắng bệch, phát ra hét thảm một tiếng. "Ngươi chờ ta, chỉ cần ta Lâm Nhất trần bất tử, mối thủ hôm nay, ngày khác tất báo!" Lâm Nhất Trần gắt gỏng, thần sắc dữ tợn, trong miệng không ngừng có tiên huyết phun ra, sớm đã là bản thân bị trọng thương. "Chết đã đến nơi, còn ráng mạnh miệng." "Đi." Thái Vũ lại là lơ đễnh, một cái võ giả tứ trọng, há lại có đường sống đáng nói, dơ tay lên vung lên linh khí hội tụ thành một cây trường mâu, một mâu đầu chỉnh phi bắn. Cái kia linh khí trường mâu tốc độ thật sự là quá nhanh, tiếng xé gió vang lên lúc, Lâm Nhất Trần thậm chí ngay cả cơ hội tránh né đều không có, một mâu quán xuyên đầu vai hắn, kém chút đưa hắn đống xuống đất. Nhưng mà, cái này vượt qua xa kết thúc, Thái Vũ lần nữa giơ tay lên diễn biến. Hai cánh tay huy động rằng có hai cây linh khí trường màu bắn ra, đâm rách núi đá, đánh gây cổ thụ, hoa phá trường không. A! Hét thảm một tiếng vang vọng sơn lâm, bên trong dãy núi giá thú thương hoàng mã chạy. Lâm Nhất Trần xoa tóc rối bời, cả người tắm máu, trường sam sớm bị huyết dịch nhuộm đỏ, hai cây sắc bén trường màu trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, đã đưa hắn đóng vào một khối đá lớn bên trên. Mấy hơi thở đi qua, một đạo lam sắc linh khí cầu vồng hàn lâm xuất hiện ở Lâm Nhất Trần trước mặt. Trốn a, làm sao không trốn, lãng phí ta lâu như vậy thời gian, ngươi có thể đi chết rồi. Thái Vũ lạnh nhạt nhìn trước mắt cái này chỉ còn một hơi thở thanh niên, giơ tay lên gian lần nữa một cây trường mâu nơi tay, một mâu thẳng đến Lâm Nhất Trần mi tâm mà đi. Lâm Nhất Trần chật vật ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia từng bước đến gần trường mâu, nội tâm khó tránh khỏi một trận bi thương, muốn chết phải không? Mặt đối tình huống trước mắt, hắn đã không có biện pháp nào cứu vãn. Chết. Đột nhiên, một đạo thanh âm xa lạ ở Lâm Nhất Trần trong đầu vang lên. Chính là con kiến hôi, cũng dám làm cản. Ngay sau đó là một tiếng bá đạo cản rỡ tiếng lớn ở Lâm Nhất Trần trong đầu tiếng vọng, đinh hai nhấc Trong đáy mắt, Lâm Nhất Trần Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ý thức trong nháy mắt lâm vào mơ hồ ở giữa, có loại bị bài xích ra khỏi thân thể cảm giác. Trong cơ thể giống như có nào đó lực lượng gần tỉnh lại, không cho hắn suy nghĩ nhiều, một giây kế tiếp ý thức của hắn liền lâm vào trong một mảng bóng tối. Trái lại Thái Vũ, nhãn thần càng phát lạch lùng, đối với cái này cái gần vẫn lạc ở trong tay hắn thanh niên, không, có nửa điểm tâm tình chập chờn. Hừ. Nhưng mà, liền tại trường mâu gần xuyên thủng người trước mắt lúc, Thái Vũ chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Khi hắn lần nữa định thần nhìn lại lúc, cũng là kinh ngạc phát hiện, tại chỗ nơi nào còn có Lâm Nhất Trần thân thể. Chỉ có một đạo máu me đồng địa, hình thể to lớn hắc ảnh đứng ở phía sau hắn, đang đằng hắc khí tại cái kia hắc ảnh trên người giũng động, đang dùng một đôi cuồng bạo con ngươi nhìn chỏng chọc vào hắn điều này làm cho Thái Vũ không khỏi lưng lạnh cả người, luôn cảm giác có cự đại nguy cơ sắp sửa hàng lâm ở trên người hắn. "Giả thân giả quỷ, chết đi cho ta." Chợt xoay người gian, Thái Vũ chính là một mâu đơn ra. Rắc rưởi. Đáp lại một cái này, chỉ có một tiếng mang theo nồng nặc khinh thường châm chọc tiếng. Một chỉ bàn tay lớn màu đen lộ ra, một bà trực tiếp bóc vỡ linh khí trường mâu, không cần tốn nhiều sức. Không đợi Thái Vũ sợ, quạt hương bổ một dạng bàn tay hạ xuống. che đậy ở tại Thái Vũ trên gương mặt, kinh khủng lực lượng từ trên bàn tay Bạ Phát, nắm lên Thái Vũ đầu liền hướng trên mặt đất đè xuống, chương 750. Hố to. Chương 750, hố to. Oèn. Đáng sợ lực lượng Bạ Phát, đại địa đang run rẩy khe nứt, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, từng cái vết rạn nướng về bốn phương tám hướng lan tràn. À, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong rừng núi, thiên địa linh khí đang sôi trào, một phương trưởng ấn bị đánh ra, cường đại uy năng thì quyền, sinh sôi đem cái kia tràn ngập trong hắc khí lớn ảnh đánh bay ra ngoài. Thởm, ta muốn đem ngươi Thái Vũ giống giận liên tục, chánh thoát đứng dậy hắn Tô Thái Bửu sù, mơ quang kinh người, nhìn chòng trọc vào phía trước cái kia khiêu lật thân ảnh. Chẳng biết tại sao, nhìn lấy cái kia thân ảnh khổng lồ, Thái Vũ luôn có một loại trong lòng sợ hãi cảm giác. Khậc, khậc. Từng tiếng cười nhạt từ cái kia trong hắc khí chuyển đến, một cỗ cổ khí tức cuồng bạo lan tràn, loại khí tức đó cổ xưa uy nghiêm, đệ Thái Vũ sắc mặt trắng bệnh, nội tâm không rõ khủng hoảng đứng lên. Người rốt cuộc là người nào? Thái Vũ nội tâm rất là hoảng sợ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia trong hắc khí thân ảnh. Mơ hồ có thể thấy được, tại cái kia trong hắc khí có một cái hình thể thân ảnh khôi ngô, tóc dài bãy lượn. Một đôi đen nhánh như mực đôi mắt xuyên thấu qua hắc khí đang ngưng mắt nhìn hắn. Nhân tộc thần thể sao? Trong hắc khí, đôi trong mắt kia thu hồi ánh mắt, không để ý tới nữa, ngưng thần phòng bị Thái Vũ, quách hương bổ to bằng bàn tay nâng lên, một đoàn ngọn lửa màu vàng từ lòng bàn tay dâng lên, ngưng mắt nhìn lòng bàn tay hóa diễm, thanh âm kia vang lên lần nữa, Thái tổ chi hỏa, không phải ngươi ngươi ngươi. Thanh âm không giống Lâm Nhất Trần, cũng là từ trong miệng của hắn phát sinh, bởi vì trong hắc khí thân ảnh, chính là Lâm Nhất Trần không thể nghi ngờ. Chẳng qua là cho phía trước so sánh với, hắn giờ phút này khí tức cực kỳ cuồng bạo, thân thể tựa hồ bị gắng gượng cao phân nữa. Trừng hơn hai thước thân thể khổng lồ đối với Thái Tổ Thánh Hỏa, thanh âm kia càng là tràn đầy bất tiết nhất cố ngữ khí. "Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều phải chết." Thái Vũ thấy đối phương hoàn toàn không để ý tới mình, xua tan do tâm mà phát cảm giác sợ hãi, giận tí mặt, hai tay kết ấn, kết mãng một tiếng, "Hư Minh Linh Ấn." Cuồn cuộn linh khí tụ đến, ở song trưởng của hắn trong lúc đó hóa thành một chiếc ấn lớn màu đen, đại ấn bị hắn tê xuất, lăng không hướng về phía dị biến sau lâm nhất chần chừ áp. Minh lực lượng có chút ý tứ. Cái biến sau lâm nhất chân ngẩng đầu lên, Nhìn về phía cái kia gần hạ xuống linh ấn, trong giọng nói chỉ có khinh miệt, nhìn như chậm rãi giơ tay lên cánh tay, một chỉ điểm hướng cái kia hạ xuống linh ấn. "Đông." Một tiếng vang thật lớn, ngón tay màu đen trung lao ra một đạo màu đen ô quang, cùng cái kia linh ấn bạo phát va chạm trực tiếp đem linh ấn xuyên thủng đánh nát, hóa thành đầy trời linh khí phiêu tán. Ngay tại lúc đó, một khí thế khổng lồ từ trên người Lâm Nhất Trần tuân ra, hắc khí phóng lên cao, giống như một trường tấm màn đen che đậy thiên cùng. Một đôi kinh người hắc sắc đồng tử hiện lên tiên khung thượng, lại tựa như đến từ trời xanh nhìn kỹ. "Cái gì?" Thấy thế Thái Vũ kinh hô một tiếng. Có chút khó tin nhìn lấy trong hắc khí xuất hiện kinh người đồng tử. Người rốt cuộc là người nào? Thái Vũ rốt cuộc kinh hoàng, chính mình một kích toàn lực, ở trong mắt của đối phương nếu là như vậy không chịu nổi một kích, làm cho hắn toàn thân phát lạnh. Con kiến hôi, thần ma quái, há cho kinh ngẩn. Một đạo thanh âm uy nghiêm ở Thái Vũ trước mặt vang lên, chẳng biết lúc nào Lâm Nhất Trần đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, một bả nâng hắn lên. Cự ly gần, hắc khí xua tan phía sau, Thái Vũ càng thêm hoảng sợ nhìn trước mắt người. Hắc khí dưới nhân, tự nhiên là Lâm Nhất Trần, chỉ là hắn lúc này hai trong mắt một mảnh đen nhánh, mi tâm càng là có một cái cổ xưa ấn ra màu đen quang. Chương 751, vẫn lạc. Chương 751, vẫn lạc. Cái này ẩn ký, Người là Viễn Cổ Thần. Không đợi Thái Vũ lời nói xong, cái kia cánh tay cháng kiện phát lực, răng rắc, một tiếng, trực tiếp bóp nát cổ của hắn. Một đời u minh động thiên thượng cổ đệ tử thiên tài, trong nháy mắt vẫn lạc nơi này. Rắc rưởi, thuận tay đem cái kia Thái Vũ thi thể ném ở một bên, Lâm Nhất Trần cặp kia đen nhánh hai tròng mắt ngưng mắt nhìn thiên cùng, sâu đậm nhíu mày. Phương Tiên điệu này đem lần nữa, thật to gan. Đột nhiên, một giọng nói từ phương xa truyền đến, các đứt Lâm Nhất Trần nói tiếp lời nói. Xa xa chỉ thấy hai bóng người cực dương tốc độ chạy tới, tốc độ cực nhanh không gì sánh được, ở phía sau lưu lại từng đạo tàn ảnh. Hai anh. lách đến một tiếng, Lâm Nhất Trần vừa muốn lên đường nên định lúc, lại là đột nhiên nhử lại chân mày, quay đầu xoay người rời đi, mấy bước hạ xuống liền đã đi xa. Người tới hai người chính là Hải Minh hai người, còn như Dao Yên Vũ cũng không ở chỗ này, chẳng biết đi đâu. Chờ, các loại, hai người lúc chạy đến, Lâm Nhất Trần thân ảnh đã sớm đi xa, mất đi tung tích. Hai người nhìn lấy trên mặt đất cái kia đã khí tuyệt bỏ mình Thái Vũ, đã là sợ hãi vừa khiếp sợ, phẫn nộ, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Chết rồi. Hải Minh tức giận cả người run, nhưng trong lòng rồi lại dùng cả mình hiện lên, đây chính là võ giả thập trọng à, một cái võ giả tứ trọng đương thế tu lệ giả, là làm sao làm được. Truy, vô luận là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, hắn Hải Minh cũng không thể không đổi. Cực dương Linh Hỏa, cùng với Thái Vũ Vất Lạc, hắn nhất định phải chính tay đâm đối phương mới được, muốn mặc dù biết hắn ở U Minh Động Thiên bên trong địa vị so với còn lại hai người cao hơn. Có thể Thái Vũ hai người ở U Minh Động Thiên bên trong cũng là có chỗ dựa vững chắc, bằng không hai người cũng là không có cơ hội từ thượng cổ sống đến bây giờ. Nếu như đợi phía sau hai người đại nhân vật xuất quan, biết được Thái Vũ vẫn là nói, hai người bọn họ đều muốn chịu không nổi. Vô Liêm Sỉ, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Hải Minh cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, phất tay thu hồi Thái Vũ thi thể liền đuổi theo phía sau thanh niên kia cũng là sắc mặt khó coi không gì sẽ được. Mà bên kia Lâm Nhất Trần, là xuất hiện ở trước một hang núi, nơi này linh khí càng nặc, linh khí đang Cái số lượng như muốn đem nơi đây hóa thành một phương chính địa động thiên giống nhau. Linh khí hình thành mê vụ vẩn quanh nơi đây phương viên gần ngàn mét, lại vẫn còn ở khoét tán. Người tới người phương nào, này linh động chính là ta thái gia. Bốn cái thái gia thanh niên từ đó lao ra, đối người tới Lâm Nhất Trần lớn tiếng quát lớn, trong tay binh khí ra khỏi vỏ, vừa muốn xuất thủ lúc thanh âm liền im bặt mà ngừng. Rắc rưởi. Một đạo hắc ảnh hiện lên, một đôi nắm đấm màu đen từ trong hắc khí lao ra, phanh, phanh. Liên tục tứ thanh hỗn hưởng. Cái kia bốn cái thái gia đệ tử mới, chỉ có, lao ra mê vụ, trực tiếp bị đánh rứt thành một đoàn đoàn vụ. Mà trong hắc khí Lâm Nhất Trần cũng là mặt không đổi sắc, cặp kia con người đen nhánh rơi vào đi trước trong sương mù. Thì Thào nói nhỏ, Thánh giả lưu vết, xem ra nơi đây không phải chỗ bình thường. Thoại âm rơi xuống, Lâm Nhất Trần hơi biến sắc mặt, nhíu mày, nói, đáng tiếc, đã đến đến giờ. Thanh âm từng bước yếu ớt, ngay sau đó cái kia cuồng bảo khí tức bắt đầu nhanh trong tối lui, khí tức cường đại cũng biến thành không còn sót lại chút gì, toàn bộ giống như cho tới bây giờ liền chưa từng xảy ra giống nhau. Đây là đâu? Chỉ là một hơi thở gian, hắc khí tán loạn, Lâm Nhất Trần vẻ mặt mờ mịt nhìn lấy bốn chu cảnh tượng, làm cho sao lại không nhớ rõ nơi đây, nơi đây chính là võ thánh điện phúc địa động thiên vị trí, sớm bị thái gia chấm giữ. Chương 752. Khó hiểu Chương 752, khó hiểu. Chết đi cho ta. Đột nhiên, gầm lên một tiếng từ phía sau vang lên, ngập trời hỏa diễm phô thiên cái địa vào tới, ngọn lửa màu đen kia đến xương âm hẳn, khiến người ta sợ run lên. Không phải do Lâm Nhất Trần suy nghĩ nhiều, là hắn biết là ai đánh tới, cứ việc có đông đảo khó hiểu, nhưng hắn vẫn là trước tiên vọt vào trong sương mù. U Minh Linh Hỏa lực lượng ở mê vụ ngoại nổ tung, bốn phía bởi vì U Minh Linh Hỏa lực lượng mà kết thành tầng tầng băng sương. Liên thiên địa linh khí đều bị U Minh Linh hóa lực lượng bao phòng, hóa thành điểm điểm tinh hạ xuống. A mắt nhìn Lâm Nhất Trần tiến nhập mê vụ ở giữa, Hải Minh tại chỗ nổi trận lôi đỉnh, toàn thân u minh linh hỏa thiêu đốt, liền bên cạnh hắn Dương Kiến Long Đô không dám tới gần. Ta nhất định phải làm thì ngươi. Trong cơn giận giữ Hải Minh nhấc chân muốn đi vào mê vụ bên trong. Hải huynh, chầm đã. Nhưng mà, bên cạnh hắn Dương Kiến Long cũng là vội vàng ngăn trở hắn, vẻ mặt nghi hoặc cùng lo lắng. Làm sao? Ngươi sợ? Ngay vậy, Hải Minh quay đầu nhìn về phía đối phương, rất là bất mãn chất vấn. Thân là U Minh động tiên đệ tử, ta sao lại e ngại một cái đương đại võ giả? Chỉ là, chỉ là cái gì? Hải Minh cũng phát hiện đối phương sắc mặt ở trên không đúng. Ánh mắt nhìn quét bốn phía phía sau, cũng là nội tâm cả kinh, nói, nơi này linh khí, làm sao sẽ đậm đà như vậy, coi như là thời đại thượng cổ, cũng là không phân cao thấp. Mặc dù nói bởi vì thượng cổ mỗi cái đại phúc hầm ngầm tiên liên tiếp vấn thế, đưa tới phía thế giới này thiên địa linh khí cũng xảy ra biến hóa, có thể tưởng tượng muốn đạt tới thượng cổ loại trình độ đó, vẫn còn cần lâu dài thời gian đi lắng động. Không chỉ là thiên địa linh khí. Dương Kiến Long nhất chỉ trong sương mù những thứ kia cự đại bóng ma mơ hồ, vẻ mặt nghiêm trọng, bên trong sự vật đều xảy ra cải biến. Theo hai người nhìn lại, trong sương mù cổ che trời, Cường tráng cổ thụ săn sát, so với phía trước lớn mạnh không chỉ gấp mấy lần, chân chính đại thụ che trời. Không chỉ là những cây cối này biến hóa, dù cho là trên mặt đất cỏ dại đều mê vụ ngoại cao lớn hơn nhiều, mà cái này đều là linh khí biến hóa mang tới dị biến. Nơi đây có cái gì rất không đúng. Dương Kiến Long chân mày nhíu chặt, cứ việc thượng cổ phúc địa động tiên sắp sửa xuất thế, nhưng cũng sẽ không thay đổi nhanh như vậy mới đúng. Nơi này là nơi nào phúc địa động tiên? Hải Minh cũng là sắc mặt nghiêm trọng, đáng tiếc nơi đây mê vụ vây quanh, căn bản là thấy không rõ trạng trong đó, không cách nào xác định phương này phúc địa động tiên là thượng cổ cái kia một thế lực. Nam Cương Cực Bắc bên trong Ta còn chưa từng nghe nói qua loại thế lực này, ở thiên địa linh khí khôi phục lần đầu là có thể tạo thành bực này dị biến, nói rõ bản thân ở thời đại thượng cổ sẽ bất phàm. Kiếm tông, Thái Hoa, vẫn là âm dương. Hải Minh suy đoán từng cái có thể thế lực, có thể lên cổ cùng như vậy địa thế có biến hóa lớn, hắn cũng không chắc chắn lắm. Ai? Đương nhiên, Dương Kiến long quay đầu nhìn về phía mê vụ ngoại trong rừng, một cái lắc mình liền từ trong đó lấy ra một cái bởi vì sợ hai mà run lẩy bẩy thanh niên. Từ phục sức đến xem, chắc là một cái thái gia đệ tử, lúc này sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, tựa hồ là bị giật mình. Nói, nơi này là nơi nào phúc địa động tiên? Hải Minh tiến lên đây, lớn tiếng quát lớn ở tại thượng cổ, mỗi cái đại phúc hầm ngầm thiên đô có cùng với chính mình quy củ, giả sử tùy tùy tiện tiện tiến nhập thế lực khác địa bàn, chết rồi cũng là chết vô ích. Lại có ở đây không biết thân ở phương nào phúc địa động tiên trùng, bọn họ không có biện pháp ứng đối, nếu như người trước mắt biết được, bọn họ chí ít có thể để giải hoặc tâm đầu một ít khó hiểu. Chương 753. Vạn phần hoảng sợ. Chương 753. Vạn phần hoảng sợ. Nơi này là võ thánh điện linh động, các ngươi không thể ta, ta nhưng là thái gia nhân. cái kia thái gia đệ tử sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau, vạn phần hoảng sợ. Cút. Hai người ngược lại là không có hạ tử thủ, liếc nhau, đều là nhãn thần hừng hực. Võ Thánh Điện, Nam Cương 10 vạn phúc địa động tiên bên trong tứ đại thánh địa một trong, nếu là Võ Thánh Điện. Dương Kiến Long Thanh Âm đều có chút nhỏ nhẹ run dày, hiện ra rất là kích động. Nghe đồn, Võ Thánh Điện nhất mạch tương thừa, năm đó Nam Cương càng có nghe đồn, được Võ Thánh Điện truyền thừa giả, thế nào khả kỳ. Ha, ha, ha nếu là Võ Thánh Điện, Võ Thánh Điện vô tung vô ảnh, nếu bị ngươi ta gặp nhau, đây chính là thiên đại cơ duyên A. Hai người tại sao có thể không phải động? So sánh với đối với giới U Minh đầu Tiên, ở tại thượng cổ lúc nhưng là liền cho Võ Thánh Điện sách dạy tư cách cũng không xứng, đây chính là toàn bộ Nam Cương Tứ Đại Thánh Điệp một trong phúc địa đầu tiên, mặc dù chỉ là nhất mạch đợ truyền, có thể mỗi một đời Võ Thánh Điện điện chủ, đó cũng đều là Nam Cương Thánh Giả một trong, kém nhất cũng là trưởng thánh. Thượng cổ hậu kỳ, Nam Cương cùng ra phát hiện bốn vị thánh giả, Võ Thánh Điện liền chiếm cứ một, thứ nhì chính là giao Yên Vũ Phụ thân điều này cũng làm cho có thể giải thích vì sao chỗ này động tiên sẽ có được tiên địa linh khí đáng sợ như vậy. Đi, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia nhanh chân đến trước. Hai người không do dự nữa, bất kể là loại nào nguy hiểm có thể cùng võ thánh điện chuyển thừa so với, không đáng giá nhắc tới. Trong cơn mù, Lâm Nhất Trần Đồng Dạng cũng là phát hiện trong đó dị dạng, trực tiếp bị khiếp sợ đến. Ngồi xổm xuống hắn, chỉ là thuận tay nắm một cái trên mặt đất ướt át bùn đất, cũng có thể cảm nhận được trong đất bùn ẩn chứa đáng sợ linh khí, đây cơ hội chính là linh thổ. Bốn phía cây cỏ sinh cơ bừng bừng, bị nồng nặc thiên địa linh khí làm dịu, điểm điểm linh huy tỏa ra, đã có lây hóa thành linh thảo dấu hiệu. Đem thông thường cỏ dại hóa thành linh thảo, có thể thấy được nơi này linh khí kinh khủng, mà khoảng cách phát sinh loại biến hóa này đến bây giờ, cũng liền mới, chỉ có bao lâu. Mà khi hắn đi tới hoạt động lúc trước tức thì bị cảnh tượng trước mắt rung động, cái kia trong huyệt động liên tục không ngừng xông ra linh khí sôi trào mãnh liệt, gần như vô cùng vô tận. Huyệt động bốn phía bùn đất đều ở đây tỏa ra thất thải xanh chói, bên trong huyệt động phảng phất là một phương thần tảng vậy, huyệt động thạch bích đều đã kết thành tinh thể, đó là linh thạch. Lại cái này còn không phải bình thường hạ phẩm linh thạch, cao cấp hơn. Võ Thánh Điện, xem ra ta xa xa xem thường phương này thượng cổ phúc địa động thiên a. Lâm Nhất Trần thán phục, nhưng chỉ chốc lát hắn liền cảm nhận được phía sau truyền tới hai cổ khí tức dạng đang nhanh chóng tiếp theo. Không dám dây dưa, Lâm Nhất Trần bước ra một bước, trực tiếp tiến nhập trong huyệt động. Bên trong huyệt động vẫn là như phía trước cái dạng nào hát cám, đưa tay không thấy được nằm ngón, chỉ là mới vừa tiến vào trong đó, một trận bay cùng trời đất chuyển đến, một giây kế tiếp lâm nhất trần liền mất đi ý thức. Mà chờ, các loại, hải minh hai người chạy tới, hai người vừa muốn tiến vào bên trong lúc, sát mặt chính là khẽ biến, cảm nhận được lớn lao cảm giác sợ hai đánh tới, dồn dập dừng bước. Không tốt, chúng ta không có võ thánh điện lệnh, không cách nào tiến vào bên trong, tiểu tử kia trên người nhất định có võ thánh điện lệnh bài. sắc mặt của hai người âm trầm, bọn họ đã tới b Các đời võ thánh điện đều có truyền thừa sự kiện phát sinh qua, võ thánh điện lệnh bài là truyền thừa cơ hội, chỉ có nắm giữ võ thánh điện lệnh bài giả mới có thể đi vào võ thánh điện động tiên ở giữa. Hải Minh cau mày, hai người bây giờ không có võ thánh điện lệnh bài, đừng nói truyền thừa, muốn đi vào đều không được. Truyền thừa lệnh bài cùng sở hữu chính thôi, phía trước cái kia cái gọi là thái gia nhân, có lẽ có võ thánh điện lệnh bài cũng không nhất định, coi như hắn không có, cũng có thể biết được nơi nào có võ thánh điện lệnh bài. Chương 754, ý tưởng. Chương 754, ý tưởng. Hai người lẫn nhau đều là nhìn tấu ý nghĩ của đối phương. Ngươi ở nơi này coi chừng, ta đi một chút sẽ trở lại." Thoại âm rơi xuống, Dương Kiến Long liền hướng mê vụ ngoại chạy đi. Hải Minh tự nhiên biết đối phương là đi làm nha, ánh mắt như trước hừng hực tham lam nhìn chằm chằm trước mắt huy động. Võ Thánh Điện a, đó là trước kia hắn, nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, hiện tại cơ hội gần ngay trước mắt, chỉ thiếu chút nữa mà thôi, cách hắn là như thế gần. Không lâu, Dương Kiến Long trở về, trong tay còn có một cái túi chứa vật. Đã thủ. Hải Minh mâu quang sáng lên, vội vàng hỏi tới. "Nghe vậy, Dương Kiến Long khẽ miệng toát ra một nụ cười, trở tay gian ba Thánh Điện lệnh bài liền xuất hiện ở trong tay. Ha, ha, ha. "Tốt, lần này xem ngươi trốn nơi nào." Thấy thế Hải Minh cười ha ha, hai người cầm lệnh bài, giắt tay nhau tiến nhập trong huy động. Coi như cái kia thái ra đệ tử sống hay chết, sợ là chỉ có Dương Kiến Long mới được. Kim sắc cầu thang giống như đi thông lấy thiên cung vậy nâng ở trong thiên địa, tốc hành thiên cung chi thượng cái kia tôn khủng lồ kim sắc hành vi cung điện. Thanh niên hơi mờ mịt xuất hiện ở dưới cầu thang, ngẩng đầu nhìn phía cầu thang đỉnh, cái kia sừng sững ở giữa thiên địa huy hoàng điện ánh sáng vàng, nóng, điện trước mặt lại là một cái kim sắc thang đá, thang đá đã đủ dung nạp mấy người cùng nhau đi tới ở kim sắc cầu thang trái phải hai bên. Từng vị trận mắt nhìn kim sắt tượng đá dường như thủ vệ vậy, không lúc nhích dựng đứng ở kim sắt thang đá bên trên, một đôi trận. mắt đang nhìn chăm chú vào hắn. Tượng đá linh hoạt linh hiện, người khoác áo giáp, bên hông binh khí ra khỏi vỏ, đao kiếm giao nhau, treo ở trên cầu thang. Một cổ vô hình áp lực tự nhiên mà sinh, giờ khắc này phảng phất gặp phải thiên quân ván mã, hắn lại tựa như cái kia thương hải bên trong một chiếc thuyền con, không qua nổi nửa điểm sóng lớn. Dưới cầu thang, là cái kia vạn nhận cự phong, cự phong giống như là từng trôi lượi kiếm đâm tương cùng. Một cái thiên hà treo lơ lửng cung, chính là từ thuần túy nhất thiên địa linh khí hình thành, biến hóa quần quần thủy, ù Nổ, vỡ đẳng không thôi. Kim sắc cầu thang không biết bao nhiêu tầng, nối thẳng kim sắc cung điện. Lâm Nhất Trần đứng ở dưới cầu thang một lúc lâu, còn chưa phục hồi tinh thần lại, chỉ cần nhấc chân bước ra, liền có thể leo lên màu vàng kia cầu thang, nối thẳng đại đạo chi lộ. Nơi này là võ thánh điện phúc địa đầu tiên. Lâm Nhất Trần ánh mắt khiếp sợ nhìn quét bốn phía, nồng đậm tiên địa linh khí thuần túy vô cấu đập vào mặt. Khi sâu một cái nơi đây linh khí, Lâm Nhất Trần thậm chí cũng có thể cảm nhận được cái ở trong người dũng động linh khí. Tuyệt đối được gọi là chân chính tu luyện thánh địa, chỉ là bốn phía cũng là không có một bóng người. Không ngờ Tiến nhập việc động kia phía sau nếu còn cất gi dấu như thế một thế giới có động tiếng khác khắc, khắc. lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu đỗng nhiên một tiếng bao hàm sát ý thanh âm ở phía sau hắn Văn lên làm cho Lâm nhất Trần toàn thân phát lệ quay đầu nhìn lại lúc Hải Minh cùng dương kiến Long nhị người không nhanh không chậm đi tới dường như hắn đã là cá trong trầu trên nền thì cá nhưng kẻ bị giết cũng không vội mở ra hiện tại liền giết hắn các người nếu truy đến nơi này tới Lâm nhất Trần nắm tay nắm chặt hắn tự nhận không phải hai người đối thủ cần phải hắn ngồi cho chết lại là chuyện không thể nào ngay sau đó hắn liền điều động trong cơ thể lực lượng Tứ đại thần tảng cùng thời khắc đó vẫn chuyển. Ừ. nhưng ngay khi hắn chuẩn bị liều mạng đánh một chất lúc, cũng là mạnh phát hiện trong cơ thể dị thường. Tuy là hắn không cách nào nội thị tự thân tình huống, nhưng vẫn là có thể cảm ứng được chỗ không đúng. Chương 755, Lựa giận. Chương 755, Lựa giận. Trong cơ thể hắn chỗ sâu nhất, ẩn nút một cỗ lực lượng, theo hắn bắt đầu điều động trong cơ thể lực lượng lúc, bốn chu thiên linh khí bắt đầu điên cuồng tuấn hướng hắn, bị cái này cỗ lực lượng hấp thu. Mà theo cái này cỗ lực lượng không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, hắn đối với cái này cỗ lực lượng cảm giác cũng liền càng phát rõ ràng được lên. Dường như chỉ cần hắn đem cái này cổ lực lượng giúp đẩy, có thể bộc phát ra không, có gì sánh kịp uy năng. Mà đang khi hắn cái này sửng sốt một chút gian, Hải Minh hai người đã tới gần trước, hắn đã không thể lui được nữa, phía sau chính là kim sắc cầu thang. Khoảng cách như vậy phía dưới, đối phương tuyệt đối có thể trong nháy mắt bắt hắn lại. Người thật to gan, nếu dám giết ta U Minh động thiên người, ngươi sẽ thừa nhận đến từ U Minh động thiên lửa giận, đem ngươi xé nát, thần hồn vĩnh trấn U Minh gian. Hải Minh toàn thân thiêu đốt U Minh linh hỏa, trong con mắt là cái kia sát ý người, tay một cái màu đen lao ra, đi qua toàn bộ phòng. U Minh linh hỏa tuy hỏa diễm cũng là cực câm chi hỏa, vật chí âm. Cảm nhận được u minh linh hỏa lực lượng đánh tới, Lâm Nhất Trần sắc mặt đại biến, không kịp ngấm nghĩ nữa, lúc này điều động Thái Tổ Thánh Hỏa chi lực cùng với đối kháng. Ngọn lửa màu vàng mang theo lấy Thái Tổ hỏa, biến hóa kim sắc thần quyền đánh ra, một quyền đánh phía cái kia hát Long. Ùng ùng. Đại địa đều run rẩy lên, lượng trùng cực đoan lực lượng bởi vậy bạo phát. Nhưng ngọn lửa màu đen kia thật sự là mạnh mẽ quá đáng, Hắc Long cơ hội là trong nháy mắt liền đem ngọn lửa màu vàng nóng kia thôn vệ trong đó. Hèn, dám ở trước mặt ta lửa, thứ không biết chết sống. Lạnh lên một tiếng, Hải Minh trên mặt tràn đầy khinh thường màu sắc. Chỉ có Dương Kiến Long túi đầu trầm tư đứng lên, tuy là từ trên người Lâm Nhất Trần tán phát thái tổ uy áp rất là yếu ớt, nhưng hắn vẫn là cảm ứng được, cảm giác có chút quen thuộc, có thể trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi. Thật sao? Đột nhiên, tại cái kia cuồng bạo cực âm linh hỏa bên trong, chuyến gia Lâm Nhất Trần thanh âm, làm cho Hải Minh sắc mặt đều là biến đổi. Một giây kế tiếp, kinh người cảnh tượng in vào trong mắt của hai người, U Minh linh hỏa lực lượng nếu đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp ở tiêu thất. Ngọn lửa màu đen bên trong, Lâm Nhất Trần há mồm mạnh hút một cái, thái tổ vô song thái tổ áp, dưới, cái Minh linh Hòa lực lượng mới, chỉ có Tiến nhập trong cơ thể hắn đã bị đồng hóa, thành hắn lực lượng một bộ phận. Mà Lâm Nhất Trần thân thể lại là lấy một loại mắt thường tốc độ do rệt bảnh trướng, có một cố để cho hai người cũng vì đó tim đập nhanh lực lượng ở trong đó chập lấy. Cái này, làm sao có khả năng? Hải Minh trận to trong mắt, gắt gao trừng mắt cái kia lục thân không ngừng bảnh trướng Lâm Nhất Trần. U Minh Linh Hỏa thêm lên võ giả thập trọng người tu luyện một kích, gần như muốn đem Lâm Nhất Trần cho căng bạo ra, toàn thân cao thấp vạn ngàn lỗ chân lông đều ở đầy phun hỏa diễm. Ngay tại lúc đó, Cái thứ ẩn dấu ở trong cơ thể hắn cái này, của lực lượng cũng đang điên cuồng cấp đoạt hắn trong cơ thể lực lượng, bằng không Lâm nhất Trần đã sớm bạo thể mà chết. A thất trọng kình, đấm ra một quyền, kim sát thần quyền đón gió căng phồng lên, về phía trước hai người nghiền ép tới. Ú Minh Trảo, hai người liên tiếp gầm lên, thi triển linh quyết, hai con hắc sắc gầm trầm lợi trảo trực tiếp xé rách hư lựa diễm. Veng, một tiếng, đem mặt đất đều trấn run dậy kịch liệt, đại địa ở khe nước, hỏa quang trùng thiên, âm khí sao động. Làm hai người xua tan hỏa diễm sau đó, Nguyên Diệu Lâm nhất Trần không ngừng chạy chút nào, phốc, phun ra một máu tươi, xoay người liền kéo thân thể bị trọng thương. Bước lên kim sắt trên cầu thang. chương 756. Một con đường chết. chương 756. Một con đường chết. Hai người cũng không có truy, bởi vì đến nơi này, đối phương căn bản là chạy không thoát, chỉ có một con đường chết. Bọn họ vẫn còn ở khiếp sợ chuyện lúc trước, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hắn chính là lấy loại này lực lượng giết thái vũ sao. Hải Minh nhãn thần khẽ biến, tự hồ là hiểu rõ cái gì. Người này công pháp tu luyện cực kỳ bá đạo. Nếu có thể mạnh mẽ thôn phệ người khác lực lượng cho mình sử dụng, hơn nữa phía trước ngọn lửa kia tán phát khí tức, để cho ta có chút mơ hồ cảm giác quen thuộc, tuyệt đối bất phàm, chỉ là chưa thuế biến mà thôi, sợ không phải ngọn lửa thông thường đơn giản như vậy. Dương Kiến Long nhãn thần ngược lại ngưng trọng, trên thực tế hắn đã có một ít suy đoán, chỉ là còn không xác định mà thôi, hoặc có lẽ là không dám đi xác định. Bất kể như thế nào, ngược lại hắn hôm nay là chết chắc Hải Minh không thêm vào để ý tới, bước ra một bước, đuổi theo Lâm Nhất trần liền lên kim sắc cầu thang. Suy nghĩ một cái, Dương Kiến Long cũng chỉ có thể là đi theo. Vừa bước lên màu vàng kia cầu thang, Lâm Nhất Trần nội tâm chính là trầm xuống, một cỗ uy áp trực tiếp từ trên bậc thang phương gọi xuống tới, trấn áp tại trên người của hắn. Này cỗ uy áp mênh mông vung ngân, thăm bất khả trắc, theo sát mà đến chính là cự đại trọng lực đánh tới, che đậy ở tại trên người của hắn. Nhưng này cỗ áp lực cũng không phải là phi thường cường đại, còn không cách nào ngăn cản hắn nhịp bước tiến tới. Kim sát trên cầu thang, Lâm Nhất Trần kéo thân thể bị trọng thương, xông thẳng cái kia trên cầu thang mà đi đồng thời hắn cũng có thể cảm thụ được, trong cơ thể mình cái này cổ lực lượng đang ở từng bước rời rạo, không lâu sau nữa có thể hoàn toàn bị rút đầy đến lúc đó. hắn có lẽ có thể bằng vào này cổ lực lượng cùng hai người kia đối kháng một. Hai. Nhưng hắn cần thời gian. Kim Sắc trên cầu thang, Lâm Nhất Trần Thân ảnh dần dần đi xa, phía sau hai người lại là theo đuổi không bỏ. Theo không ngừng đi tới, kim Sắc cầu thang mang cho áp lực của bọn họ cũng là càng lúc càng lớn. Không tốt, cái này cầu thang truyền đi lực lượng là căn cứ cá nhân cảnh giới mà đến. Phía sau, Hải Minh cùng Dương Kiến Long Đô phát giác không thích hợp, bởi vì Lâm Nhất Trần tốc độ càng lúc càng nhanh, cùng bọn chúng đã kéo ra khoảng cách không nhỏ. Mà bọn họ phải chịu áp lực, cơ hồ là Lâm Nhất Trần mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Bằng không vậy chờ dưới áp lực, lấy Lâm Nhất Trần cảnh giới cùng tư lực, tuyệt đối không có khả năng có nhanh như vậy tốc độ. Chỉ có một cái khả năng, cầu thang hàng lâm trên người bọn hắn uy áp cùng áp lực, cũng không là giống nhau. Bọn họ thừa nhận chính là võ giả 10 áp lực nặng nghề, mà Lâm Nhất Trần lại là võ giả 4 áp lực nặng nghề. Bọn họ tuy là biết được võ thánh điện, nhưng đối với võ thánh điện hiểu rõ cũng chỉ là tin đồn vía hè, đối với võ thánh điện chuyển thừa quy tắc, kiến thức nửa vời mà thôi. Dù sao thời đại thượng cổ, võ thánh điện đó là bọn họ chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại, chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Tiểu tử này thiên phú tuyệt đối không bình thường. Nói không chừng ngày sau có trở thành võ giả thập trọng khả năng, sẽ trở thành kinh địch, vạn vạn không lưu được. Có thể thừa nhận bực này áp lực đi tới, lại tốc độ để cho hai người theo không kịp, vậy đã nói rõ Lâm Nhất Trần ở đồng cảnh trong giới thiên phú, thậm chí cao hơn bọn họ. Ghê tởm, nếu không là vấn thế không lâu, còn chưa triệt để khôi phục nói, võ giả tứ trọng coi như thiên phú nguyên tiên, cũng có thể một chỉ bỏ chết. Hai người chỉ có thể trợn mắt nhìn Lâm Nhất Trần không ngừng cách bọn họ đi xa, leo lên đến rồi cao hơn vị trí. Sau đó không lâu Lâm Nhất Trần cũng tương tự phát hiện điểm này, hắn ngừng thân tới, hướng về phía dưới nhìn lại. Chút bất tri bất giác Hắn đã đã leo lên đã qua hơn nửa cầu thang, lúc này đã là thân ở trên không chung 10.000m bên trong, phía dưới mây mù lửa quanh, chỉ có thể nhìn thấy cái kia từng cây một đâm rách tầng mây cự phong. chương 757, không hay biết thấy. chương 757, không hay biết thấy. Phát hiện hai người xác thực trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đuổi theo chính mình sau đó, sắc mặt tái nhợt lâm nhất trần lúc này mới thật dài tùng một khẩu khí, buông lòng cảnh giác. Nhưng ngay khi hắn cái này buông lòng thần dưới tình huống, nhất thời vô cùng ý áp cùng trọng lực cũng theo đó đánh tới. Phía trước thần kinh căng thẳng hắn chưa phát hiện, lúc này cũng là hơi biến sắc mặt, hai chân càng là như định ngay tại chỗ giống nhau, cử thúc gian nan. Càng là đi lên, cái này cổ áp lực cùng y áp lại càng nặng, đè người hít thở không thông, đối với một người tinh khí thần tiêu hao rất nhiều. Không dám dây dưa, lâm nhất Trần lúc này ngồi sẽ bằng, ở kim sắt trên cầu thang bắt đầu vận chuyển thái tổ vô song quyết, hấp thu thiên địa linh khí khôi phục thương thế. Thẳng đến lúc này, hắn mới có thời gian đi kiểm tra mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ở trọng lực cùng y áp dưới áp chế, Lâm Nhất Trần khôi phục thương thế đồng thời, mí hơi ngưng thần, đem chính mình ý thưởng thức toàn bộ đặt ở trong cơ thể cái kia nhiều hơn một cỗ trên lực lượng. Nay cỗ lực lượng cổ xưa mà cường đại, ngủ đông ở trong cơ thể hắn chỗ sâu nhất, phản phất là trong cơ thể hắn cái thứ năm thần tàng giống nhau, bên trong ẩn chứa lấy kinh người lực lượng. Chỉ là hắn lại không cách nào dễ dàng nắm giữ này cổ lực lượng, hoặc có lẽ là thiếu nào đó cơ hội. Sau một lúc lâu, Lâm Nhất Trần cuối cùng là minh bạch rồi chỗ gì. Cái này cổ lực lượng liền giống với một cái thần tạng, nằm vùng ở hắn thân thể chỗ sâu nhất. Nếu như hắn có thể nội thị lời nói có thể phát hiện, tại hắn nhục thân chỗ sâu nhất, có một cái màu đen thần tạng tản ra khí tức kia người. Thần tạng bên trong một mảnh đen nhánh, thỉnh thoảng đều có cuồng bạo khí tức lao ra, ở thần tạng chỗ sâu nhất, còn có một đạo cổ xưa ấn ký lắng động ở trong đó. Bây giờ thần tạng đã nằm ở gần trạng thái bá hỏa, bốn phía lại là vây quanh bốn cái kim sắc thần tạng, đó là thái tổ thánh thể đản sinh ra thần tạng. Có thể lúc này tứ đại thần tạng lại gắng gượng bị hãm hại sắc thần tạng cho đẩy đạo không gì sẽ được, có loại tứ đại thần vây bên ngoài vận chuyển giác. Phía trước đến cùng chuyện gì xảy ra? Đảo mắt đã là mấy cái canh trôi qua. Lâm Nhất Trần từ trong tu luyện tỉnh lại, tự lẩm bẩm. Phía dưới, Hải Minh hai người cách hắn đã rất gần, chỉ có chính là không đến trăm mét mà thôi. Lúc này hai người đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Lâm Nhất Trần. Bởi vì theo Lâm Nhất Trần câu động màu đen kia thần tảng, mi tâm của hắn ở chỗ sâu trong thì có một luồn cổ xưa ấn ký lúc gần lúc hiện ấn ký kia là một cái chữ viết cổ xưa, hai người ai cũng không biết. Có thể hai người lại có thể từ trong đó cảm nhận được một cố để cho bọn họ quen thuộc mà tim đập nhanh kíp tức. Viễn cổ thần ma ký, hắn là viễn cổ thần ma. Nhớ tới thời thượng cổ toàn bộ, hai người đều là toàn thân lạnh lẽo thấu xương, mắt lộ hoảng sợ màu sắc. Viễn cổ thần ma, điều đó không có khả năng, trong động tiên cường giả không phải đã nói, viễn cổ thần ma biết theo thượng cổ cùng nhau chôn ngôi sao? Dương Kiến Long kiếm màu tóc bạch, hai người đứng ở tại chỗ, Trực Lăng Lăng nhìn chằm chằm Lâm Nhất Trần mi tâm chỗ sâu đạo kia hắc sát ngân ký. Giờ khắc này, hai người đều biết, Thái Vũ không chết ở Lâm Nhất Trần trong tay, mà là chết ở viễn cổ thần ma lực lượng dưới. Thân là thượng cổ thời kỳ hai người sao lại không biết thần ma đáng sợ, viễn cổ thần ma, bất tử bất diệt, sinh nghi đồng cảnh vô định. Lại nơi này đồng cảnh vô định, cũng không phải là cảnh giới nhỏ ở giữa chiến lĩnh, mà là đại cảnh giới. Nói cách khác, Chỉ cần Lâm Nhất Trần bạo phát thần ma chi lực, hắn ở võ giả cảnh chính là vô địch tồn tại, đi vào hậu thiên cảnh phía sau giống như vậy. Hai người há có thể không cảm thấy kinh dị, hai người bọn họ nếu đang đuổi giết một cái viễn cổ thần ma, chương 758, sợ hãi. Chương 758, sợ hãi. Lâm Nhất Trần kinh ngạc nhìn lấy trước mặt hai người, hai người bị trên cầu thang uy áp cùng trọng lực đè mồ hôi đầm địa, đạp khí thô. Có thể để cho Lâm Nhất Trần cảm thấy kinh ngạc vẫn là hai người trong ánh mắt, cái kia không che giấu được sợ hãi. Hải Minh hai người đồng dạng là hiếu kỳ có hiểu, vì sao trước mắt cái này có thần ma lực lượng thần ma Đối mặt hai người bọn họ truy sát, chẳng những không có đánh một trận, ngược lại muốn chạy trốn. Thần ma không phải không sợ tử vong, không sợ cường thì sao? Hai người lẫn nhau, đều là nhìn thấu trong mắt đối phương thần sắc, chỉ chốc lát liền suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó. Hắn còn không biết mình người phần, còn không cách nào trưởng không trong cơ thể thần ma lực lượng. Dương Kiến long nhẹ giọng nói nhỏ, đây là giải thích duy nhất. Giết. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Hải Minh miệng phun sát tử, trong mắt sát khí nghiêm nghị. Nghĩ lại, giết chết một cái thần ma, hai người cũng có chút nhiệt huyết sôi không nói giết chết một tôn thần ma năng đủ cho bọn hắn mang đến chỗ tốt gì. chỉ là truyền đi, cũng đủ để cho hai người danh tiếng vang xa. Có thể hai người hiện tại duy nhất đối mặt Nan Đệ, là bọn hắn căn bản là không cách nào tới gần Lâm Nhất Trần đối phương Thiên Phú tại phía xa bọn họ bên trên, ở nơi này trên cầu thang đừng nói giết chết Lâm Nhất Trần, coi như là muốn đổi kịp đối phương đều là một chuyện không thể nào. Rút lui, trước khôi phục thực lực. Một cái thần ma, mặc dù là còn không biết thân phận mình cùng lực lượng, vẫn là làm cho đồng cảnh tu luyện giả cảm thấy sợ hãi tồn tại. Ở nơi này võ thánh điện động tiên trung, cho ta thời gian 1 tháng, tất nhiên có thể khôi phục thời kỳ tụ cùng, đến lúc đó ngươi ta liên thủ, chẳng ma Hải Minh có năm chắc ở trong một tháng khôi phục, bởi vì võ thánh điện trong động thiên linh khí quá mức nồng nặc. Còn như Lâm Nhất Trần Liệu sẽ đạt được võ thánh điện truyền thừa, trên thực tế bọn họ đều không quan tâm, bởi vì có thể sống qua điều này cầu thang, chỉ là khảo nghiệm một trong mà thôi. Muốn có được võ thánh điện truyền thừa, cũng không có đơn giản như vậy, trong đó chủ yếu nhất một điểm chính là võ thánh điện lệnh bài. Chín khối võ thánh điện lệnh bài hợp nhất, mới vừa rồi là khó khăn nhất một chuyện. Trong đó ba khối còn ở trong tay bọn họ, sở dĩ bọn họ trên thực tế cũng không nhất thời vội vã. Chỉ cần võ thánh điện lệnh bài còn ở trong tay bọn họ, đối phương muốn có được võ thánh điện truyền thừa nhất định phải tới tìm hắn nhỏ. Mắt thấy hai người từng bước lui xuống cầu thang, Lâm Nhất Trần lại là đồng tử co rú lại. Hắn có thể sẽ không tin tưởng đối phương biết buông tham mình, sợ là có mưu đồ khác. Chỉ là hiện tại hắn coi như là biết hai người không có lòng tốt, cũng là không có chút nào biện pháp. Nhưng mà, Lâm Nhất Trần nghĩ làm rồi, kỳ thực hắn hiện tại đi kích sát hai người mới là dễ dàng nhất đáng tiếc tuy là hắn biết mình trong cơ thể có một cổ thần bí lực lượng, nhưng hắn cũng không xác định này cổ lực lượng có cường đại cỡ nào, không dám tùy tiện mạo hiểm thử một lần. Lại cái này cổ thần ma lực lượng còn chưa hoàn toàn bão hỏa, hắn tạm thời còn không cách nào sử dụng. Càng là không có tìm được sử dụng thần ma lực lượng cơ hội là cái gì. Sau khi đứng dậy Lâm Nhất Trần trưởng ra khỏi một khẩu khí, trải qua phía trước khôi phục, thương thế của hắn cuối cùng là ổn định lại, lại cũng từ từ thích ứng giai đoạn này trọng lực cùng áp. Ngẩng đầu nhìn về phía phía trước vậy còn có phân nửa độ cao cầu thang, suy tư một chút, hắn vẫn là có ý định tiếp tục tiến lên. Chí ít hắn muốn cho mình tới một cái có thể cam đoan chính mình an toàn cao độ mới được, để tránh khỏi lúc tu luyện bị hai người đánh lén. Khi lại một lần nữa hướng trên cầu thang đi tới vài trăm bước sau đó, cho dù là Lâm Nhất Trần cũng là cảm nhận được một cố khó có thể chịu đựng áp lực đánh tới. Chương 759 Cực hạng. Chương 759, cực hạng. Làm cho hắn có loại trên lưng đè nặng núi lớn nào giác, chất vật tại chỗ ngừng lại, mồ hôi như mưa rơi. Xem ra, nơi đây đã là cực hạ. Lâm Nhất Trần ngẩng đầu nhìn vậy còn có gần 10.000 bậc cầu thang, muốn lên đỉnh sợ là muôn vàn khó khăn. Vậy là đủ rồi. Quay đầu xem về phía sau cái kia đã mất đi thân ảnh hai người, Lâm Nhất Trần không tiếp tục tiếp tục hướng trên bậc thang hành động, mà là tại chỗ khuôn chân, từ bên trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp gỗ màu tím. Mặc dù bị hộp gỗ phong ấn, có thể cực dương linh hỏa lực lượng làm cho hộp gỗ đều tản ra nhàn nhạt nhiệt độ. Được hay không được, thì nhìn một lần này Cực Dương Linh Hỏa là hắn đối kháng Hải Minh hai người dựa, chỉ là có thể thành công hay không thôn vẻ cực dương linh hỏa, cho dù là hắn sở hữu Thái Tổ Thánh Hỏa, cũng không có vẹn toàn nắm chặt. Giang giặc, mở hộp gỗ ra sau đó, hơi nóng quần quện trận trận đánh tới, một đoàn ngọn lửa màu vàng dường như tránh thoát ra ngục, cần muốn từ trong hộp gỗ lao ra, hùng hùng hỏa quang chiếu sáng trên cầu thang thiên cung. "Gây tội, là cực dương linh hỏa." Dưới cầu thang Hải Minh giận tím mặt, hận muốn điên. Cái kia vốn là vật trong túi của họ, lúc này lại lạc vào tay người khác, làm cho hắn có thể nào không giận đắng tiếc, hắn lúc này lại chỉ có thể là trợn mắt nhìn, không làm nên chuyện gì. Trên tổ thang, mây mù lượn quanh trùng, Lâm Nhất Trần ánh mắt trang nghiêm, suy nghĩ xuất thần ngưng mắt nhìn trong tay hộp gỗ. Hộp gỗ bên trong, đoàn kia ngọn lửa màu vàng như muốn lao ra, có thể mỗi một lần đều lấy thất bại cáo trung. Từng cây một xiển xích một dạng năng lượng từ hộp gỗ bốn chu duyên đưa ra tới, từng cây một đâm vào cực dương linh hỏa ở chỗ sâu trong, đem linh hỏa bản thể cầm cố ở trong hộp gỗ không cách nào chạy trốn. Cho đến lúc này, Lâm Nhất Trần mới hiểu được vì sao Dao Yên Vũ nói thứ này có thể hắn thôn vẻ cực dương linh hỏa, có hộp gỗ tồn tại, có thể rất đại trình độ cắt giảm cực dương linh hỏa lượng, cũng miễn đi ẩn bên trong cự đại nguy cơ. Hỗ cô không biết là loại nào chất liệu, mặc dù là linh hỏa lực lượng cũng vô pháp lay động mấy may, lẳng lặng nằm ở Lâm Nhất Trần trong tay. Có vật ấy nơi tay, Lâm Nhất Trần đại khả không nhất thời vội vã, có thể tiến hành theo chất lượng thôn vệ cực dương linh hỏa bản thể. Nghĩ đến liền làm, lập tức Lâm Nhất Trần mã bắt đầu vận chuyển Thái Tổ Vô Song Quyết, đem tay mình trưởng chậm rãi tiếp cận cực dương linh hỏa. Mắt Trần có thể thấy, ở Thái Tổ Vô Song Quyết bá đạo công pháp dẫn dắt phía dưới, đã mất đi linh trí cực dương linh bên trong, có một ngọn lửa màu vàng bị dẫn dắt ra gỗ, tiến nhập trong cơ thể hắn đó là cực dương hỏa bản nguyên, vừa mới tiến nhập trong cơ thể hắn. liền bạo phát ra đáng sợ hỏa diễm lực lượng, cơ hồ là trong nháy mắt, lâm nhất Trần toàn thân đã bị ngọn lửa màu vàng bao phủ trong đó, cực dương linh hỏa lực lượng trong cơ thể hắn bạo đột lấy. Chấn áp. Kim sát trên cầu thang, lâm nhất Trần thét máng một tiếng, bên trong đan điền thái tổ thánh hỏa bạo phát, vậy do thái tổ thánh hỏa hình thành đan điền, khí toàn điên cuồn vận chuyển, trực tiếp đem cái kia một luồng cực dương linh hỏa lực lượng chấn áp ở thái tổ thánh hỏa dưới sự dẫn đường, lượng trong cơ thể hắn tẩu, bắt đầu lần một cọ rửa hắn huyết chất bị ra bên ngoài thể, làm cho hắn nục thân càng không một tì. Với đây là một cái cần thời gian đi lắng đọng quá trình. Không phải một ngày công lao có thể hoàn thành, dù sao hiện tại hắn nhục thân vẫn là quá yếu, không thể chịu đựng quá nhiều cực dương linh hỏa lực lượng, nếu không thì là tự chui đầu vào giọ đảo mắt một ngày trôi qua, Lâm Nhất Trần Thủy Trung đều khoanh chân ở trên cầu thang, vẫn không núc núc, dường như lão tăng nhập định vậy. Chương 760, kinh biến. Chương 760, kinh biến. Chỉ là cái này thời gian một ngày, hắn khí tức trong người cũng là có biến hóa rõ ràng, mới chỉ có đột phá không lâu võ giả tứ trọng, lúc này lần nữa tinh tiến một mảng lớn, có triệu chứng đột phá đồng thời trong cơ thể tiềm năng cũng bị mở ra, ngăn cản hắn đột phá cảnh giới con đường đã bị mở ra. Đột phá võ giả ngũ trọng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Liền trong cơ thể tứ đại thần tàng đều rõ ràng lớn mạnh hơn không ít, nội bộ thái tổ linh khí bắt đầu khởi động, linh khí sôi trào mấy liệt. Trong đó biến hóa lớn nhất, không thể nghi ngờ là thái tổ thánh hỏa. Bên trong đan điền thái tổ thánh hỏa biến thành luồng khí xoáy, lớn mạnh không chỉ gấp đôi, luồng khí xoáy điên cuồng vận chuyển, hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí, chiếm cư hắn toàn bộ đan điền, cần muốn phát sinh kinh biến. Có thể chỉ là một luồng cực dương linh hỏa bản nguyên, rõ ràng không đủ. Cái kia một luồng cực dương linh hỏa, tối đa cũng thì tương đương với cực dương linh hỏa một phần lực lượng mà tôi. Cảm thụ được tự thân biến hóa, Lâm Nhất Trần ánh mắt từng bước lửa nóng, chỉ là một luồng cực dương linh hỏa bản nguyên mà thôi, mang đến cho hắn biến hóa, đây chính là khác biệt về bản chất, cùng hắn thôn phệ hỏa diễm bất đồng. Sau một khắc, Lâm Nhất Trần liền không kịp chờ đợi để mắt tới rồi còn lại cực dương linh hỏa, không cần suy nghĩ nhiều trực tiếp vận chuyển thái tổ vô song quyết, mạnh mẽ rút ra trong hộp gỗ cực dương linh hỏa bản nguyên. Lần này hắn càng là trực tiếp rút ra ra khỏi lớp trừng bà sợi cực dương linh hỏa bản nguyên, toàn bộ nhét vào trong cơ thể. Cực dương linh bản nguyên thể, Lâm Nhất Trần thân mạnh dữ lên, từ trong cơ thể xông phóng lên cao. Hanh, đau một tiếng, từ Lâm Nhất Trần trong lỗ mũi truyền ra. Đồng thời ba sợi cực dương linh hỏa trong cơ thể ở trong người bạo động, cứ việc có thái tổ thánh hỏa trấn áp, vẫn như trước làm cho hắn có nhục thân sắp sửa bị xé nứt cảm giác, cơn đau trận trận đánh tới. Lại là hai ngày trong trước mắt, lần nữa cắn nuốt ba sợi cực dương linh hỏa bản nguyên, Lâm Nhất Trần có thể rõ ràng cảm nhận được, ba sợi cực dương linh hỏa bản nguyên đối với thân thể rèn luyện, so trước đó một luồng cực dương linh hỏa bản nguyên rèn luyện, hiệu quả tốt hơn không ít. Xem ra, tiến hành theo chất lượng con đường này đi không được thông à, chỉ biết lãng phí một cách vô ích cực dương linh lượng. Lâm Nhất Trần nhìn lấy trước mặt gỗ Muốn lệnh chính mình nhục thân cùng thái tổ thánh hòa phát sinh thuế biến, nhất định phải làm cho nhục thân đạt được cực hạn mới được. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là một lần thôn vệ cực dương linh hòa bản nguyên, có thể làm như vậy nói quá nguy hiểm, thôi không cẩn thận có thể sẽ đưa tới thân vẫn đạo tiêu, đến lúc đó liền thật là trộm gà không thành lại mất nắm gạo. Có thể nghĩ tới phía dưới còn ở chờ, các loại, cùng với chính mình hải minh hai người, lâm nhất trần chính là cắn răng một cái, nói, liệu rồi, không điên cùng không sống, hoặc là thoát thai hoàng cốt, hoặc là thất bại trong th Từ trong túi đựng đồ lấy ra một ít lương khô no bụng, Lâm Nhất trấn một lần nữa dưỡng tinh xúc lực, làm mình tinh khí thần đều đạt được đỉnh phong sau đó, ánh mắt lần nữa rơi vào hộp gỗ bên trên, lần này hắn không do dự mày may, dơ tay lên đã bắt hướng hộp gỗ, nhãn thần quả quyết. A! Làm hét thảm một tiếng tiếng từ trên cầu thang chuyên đến lúc, dưới cầu thang Hải Minh hai người đều bị kinh tỉnh lại, rộn dập ngẩng đầu nhìn về phía thiết cung. Nơi đó hỏa quang tràn ngập nửa bầu trời, phản phất có một cái kim sắc nắng hè chói trang đại nhật treo lơ lửng phía chân trời. Nóng bỏng sóng nhiệt hóa thành kinh phong, từ trên cầu thang trận trận đánh tới, phất động hai người áo bào. Liên cái này mảnh nhỏ linh khí trong trời đất đều thay đổi nóng bỏng, Cực Dương Linh Hỏa lực lượng ở kim sắc trên cầu thang bạt phát. Trên cầu thang ngập trời hỏa diễm tràn ngập thiên cùng, ở hỏa diễm bên trong, Khuynh Trần lấy một cái cả người xích, trần, thần sắc giữ tợn thanh niên. Chương 761, chuyển biến. Chương 761, chuyển biến. A. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết tử trong ngọn lửa vang lên, Cực Dương Linh Hỏa lực lượng dưới, Lâm Nhất Trần nhiều lần ngất xỉu, cuối cùng vừa thống khổ tỉnh lại đưa thân vào linh hỏa bên trong, mặc dù là có thái tổ thánh hỏa thủ hộ, có thể tối đa cũng chỉ có thể cam đoan Lâm Nhất Trần một chút hy vọng sống mà thôi. Nói cho cùng, Vẫn là hôm nay Thái Tổ Thánh Hỏa quá yếu, tuy có thần hỏa tiềm lực, vẫn còn chưa thể biến. Hắn đang điên cuồng hấp thu cực dương linh hỏa lực lượng, có thể cực dương linh hỏa bản thể mạnh mẽ quá đáng ở cực dương linh hỏa đốt cháy phía dưới, Lâm Nhất Trần nhục thân mắt thấy thay đổi đỏ bừng, giống như là một khối bị cục sắt dung đỏ giống nhau. Cho ta chấn áp. Trong ngọn lửa, Lâm Nhất Trần giống giận, muốn lợi dụng Thái Tổ Thánh Hỏa chấn áp trong cơ thể cái kia bạo động cực dương linh hỏa. Hai đại hỏa diễm trong cơ thể hắn xảy ra va chạm liệt, kinh khủng lực lượng hầu như muốn đem hắn cho sinh sôi ra. Chớ nói áp cực dương linh hỏa Mặc dù là có hắn tương trợ, ở trong cơ thể hắn hai đại hỏa diễm cũng là phơi bảy nghiêng về một bên thế cục. Nhưng Thái Tổ Thánh Hỏa cuối cùng là có thần hỏa tiềm lực, đang không ngừng hấp thu cực dương linh hỏa lực lượng lớn mạnh tự thân. Nhưng này cần thời gian, mà Lâm Nhất trấn lại là nhất định phải trong khoảng thời gian này kiên trì nổi. May mà cực dương linh hỏa không có linh trí, bằng không hắn sớm đã vẫn lạc. Bất quá chúa tốt cũng không phải là không có, ở linh hỏa đốt cháy dưới, hắn lục thân đang đang phát sinh kinh người chuyển biến. Bạo thể đang tỏa ra vô cùng kim quang, đột phá võ giả lục trọng lực, hắn sẽ tại võ giả giai đoạn đã không còn cảnh giới bên cạnh. Phá Vỡ nục thân ở trên gông cụm xiển xích gông xiển, lại vẫn còn ở tăng lên lấy. Có thể cực dương linh hỏa lực lượng thật sự là mạnh mẽ quá đáng, bất quá non nửa ngày trôi qua, trong ngọn lửa lâm nhất chẩn tiếng kêu thảm thiết liền từng bước suy yếu đứng lên, hắn đã tại sinh tử tổn vong sắt biên giới bồi hồi. Phá cho ta. Trong hỏa diễm bốn đã vô cùng suy yếu lâm nhất chẩn, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, trong cơ thể tứ đại thần tạng kim quang chói mắt, ở giữa thần âm chợt chợt, giới làm cho đã nằm ở bên bờ sinh tử Lâm Nhất Trần giành lấy cuộc số mới. Võ giả ngũ trọng khí chàng từ Lâm Nhất Trần trong cơ thể lao ra, ngũ đại kim sắc thần tạng đều đang tiêu đốt hùng hùng thái tổ liễu diễm, giống như là ẩn nút ở trong cơ thể hắn năm cái kim sắc đại như vậy. Mỗi một cái thần tàng bên trong đều ẩn chứa khủng lồ lực lượng, là Lâm Nhất Trần chiến lực viễn siêu đồng cảnh cơ sở. Trong cảnh giới đột phá, làm cho hắn lần nữa với cực dương linh hỏa trung đứng lên ở, có thể tưởng tượng muốn gánh vác linh hỏa đốt cháy, như trước hi vọng xa vời. Nhưng làm cho Lâm Nhất Trần một lần nữa lên hy vọng, e rằng không phải không có biện pháp nào, chỉ cần hắn có thể duy trì liên tục đột phá cảnh giới. Có lẽ có thể kiên trì đến thái tổ thánh hỏa thuế biến lúc. Quả nhiên, bất quá 5 ngày đi qua, cực dương linh hỏa uy năng như trước không giảm mấy mai, nhìn không ra có suy yếu dấu hiệu, ngược lại là càng phát kinh khủng trong biển lửa lâm nhất trần lại là lần nữa đạt tới cực hạn. Hắn lúc này, ở nhục thân cực hạn bên trên, sớm đã đạt tới võ giả bất trọng, chỉ cần vượt qua lần này nguy cơ, võ giả bắt trọng với hắn mà nói dễ dàng. Mà đang khi hắn gần không chịu nổi lúc, trong con ngươi tinh mang chợt lóe lên, lần nữa ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, võ giả lục trọng, phá cho ta. Đông, một tiếng trầm từ trong cơ thể hắn truyền ra, võ giả lục nước chảy thành sông. Không có chịu đến trở ngại chút nào. Chương 762, đối kháng. Chương 762, đối kháng. Cảnh giới lần nữa đột phá, làm cho hơi thở của hắn mạnh tăng vọt, mà giờ khắc này bên trong Đan Điền 6 đại thần tàng đều hiện, điên cuồng phun ra nuốt vào khí tức, chấn áp linh hỏa chí lực, tuy nhiên cũng còn thiếu rất nhiều. Một cái từ thượng cổ lưu lại đến bây giờ cổ xưa linh hỏa, cho dù đã vô cùng suy yếu, nội bộ năng lượng ẩn chứa như trước không phải một cái võ giả có thể chống lại. Trong cảnh giới đột phá, cũng chỉ có thể cho hắn tranh thủ được một ít thời gian mà thôi. Chân chính có thể giải trừ nguy cơ lần này, còn cần thái thánh hỏa thủy biến. mà hấp thu đại lượng linh hỏa phía sau, Thái tổ thánh hỏa cũng đã có lộ xác dấu hiệu. Bây giờ ở Lâm Nhất Trần trong cơ thể hai đại hỏa diễm, tuy là Thái tổ thánh hỏa còn không cách nào cùng cực dương linh hỏa kháng hành, cũng đã có thể miễn cưỡng làm được đối mặt cực dương linh hỏa lực lượng. Trong cảnh giới lần nữa đột phá, nhục thân khí lực thay đổi càng cường đại hơn phía sau, vốn là đã khó hơn nữa kiên trì Lâm Nhất Trần, lại một lần nữa khiên xuống tới. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là mấy ngày đi qua, đây đã là Lâm Nhất Trần tiến nhập phương này động thiên sau nửa tháng. Chính vào hôm ấy, trong hỏa diễm Lâm Nhất Trần mạnh mở mắt, trong con ngươi rốt cục hiện lên một vệt hoàn loạn màu sắc. Võ giả thất trọng cần thiên địa linh khí viễn siêu tưởng tượng của hắn, mà hắn lại một lần nữa đạt tới nhục thân có thể thừa nhận mức cực hạn. Còn thiếu một chút, Lâm Nhất Trần có thể cảm nhận được, khoảng cách thái tổ thánh hỏa thuế biến chỉ thiếu chút nữa, nhưng hắn lại đã không có thời gian. Chịu đựng a. Lâm Nhất Trần nội tâm gào thét, hai trong mắt đỏ bừng, hiện đầy tơ máu. Mắt Trần có thể thấy, hắn ra thịt bắt đầu khe nước, trong cơ thể hai đại hỏa diễm va chạm càng thêm hung mãnh, cực dương linh hỏa bản nguyên tử trong cơ thể hắn tràn ra, muốn đem hắn căng bạo ra. Nóng bỏng máu tươi chảy như dòng nước toàn thân, làm cho hắn hóa làm một người máu, liền trong huyết dịch đều có hỏa diễm đang thiếu đốt. Mà trong cơ thể hắn thái tổ thánh hỏa cũng là dị thường sinh động, đã đến lộ sát sát biên giới, khung lò kia luân khí xoáy vận chuyển càng lúc càng nhanh, không ngừng cấp đoạt bốn phía không có linh khí cực dương linh hỏa bản nguyên. Ùng ùng. Đột đột, liền tại Lâm Nhất Trần cho là mình lại bất lực lúc, dị biến nảy xanh, trong cơ thể đã chuyển ra trận trận đùng ùng tiếng vang đan điền khí toàn ở tan vỡ xuống, xuống lại tựa như đồng khí toàn xẻ ra nổ lớn giống nhau. Phụp. Một hỏa tinh huyết, chỗ từ Lâm Nhất Trần ra, vốn là hắn, kém chút đã mê. Cái loại cảm giác này, thật giống như liền hắn đan Mà tán biến sau đó lại là tân sinh, tại cái kia luồng khí xoáy trong lúc nổ tung, một luồng đại khái lớn chừng ngón tay cái kim sắc ngọn lửa, với trong lúc nổ tung sinh ra. Ngươi là Thái Tổ Thánh Hỏa bản nguyên, cho đến giờ phút này, Thái Tổ Thánh Hỏa rốt cục sẽ ra trước nay chưa có thể biến, tiến hóa thành linh hỏa nhất cấp. Một ti ti ý thức với lựa kia mầm trung chuyên ra, có thuộc về mình yếu ớt linh trí. Hừ. Đột nhiên, dị biến lại xảy ra, liền đại Thái Tổ Thánh Hỏa gần sinh ra thuộc với chính mình linh trí lúc, một tiếng, tiếng nhẹ, làm mất đi lâm nhất chẩn đan chỗ sâu nhất truyền ra, một đạo vô hình nghiệp lực tới, thẳng đến màu vàng kia Thái Tổ Thánh hỏa bản mà đi. Không muốn. Trong ngọn lửa lâm nhất Trần Kinh hô một tiếng, muốn muốn ngăn cản lại làm không được, chỉ có thể trợn mắt nhìn toàn bộ phát sinh ở chính mình cảm mà bên dưới. Không. Kim Sát trên cầu thang truyền đến một tiếng ngập trời giống giận âm thanh. Trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng cùng cái kia vô cùng lựa giận, mắt thấy thành công gần trong gang tấc, lại thất bại trong gang tấc, hắn há có thể cam tâm. Chương 763. Tiềm lực. Chương 763. Tiềm lực. Chỉ đợi thái tổ thánh hỏa linh trí nhất thành, hắn liền có thể trưởng khống linh hỏa thôn cực dương linh hỏa, đến lúc đó không chỉ là thái tổ thánh uy năng tăng gấp tiến thêm một bước. Liên hắn tự thân cũng có thể thu được chỗ tốt to lớn, mượn cực dương linh hỏa chi uy năng mở ra nhục thân tiềm lực, thậm chí là cái kia người tu luyện bình thường khó có thể sánh bằng võ giả thập trọng, cũng không phải là không thể được. Nhưng mà, hết thảy đều bị cái kia thanh âm thần bí phá vỡ. Một cổ vô hình lực lượng ở ngọn lửa màu vàng bên trên đảo qua một cái, thái tổ thánh hỏa mới, chỉ có, đạn sinh yếu ớt linh trí liền bị màn sắt không còn. Ai, rốt cuộc là ai đang xuất thủ? Lâm Nhất Trần mạnh đứng dậy, hai tròng mắt đều ở đây phun lửa, có thể thấy được trong lòng hắn chi nộ, tại chỗ đưa thân vào trong biển lửa gầm thét. Cái kia một tiếng tiếng nhẹ, cũng không hắn ảo giác. nhất định là có người âm thầm ra tay. Có thể nơi đây trừ hắn ra, còn có người phương nào? Hải Minh hai người căn bản cũng không khả năng, bởi vì đối phương không làm được đến mức này, bằng không hắn sớm chết rồi. Đột nhiên, Lâm Nhất Trần giống như là nhớ ra cái gì đó, bất cố thân bên trên cái kia đã rạn nứt ra nhục thân, đem chính mình toàn bộ tâm thần đều tiềm nhập trên đan điền, cảm ứng cái gì? Ở hắn trong đan điền, Thái Tổ Thánh Hỏa còn ở, chỉ là không lúc nhích, trên một dạng yên lặng, tùy ý bốn phía cực dương linh lực lượng vây quanh mà đến. Nhưng Lâm Nhất Trần mục tiêu cũng không phải cực dương linh hỏa, mà là đem ý thức đặt ở thần tảng bên trên, cuối cùng như ngừng lại cái tia màu đen thần tảng bên trong. Màu đen kia thần tảng bên trong, như trước tràn đầy cuồng bạo khí tức, đạo kia cổ xưa ẩn ký đang tỏa ra nồng đậm u quang. "Là ngươi?" Lâm Nhất Trần dường như tìm được rồi đầu sỏ gây nên giống nhau, trong giọng nói tràn đầy lửa giận. Hắn dám khẳng định, xuất thủ nhất định là vậy phương. Còn không cách nào nắm giữ không biết thần tàng. Hiện tại mới phát hiện sao? Trong lúc bất chợt, một cố khí tức từ màu đen kia thần tàng bên trong dâng lên, hơi thở kia vô cùng uy nghiêm, tràn đầy tuế nguyệt cảm giác tang thương. Một cỗ lồ ra, trong nháy mắt áp bộ. Giờ khắc này, vạn vật đều bị định cách giống nhau, thời gian ngừng lại trôi qua, không gian bị kết. Trong đan điền hướng về thái tổ thánh hỏa bản nguyên vây quanh đến gần cực dương linh hỏa, đều bị định trụ, không cách nào đi tới mảy may. Liên ngoại giới, cái kia thiêu đốt ngọn lửa hừng hực đều bị cách, Lâm Nhất Trần trái tim đều ngừng đập, huyết dịch cũng sẽ không tiếp tục lưu động. Một bóng người màu đen, từ màu đen kia thần tảng trung đi ra, một đôi tròng mắt đen nhánh nhìn không thấy lửa điểm còn lại màu sắc. Lâm Nhất Trần chỉ cảm thấy đại khủng sợ đánh tới, làm cho hắn như rơi vào hầm băng, thân thể đều không tự chủ được run rẩy, đó là sợ hãi, đến từ bản năng sợ hãi. Một điểm ô quang mạnh từ Lâm Nhất Trần trong đan điền bắn ra, xuất hiện ở trong biển lửa. Biến ảo thành hình đó là một cái nhân vật đáng sợ, một đôi tròng mắt ngưng mắt nhìn phía dưới, cũng có thể khiến người ta tỏa ra do tâm cảm giác sợ hãi. Người rất phẫn nộ. Thanh em hùng hậu mà trầm trọng, kèm theo nhẹ nhẹ khàn khàn, truyền vào Lâm Nhất Trần trong tai. Nhưng mà, Lâm Nhất Trần đứng tại chỗ, cũng là không thể nhúc đích đôi mắt mở to nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người, nội tâm kinh dị không gì sánh được đối phương là làm sao xuất hiện, hắn không biết, vì sao xuất hiện, hắn càng thêm không biết. Nhưng theo đối phương xuất hiện, hắn phát hiện mình nếu không cách nào nhúc nhích, tại cái kia dưới sự áp, hắn nhờ muốn di động một cái đều là chuyện không thể nào. Ngay cả thể nội sáu đại thần tàng đều thay đổi ảm đạm không ánh sáng, chỉ có màu đen kia thần tàng dị thường sinh động, che đậy sáu đại thái tổ thần tạng. Từ thanh nhẫn bên trên phán đoán, đối phương tựa hồ là một người đàn ông trung niên, hình thể khô ngô, thấy không rõ chân dung. Chương 764, không phải thực thể. Chương 764, không phải thực thể. Bởi vì đối phương toàn thân đều không phải thực thể, mà là từ hát sắc cuồn bạo khí tức hình thành, mái tóc dài màu đen cắm thẳng góc chân chỗ, tí sắc khí giống như vụ vậy quấn quanh ở trên người của đối phương. Linh Hòa, không nhất định không phải là muốn có linh. Bóng đen kia giơ tay lên giang. Bốn chu hỏa diễm hội tụ ở nó đầu ngón tay thiếu đốt, đồng thời nhìn cũng không nhìn Lâm Nhất Trần tự mình nói. Thiên địa có lục tổ, thái tổ đế tôn vì đó một, bên ngoài chi hỏa có thể đốt thiên địa, có thể diệt cả côn. Nếu như thái tổ chi hỏa có linh, không phải ngươi có thể khống chế. Lâm Nhất Trần đồng tử đều là co rụt lại, bị lời của đối phương khiếp sợ. Chỉ thấy đối phương phất tay náo đảo qua, nhất thời đặt ở Lâm Nhất Trần trên người uy áp tiêu tán không còn. Theo uy áp tiêu thất, Lâm Nhất Trần kịch liệt thở hổn hển, hôi đầm đầu nhìn về phía đối phương, như trước có chút tức giận nói, ngươi là ai? Tại sao lại ở bên trong cơ thể của ta? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Liên tiếp chất vấn, đối phương lại là không nhanh không chậm khoát, khoát tay, chầm rãi nói ra, "Có tin hay không ở ngươi, còn như ta, chỉ là một luồng năm đó lưu lại chấp niệm mà thôi, bây giờ sống nhờ với trong cơ thể của ngươi." Sống nhờ bên trong cơ thể của ta là chuyện khi nào? Lâm Nhất Trần cho tới bây giờ liền không có phát hiện qua sự tồn tại của đối phương, điều này cũng làm cho hắn thủy chung không cách nào không nghi ngờ đối phương lúc nói. Cùng đệ thất đại thái tổ thánh thể bất đồng, hắn tự nhỏ đã biết được sự tồn tại của đối phương, có thể người trước mắt hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Ở ngươi còn chưa xuất thế lúc, sở dĩ ngươi không biết, đó là bởi vì Thái Tổ Thần niệm nguyên nhân, vật kia thực lực không tệ, lại Thái Tổ Thánh thể chính là đương đại nhân tộc thần thể, nếu như hắn phát hiện được ta tồn tại, tất nhiên sẽ tự tay hủy diệt bên trong cơ thể ngươi Thái Tổ Thánh thể căn cơ, vì vậy ngươi cũng không biết, nhưng cùng ta lập xuống thần ma khế ước ngươi nọ, ngày sau sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Thần ma khế ước, chẳng lẽ ngươi là viễn cổ thần ma? Lâm Nhất trần vẻ mặt khó tin nhìn đối phương, đứng ở trước mặt mình, nếu là nhất tôn viễn cổ thần ma. Loạn thế Đại Yêu, Bất Diệt Thần Ma, Kim Thân Phật Đà, Bất Hủ Thiên Linh. Cái này cũng đều là viễn cổ thời đại sinh linh. Mà trong đó đương chúc viễn cổ thần ma cường đại nhất chính là viễn cổ thời đại chúa tể giả. Ta sống ở viễn cổ thời đại, thần ma bắt tộc một trong. Làm đối phương chính mồm thừa nhận phía sau, Lâm Nhất Trần càng là hít vào một hơi. "Là ai cùng ngươi lập được thần ma khế ước, ngươi lại tại sao lại ở bên trong cơ thể của ta?" Có thể Lâm Nhất Trần vẫn là không cách nào triệt để tin tưởng đối phương, dù sao đối phương mới vừa còn ra tay, mặt sắt trong cơ thể hắn thái tổ thánh hỏa linh trí. Bởi vì cái kia viễn cổ thần ma vừa muốn nói cái gì đó lúc, lại lại gắng gượng lại, khẽ lắc đầu nói, "Ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết những thứ này." Tư cách Lâm Nhất Trần chân chừ mày khẩn túc, không minh bạch đối phương nói tư cách là cái gì. Nhưng là người mạn sát thái tổ thánh hỏa linh trí, vậy thì tương đương với chặt đứt thái tổ thánh hỏa trưởng thành khả năng, ta. Nghĩ tới thái tổ thánh hỏa, Lâm Nhất Trần cũng liền lại cũng tâm tư suy nghĩ những chuyện khác, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng màu sắc. Chuyện nào có đáng gì? Nhưng mà, đối mặt hắn khổ não, cái kia viễn cổ thần ma nhưng lời nói lại khí chẳng đáng, nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, giơ tay lên một chỉ điểm hướng mi tâm của hắn. Nhất thời, số lượng cao tin tức tuẩn thế tiến nhập Lâm Nhất Trần trong đầu. Ngươi? A. Không đợi Lâm Nhất Trần hỏi, liên cảm giác mình náo tử muốn bị cái gì đồ vật xé ra giống nhau, phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chương 765, Thần hồn. Chương 765, Thần hồn. Hôm nay, mở ngươi thần hồn, giúp ngươi trưởng không thái tổ thánh hỏa." Thoại âm rơi xuống, Lâm Nhất Trần thân thể run rẩy kịch liệt lấy, cái trán gân xanh căn căng gồ lên, sắc mặt giữ tợn đáng sợ. Xôn Dao, lại tựa như một luồng thanh truyền từ trong đầu chạy xôi mà qua, một giây kế tiếp ở Lâm Nhất Trần cảm giác phía dưới, cảnh tượng trước mắt xảy ra kinh thiên chuyển biến. Trong đầu nhiều hơn một cỗ thần bí vô hình lực lượng, ở này cỗ lực lượng cảm giác phía dưới, Phương viên số lượng trong vòng trăm thức gió thổi có lay đều khó khăn trốn hắn cảm giác. Loại cảm giác này, Lâm Nhất Trần hai mắt khép hở, nhưng đối với bốn phía hết thảy đều dị thường rõ ràng, bốn chu cảnh tượng toàn bộ in vào trong óc của hắn. Đây cũng là thần hồn chi lực sao? Hắn có chút kích động, này cổ lực lượng quá mức thần bí khó lường. Ngay tại lúc đó, ở thần hồn chi lực cảm ứng được, hắn cũng rốt cục phát hiện cái kia viễn cổ thần ma chân chính hình thái ở hắn thần hồn chi lực cảm giác dưới, trước mắt chỉ có một đoàn màu đen khí thể, mà ở màu đen khí thể bên trong, lại là có một cái chữ viết cổ xưa ẩn ký đang lóe lên. Đây là cái gì văn tự? Lâm Nhất Trần nhìn lấy cái kia cổ xưa thần bí văn tự ân ký, hơi tò mò dò hỏi. "Đây là thuộc về viễn cổ thần ma bắt tộc văn tự, càng là thần ma lực lượng ở suối, chỉ có thần ma mới có thể hiểu ra trong đó áo nghĩa." Đối phương không có dấu diếm, chậm rãi thu cánh tay về. Dường như tiêu hao rất nhiều giống nhau, liền cái kia hắc khí hình thành thân thể đều ở đây lay động, thay đổi hư ảo. "Dạng này phải không?" Lâm Nhất Trần tự lẩm bẩm, có chút thất vọng đáp lại một câu. "Cái loại này lực lượng cực kỳ tương đại, có lẽ chính là trưởng khống trong cơ thể hắn thần cơ hội, đáng tiếc loại này lực lượng không phải không thể thần ma sử dụng." Ngươi có bằng lòng hay không trở thành viễn cổ thần ma một trong? Nhưng mà, đối phương câu tiếp theo để Lâm Nhất Trần nội tâm trở nên kích động, mạnh mở mắt, hai tròng mắt tỏa ánh sáng nhìn trước mắt người, có chút khó có thể tin, thanh âm đều có chút run rẩy, "Trở thành viễn cổ thần ma, ta có thể trở thành thần ma." Không phải hắn không tin, mà là thật sự là quá mức thiên phương giả đảm, hắn vốn là nhân tộc, như thế nào có thể trở thành thần ma? Viễn cổ thời đại, mỗi một cái thần ma cũng chỉ là một loại uy năng thể hiện mà thôi, hoặc giả nói là thế gian một loại thực lực tự trưng. Lâm Nhất có chút mờ mịt lắc đầu, hiển nhiên hắn vẫn không hiểu. Cái gọi là thần ma Không có chủng tộc chi phân, thế gian và đạo, làm ngươi đem một loại trong đó nói cảm ngộ đến đăng phong tạo cực, đứng hàng đạo phần cuối lúc, ngươi cũng thần ma. Thì ra là thế, vậy ngươi cảm ngộ là cái gì nói? Lâm Nhất chân bừng tỉnh đại ngộ, ngược lại chính là hiếu kỳ, trước mắt cái này viễn cổ thần ma, lại là đem cái kia một con đường đi đến cuối con đường. Lực lượng, cái kia viễn cổ thần ma nắm chặt quyền, bốn phía hư không đều mắt thấy nhăm nhó, hai chữ bao hàm toàn bộ. Ha ha, có thể ngay sau đó, cái kia viễn cổ thần ma chính là lắc đầu tự giễu nở cười, hai tay phủ cùng phía sau, ngẩng đầu nhìn về phía mảnh này thiên cung, than nhẹ một tiếng. Kĩ thực, ngươi ta đều chỉ là một cái người thất bại mà thôi. Người thất bại? Lâm Nhất Trần nhíu một cái chân mày, nhãn thần lại không lay động đáp lại nói, ta cũng không phải là người thất bại. Ngươi nếu không phải người thất bại, tại sao lại đi tới nơi này bên trong Thập Vạn Đại Sơn? Ngươi nếu không phải người thất bại, tại sao lại ở ngoài sáng biết trong cơ thể mình có một cô đã đủ đối kháng, cái kia hai cái con kiến hơi lực lượng mà tuyển trạch không đi sử dụng, ngược lại chỉ biết chạy trốn? Đen như mực con ngươi mạnh ngưng mắt nhìn Lâm Nhất Trần, làm cho Lâm Nhất Trần cả người đều lặng ngự ra. Ta đây chẳng qua là. Chương 766. Biện giải Chương 766, biện giải. Lâm Nhất Trần vừa muốn biện giải cho mình lúc, đối phương cũng là không chút khách khí cắt đứt hắn. Bởi vì đối với không biết lực lượng sợ hãi mà không đi thăm dò sao? Phải biết rằng, lực lượng nắm giữ ở ngươi trong tay chính mình, vì sao phải sợ hãi? Còn là nói, ngươi không phải cảm giác mình có thể chiến thắng cái kia hai cái con kiến hôi, như vậy ngươi liền con kiến hôi cũng không bằng. Đối phương có thể nói là vẻ mặt tình cảm cũng không lưu lại đã kích Lâm Nhất Trần, phất tay háo đả qua, một chỉ điểm tại Lâm Nhất Trần trong trái tim, khó đen mở mịt điểm ngón tay một cái điểm lâm vào máu thịt của hắn bên trong, một mạch tiếp xúc cái kia khiêu động trái tim. một cỗ cảm giác sợ hãi tự nhiên mà sinh, Lâm Nhất Trần bản năng liền muốn lưu lại, lại phát hiện một cỗ uy áp che lại xuống, làm cho hắn chút nào không lúc ních được ánh mắt của hắn từng bước hoảng sợ, thần hồn chi lực dưới, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương mở bàn tay ra, mạnh phát lực, chụp vào trái tim của hắn. Không. Lâm Nhất Trần một tiếng hoàng sợ quát mắng, sợ hãi nhìn đối phương. Nhưng mà, đối phương cũng không có làm như vậy, bàn tay chậm rãi buông ra, ngươi biết rõ ta sẽ không giết người, nhỏ yếu cũng không đáng sợ, bởi vì cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ thành cường đại. Đáng sợ là ý chí của ngươi, bất bại ý chí, không sợ vũ khí. bất khuất tiến niệm, mới vừa rồi là trở thành cường giả cơ sở, sợ hai sẽ chỉ làm ngươi mất đi đây hết thảy. Lâm Nhất Trần thật lâu không nói gì, hắn không biết nên làm sao đáp lại đối phương, bởi vì hắn phía trước thực sự sợ, dù cho biết đối phương sẽ không giết chính mình. Vậy còn ngươi? Lâm Nhất Trần không lại phản bác lời của đối phương, hỏi ngược lại. Thương cổ nhất chiến, ta chôn tránh. Ngắn ngủi tám chữ, tự hồ là đối phương hao phí sở hữu khí lực nói ra giống nhau. Hai người với trong biển lửa thật lâu không nói gì, thẳng đến Lâm Nhất Trần phá vỡ vẻ, tối người lễ, "Đa tạ, có thể tan nên như thế nào, tài năng mới có thể trở thành thần ma." Ngươi sắp định sao? Bây giờ thiên địa linh khí khôi phục khôi phục, thượng cổ nhất tộc sẽ từng cái vấn thế, viễn cổ thiên môn mạc khai, năm đó những thứ kia bị thần ma bắt tộc trấn áp là hỏa loạn, cũng đem lần nữa hàng lâm mảnh thiên địa này, bọn họ đều muốn là địch nhân của người, thần ma nhân người được mà chu diện. Cái kia thần ma nhìn về phía hắn, nữ khí bình tĩnh dò hỏi. "Xác định, ta cần càng thêm cường đại lực lượng, nếu năm đó viễn cổ thần ma có thể trấn áp những thứ kia hỏa loạn, như vậy ta sợ cái gì, còn như thượng cổ nhất tộc, thân ta là nhân tộc thần thể một trong, làm khó dễ được ta." Lâm nhất đầu, nhãn thần vô cùng định, không có nửa phần do dự màu sắc. Tốt, nhưng ngươi cần ở võ giả cảnh làm được bao giờ, thần tạng đại viên mãn, thần hồn đại viên mãn, khí huyết đại viên mãn, ta mới có thể vì ngươi lúc thành thần ma chi khu. Giả sử lại tăng thêm bên trong cơ thể ngươi thái tổ thánh hỏa, ngày sau phương thiên địa này gian, tất có ngươi một chỗ đứng chân, trong lúc ở chỗ này, ngươi có thể di động dùng thần tạng bên trong lực lượng. Cái kia viễn cổ thần ma gật đầu, vươn ba ngón tay. Tốt. Lâm Nhất trần tĩnh chọn gật đầu, nhìn bốn phía diễm. Chỉ thấy cái kia ma khoát, khoát tay, lập tức tại chỗ nổ bể ra tới, thành một đạo o hắn điển, một lần nữa thành một đạo cổ ấn ký chìm vào chỗ sâu nhất. Bốn chu hỏa diễm nhất thời một lần nữa bạo động đứng lên, ngập trời liệt diễm điên cùng thiêu đốt. Một đạo tin tức cũng tiến nhập lâm nhất trần trong đầu, là điều động trong cơ thể hát sắc thần tàng thủ thế. Chỉ thấy hai tay hắn cái ấn, mạnh hợp lại, thét máng một tiếng, mở. Ùng ùng. Theo cái kia một tiếng hạ xuống, kim sắc cầu thang đều lắc động lên rồi, hắc sắc uy nghiêm khí tức cổ xưa phóng lên cao, lại tựa như một tấm màu đen màn trời che đậy thiên cung, một đời viễn cổ thần ma lại đến thế gian. Chương 767. Thoát thai hoàn Chương 767. Thoát thai hoàn cốt. Cuồn cuộn trong khí, một đạo thân ảnh hiện lên, tóc dài xõa bay, cắm thẳng gót chân, màu đen thần ma chi lực vẩn quánh quanh thân, sợi tóc tung bay, cuồn bão khí tức tràn ngập phương thiên địa này gian. Chấn. Một giây kế tiếp, Lâm Nhất Trần giơ cánh tay lên, một trường hướng về phía Bắc Phương Hỏa diễm che đậy xuống. Cùng thời khắc đó, trong cơ thể hắn hấp sát thần tạng tuân ra vô cùng thần ma chi lực, trực tiếp trấn áp trong cơ thể bạo động cực dương linh hỏa chi lực. Tâm niệm vừa động, thần hồn chi lực dưới thao túng, bên trong đan điền cái động, trực Thời gian từng giây từng trôi qua, Lâm Nhất ma chi lực, đặt mình trong trong biển lửa, toàn thân thiêu đốt Bốn chú hỏa diễm tụ đến, đưa hắn bao quải trong đó. Trên cầu thang, vô cùng hỏa quang biến mất, thay vào đó lại là một cái hỏa diễm kén lớn đứng ở trên cầu thang. Chỉ đợi phá kén mà ra một khắc kia, chính là thoát thai hoàn cốt lúc. Kim Sáp Thái Tổ Thánh Hỏa ở thôn Phệ Linh Hỏa Bản Nguyên, không ngừng lớn mạnh, thánh hỏa chi lực cũng ở thiêu đốt hắn mục thân, thay đổi hắn bảo thể đả mắt, đã nửa tháng trôi qua. Trên cầu thang vắng vẻ không tiếng động, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ngọn lửa kén thành tinh tinh năng lượng, đứng ở trên cầu thang tròn nửa giác, lên, ở nơi này vắng vẻ Ngay sau đó là liên tiếp vỡ tan tiếng, ngọn lửa kia kén lớn bên trên hiện đầy từng đạo bắt mắt vết rách, lại có thể xuyên thấu qua vết rách rõ ràng thấy cái kia kén lớn ở chỗ sâu trong tán phát kim mang. Từng cột một nồng nặc thái tổ uy áp từ cái kia vết rạn chung tràn ra, như thủy triều tràn ngập ra. Kén lớn liền nát, vậy do thuần túy năng lượng hình thành tinh thể từng mảnh bốc ra, lộ ra trong đó bao gồm thân ảnh. Hắn lúc này, lục thân bảo thể, dáng vẻ trang nghiêm, tỏa ra chói mắt kim mang, lục thân đã phát sinh biến. Mà thay đổi lớn nhất, không thể nghi ngờ là hắn thân cực hạn, một mạch phá thập trọng thân cực hạn, đại viên mãn ý vị từ trong cơ thể hắn thần trung lao ra. Bên trong đan điền, một đoàn lớn trường quả đấm kim sắc hỏa diễm ở trong đan điền thiêu đốt, liền 6 đại thần tạng đều đang thiêu đốt ngọn lửa màu vàng nóng. Từng cột uy áp liên tục không ngừng từ trong cơ thể hắn lao ra, thái tổ chi uy áp không khí đều kiềm nén nặng nề. Phá! Đột nhiên, Lâm Nhất Trần mạnh mở ra hai trong mắt, quát khẽ một tiếng vang lên. Nồng nạp thiên địa linh khí bạo động lấy, hướng về nơi đây hội tụ mà ở, trên đỉnh đầu của hắn tạo thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí. thất trọng, nước chảy thành sông, không có nửa điểm trở ngại. Nguyên ngông khí từ trong cơ thể hắn lao ra, một mạch quán thiên khung. Ánh sáng màu vàng long chiếu sáng bầu trời, xé rách tầng mây. Đó là, hơi thở thật là khủng bố. Dưới cầu thang, Hải Minh hai người cảm nhận được cổ khí tức kia phía sau, dồn dập thay đổi thần sắc. Sắc mặt của hai người âm trầm không gì sánh được, bởi vì cổ khí tức kia, coi như là bọn họ cũng cảm thấy lớn lao cảm giác nguy cơ. Xem ra muốn giết hắn, võ giả thập trọng còn thiếu rất nhiều, cần sau khi đột phá thiên, thuế biến rơi giai đoạn thứ nhất thể sắc phàm tục mới được. Hai người lẫn nhau, Dương Kiến long mặt ngưng nói rằng, võ điện động thiên tiên địa linh khí so với trong tưởng tượng của ta muốn nồng đậm nhiều, hậu thiên cảnh không phải là không có khả năng. Hải Minh nhãn thần quả quyết, hai người lần nữa ngồi xếp bằng, che đậy ngoại giới ảnh hưởng, dự định đột phá hậu thiên cảnh. Bọn họ những thứ này thượng cổ còn sống sót người, sớm đã là võ giả thập trọng đại viên mãn, trên thực tế chỉ cần khôi phục thực lực phía sau, tùy thời đều có thể đột phá hậu thiên cảnh, cũng không phải việc khó. Chương 768, bạo động. Chương 768, bạo động. Mà ở trên cầu thang lâm nhất trần, đang đột phá võ giả thất trọng phía sau, cũng không có muốn ý chống cự. Mấy ngày trôi qua, trên cầu thang lâm nhất trấn lần nữa mở mắt, trong mắt kim mang bắn ra bốn tia, lại là quát khẽ một tiếng, phá. Mới chỉ có Lãng xuống thiên địa linh khí, lại một lần nữa báo động, lan tràn phương viên vài trăm thước, vòng xoáy linh khí lớn vô cùng, phản phất long quyển phong vậy ở lâm nhất Trần trên đỉnh đầu hội tụ. Cực dương linh hỏa bên trong lực lượng quá mức khổng lồ, hấp thu cực dương linh hỏa bổn nguyên lâm nhất Trần liên tiếp đột phá, trực tiếp xông lên võ giả bất trọng. Động tính khổng lồ kéo dài đến mấy canh giờ, mới chậm rãi lãng xuống. Xem ra võ giả cũ trọng cần, so với trong tưởng tượng của ta muốn khổng lồ hơn nhiều, bất quá. Lại là mấy ngày đi qua, lâm nhất Trần lúc này mới đình chỉ tu luyện, cảnh giới gượng tạm ở tại võ giả bất trọng, nhưng hắn cũng không xuất dựn. Trở tay gian Rốt cuộc một lần nữa xuất hiện ở tại trong tay của hắn, mở hộp gỗ ra sau đó, ba giọt cực dương linh dịch liền lặng lặng nằm ở trong đó. Lấy ra một giọt cực dương linh dịch, Lâm Nhất Trần thôn phệ vào trong miệng, còn như mặt khác hai giọt, hắn không có dự định sử dụng, đó là giao yên vũ. Nếu đáp ứng rồi đối phương, như vậy hắn liền sẽ không nuốt lời, dù sao không có giao yên vũ, hắn cũng không khả năng thu được lần này cơ duyên. Cực dương linh dịch vào bụng, khổng lồ tinh khí trong cơ thể hắn nổ tung, vốn đã đình chỉ không tiến cảnh giới lần nữa bùng lòng. Phá! Một tiếng hạ xuống, thiên địa linh khí cuốn lên lấy, cái minh thái tổ áp càng thêm hùng hậu, từ thần tạng trung lao ra. chỉ là loại này uy áp cũng đủ để, để người tu luyện bình thường không thở nổi, hắn hôm nay coi như là đối mặt giao yên vũ, cũng có thể đánh một trận đại viên mãn khí tức càng phát ra nồng nặc lên, thần tang đại viên mãn, võ giả tập trọng, đó là nhân tộc tu luyện giả ở võ giả cảnh giới cực hạn, mà Lâm Nhất chần khoảng cách cái kia một tầng thứ, chỉ có kém một bước mà thôi. Cuối cùng, cảnh giới của hắn như ngừng lại võ giả cựu trọng tầng thứ, muốn đạt được võ giả thập trọng cũng không nhất thời nửa khắc liền có thể làm được. Trừ phi hắn cắn hết còn lại hai giọt cực dương linh dịch, bằng không vẹn vẹn tu luyện, không có mấy tháng công lao hầu như là chuyện không thể nào. Nhưng hắn như trước không lúc ních Mà Lạp từ trong túi đựng đồ lấy ra một tấm da thú, đúng là hắn phía trước lấy được chuẩn thần thông, chăm thú vương ấn. Đây là thượng cổ nhân tộc, chăm thú vương thần thông, ngươi mở ra thần hồn, chuẩn thần thông mà thôi, đối với mà nói cũng không phải việc khó. Cái kia viễn cổ thần ma thanh âm, hợp thời vang lên. Chăm thú vương. Lâm Nhất Trần nhìn lấy trong tay da thú, chậm dại nhắm hai mắt lại, thần hồn chi lực lan tràn ra, cảm ngộ da thú bên trên chuẩn thần thông. Hậu thiên cảnh, thành. Ma ở dưới cầu thang, bảy ngày sau Hải Minh hai người song song gầm lên, cơ hội là ở cùng thời khắc đó đạp phá hậu thiên cảnh cánh cửa đại cảnh giới đột phá. Dẫn động phương này linh khí trong trời đất sôi trào, tầng mây cuộn lên, trong sát na trong cơ thể hai người có chừng 10 cái thần tàng ở cùng thời khắc đó bị mở ra. Làm hết thể đều sau khi trống rức, hai khí tức của người cơ hội là sẽ ra biến hóa long trời lỡ đất, có chất cải biến. Mà ở trên cầu thang, Lâm Nhất Trần sớm đã kết thúc tu luyện, dậm chân đi lên cầu thang, cự ly này cầu thang đỉnh, cũng chỉ có mấy bước kém đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía dưới cầu thang, có thể cảm nhận được phía dưới truyền tới kinh người khí tức. Xem ra, chẳng không được một phen khổ chiến. Lâm Nhất Trần trong miệng tự mình lẩm bẩm, đồng thời nâng lên cấp bộ, bước ra một bước, trực tiếp lên đỉnh. Chương 769, tâm tình chột trợn. Chương 769, tâm tình chột trợn. Ngươi sợ? Viễn cổ thần ma thanh âm ở bên thai của hắn vang lên, không có quá lớn tâm tình chột trợn. Sợ ngược lại không đến nỗi, chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Lâm Nhất Trần mỉm cười, thực lực của hắn không phải là không xảy ra biến hóa long trời lở đất, đang lo không biết mình bây giờ thật lực ở cái gì tầng thứ. Kim sát cung điện huy hoàng trang nghiêm, dường như huyền phù ở thiên khung chi thượng thần điện. Võ Thánh Điện. Ba chữ to, càng là tràn áp, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mà ở cửa điện bên trên, có chín cái vũng Đối ứng chín khối võ thánh điện lệnh bài. Trong cung điện này có nhân tộc thánh giả lưu lại lực lượng, cần đặc biệt vật mới có thể mở ra. Lấy viên cổ thần ma kiến thức, liếc mắt liền biết. Nhìn lấy trong tay 4 khối võ thánh điện lệnh bài, Lâm Nhất Trần lắc đầu, xoay người thối lui, đi xuống cái kia dài dòng cầu thang. Khoảng cách Lâm Nhất Trần ly khai Thái Huyễn môn đã sắp muốn thời gian 3 tháng. Trong lúc ngoại giới phát sinh toàn bộ, Lâm Nhất Trần đều hoàn toàn không biết gì cả. Lại cách hắn cùng Vương Nước định thời gian, cũng càng ngày càng gần, hắn cần trở về Thái Huyền môn. Nhưng nguy cơ trước mắt, hắn lại không thể không giải quyết. Khí huyết đại viên mãn, thần hồn đại viên mãn. Thần tạng đại viên mãn. Trên cầu thang, Lâm Nhất Trần vừa đi đi xuống đồng thời vừa suy nghĩ lấy cái này bao giờ. Nhân tộc tu luyện giả, ở trên con đường tu luyện có bất đồng riêng, có người chủ tu khí huyết, có người chủ tu thần Tàng linh khí, cũng có người chủ tu thần hồn. Như những thứ này thượng cổ võ giả tập trọng, chính là đơn độc cùng lúc đạt tới đại viên mãn chi cảnh, cũng bị xưng là nhất trọng đại viên mãn võ giả. Mà muốn đạt được luyện đến thần ma chi khu trình độ thì cần muốn tam trọng đại viên mãn, vô luận là nhân tộc thần thể, vẫn là viễn cổ thần ma, đều là tam trọng đại viên mãn võ giả căn cơ. Còn có nói như vậy, Lâm Nhất Trần cảm thấy khiếp sợ. Nếu không phải đối phương báo cho biết, hắn căn bản cũng không biết điều này. Nghĩ như vậy tới, cái kia man cổ phải là chủ tu khí huyết, lại đối phương khí huyết nhất định là đại viên mãn. Nếu như hơn nữa đối với phương vũ giả thập trọng cảnh giới, nói cách khác man cổ là nhị trọng đại viên mãn võ giả. Người vốn là nhân tộc thần thể một trong, đối với người thần tàng đại viên mãn sau đó, tự nhiên sẽ nhận thấy được điều này, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi." Viễn cổ thần ma thanh âm vang lên lần nữa, sau đó liền lâm vào bình tĩnh, sau một hồi lâu mới chỉ có tiếp tục nói ra, "Vì ngươi mạnh mẽ mở ra thần hồn, đối ta tiêu hao có chút nghiêm trọng, cần một ít thời gian khôi phục." Nếu không có chuyện thần yếu, đừng có đã qué giời ta. Không nghĩ tới một ngày kia, ta nếu đã biết bởi vì vì người khác mở ra thần hồn, mà tổn hao nghiêm trọng, thực sự là nực cười. Dứt lời, đối phương khí tức liền từng bước chìm vào thần tạng chỗ sâu nhất, cho đến lạng Yên không một tiếng động. Tam Trọng đại viên mãn, xem ra chuyến này thái huyền môn, ta là nhất định phải phải đi về. Lâm Nhất Trần nói thầm một tiếng, cũng sẽ không đi đã qué giày đối phương, đi nhanh hạ cầu thang. Không lâu, một đạo thân ảnh xuyên thấu qua tầng mây đi ra, in vào phía dưới hai người tầm mắt. Cuối cùng là xuống. Phía dưới hai người, cơ hội là trong nháy mắt tỉnh lại, nhìn tròng trọc vào phía trên Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần đồng dạng cũng là phát hiện hai người, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng dưới chân tốc độ chưa giảm may. Đắt, xích, khóa thân bàn chân hạ xuống, An Mặc Thiên thanh sắc thái huyền môn đệ tử trưởng Sam Lâm Nhất Trần, một bước đi xuống cầu thang. Người rốt cuộc dám hạ tới. Hai người trực tiếp lấn người mà vào, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hậu thiên cảnh khí chàng không ngừng đè xuống, ngưng thần đề phòng. Chương 770, đại viên mãn. Chương 770, đại viên mãn. Lúc này sớm đã không phải phía trước Võ giả cựu trọng khí tức ở trên người đối phương lúc gần lúc hiện, chỉ là kinh khủng kia linh khí cũng đủ để cho hai người trở nên tôn trọng. Chớ đừng nói chi là đối phương trong cơ thể còn có khác một cỗ lực lượng, viễn cổ thần ma lực lượng. Nếu không phải vì vậy lời nói, hai người cũng không trở thành hiện tại đã đột phá hậu tiên cảnh, dù sao chỉ có tam trọng đại viên mãn giả mới là hoàn mỹ nhất võ giả cảnh, hoàn mỹ nhất căn cơ, nhất trọng đại viên mãn. Quét mắt qua một cái trước mặt hai người, Lâm Nhất Trần hầu như liếc mắt liền nhìn ra, hai người mặc dù là hậu thiên cảnh, có thể chỉ là thần tầng đại viên mãn mà thôi. Hèn, coi như là nhất trọng đại viên mãn, cũng đã đủ giết ngươi. Hải Minh lạnh rên một tiếng, trong cơ thể U Minh Linh Hỏa lao ra, hậu thiên cảnh khí chẳng hướng về phía Lâm Nhất Trần nghiền ép tới, sợi tóc bay lượn, áo bào bay phất phới. Chưa xuất thủ, linh hỏa lực lượng liền lan tràn ra, phô thiên cái địa tuấn hướng Lâm Nhất Trần. Ở trong mắt ta, võ giả thập trọng vốn là như vậy sao không thể chạm, nhưng hôm nay lại phát hiện, các ngươi những thứ này thượng cổ thiên tài, cũng không gì hơn cái này. Vừa dứt lời, Lâm Nhất Trần nhấc chân dậm xuống, đùng, một tiếng, mặt đất chấn động kịt liệt. Ngọn lửa màu vàng phóng lên cao, đều là hỏa thái tổ hỏa, cơ hồ là lấy áp đảo tính lực lượng trấn áp cái kia U Minh Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, cũng muốn chiến thắng bọn ta hai người sao? Si tâm mộc tượng. Một bên Dương Kiến Long nộ quát một tiếng, đồng dạng điều động trong cơ thể thần tảng, hậu thiên cảnh hắn, ước chừng mở ra 20 thần tảng, gia nhập trong lúc giằng co. "Rút hẳn đi." Hải Minh cảm thấy áp lực cực lớn, gào to một tiếng, hai người trực tiếp thẳng hướng Lâm Nhất Trần mà đi. "Mở." Đối mặt hai người dắt tay nhau công phạt, Lâm Nhất Trần không lùi mà tiến tới, trong cơ thể chín đại thần tảng sôi trào, đưa ra một bước mang theo lấy hùng hùng thái tổ liệt diễm, xông ngang hướng hai người. Cửu trọng kình. Vừa mới ra tay, chính là linh quyết hết sức thi triển. Đối mặt hai cái hậu thiên cảnh cường giả, Lâm Nhất Trần Nội Tâm cũng không có ngoài mặt cái dạng nào ung dung, uống minh quyết. Hai người cũng trong nháy mắt chiến lược toàn bộ khai hỏa, từng đạo trảm kích hạ xuống, cùng cái kia kim sắc nắm đấm giao phong. Linh hỏa ở va chạm, song phương đại khai đại hợp, trong tay đều là uy năng kinh khủng sát chiêu, đem mặt đất đều xé rách ra. Chết. Đột nhiên, Hải Minh hét lớn một tiếng, trong tay vô căn cứ nhiều hơn một vật, đó là một cây màu đen tiên kỷ, bị nó tế xuất Hắc đón gió lên, phun ra nuốt vào lấy trận trận chí âm chi khí, ra thiên nhật, làm cho này âm khí tăng mạnh. Liên Vũ Minh Linh Hỏa lực lượng đều có cự đại để thăng. Linh khí. Lâm Nhất Trần chau mày một cái, dơ tay lên ở bên hông vô, một phương màu lửa đỏ tàn phá bảo tháp xuất hiện đại lượng thái tổ linh khí bị hắn chuyển vào bảo tháp bên trong, lệnh cái kia tản khu bảo tháp y năng tăng nhiều, hung hăng đánh về phía Hắc Phiên. Ùng ùng. Đại địa đều ở đây ầm vang, hai đại linh khí va chạm, cái kia uy năng tuyệt đối kinh người, nổ tung trung tâm, ba người đều bị chấn té bay ra ngoài. Nhưng mà, bảo tháp cuối cùng là không chọn vẹn, đang đối mặt cái kia Hắc trực tiếp bị áp chế lại. Hắc hơi chấn động một chút, bảo tháp bên trên liền trải rộng vết rách, bị chấn nát thành từng cục nhỏ. trực tiếp bị hủy. Đinh Linh, Đinh Linh. Từng tiếng rế nghe tiếng chuông từ giao chiến chi địa văng lên, đó là một cái màu đen lục lạc trùng, bị Dương Kiến Long tê suất, đồng dạng là nhất kiện linh khí. Nhìn không ra lục lạc trùng có gì uy năng, có thể mở ra thần hồn lâm nhất trần lại là tóc gáy đều nổ tung dựng lên, có thể nhận thấy được yếu ớt thần hồn chi lực. Theo lục lạc trùng vang lên, như từng trôi tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về phía mi tâm của hắn. Chương 771, Phát quang. Chương 771, Phát quang. Cút. Nỗi giận gầm lên một tiếng, lâm nhất trần đang lên, giác không lâu thần hồn chi lực bải sơn hải đạo ra. Trong nháy mắt đem cái kia giấu giếm sát khí vào phủ. Trợ tay chính là một kiếm chém ra, số lượng cao linh khí dũng mãnh vào bảo kiếm, lệnh linh khí sao động sắc bén kiếm hoa, một đạo mấy trượng trảm kích tùy theo hạ xuống, chém vào Lục Lạc Trung bên trên. Phốc. Lục Lạc Trung bị sáng, Dương Kiến Long tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, cùng Hải Minh hai người đều là khiếp sợ, trong tay đối phương nếu còn có linh khí, lại linh khí đẳng cấp không thấp. Hai người liến nhau, song song sử dụng trong tay linh khí, hai đại linh khí lần nữa bay lên trời, quần quần âm khí chúng thần hồn chi lực ngập, sửa địch. Đối mặt đồng thời đánh tới hai đại linh khí Lâm Nhất Trần sâu hấp một khẩu khí, lập tức trầm giai nhắm hai mắt lại, chín đại thần tàng nội tại trong nháy mắt đã bị rút đi hơn phân nửa linh khí, thái tổ thánh hỏa bao trùm ở trên thân kiếm. Bá, mãnh mã mắt gian, kiếm quang bén nhọn lại tựa như ở trong mắt An Vun. Trảm yêu kiếm quyết, kiếm quyết chi lực chính là viễn cổ thần ma sáng tạo, cũng là bởi vì này kiếm quyết ảnh hưởng, trong cơ thể hắn lưu lại viễn cổ thần ma mới có thể tỉnh lại. Vì chém đại yêu mà chế kiếm quyết, mặc dù Lâm Nhất Trần làm không được viễn cổ thần ma cái dạng nào một kiếm trảm yêu, có thể này kiếm quyết tuyệt đối có kinh thiên năng. Kết hợp linh khí thi triển ra, Kiếm quang hoa phá trường không, một kiếm kiệt như muốn chạm sát viễn cổ đại yêu. Tam đại linh khí giao phong, veng, một tiếng, đinh tai nhức óc, mặt đất bị tạc ra khỏi một cái cự đại hố to, bốn phía toàn bộ sinh vật đều bị tiêu diệt, cổ mục nổ tận gốc, đá lớn bị ma diệt thành bột mịn. Phốc, ba người đều là thổ huyết bay ngược, sắc mặt bá tái nhợt. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Trong hai người tâm hoàng hốt, đối phương còn chưa sử dụng thần ma lực lượng, cũng đã có thể cùng bọn chúng giết thành như vậy bại. Hải Minh cùng Dương Kiến long lâm may mắn đột phá hậu thiên cảnh, bằng không sợ là lâm y. Lâm nhất Trần nội tâm trầm xuống, hắn chẳng bao giờ giao thủ quá hậu thiên cảnh Cường giả. Hiện tại xem ra hắn còn là xem thường hậu thiên cảnh người tu luyện chỗ cường đại. Dù sao đây là đại cảnh giới chiến lệnh, khó có thể bù đắp. Giết. Trong tay linh khí bảo kiếm phát ra trận trận kiếm khí, một tiếng sát tự hạ xuống, Lâm Nhất Trần giống như một viên chạy đạn vậy nhằm phía hai người, bảo kiếm trong tay xẹt qua kiếm quang, lực chém xuống. Hải Minh hai người thấy thế, liếc nhau dồn dập bắt đầu lưu lại, tựa hồ là không địch lại chi. Kim sát dưới cầu thang, ba đạo thần ảnh cực tốc giao phong giết, võ giả trọng Nhất Trần nếu phơi bảy nghiêng về một bên xu thế, đệ nặng hai cái hậu cảnh tu luyện giả liên tục bại lui. Chém. Kiếm quang đâm rách trời cao, a. kèm theo hét thảm một tiếng, huyết sái trên khung, Dương Kiến Long kêu thảm một tiếng, khoanh tay gào thét. Một cái vết máu theo cánh tay hắn chạy xuống, máu đỏ tươi nhiễm đỏ ống tay áo, nhưng hai người như trước không dám ham chiến, ngược lại thẳng đến xa xa sơn mạch mà đi. "Tiểu tử, người có bản lĩnh liền lên tới." Hải Minh hướng về phía phía sau đổi sát không bùng lâm nhất Trần gầm lên một tiếng, hai người cũng không bay đầu lại một đầu liền đâm vào sơn mạch bên trong. Thật giống như kết luận Lâm nhất Trần biết đuổi theo giống nhau, đều không quan tâm đối phương sẽ trực tiếp bỏ chạy. Nhìn lấy hai người đi xa bối ảnh, Lâm nhất Trần dừng ngay tại chỗ. Mâu quang đông lại một cái, thần hồn chi lực từ mi tâm của hắn lan tràn ra ở phía trước cách xa trăm mét bên trong dãy núi, từng cột một mịt mở khí tức ẩn giấu với đất, tùy thời mà phát động. "Hanh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi chơi trò hề gì?" Biết rõ phía trước có bế dập, Lâm Nhất Trần lại không có ý lùi bước, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, toàn bộ đo đều là không chịu nổi một kích. Chương 772: Khó có thể che giấu. Chương 772: Khó có thể che giấu. Cầm trong tay linh kiếm hắn bước ra một bước, thân hóa kim sắc cầu vồng, trực tiếp vọt vào sơn mạch bên trong, trực bức hai người mà đi. "Trờ, các loại" Lâm Nhất Trần chạy tới lúc, hai người sớm đã chờ đợi lâu này, trong tay linh khí tế xuất, âm khí gia tiên, Dương Kiến Long ôm lấy bị thương cánh tay, nhãn thần đoán độc nhìn chằm chằm Lâm Nhất Trần, sắc ý ở nội tâm của hắn khó có thể che giấu. Có thủ đoạn gì liền xử hết ra a? Bảo kiếm trong tay vung lên, kiếm phong chỉ phía xa hai người, một cổ khí thế cường đại từ trong cơ thể hắn dâng lên, đối với tự thân thực lực cực kỳ tự tin. Tuy là cảnh giới của hắn mới, chỉ có võ giả cửu trọng, có thể nhục thân thần sớm đã là đại viên mãn cực hạn. Tiến hành thái tổ thần biến, mặc dù hắn mở ra chín đại thần tạng, có thể đối mặt hai cái này hậu thiên cảnh tu luyện giả, ở linh khí bên trên cũng là không kém mảy may. Thậm chí còn bởi vì thái tổ thánh hỏa nguyên nhân, hắn ở linh khí về chất lượng phải xa xa cao hơn hai người. Như vậy mới có thể lấy võ giả cựu trọng cảnh giới, lực áp hai đại hậu thiên cảnh đương nhiên, trong này cũng không thiếu được trong tay hắn linh khí tương trợ. Có lẽ ở ngay từ đầu, Liêu Kiếm tiêu dành cho hắn linh khí, chính là vì làm cho hắn ở đồng cảnh bên trong có năng lực tự vệ a đối mặt Lâm Nhất Trần cái kia khí thế hùng hổ doa người, sắc mặt của hai người cũng là trầm doa người, mà càng nhiều hơn lại là đang nhìn một người chết một dạng nhán thần. Ngươi thật đúng là không biết sống chết, biết do có bẫy, còn dám đến đây, nên dũng khí của ngươi có thể tăng, vẫn là tự tìm đường chết. Hải Minh cười nhạt, hai người liếm nhau, hai tay kết ấn, vỗ mạnh một cái mặt đất, đồng thời hét lớn, bắt đầu. Thời gian gần 2 tháng, đầy đủ để cho hai người có 10 phần thời gian đi bố trí hết thảy. Vì giết Lâm Nhất Trần, bọn họ có thể nói là phí hết tâm tư, đột phá hậu thiên cảnh chỉ là một mà thôi. Hai người từ lúc nơi đây bày ra đại trận, chỉ cần Lâm Nhất Trần tiến vào bên trong, hai người có năm chắc coi như là đối phương thi triển thần ma chi lực, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ồ Ba người mặt đất dưới chân đang kịch liệt đung đưa, từng cái lớn vết nước, lại tựa như từng cái miệng to như chậu máu vậy vỡ ra tới, mãnh liệt lực lượng không ngừng từ trong đó lao ra. Từng cột một áp lực cực lớn theo tới, ba phủ cái này phiến đại địa. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, mặt đất đều bị phiêu lật, đại địa quyển bắt đầu cao mấy mét. Nhất thời nồng nặc khí phóng lên cao, một căn căn sợi xích màu đen từ dưới đất dọc theo người ra ngoài, giống như một điều điều du xạ vậy thẳng đến lấp nhất trần, cần muốn đưa hắn chói chặt. Ngay tại lúc đó, mặt đất quay, hướng về phía hắn tầng tầng đè xuống, muốn đem hắn mai táng ở chỗ này. Hẹn, lệch rên một tiếng. lối mặt những thứ kia nhào tới xiềng xích, lâm nhất Trần trở tay chính là một kiếm chém đúng ra, kiếm mang loá mắt, rơi vào xiềng xích bên trên. Chen, Chen. Màu đen âm khí bao phủ phía dưới, từng đạo văng lựa khắp nơi, linh khí bảo kiếm sao động kịp khí, cùng những thứ kia xiềng xích giao phong. Nhưng này chút xiềng xích thật sự là quá nhiều, liên tục không ngừng từ dưới nền đất lao ra, không ngừng hướng về phía hắn quấn quanh mà đến. Xong quyền nan địch tứ thủ, chỉ chốc lát cho dù là lâm nhất Trần cũng bị một căn xiềng xích quấn lên, ngay sau đó là hai cây, ba cái. Trong lâm khí, dặm dặm chẳng chỉ xiềng xích màu đen không ngừng đánh tới, đưa hắn trói giống như một cái bánh trưng giống nhau. không thể núp nhích đạn một cái. Tất cả xiên xích trong nháy mắt căng thẳng, túm lấy Lâm Nhất Trần liền kéo hướng dưới đất, chôn cất. Hải Minh hét dài, sợi tóc của Vũ, số lượng cao tri âm linh khí điên cuồng từ hắn thần tạng bên trong lao ra, cái kia quần quật nổi lên đại địa trực tiếp phách về phía bị tỏa liên chói buộc Lâm Nhất Trần, trong nháy mắt đưa hắn vào phủ. Chương 773, Hắn mưa như sau. Chương 773, Hắn mưa như sau. Mà làm xong đây hết thể Hải Minh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cả người liền cùng mất đi tất cả khí lực giống nhau, đặt mông ngồi trên mặt đất, mồ hôi như mưa rơi. bên ngoài chợt vật quay đầu nhìn về phía Dương Kiến Long, nạt nhỏ, nhanh, tuyệt đối không thể cấp hắn nửa phần cơ hội. Tuy là hai người bọn họ đều cảm thấy này cổ lực lượng đã, đã đủ trấn áp Lâm Nhất Trần, có thể hai người cũng không muốn lại ra ngoài ý muốn, dự định sử dụng nhất mạnh lực lượng, bảo đảm vạn vô nhất hết. Trấn. Dương Kiến Long chịu đựng đau đớn, trong cơ thể thần tàng đang sáng lên, rộng lượng âm khí tùy theo sông lên nơi đây trời cao, thiên địa linh khí bạo động, trên bầu trời hóa thành một căn màu đen thạch trụ. Thạch trụ trùng mấy thước cao, có hai người vây quanh chi to, toàn thân từ thiên địa linh khí hội tụ mà thành, hướng về phía phía dưới chính là trấn áp xuống. Oan Trật trụ hạ xuống, hãm sâu dưới đất, toàn bộ trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Đã chết rồi sao? Dương Kiến Long chẳng biết tại sao, luôn cảm giác lòng còn sợ hãi, chỉ cần không nhìn thấy Lâm Nhất trần thi thể, hắn liền không cách nào xác định đối phương thực sự đã vất lạc. Ha ha ha, viễn cổ thần ma, không gì hơn cái này. Hải Minh lại là ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt đều là điên cuồng màu sắc, cái thiết nhưng là một cái viễn cổ thần ma a việc này giả sử truyền đi, bọn họ tất nhiên danh tiếng vang xa. Đông, Đồ Gian, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng minh từ chân của hai người tận đáy phía dưới truyền đến, mặt đất dường như hơi rung nhẹ một chút. Cái này Hải Minh mạnh trận to hai mắt, tiếng cười im bặt mà ngừng, mắt lộ hoàng sợ màu sắc. Hán, còn chưa có chết. Dương Kiến Long cũng sắc mặt kinh biến, bản năng lui về phía sau mấy bước. Ai có thể nghĩ tới, hai cái hậu tiên cảnh tu lệ giả đang đối mặt một cái võ giả cựu trọng người, nếu đã biết có như thế cảm giác sợ hai sông lên đầu. Chôn cất đại trận, nhưng là ta U Minh động tiên có một không hai đại trận, từng chấn áp quá nghiệt bản cảnh cường giả, hắn làm sao có khả năng còn sống? Hải Minh gắt gét, thân sắc giữ tận rợn người. Vì bố trí đất này chôn cất đại trận, hai người bọn họ cơ hồ là vận dụng trong tay tất cả tài nguyên, nhưng đối phương nếu còn sống, Hắn hà có thể cam tâm. Mời anh. động tính càng lúc càng lớn, mặt đất đều chấn động kịch liệt lấy, đại lượng âm khí không ngừng từ đất lao ra, cái kia chấn áp tại này, linh khí thạch trụ bị rung đi lên, hiện đầy rậm rạp chẳng chít vết rạn, gần như nát. Là một căn căn sợi xích màu đen từ dưới nền đất lao ra, không ngừng bị đất đoạn phía sau, hai người càng là chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân một mạch trùng thiên linh xê. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn thoát khốn. Hải Minh lúc này cũng là phản ứng lại, dù sao cũng là U Minh động tiên đệ tử thiên tài, từ phía trước trong kinh hoàng nhanh chóng phản ứng. U Minh linh hỏa, giúp ta. Gầm lên một tiếng. Hải Minh nhấc chân dậm xuống, cả người trực tiếp thả người nhảy lên, xuất hiện ở thạch trụ bên trên, trong cơ thể U Minh Linh Hỏa bạo phát ra kinh người hỏa diễm chí lực, theo thạch trụ liền nhằm phía dưới đất ở cực gầm linh hỏa lực lượng dưới, lấy thạch trụ làm trung tâm, đại địa đều bị bao vòng, hướng về bốn phía lan tràn. Lạnh leo thấu xương khiến người ta như đặt mình trong lãnh đông, như vậy cái kia thạch trụ mới, chỉ có đình chỉ chấn động, phía dưới lâm nhất lần nữa bị chấn áp lại. Dương Kiến Long cũng là không dám dây dưa, vọt tới thạch trụ trước, song trường vồ vào thạch trụ bên trên, dọng lượng linh khí liên tục không ngừng dũng vào thạch chủ. Mở. Nhưng mà, gầm lên một tiếng từ dưới đất truyền ra, Xiêm xích cuốn quấn trùng, ngọn lửa màu vàng lao ra, theo thạch trụ liền vọt lên bầu trời. Mặc dù là U Minh Linh Hỏa lực lượng cũng vô pháp ngăn cản cái kia kim sắc hỏa diễm chi lực. Chương 774, ý niệm. Chương 774, ý niệm. Nông Nạp Thái Tổ Uy áp dưới, Hải Minh thậm chí có thể cảm nhận được đến từ U Minh Linh Hỏa sợ hãi ý niệm. Ùng ùng, thạch trụ đung đưa càng thêm lợi hại, đại địa đang không ngừng khe nước lấy, bản chỉ âm chi lực ở kim sắc nóng bỏng hỏa diễm giới, dường như nắng gắt dưới tuyết, nhanh chóng tăng bên trên Lâm Nhất Trần cả người kinh người khí lực bạo phát, thái tổ thánh hỏa dưới những thứ kia xiển xích căn căn đứt đoạn, hai tay lấy một loại mắt thường khó có thể đổi kịp tốc độ kết ấn lấy. 3. một tiếng, kết ấn chấp tay hành lễ, bên trong đang điền màu đen kia thần tàng bạo phát, trực tiếp đẩy ra chín đại thái tổ thần tàng, bên trong kinh người thần ma chi lực bắt đầu sôi trào, từ trong cơ thể hắn lại cũng không bị khống chế lao ra. Một đạo cổ xưa thuộc về thần ma ấn ký xuất hiện ở Lâm Nhất Trần mi tâm bên trên, cùng bạo lực lượng dục dịch. Hắc bạo thần ma chi cấm chỉ thái tổ khí tức, ngoại giới hai người chỉ cảm thấy lâm vào ngắn ngủi bình tức phía sau. nhất trọng trọng giận cả tóc gáy khí tức để cho hai người thở gấp thở gấp gân, rút lui. Giờ khắc này, Hải Minh hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, hướng về phía Dương Kiến Long gầm nhẹ một tiếng, chiết hồi u minh linh hỏa lực lượng, hướng về lúc tới phương hướng trùng đầm mà đi. Trong trước mắt, thân ảnh của đối phương cũng đã đi xa. Thế thế, Dương Kiến Long đại nộ, không nghĩ tới cái này Hải Minh nếu nói đi là đi, trực tiếp liền bỏ lại hắn chạy rồi, làm cho hắn rất là cảm tức. Nhưng hắn biết, được chuyện kết cục đã định, hắn giả sử một người lưu lại, chắc chắn phải chết. Mất đi hai người áp chế, cái kia thạch trụ rốt cuộc lại cũng cầm cự không nổi. Cuồn bạo thần ma chi lực từ giấc đất sỏ xuyên qua mà ra, màu đen thần ma chi lực giống như một căn màu đen như trụ trời đâm về phía Thiếc Ung, có loại muốn cho thiên địa đều tối xuống cảm giác. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn dưới, nhất tôn trừng gần cao 4 mét cự nhân, toàn thân tràn ngập màu đen thần ma chi lực, từ giấc đất đất vận ra, xuất hiện ở trên mặt đất đang chạy thuộc mạng hai người cảm nhận được cái kia đáng sợ khí tức, càng là sợ đến sắc mặt đều trắng bệnh. Thần ma lực lượng, Tam trọng đại viên mãn khí tức. Dương Kiến Long cả người run rẩy, Tam trọng đại viên mãn võ giả, đây chính là nhân tộc thần thể cấp võ giả lượng. Tam trọng đại viên mãn võ giả Đến cùng mạnh bao nhiêu, trải qua thượng cổ thời kỳ hai người quá rõ đây chính là được xưng có thể ở đồng cảnh cùng thần ma đánh giết tồn tại, bởi vì đối phương có cùng thần ma ngang hàng tầng thứ lực lượng. Cái này, chính là thần ma lực lượng sao? Tam trọng đại viên mãn. Khói đen mở mịt bên trong lâm nhất trần, mái tóc dài màu đen áo choàng, cắm thẳng gót chân chỗ. Một đôi tròng mắt đen như mực, nhìn không thấy nửa điểm ánh sáng màu, cuồn bạo lực lượng trong cơ thể hắn rung động, khí huyết đang sôi trào lấy, thần hồn chi lực dưới, phương viên ngàn mét thu hết vào mắt, khó thoát hắn cảm ứng. Một quyền chặt, chân không đều bị vỡ. Lực lượng, hắn cảm nhận được thuần túy nhất lực lượng. Cùng lúc trước bị thần ma chiếm giữ nhục thân bất đồng, hắn hiện tại có thể tự mình cảm nhận được loại này làm cho người tu luyện bình thường tuyệt vọng lực lượng, thuộc về thần ma lực lượng. Giờ khắc này, Lâm Nhất Trần có loại tay không có thể bóp chết phổ thông hậu tiên cảnh cảm giác, Hải Minh hai người ở trong mắt hắn, không còn là uy hiếp, còn muốn chạy chỗ sao? Thoại âm rơi xuống một khắc kia, thân thể cao lớn liền động, rồi trực tiếp xé rách không khí, truyền ra tiếng nổ đùng đoàng đợi hắn sau khi rời đi, cái kia tốc độ đáng sợ dưới, mặt đất dưới chân nứt toác ra từng đạo vết rách, để lại một cái hố to. Không phải, chương 775, bạn Chương 775 Bạo Phát đang ở điên cuồng chạy thuộc mạng Dương Tiến Long, hoảng sợ nhìn phía sau cái kia cực tốc tới gần thân ảnh, không cam lòng giống như giận, trong tay linh khí bị lần nữa tê suất, trận trận thanh thủy dế nghe tiếng chuông vang lên, thần hồn chi lực từ linh khí chung Bạo Phát. Cút. Nhưng mà, gầm lên một tiếng vang lên lúc, một đạo ô quang từ lâm nhất Trần Mị tầm bắn ra, trong nháy mắt đem cái kia linh khí lục lạc chung bao trùm trong đó. Thuộc về thần ma đại viên mãn nước quận Trào thần hồn chi lực, trực tiếp làm cho lục lạc chung động, một giây kế tiếp đại thủ bao tới, một quạt bay linh khí lục lạc chung. Không phải, ngươi không nên, ta có thể thần phục với ngươi. Mắt thấy linh khí đều bị đánh bay ra ngoài, Dương Kiến Long lại cũng không có ngày xưa thân là thượng cổ động thiên đệ tử vi phong quỷ gối tại chô run lấy bẫy cầu xin tha thứ. tha cho ngươi một mạng. Lâm nhất trần cái kia thân thể cao lớn xuất hiện ở mặt của đối phương trước, nhìn trước mắt cái này quỷ xuống đất cầu xin tha thứ Dương Kiến Long, trong mắt màu đen bên trong là cái kia không đẻ nén được cuồng bạo điều này làm cho Dương Kiến Long đầu thấp thấp hơn, không dám nhìn thẳng người trước mắt. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Liên tại Dương Kiến Long cho rằng đối phương sẽ không xuất thủ, chính mình cuối cùng là bảo trụ một cái mạng lúc, Lâm Nhất Trần cái kia cuồng bạo thanh âm vang lên, có thể tại Dương Kiến Long trong hai, đó không thể nghi ngờ là bùa đòi mạng. Ta vừa muốn nói cái gì đó lúc, một chỉ hắc quyền đầu cũng đã hạ xuống, mang theo lấy kinh khủng lực lượng, thuật túy lực lượng rơi vào trên người Dương Kiến Long. Phía trước vẫn còn ở chạy thuộc mạng Hải Minh đột nhiên mạnh mà ra, dẫn tím mặt xem về phía sau. Nơi đó ầm vang chận trận, trận, nhưng rất thì thở bình thường. Vô Liêm sỉ, người nhất định phải chết, Động nhất định sẽ người, người cốt, người hồn, để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Cứ việc giống giận chớ chú, nhưng hắn dưới chân cũng là nhất khắc cũng không dám ngưng lại, ngược lại là bước nhanh hơn. Mà Hậu Phương Lâm nhất trần, lại là tay cầm cái kia trường lớn hai mắt, chết không nhắm mắt Dương Kiến Long, ánh mắt nhìn phía Hải Minh chạy trốn phương hướng, thanh âm thẳng hẳn, "Tu minh linh hỏa lực lượng, đủ để cho ta thần tạng đại viên mãn, càng có thể bù đắp lần này thần ma lực tiêu hao." Một bước nâng lên, trong tay dẫn theo Dương Kiến Long thi thể, Lâm nhất trần toàn lực truy sát Hải Minh. Hắn thời gian hệ không nhiều lắm, có thể cảm nhận được thần tạng bên trong cái kia nhanh chóng tốc độ trôi đi lực lượng, mỗi lần tối đa cũng chỉ có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ mà thôi. Trong dãy núi, Hải Minh thỉnh thoảng nhìn phía phía sau, trong ánh mắt sợ hãi càng phát ra đậm đặc lên, chím cứ tâm thần của hắn. Tại bực này sợ hãi phía dưới, hắn hiện tại chỉ là trên khí thế liền thua, không chiến thua ba phần, chớ đừng nhắc tới đánh một trận, chắc chắn thất bại. Mắt thấy phía trước đã xuất hiện một hang núi, Hải Minh nhất thời kích động, rất nhanh hắn liền có thể rời khỏi nơi này. Người không đi được. Nhưng mà, phía sau cái kia thanh âm khàn khản truyền đến lúc, Hải Minh nội tâm sợ hãi lại khó mà che đậy, chật vật quay đầu xem về phía sau, cái kia đã gần trong gang cấp thân ảnh khổng lồ đặc biệt là trong tay đối phương, còn cầm đã khí tuyệt dương kiếm long, làm cho hắn muốn rách cả mí mắt. Một tiếng quát mắng trên không vang lên, cuốn bạo thần ma chi lực phụt lên mà ra. Một tấm hát sắc thần ma quyền đầu cách không tiêu diệt mà đến, một đường qua, phái thạch vậy ra, sơn thể đổ nát, cổ thụ bị chấn nát thành vụn gỗ. Màu đen thần quyền từng bước cự đại, hướng về phía cái kia Hải Minh. "Che đậy, a ta liễu mạng với người. Mắt thấy sinh lộ gần ngay trước mắt, Hải Minh hận muốn điên, trong cơ thể U Minh linh hỏa lực lượng bị hắn gần điều động, dự định liễu mạng một lần. Ben, chương 776, đám mây hình nấm. Chương 776, đám mây hình nấm. Tại chỗ dâng lên một đóa đám mây hình ấm, Minh linh hỏa lực lượng dưới Hải Minh gắng gượng chống được một quyền kia, linh hỏa lực lượng hết sức bạo phát, để cho hắn toàn thân giống như một hỏa nhân, mang theo lấy Phô Thiên cái địa linh hỏa thẳng hướng Lâm Nhất Trần. Liêu Mạn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhưng mà, đối mặt cái kia điên cuồng Hải Minh, thần ma dưới trạng thái Lâm Nhất Trần, trong thanh âm chỉ có không biết cắt bã. Bước ra một bước, đất rung núi chuyển, một trường hướng về phía đánh tới Hải Minh trấn áp xuống. Minh vương địa. Thân là U Minh động thiên đệ tử thiên tài, Hải Minh trong tay nhưng là có không ít thủ đoạn bảo vệ mạng, tay trung thần thông thi triển, một tấm hắc sắc minh bia bị diễn biến đi ra, trên không khách về phía bàn tay kia. to đối lực lượng đối kháng thần thông chi uy năng, giữa song phương bạo phát ra không thuộc về bậc này tầng thứ lực lượng. U Minh Linh Hỏa, giúp ta." Hải Minh gầm lên, miệng phun tiên huyết, xương sườn đều gãy rồi vài gốc, tóc hai bù xù, sắc mặt giữ tợn đáng sợ, hướng về phía trong cơ thể U Minh Linh Hỏa xin giúp đỡ. "Ừ." Lâm Nhất Trần sừng sốt, hơi nhíu mày. "Hoành!" Một cú vượt qua Hải Minh độ thân cực hạn lực lượng, từ trong cơ thể hắn mạnh lao ra, hỏa diễm ngập trời, thiêu bầu trời. Hàn phong chợt chợt, Giờ khắc này Hải Minh giống như trời rút, khí tức bắt đầu nhanh Minh Hòa, lượng toàn bộ Đáng chết, người nhất định phải chết." Hải Minh gầm lên, mượn U Minh Linh Hỏa lực lượng, cũng là có thể cho thực lực của hắn tăng vọt, nhưng đối với hắn nhục thân tổn thương cũng là cực kỳ nghiêm trọng. "Linh hỏa chi lựa sao? Ta đây ngược lại là phải nhìn, cái gọi là cực âm chi hỏa, có cỡ nào năng lực." Lâm Nhất Trần không sợ chi, trực tiếp thẳng hướng đi vào, trực lai trực vãng, đại khai đại hợp, thuật túy lực lượng không cần bất kỳ hoa tiếu gì đang nói, chỉ có toàn lực trấn áp, từng chiêu đều là sát pháp thuật. Vâng, vâng, vâng. Toàn bộ sơn mạch đều bởi vì hai người chiến đấu mà chấn động, đại địa bị đánh tàn phá bất ham. Phía trên dãy núi Một phương hỏa diễm tiêu đốt, văng xương đầy đất. Một phương hắc khí trùng thiên, thần ma chi lực dung chuyển trời đất, cùng ngọn lửa kia va chạm, thần ma bay chấn áp biển lửa. Hai bóng người liên tiếp giao thủ, đánh không khí bạo liệt, chân không vặn vẹo ở U Minh Linh Hỏa lực lượng dưới, Hải Minh sát thực chiến lực tinh ngời, trước bước Tam Trọng Đại Viên Mãn chí lực, tiến hành tự thân hậu thiên cảnh cảnh giới, chiến lực xác thực nhất thời không hay. Nhưng hắn đối mặt, cũng là một cái có Tam Trọng Đại Viên Mãn chiến lực viễn cổ thần ma. U Minh chỉ. Hải Minh với trong ngọn lửa thi triển, một chỉ điểm ra, một căn hỏa diễm ngón cái lao ra biển lửa, đón gió căng lên, phá không áp. Phá Đối mặt một chỉ này, Lâm Nhất Trần không có thi triển bất luận cái gì thần thông, bởi vì căn bản cũng không cần, trực tiếp chính là đấm ra một quyền. Kinh thần chi lực bạo phát, một quyền kia bên trong lần chứa lực lượng dưới, trực tiếp vênh bạo cái kia ngón tay. Phụp, linh huyết bị đánh nát, Hải Minh tại chỗ một ngụm tinh huyết phun ra, cả người đều là lung lay sắp đổ. Nhưng mà, còn không đợi hắn xuất thủ lần nữa, một đôi bàn tay trực tiếp thăm dò trong biển lửa, xé rách cái kia cử cầm chi hỏa, ôm đổ ra khỏi trong đó người, đem nhắc tới hung hăng kế hướng viễn phương vết núi. Oeng, núi đá lớn cuộn, phía trên kết thúc đầy băng sương, một đạo thân ảnh sâu đậm lõm luôn số dưới. Lâm nhất Trần dơ tay lên tại chỗ kết tấn, trong tay ấn ký không ngừng hiện lên, một hơi thở gian ấn ký thành hình, hống, hống, từng tiếng tiếng thú gào chấn động sơn mạch, trăm thú vung hấn. Lấy thần ma chi lực ngưng tụ thần thông oai, vậy chờ uy năng trực tiếp làm cho điều này sơn mạch bầu trời cũng vì đó biến sắc, chương 777. Gào thét. Chương 777, gào thét đó là một chiếc ấn lớn màu đen, bay lên trời, đại ấn trung thú hống chợt trợ trợn, đinh thai nhức óc, xé người màn thai, vang vọng tiên cung đại ấn bên trên, càng là có từng cái cự hóa, ngựa mặt lên trời thét, hướng về phía núi kia vách vách tường hạ xuống. Vương Ấn hạ xuống một khắc kia, tiếng rêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, để cho lòng người phát lạnh. Nhưng toàn bộ tốt hơn theo lấy cái kia Vương Ấn hạ xuống mà kết thúc, sơn thể đổ nát, vách núi loạn thạch cuộn gọn, đem bên trong toàn bộ toàn bộ vùi lấp. Nhưng Lâm Nhất Trần biết, còn chưa kết thúc. Quả nhiên, một giây kế tiếp loạn thạch bên trong, một đạo ngọn lửa màu đen bay lên trời, sông thẳng phía trước sơn động mà đi, cần muốn bỏ chạy. Người đi sao?" Thoại âm rơi xuống, Lâm Nhất Trần dậm chân đuổi theo, cánh tay lên một cái về phía ngọn lửa kia, trong cơ thể thái tổ hỏa từ lòng bàn tay của hắn lao ra, thái tổ uy áp dưới, u minh linh hỏa ý thức truyền ra hoảng sợ ý niệm. Linh hỏa có linh, tự chủ bạo phát, cần muốn phản kích. Có thể hết thảy đều chỉ là phí công mà thôi, trải qua thượng cổ thời đại, tuy là cái này u minh linh hỏa bởi vì hải minh nguyên nhân còn sót lại xuống dưới, nhưng sớm đã không thấu đáo năm đó linh hỏa mai. Trong nháy mắt liền bị Thái Tổ Thánh Hỏa bao khỏa trong đó, ở Thái Tổ Thánh Hỏa uy áp dưới, không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị căn ước, rút ra trong đó linh hỏa bản nguyên. Làm Lâm nhất Trần Thu hồi thần ma chi lực phía sau, khí tức liền cực tốc suy yếu, cảnh giới cũng từ tam trọng đại viên mãn rơi xuống đến võ giả cửu trọng cảnh. Mà ở trong tay của hắn, lại là nhiều hơn một vật. Ngọn lửa màu vàng bao vây Có một đoàn to bằng năm đấm trẻ con ngọn lửa màu đen bản nguyên. Cắn nuốt ngươi, đủ để cho ta thần tảng đại viên mãn. Nói xong, Lâm Nhất Trần há mồm đem cái kia u minh linh hỏa bản nguyên nuốt trong bụng, mượn thái tổ thánh hỏa uy năng trấn áp tốt vệ. Mấy ngày trôi qua, võ thánh điện phúc địa động tiên trùng, Lâm Nhất Trần khoanh chân với trên loan thạch, hai mắt nhắm chặt. Ngọn lửa hừng hực ở trên người hắn thiêu đốt, ngọn lửa màu vàng bên trong, ẩn chứa mênh ác, đại viên mãn. Đột nhiên, một tiếng quát mắng trong cổ ra, đứng dậy, hai cánh tay giật trong cơ thể hắn bạo phát, thiêu đốt bầu trời. Trong cơ thể Thập Đại Thần Tảng đang tỏa ra diệu nhãn quang huy, trên thân thể lóa mắt kim mang khiến người ta không mở mắt nổi, phản phất một cái nắng hè chói chang đại nhật xuất hiện ở bên trong dãy núi. Nóng bỏng khí lãng quần quần tịch quyển, bốn phía toàn bộ sự vật đều bị phá hủy, ở thái tổ thánh hỏa dưới hóa thành cho tàn, đại địa một mảnh cháy đen. Thập Đại Thần Tảng giống như thập phương thế giới màu vàng óng, trong cơ thể hắn bị mở ra, đại viên mãn khí tức tràn ngập kinh thiên. Cắn nuốt hai đại linh hỏa trần, trọng, đặt đại viên mãn tình trạng. Có thể cách hắn cần tam trọng đại viên mãn tầng thứ, vẫn còn có xa xôi đường đi. Võ trọng Đây chính là thần tàng đại viên mãn lực lượng sao? Phất tay áo vung lên, nước cuộn trào mãnh liệt linh khí lao ra, trực tiếp đem phía xa núi mạch nổ ra một cái hố to. Loại này lực lượng, chỉ là hắn thuận tay một kích mà thôi, có thể thấy được đang đối mặt loại này lực lượng dưới, võ giả bình thường, cựu trọng tu lệ giả, cơ hội không có năng lực nào thủ. Hắn hôm nay, cho dù là đối mặt hậu thiên cảnh hải minh, cũng có thể toàn lực đánh một trận, không cần mượn thần ma lực lượng. Thái tổ thánh hỏa lần nữa lớn hơn một vòng, bổn nguyên chi lực lãng động ở hắn trong đan giống như vũ nội một viên mắt tinh thần giống nhau. Tuy là hắn đã là võ giả trọng, Có thể trên thực tế hắn cũng không có cảm nhận được hậu thiên cảnh cánh cửa. Chương 778, tu luyện giả. Chương 778, tu luyện giả. Hắn có chút minh bạch rồi, lúc đó cái kia viễn cổ thần ma trong lời nói ý tứ, vì sao hắn sớm muộn cũng sẽ biết tam trọng đại viên mãn cảnh giới bực này nguyên nhân. Cùng người tu luyện bình thường bất đồng, thân là nhân tộc thần thể hắn muốn đột phá hậu thiên cảnh, tam trọng đại viên mãn là đường phải đi qua, không cách nào tam trọng đại viên mãn nói, hắn trung thân đều sẽ bị cấm ở võ giả cảnh. Có thể nói là thành cũng thân thể, bại cũng thân thể. Thân thể cho hắn vô hạn khả năng, nhưng thân thể đột phá thường thường muốn khó với người tu luyện bình thường. Cần phải đi. Xem cùng với chính mình trên người lần nữa thay đổi lam lung áo bào, Lâm Nhất Trần liền có chút nhức đầu xoa chán một cái. Phất tay loạn thạch bên trong một cái túi chữ vật bay ra, bị hắn một bả nắm trong tay. Xem đều không có nhìn nữa cái kia đống loạn thạch lên mắt, con ngón đúng ra, một đoàn ngọn lửa màu vàng rơi vào loạn thạch bên trong, ở ngọn lửa hừng hực dưới, xoay người đi về phía phương hướng đã tới. Nam vực cực bắt chi địa, theo linh khí hồi phục gần đây trong vòng 3 tháng, toàn bộ nam vực đều xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mà ở chỗ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn võ thánh điện phúc điệu động thiên, càng là kinh động toàn bộ cực bắt chi địa, liền Nam vực đều có cường giả nghe nói, đang chạy tới cực bắt chi địa đối mặt loại này cấp bậc phúc điệu đầu tiên, coi như là thái gia cũng không dám lại nhìn trộm, bằng không sợ là thái gia sắp sửa có thai hỏa ngập đầu đi ra sơn động lâm nhất trận, nhìn trước mắt càng phát ra nồng nặng mê vụ, thần tình hơi có chút mưng trọng. Cách hắn vào sơn động phía sau, cũng có thời gian gần 2 tháng quá khứ, ngoài sơn động linh khí cũng càng đậm. So sánh với khí hồi phục trước, ngắn ngủi thời gian 3 tháng không đến, thiên địa linh khí ít nhất tăng gấp nhiều gấp 10. Như vậy khác thường, cũng không nhất định đều là tuyệt đột. Lắc đầu, nhìn thoáng qua bốn phía trên vách động linh thạch, Lâm Nhất Trần lì khai sơn động. Lúc này thiên địa, linh khí cường thịnh, những thứ này linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí, so với hắn tu luyện không nhanh được bao nhiêu, trừ phi là cao cấp hơn linh thạch. Ly Khai võ thánh điện chỗ ở phạm vi phía sau, Lâm Nhất Trần có thể cảm nhận được âm thầm có người đang quan sát nơi đây, cũng có người ở trong sương mù mượn nơi này thiên địa linh khí tinh tu. Suy tư một chút, tính toán thời gian một chút, Lâm Nhất Trần không có trở về tìm kiếm giao Yên vũ, mà là đường về chuẩn bị trở về Thái Huyền Môn. Khoảng cách 3 tháng hẹn chỉ còn lại có 4 ngày, lại ly khai thời gian gần 3 tháng, hắn cũng sắp thực cần trở về một chuyến. con như Giao Yên Vũ, Lâm Nhất Trần có thể xác định đối phương tuyệt đối còn sống, chỉ cần còn sống, đối phương nhất định sẽ tìm đến mình. Cùng với tìm kiếm hành tung bất định Giao Yên Vũ, chi bằng chờ đấy đối phương tìm kiếm mình. Sở dĩ xác định Giao Yên Vũ còn sống, đó là bởi vì Lâm Nhất Trần cơ hội là có thể khẳng định, Giao Yên Vũ là Tam trọng đại viên mãn võ giả, trước đây một kiếm kia chạm sát hậu thiên cảnh yêu thu thực lực, tất nhiên là tam trọng đại viên mãn. Cũng không biết là nguyên nhân gì, đưa tới đối phương không cách nào lâu dài bảo trì tam trọng cảnh giới đại viên mãn. Hải Minh hai người là không có khả năng giết chết được Dao Vũ, cho nên đối phương còn sống. Mà bên trong Thái Huyễn môn, trên thực tế cái này mấy tháng tới cũng không bình tĩnh. Bởi vì linh khí hồi phục diễn cửu, Thái Huyễn môn giới đệ tử, cảnh giới đột phá có thể nói là nên đón một cái dâm độ. Liên những thứ kia quanh năm bế quan nội môn đệ tử đều đã thường xuyên xuất hiện ở bên trong Thái Huyễn môn. Lại bởi vì thực lực đột phá, môn hạ đệ tử giữa tranh phong cũng càng phát kịch liệt. Còn như Lâm Nhất Trần cùng Vương Tuấn ba tháng ước định, đám người đã sớm quên được không còn chút nào. Chương 779. Quên. Chương 779. Quên. Lại tăng thêm Lâm Nhất Trần vẫn chưa từng xuất hiện, cũng liền đưa tới hắn sớm bị quên. Có thể có một cái người cũng là gấp đến độ sức đầu mẹ chán, thậm chí mấy lần ly khai thái huyền môn đi trước thập vạn đại sơn tìm kiếm, cuối cùng không có kết quả mà về. Thậm chí, bên ngoài đã đối với Lâm Nhất Trần Hạ đã bỏ mạng ở thập vạn đại sơn phán đoán, liền thi thể đều không có để lại, mà cái này cá nhân chính là Mạnh Bá. Lúc này Mạnh Bá vẻ mặt buồn rầu, mắt thấy Liêu Kiếm Tiêu sắp trở lại, mà Lâm Nhất Trần lại là còn chưa có xuất hiện, thậm chí 10 phần đã bỏ mạng ở thập vạn đại sơn bên trong, làm cho hắn rất là buồn rầu làm sao cùng đối phương giải thích. Ai thời buổi rối loạn a. Khẽ than thở một tiếng, Mạnh Bá gãi đầu tóc bạc trắng, oán thinh thái đạo: "Hôm nay thái huyền môn bởi vì môn chủ mất tích, nói lý ra những thứ kia dạ tâm bừng bừng chấp sự sớm đã cạnh không chịu được đối với cái kia trôi chống môn chủ đại vị nóng lòng muốn thử, đưa tới bên trong thái huyền môn quần quần sóng ngầm, tràn ngập mùi thuốc xuống đối ngoại, bởi vì linh khí hồi phục diễn cử, rất nhiều gia tộc thế lực thực lực đều có chỗ tăng trưởng, đã bất mãn hiện trạng. Thậm chí có gia tộc thế lực âm thầm cùng những thứ kia thượng cổ động thiên người liên thủ, đối với thái huyền môn mà nói đồng dạng không phải là cái gì tuyệt tốt. Thái cùng vương gia cái hai cái lão tử, nghe nói ở trên động những người đó sự trợ giúp, niết bàn thành công, bây giờ hai nhà này người là càng thêm năng lực. hoàn toàn không đem chúng ta những thứ này chấp sự để vào mắt a. Nhớ tới Niết Bàn cảnh, mạnh bá đấy mắt hiện lên một vẻ hướng về màu sắc, đáng tiếc vậy chờ cảnh giới thật quá khó khăn. Mặc dù nói Thái Huyền Môn lão tổ xuất sơn, đồng dạng là Niết Bàn cảnh cường giả, có thể cái kia Thái Huyền Môn lão tổ căn bản là vô tâm để ý tới Thái Huyền Môn công việc. Ân, đã trở về. Đang ở mạnh bá buồn dấu lúc, cũng là chân mày cao lại, bởi vì hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc, là Liêu Kiếm Tiêu đã trở về. Có thể vừa nghĩ tới không rõ sống chết lâm nhất trận, hắn liền cảm giác có chút nhức đầu, chỉ có thể là kiên trì đi nên đón đối phương, ăn ngay nói thật. trên vạn đại sơn bên bờ giải đất, Lâm Nhất Trần đứng ở một viên cổ thụ bên trên nhìn về phương xa. Trong mắt tràn đầy hoang mang màu sắc, tự lẩm bẩm, "Là ta hào rất sao?" Còn là nói, liền Lâm Nhất Trần nhận thức, mình bây giờ cũng đã đạt đến Thái Huyền môn mới là, có thể tiền phương của hắn, vẫn như cũng là mênh mông đại sơn, hoàn toàn nhìn không thấy nửa điểm Thái Huyền môn tung tích. "Quái." Nói thầm một tiếng, Lâm Nhất Trần cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục hướng về phía trước chạy tới, muốn mau sớm trở lại Thái Huyền môn. Nhưng mà, càng là đi xuống, nghi ngờ trong lòng của hắn lại càng nặng, thậm chí đến cuối cùng đều có chút hoài nghi là không phải là mình đi nhầm phương hướng. Bất quá, mãi mà sau đó không lâu hắn, cuối cùng là thấy lần nữa cái kia Thái Huyền Môn khủng lỗ sơn môn chi địa. Phía trước sơn mạch, cung điện san sát, đỉnh đài lầu các, tiểu viện thành đàn, nghiêm nghiêm một phương thế lực lớn cảnh tượng. Trong sơn môn, linh khí dường như thần vụ vậy lượn lờ ở trong dãy núi, cái kia linh khí nồng nặc so với địa phương khác muốn nồng nặc nhiều lắm. Thái Huyền Môn địa giới, người tới người phương nào? Đi tới trước sơn môn, hai cái chiến dịch đệ tử liền vọt ra, cản lại Lâm Nhất Trần lối đi. Một màu đen hoa ra, bị ở trước hai người, chính là tín phóng ra ngoài, võ tứ trọng là ngoại môn đệ tử. Hai cái đệ tử tạp dịch đều đã đạt đến dẫn linh nhập thể giai đoạn, tự nhiên có thể phát giác linh khí tồn tại, dồn dập hướng về phía Lâm Nhất Trần không mình hành lễ. Đoạn đường này sợ là mệt nhọc sư huynh a, bọn ta có nhiều mạo phạm, cũng xin chủ tội. Chương 780, lễ độ cung kính. Chương 780, lễ độ cung kính. Hai người cũng không dám trợ mạnh một cái, rất sợ Lâm Nhất Trần nổi giận. Bây giờ linh khí khôi phục thời đại, chính là cơ hội của bọn hắn, bọn họ có thể không phải nguyện ý đắc tội Lâm Nhất Trần, một cái không tốt chính là đầu một nơi thân một mẹo, bỏ qua thời đại này, bọn họ sẽ hối hận suốt đời. Vì vậy hai người lễ độ cung kính, không dám có nửa điểm vượt quá. Lâm Nhất Trần ngược lại là không có để ý, khoát khoát tay liền chuẩn bị vào sân môn, nhưng lại nhớ ra cái gì đó, dự định hỏi thăm một chút, có thể tưởng tượng nghĩ lại không có nhiều lời. Sư Minh nhưng là hiếu kỷ, vì sao Thái Huyền môn vị trí có biến hóa? Đột nhiên, một cái lanh mắt đệ tử tạp dịch nhìn tấu Lâm Nhất Trần trong mắt hoa mang, thận trọng dò hỏi. Khác một cái đệ tử tạp dịch biến sắc, muốn ngăn cản lại chậm một bước, đắc tội một cái ngoại môn đệ tử, cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận. A, xem như vậy, cũng không phải là ta ảo giác, Thái Huyền môn thực sự không ở nguyên lai vị trí. Vì sao phải di động sơn môn? Lâm Nhất Trần kinh ngạc ô một tiếng, nhìn về phía trước mắt Thái Huyền Môn sơn môn, có thể lại cảm giác có cái gì không đúng. Bởi vì toàn bộ sự vật vẫn là quen thuộc dáng vẻ, chẳng lẽ là toàn bộ sơn môn đều đóng gói tới nơi này? Nghĩ tới đây, hắn liền mạnh mẽ lắc đầu, cái này gần như không có khả năng, cho dù là nâng toàn bộ Thái Huyền Môn lực lượng đều không được. Sư Minh hiểu lầm, không phải Thái Huyền Môn vị trí có biến, mà là chúng ta dưới chân lục địa có đại biến. Cái tia đệ tử tạm dịch vội vàng xua tay giải thích, chỉ chỉ mặt đất dưới chân. Có ý tứ? Cái này khiến ngược lại thì Lâm Nhất Trần khó hiểu. Có chút không biết trong lời nói của đối phương ý tứ, có loại này huống hoặc cũng không phải sư huynh một người, trong khoảng thời gian này lục tục trở về sư huynh các sư tỷ, đều đã phát hiện điều này, bên trong sơn môn có chấp sự đại nhân nói ra tình hình thực tế, bởi vì thiên địa linh khí hồi phục dần cớ, chúng ta chỗ ở đại lục đang phát sinh biến hóa. Đại lục đang biến hóa. Lâm Nhất Trần đồng tử co rụt lại, xem ra hắn còn là xem thường thiên địa linh khí khôi phục mang tới biến hóa, liền bọn họ dựa vào sinh tồn đại lục đều biến động. Thứ này cho ngươi, hy vọng ngươi thể sớm ngày trở thành võ giả. Lâm Nhất Trần Dơ tay lên vung lên, Bên trong túi trữ vật thì có mấy cái chai chai lọ lọ bị hắn ném ra, xuất hiện ở mặt của đối phương trước. Mấy thứ này đều là hắn tử trên người địch nhân lấy được, đối nàng không có chỗ nào xài, nhưng đối với những thứ này đệ tử tạm dịch mà nói, có lẽ là một cái cơ hội. Những thứ kia chai chai lọ lọ bên trong cũng đều là đẳng cấp không kém đáng được, mặc dù không như linh đan, nhưng đối với võ giả mà nói cũng là hiệu quả không tệ. Đa Tạ Sư Minh. Cái kia đệ tử tạm dịch ở đồng bản ánh mắt hâm mộ dưới nhận những thứ kia chai, chai lọ lọ, vội vàng hành đại lễ. Lâm Nhất chân lại là lơ đến khoát, khoát tay, nhấc chân định đi vào trong núi, thân hình mấy cái trong chớp mắt cũng đã đi xa. Thằng đến đi vào sơn môn phía sau, Lâm Nhất Trần mới, chỉ có, thật ra giùng một khẩu khí, chỉ cần đi vào Thái Huyền Môn, cái kia ở cực bắc chi địa thì có tuyệt đối che trợ. Hôm nay Thái Huyền Môn so với 3 tháng trước xảy ra biến hóa long trời lở đất, ngoại môn bên trong liền võ giả thất trọng trở lên tu luyện giả cũng đều không lại như phía trước cái dạng nào hiếm thấy. Thậm chí dọc theo đường đi, Lâm Nhất Trần còn gặp được mấy cái võ giả bắt trọng tu luyện giả, chỉ cao khí ngang mang theo một đám mã tử hạo hạo đang đang ở ngoại môn khắp nơi. Nhưng những thứ này Lâm Nhất Trần đều không để ý đến, võ giả bắt trọng mà thôi, 3 tháng trước xác thực hắn ngưỡng vọng tồn tại, nhưng hôm nay một tay đều có thể chết. không làm kinh động bất luận người nào dưới tình huống, Lâm Nhất trần về tới chính mình nhỏ tiểu viện trước. Chương 781. Âm trầm. Chương 781. Âm trầm. Chỉ là vừa trở lại một cái, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm xuống, thần hồn chi lực đã qua, nhất thời phát hiện bên trong tiểu viện đã có người. Ai? Trong phòng tu luyện võ giả cũng không yếu, có võ giả ngũ trọng thực lực, cũng là trước tiên cảnh giác, kết thúc tu luyện đi ra phòng tu luyện. Người là ai, dám can đảm xung ta nơi ở? Đây là một cái quần màu lục nữ tử, một đầu tóc đen thúy ngọc chấm cài, tuổi chừng 28. Dáng đẹp sắc mặt tràn đầy ấm nộ màu sắc, một đôi mắt to như nước trong veo hạt châu gắt gao trừng mắt xông vào Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần cũng là sửng sợ, lập tức lắc đầu, một tay thả lỏng phía sau, một chỉ bên ngoài sơn nhỏ, không chút lưu tình lạnh lùng nói, "Đi ra ngoài." "Cái gì?" Liêu Hiểu Vân chỉ cảm giác mình bị nhục nhã quá lớn giống nhau, một đôi con ngươi to một cái liền biến màu đỏ bừng, chỉ vào Lâm Nhất Trần tức giận nói không ra lời. Tay thân thể mệt mỏi run rẩy kịch liệt lấy, súng mãn ngực phập phồng không chừng, chỉ vào Lâm Nhất Trần, đỏ bừng cả khuôn mặt, "Ngươi, ngươi ra ngoài cho ta, bằng không đừng có trách ta không khí." nói, Liêu Hiểu Vân trên người liền dâng lên đằng đằng linh khí, trong cơ thể ngũ đại thần tàng đang sáng lên, võ giả ngũ trọng khí tức tuôn ra, hy vọng Lâm Nhất Trần biết khó mà lui đáng tiếc, nàng phải thất vọng, cái này nhưng là một cái thần tạng đại viên mãn võ giả. "Gì? Thái cổ tộc người?" Đột nhiên, một tiếng tiếng kêu kinh ngạc, lại Lâm Nhất Trần bên thai vang lên, nếu là đến từ viễn cổ thần ma thanh âm, đề cập thái cổ tộc ba chữ lúc, trong giọng nói càng là mang theo một tia vẻ kinh ngạc. "Thái cổ tộc?" Nghe vậy cái kia viễn cổ thần ma lời nói, Lâm Nhất Trần ngược lại là không tiếp tục đi để ý tới đối phương, đối với thái cổ tộc ba chữ cảm thấy hiếu kỳ. là hắn xem ra, cái này Liêu Hiểu Vân ngoại trừ võ giả ngũ trọng khí tức bên ngoài, cũng không có địa phương kỳ lạ gì. Nhưng từ Viễn Cổ Thần Ma ngữ khí nghe tới, hiển nhiên cái này thái cổ tộc không bình thường. Thái cổ tộc đồng dạng xuất xứ từ Viễn Cổ thời đại, cùng thần ma, đại yêu, Phật Đà. Chờ đặt song song Viễn Cổ Cựu đại tộc, trong đó thái cổ Bát hùng, ở Viễn Cổ thời kỳ, càng là thanh danh hiển hách, uy vi trấn Viễn Cổ thời đại. Thực sự, Lâm Nhất Trần nhìn lấy cái kia giận không chỗ phát tiết Liêu Hiểu vân, rất khó cùng Viễn Cổ Thần Ma trong miệng thái cổ Bát hùng liên hệ với nhau. Hai người ở tiểu viện tự giằng co một hồi, Lâm Nhất Trần lại là phong khinh vấn đáp. Hoàn toàn không thấy đối phương người võ giả kia ngũ trọng khí tức, chỉ là tò mò đánh giá nàng. Mà Liêu Hiểu Vân càng là tức giận không gì sánh được, đối phương chẳng những khẩu suất cùng luôn, bây giờ càng là không kiêng nể gì cả ở nàng trên thân thể mẻ mại quét mắt, để cho nàng trong cơn giận dữ, nàng là thực sự nổi giận. Mà theo Liêu Hiểu Vân giận dữ, nhất thời bốn phía thiên địa linh khí đều xảy ra biến hóa lớn, một cỗ hung hãn khí tức từ đối phương trong cơ thể lao ra, một đôi mắt to như nước trong veo bên trong ánh mắt biến đổi, thay đổi thường hung hăng. Lâm Nhất Trần cơ hồ là trước tiên liền phát hiện chỗ không đúng, nhưng hắn vẫn như cũ không chút nào để ý, ngược lại là tại nội tâm hỏi viễn cổ ma. Đây chính là ngươi nói Thái Cổ Bát Hung. Không được tốt lắm à? Đó là bởi vì ngươi thực lực mạnh mẽ hơn nàng nhiều lắm, giả sử cùng là cảnh giới, đối mặt nàng ngươi có mấy phần chắc chắn. Hú hô, nàng còn không có triệt để giáp tỉnh trong cơ thể Thái Cổ Bát Hung huyết mạch chi lực, bằng không đồng cảnh giới chung, sẽ xác ngươi là đủ. T. Lâm Nhất Trần nghe vậy, hít vào một hơi, có thể sẽ không cảm thấy đối phương là nói chuyện giật gân. Lúc này, hắn mới chỉ có nhìn thẳng vào nổi lên cô gái trước mắt, mập mạp mặt tròn nhỏ nhắn bởi vì lửa mà đỏ bừng, trong mắt to hung càng phát ra dọa người rồi. Chương 782. Và ờ Chương 782, và ở lại thần hồn chi lực dưới, Lâm Nhất Trần có thể cảm nhận được, theo đối phương nổi giận, trong cơ thể quả thật có một cố mịt mở lực lượng sắp sửa phá kén mà ra. Tiểu tử, lùi một bước trời cao biển rộng, trêu chọc một cái thái cổ tộc không phải là cái gì lựa chọn sản xuất. Cái kia viễn cổ thần ma nói xong, liền không xuất hiện ở tiếng, lâm vào chết yên tĩnh giống nhau, một lần nữa bế quan. Hắn chỉ là bị lưu Hiểu Vân khí tức trong người thức dậy mà thôi, còn như Lâm Nhất Trần sẽ làm ra lựa chọn gì, hắn sẽ không đi can thiệp. Thần ma không phải đều là không sợ sinh tử sao? Làm sao lùi một bước trời cao biển rộng? Lâm Nhất Trần đảo cặp mắt trắng dã, biết đối phương sẽ không đáp lại chính mình. Nhưng ngay khi hắn dự định lui nhường một bước lúc, cũng là tới một tia hứng thú, nhếch miệng lên một nụ cười, buông tay nói, "Đây là trụ sở của ta, ngươi thừa dịp ta ly khai vào ở, có hay không nên báo cho ta biết một tiếng?" Đánh rắm, đây chính là Sơn Môn phân phối cho ta, không đi nữa cũng đừng trách ta không khách khí. Liêu Hiểu Vân ngay vậy, càng thêm cảm giác đối phương là đang gây hấn với chính mình, càng phát phẫn nộ rồi, khẽ kêu liên tục, bạo nổ thổ tục quá lớn, "Có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại nói liền để ở nơi này, ngày hôm nay làm sao cũng muốn làm ra một cái kết quả, ngươi nếu có thể thắng ta mà nói." để cho người lại ngạ gì? Thoại âm rơi xuống, ù ù. Kinh khủng thần tạng đại viên mãn, uy ác, Từ Lâm nhất trần trong cơ thể lao ra, bốn chu thiên linh khí bị điều di chuyển, ở tiểu viện bắt đầu nổi lên kinh phong, đuổi mù cái thời. Thần tạng đại viên mãn. Liêu Hiểu Vân kinh hô một tiếng, hơi giật mình nhìn trước mắt cái này quần áo lam lụ thanh niên, đối phương nếu là thần tạng đại viên mãn võ giả. Bên trong tiểu viện hai người giằng co, sớm đã kinh động không ít người, dồn dập đến nơi này. Tốt khí tức cường đại, sợ là có võ giả trọng thực à, làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ngoại môn có nhân vật như thế. Có người bị Lâm Nhất Trần trong cơ thể tản mát ra khí tức hiếp sợ, che miệng kinh hồ. Tại sao ta cảm giác hắn có chút quen mắt? Cũng có người cảm giác Lâm Nhất Trần rất là nhìn quen mắt, có thể trước tiên căn bản là không nhớ nổi là ai. Dù sao Lâm Nhất Trần ở ngoại môn mang thời gian quá mức ngắn ngủi, không có mấy người biết hắn. Ta biết rồi, hắn chính là mấy tháng trước cùng Vương Tuấn lập xuống 3 tháng ước định Lâm Nhất Trần. Chỉ chốc lát, một thanh niên chỉ vào Lâm Nhất Trần cao nói rằng: Ngay vậy, đám người mới chợt hiểu ra, dù sao sự kiện kia 3 tháng trước, nhưng lại ở ngoại môn huyền sôi dương dương. Nếu không phải là tiên địa linh khí hồi phục diễn cơ, bọn họ cũng sẽ không quên." không phải nói hắn đã bỏ mạng ở Thập Vạn Đại Sơn chúng rồi sao? Như thế nào còn sống, còn cùng Liêu Hiểu Vân phát sinh xung đột, chẳng lẽ hắn không biết Liêu Hiểu Vân là Nguyệt chấp sự đệ tử sao? Người nhiều hơn lại là đối với Liêu Hiểu Vân sâu đậm tiếng kỵ, bởi vì đối phương nhưng là một cái chấp sự đệ tử. Lại Liêu Hiểu Vân tự thân thiên phú cũng là cực giỏi, là bị cái kia Nguyệt chấp sự tự mình mang vào Thái Huyền môn, ngắn ngủi gần 2 tháng, liền từ một người bình thường tu luyện đến võ giả ngũ trọng cảnh giới. Ta hiểu được, nơi đây phía trước là Lâm Nhất Trần chủ sở, bởi vì có đồn đại hắn đã vất lạc, nhất định là Nguyệt chấp sự vận dụng chính mình quyền lợi, đem Liêu Hiểu Vân phân phối đến nơi này. Hiện tại hắn đã trở về, hai người dĩ nhiên là bạo phát thú đột. Người trung quân nói, toàn bộ tiến nhập hai người trong thai, Lâm Nhất Trần cũng minh bạch rồi, xem ra chính mình có chút hiệu lầm đối phương. Mà Liêu Hiểu Vân cũng là sửng sở, nàng ngược lại là từ chính mình sư tôn cái kia nghe nói qua có quan hệ Lâm Nhất Trần một sự tình, nhưng không nghĩ tới đối phương còn sống, lại thực lực cường đại như vậy, đặt tới thần tàng đại viên mãn tình trạng. Chương 783, khôi phục. Chương 783, khôi phục. Toàn bộ muốn trách chỉ đổ thừa thiên địa linh khí khôi phục, từ đệ tử tạp dịch tiến nhập ngoại môn quá nhiều người, đưa tới ngoại môn đã sắp có dung không xuống xu thế. Nếu việc đã đến nước này, ngươi muốn thế nào? Ngươi là thần tảng đại viên mãn, hiện tại ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi." Liêu Hiểu Vân ngược lại là thẳng thắn, đối phương thần tàng đại viên mãn, nàng xác thực không địch lại. Có thể tưởng tượng muốn nàng đi, tự nhiên là không có cửa đâu. Lại nói nếu như liều mạng, ai thua ai thắng còn chưa nhất định, hơn nữa phía sau của nàng còn đứng một cái chấp sự đâu. "Yên tâm, ta sẽ đem chính mình thật lực áp chế ở võ giả cảnh ngũ trọng, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta liền đem cái này bên trong tặng cho ngươi." Lâm Nhất Trần cũng không muốn quá trải qua tội đối phương, còn như chỗ này nơi ở, hắn ngược lại là không sao cả. Ngược lại hắn lần này trở về, cũng không có dự định thường ở Thái Huyền môn, chỉ là quay lại tìm còn lại nhị trọng đại viên mãn biện pháp mà thôi. Có thể viễn cổ thần ma đều đối đối phương như vậy lưu ý, hắn ngược lại là muốn thử xem, cái gọi là thái cổ tộc, đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Người xác định, người phải biết rằng, ta nhưng là trấn áp quá võ giả bắt trọng tu lựa giả. Ngay vậy, Liêu Hiệu Vân hơi ngẩng đầu, đối với mình thực lực rất là tự tin. Tự nhiên, Lâm Nhất chần gật đầu, cánh tay nâng lên, đầu ngón tay một luồng ngọn lửa màu vàng tiêu đốt đồng thời trong cơ thể thập đại thần tạng bắt đầu lần lượt đóng cửa, chỉ để lại ngũ đại thần tạng vẫn còn ở bộ pháp. Thí thế cũng trực tiếp từ thần tảng đại viên mãn rơi xuống đến võ giả ngũ trọng cảnh giới. Cái này Lâm Nhất Trần điên rồi sao? Đã như vậy từ đại, muốn ở đồng cảnh giới một mình đấu Liêu Hiểu Vân. Có người dùng xem ngốc tử một dạng nhãn thần nhìn chằm chằm Lâm Nhất Trần, cảm giác đối phương chính là tại tìm chết. Liêu Hiệu Vân mình cũng nói, nhưng là võ giả ngũ trọng trấn vượt trên võ giả bát trọng tu luyện giả, cái này Lâm Nhất Trần là ở đâu ra tự tin? Mấy tháng qua, Liêu Hiệu Vân ở ngoại môn danh tiếng, cũng đều là thực sự đánh ra, ai chẳng biết Liêu Hiểu Vân đồng cảnh hiếm, có người có thể địch. Hắc, hắc các ngươi có thể không nên coi thường cái này Lâm Nhất Trần, đối phương 3 tháng trước Nhưng là lấy võ giả nhất trọng thực lực, chém giết võ giả tam trọng đồng quân. Có lý giải người Lâm Nhất Trần lại là không phải nghĩ như vậy, dù sao khi đó Lâm Nhất Trần đồng cảnh thực lực, ở Thái Huyền môn cũng là quá rõ ràng. Tiểu tử kia nếu thực sự không chết, vẫn còn ở ngắn ngủn hai cái đối mà trùng, đột phá đến thần tạng đại viên mãn, ngươi là làm sao mà biết được. Xa xa, cũng có hai người nhìn chăm chú vào nơi đây phát sinh toàn bộ, hai người chính là đầu tóc trắng xóa, hạt phát đồng nhan mãnh bá, cùng với trở về Liêu Kiếm Tiêu. Trong sân nhỏ, hai người khí thế đột ngột từ mặt đất mọc lên, rằng coi trong lúc đó, bốn phía khí lãng quyền, hình thành phong tán quét. Lâm Nhất Trần tại cái kia Liêu Hiểu Vân hung uy phía dưới, đô số bất động, đầu ngón tay kim sắc ngọn lửa cũng là bay lên trời, ở trong tay của hắn hóa thành liễu diễm, nóng bỏng thái tổ thánh hỏa làm cho bốn phía nhiệt độ trận tăng lên. Dù cho cách xa nhau có chút khoảng cách, đám người cũng đều là mồ hôi làm địa, lấy Lâm Nhất Trần làm trung tâm, mặt đất đều cháy đen một mảnh. Liêu Hiểu Vân cái trán sáng bóng tràn ra mồ hôi hột, cảm nhận được đến từ thái tổ thánh hỏa uy hiếp, trong cơ thể cái kia chưa thức tỉnh thái cổ tộc huyết là dục dịch, dường như bị khiêu dạng, để cho nàng hung càng tăng lên ba phần. Cẩn thận rồi. Cuối cùng, vẫn là Liêu Hiểu Vân dẫn đầu xuất thủ. nhắc nhở một tiếng, một bước hạ xuống trong nháy mắt đi tới Lâm Nhất Trần trước mặt. Cái kia nhìn như nhu nhược vô lực nắm tay vung ra, lại bạo phát ra kinh người lực lượng, quyền dưới không khí đều vặn méo, mang theo lấy hiện hách hùng uy đánh đến ra. Chương 784. Không sợ. Chương 784, không sợ đối mặt một quyền này, Lâm Nhất Trần đồng tử co rút lại, có thể cảm nhận được một quyền người kia đáng sợ, nhưng không sợ chi. Thậm chí cũng không có đụng tới thái tổ thánh hỏa lực lượng, trở tay chính là một trường đánh. Peng. Quân trường giao phong, lớn chấn động lớn tích quyển ra, thiên địa linh khí đều bị đánh bể. Phang. Phang. Phang. Phang. Một giây kế tiếp, đám người chỉ có thể thấy được từng đạo tàn ảnh hiện lên, va chạm kịch liệt không ngừng truyền ra, từng cú một kinh khí cường đại độc vào mặt. Hám Linh Quyền, khẽ kêu một tiếng, thiên địa linh khí vào giờ khắc này tựa hồ cũng bị rung chuyển, theo một quyền kia vung ra, một quyền kia lực lượng sợ là võ giả thất trọng đều muốn trở nên biến sắc không thể. Thất trọng kinh. Lâm Nhất Trần không có lấy thế đè người, chỉ là thi triển tự thân võ giả ngũ trọng cực hạn lực lượng, thất trọng kinh dưới không khí bị đè nát, quyền cố sức gió cổ động. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, trong sân nhỏ toé thạch vảy ra. của bạo linh khí đại phá diệt, một đạo thân ảnh trực tiếp té bay ra ngoài, lão đạo kém chút té ké ngã, chính là Liêu Hiểu Vân. Mà bên kia Lâm Nhất Trần lại là đứng ở bạo động linh khí trung tâm, thoáng lui về sau hai bước mà thôi. Chỉ thấy hắn giơ tay đè một cái, nhất thời bốn phía bạo động thiên địa linh khí trong nháy mắt bình tĩnh lại. Nếu như đây chính là ngươi toàn bộ thực lực, ta sợ là phải thất vọng. Lâm Nhất Trần một tay thả lòng phía sau, từ đầu đến cuối hắn đều chỉ là ra khỏi một tay mà thôi. Hắn nhìn về phía sắc mặt một trận đỏ lên Liêu Hiểu Vân, khẽ lắc đầu một cái. Ta không khống chế được trong cơ thể cái này cổ lực lượng, sợ ngươi biết chết trong tay ta. Liêu Hiểu Vân cắn răng một cái, nàng cùng Lâm Nhất Trần chỉ là một điểm nhỏ tranh cãi mà thôi, còn không đến mức ra tay giết người. Nàng còn không cách nào không chê trong cơ thể cái này cổ lực lượng, vì vậy mới chỉ có, không có dùng. Ta chỉ muốn biết, Thái cổ bát hung lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đã. Lâm Nhất Trần mỉm cười, lập tức lần nữa dơ tay lên, làm ra chuẩn bị tấn công tư thái. Nghe vậy, Liêu Hiểu Vân lại là chấn động kinh ngạc một chút, phía sau ngưng trọng gật đầu, nhắc nhở lần nữa nói, đã như vậy, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Đến đây đi. Lâm Nhất Trần khí thế như hổ, nhãn thần cũng chỉnh trọng lên, hắn biết kế tiếp Liêu Hiểu Vân sẽ không lại nâng tay. Hô, một ngụm thật dài khí lãng tử Liêu Hiểu Vân trong miệng đột ra, khí tức trên người bắt đầu thay đổi nặng dị thường đứng lên, nồng nặc hung uy tấu thể mà ra, tóc đen không gió mà bay, từng tia từng sợi màu xanh khí tức ở trên người của đối phương tràn ngập. Một đạo cổ xưa thanh sắc ấn ký hiện lên đối phương giữa chân mày, váy xanh phía dưới trên da thịt, giống như bao trùm từng tầng một màu xanh miếng vải vậy, kinh người lực lượng ở đối phương cái kia thân thể mềm mại bên trong hội tụ. Thình thịch, mặt đất trực tiếp bị chấn động ra, một đạo thân ảnh màu xanh trong nháy mắt xé rách không khí, chớp mắt xuất hiện ở nhất Trần trước mặt, một quyền mạnh đánh ra. Thật nhanh! Lâm Nhất Trần chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, trong nhóc nháy thanh sắc miếng vậy bao trùm nắm tay đã gần ngay trước mắt, vậy chờ lực lượng chưa hạ xuống, để hắn thân thể chầm xuống. Mở. Đối mặt một quyền này, Lâm Nhất Trần chiến lược toàn bộ khai hỏa, trong cơ thể ngũ đại thần tàn bạo phát, đồng dạng một quyền vung ra. Phen. Thanh sắc cùng kim sắc năm đấm giàn, chân không bị đè vật mèo, một cố để cho người khiếp đảm lực lượng tích quyền ra, Lâm Nhất Trần sắc mặt đều là biến đổi, cả người trực tiếp té bay ra ngoài, trên mặt đất để lại một đạo thật dài kéo vết. Nột, một quyền kia võ giả bát trọng đều phải bị đánh chết a. Chương 785. Đại viên mãn Chương 785, Đại Viên Mãn. Xa xa mạnh bá kinh hô một tiếng, bị một quần kia lực lượng khiếp sợ đến. Xa xa không chỉ, nhưng mà, Liễu Kiếm Tiêu cũng là lúc đầu, than nhẹ một tiếng nói, tiểu nữ từ kia, sớm đã là tam trọng đại viên mãn chi cảnh, chỉ là còn không có biện pháp triệt để trưởng không trong cơ thể lực lượng mà thôi. Tam trọng đại viên mãn. Mạnh Bá nghe Liễu Kiếm Tiêu lời nói, càng là há to miệng, kinh ngạc không gì sánh được. Chẳng lẽ, nàng cũng là người thời thượng cổ? Đương nhiên, Mạnh Bá làm như nhớ ra cái gì đó, dò hỏi, "Không phải, Liễu Kiếm Tiêu lúc đầu, không đợi Mạnh Bá thả lỏng một khẩu khí lúc, Câu nói tiếp theo, kém chút không có làm cho hắn nghẹn chết. Nàng là viễn cổ người. Liêu Kiếm Tiêu lời nói, liền như cùng hướng mặt hồ bình tĩnh ném một viên chạy đạn, kích khởi thiên tầng lãng. Cái tiêu Lâm Nhất Trần tiểu tử bắt đầu chẳng phải nguy hiểm? Mạch bá ngược lại mà bắt đầu lo lắng nổi lên Lâm Nhất Trần, viễn cổ sinh linh sinh nhi tam trọng đại viên mãn, không có người thường có thể địch. Liêu Kiếm Tiêu, ngươi là ở phô hiện chính mình kiến thức rộng rãi sao? Đột nhiên, một đạo nữ tử ấm giọng trấn thanh âm, phá vỡ hai người nói chuyện với nhau. Sa sa một cái quần đen nữ tử đạp không mà đến, gót phía dưới, từng bước xinh hoa. Nữ tử dáng người mạn diệu, tinh tế thuần hạ. công độ một nắm, dát tâm hồn người, lại tựa như một đóa nở rộ hắc sắc thánh hoa. Một trận làn gió thơm ra, cũng đã xuất hiện ở hai người bên cạnh. Nguyệt chấp sự, ngươi hiểu lầm. Mạnh Bá thấy người tới, chẳng biết tại sao nội tâm phát lạnh, vội vàng liền muốn giải thích một chút. Không cần giải thích, tin rằng ngươi cũng không dám nói ra, các ngươi vẫn là để cho tiểu tử kia lui ra đi, bằng không chết rồi liền đáng tiếc. Cái kia Nguyệt chấp sự hoàn toàn không cho Mạnh Bá mặt mũi, hướng về phía bên cạnh Liêu Kiếm Tiêu nói rằng, đó cũng không thấy rõ. Nhưng Liêu Kiếm Tiêu cũng là thần sắc không thay đổi, tựa hồ đối với Lâm Nhất Trần rất có lòng tin. Vậy ta ngươi đánh cuộc như thế nào? Trà Thiên Nguyệt chấp sự liếu mi một trống, khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười, mang theo một tia khiêu khích mùi vị. "Đánh cổ gì?" Liêu Kiếm Tiêu thần sắc không hề bận tâm, giọng bình thản hỏi. "Nếu như ngươi người thua, ngươi ủng hộ ta ngồi lên Thái Huyền Môn môn chủ đại vị." Cái Thiên Nguyệt chấp sự trong mắt đẹp, hiện lên lồng nặng dã tâm màu sắc, đối với Thái Huyền Môn môn chủ đại vị có cực đại dục vọng điều này làm cho một bên mạnh bá biến sắc, hắn cùng với Liêu Kiếm Tiêu chưa bao giờ dự định tham dự môn môn chủ vị trí, muốn nhắc nhở Kiếm tiêu Kiếm Tiêu cũng là xuất kỳ đầu, hỏi ngược lại, "Muốn là người của ngươi thua đâu?" "Ta người thua." Nguyệt chấp sự hiển nhiên là không có nghĩ qua điểm này. Khẽ lắc đầu, điều kiện tùy ngươi mở. "Tốt, ta muốn Bạo Huyết Đan." Liêu Kiếm Tiêu lời nói làm cho Nguyệt Chấp Sự sửng sốt, có chút hiếu kỳ hỏi, "Bạo Huyết Đan loại thuốc cấp thấp này, ngươi cần loại đan dược này làm cái gì?" Đột nhiên, Nguyệt Chấp Sự nhìn về phía xa xa Lâm Nhất trần, tựa hồ là minh bạch rồi cái gì, che miệng khẽ cười nói, "Ngươi nên sẽ không cảm thấy, hắn còn có thể huyết khí đại viên mana, mà lại còn là loại này phương thức cực đoan. Ngươi đã thua." Liêu Hiểu Vân nhìn lấy cái kia bị một quyền của mình đánh bay ra ngoài Lâm Nhất Trận, tuyệt không ngoài ý muốn. Tại cái kia một quyền dưới, coi như là thần tàng đại viên mãn cũng không được. Khô khô cụ. Từng tiếng tiếng ho khan vang lên, lâm nhất trần trầm dãi đứng dậy, chỉ cảm giác mình tay cánh tay đều ở đây mơ hồ làm đau, xương cốt toàn thân liền cùng nhanh muốn rời ra từng mảnh giống nhau. Cái loại cảm giác này, giống như bị hung thú hung hang đụng một cái, nếu không là hắn thần tàng đại viên mãn, nhục thân sớm đã lột sát nói, sợ là không chịu nổi một quyền này lực lượng. chương 786, hơi sớm. chương 786, hơi sớm. Tam trọng đại viên mãn, quả nhiên đáng sợ, nhưng bây giờ liền tuyên bố ta thua, có phải hay không có chút hơi sớm rồi hả Lâm Nhất Trần hoạt động thân thể một chút xương, bụm bụm, một trận động tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía năm chắc phần thắng Liêu Hiểu Vân. "Làm sao, ngươi chẳng lẽ nghĩ đến ngươi thần tảng đại viên mãn có thể ở đồng cảnh chung đánh với ta một trận sao? Phải biết rằng mới vừa một quân kia, có thể không phải của ta toàn lực." Thấy Lâm Nhất Trần nếu còn chưa từ bỏ ý định, Liêu Hiệu Vân có chút cau mày, nàng hy vọng đối phương lui, bằng không song phương có thể sẽ xuất hiện thương vong. Tu luyện giả giữa giao thủ, thường thường đều là cực kỳ nguy hiểm. "Ngươi như thời kỳ toàn thịnh, ta tự nhiên không để lại" Lâm Nhất Trần sâu hấp một khẩu khí, trong hai tròng mắt lợ rộ kim mang, ý chí chiến đấu sục sôi, chiến ý ở trong mắt hắn sôi trào. "Ngươi đã biết thân phận của ta, như vậy ngươi nên rất rõ ràng, ngươi không có khả năng ở đồng cảnh trung chiến thắng ta." Thấy Lâm Nhất Trần nếu lại xuất hiện chiến ý, sắc mặt của nàng có chút khó coi. Thái cổ bát hung lực lượng sát thực cường đại, nhưng ngươi không được." Lâm Nhất Trần vươn một ngón tay quét cơ, thân thể hơi trao đảo một cái, một giây kế tiếp trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, giống như một căn mũi tên ra, đi tới Liêu Hiểu Vân trước mặt, sôi liệt lực lượng thiết ra, một quyền đánh phía cô gái trước mắt. "Còn muốn dây dưa sao?" Liêu Hiểu Vân nâng lên mảnh cánh cánh tay, đồng dạng là một quyền vũ gia, kim sắc nắm đấm cùng năm đấm màu xanh va chạm lần nữa. Có phải là hay không dãy rựa, cũng không phải là từ ngươi định đoạt. Lâm Nhất Trần nhếch miệng cười, lập tức khí tức biến đổi lớn, hét lớn một tiếng, "Hỏa!" Thái Tổ Uy áp đập vào mặt, che đậy tứ phương, ngập trời hỏa diễm từ Lâm Nhất Trần trong cơ thể lao ra, ở máu thịt của hắn bên trong lưu truyền. Giờ khác này, Lâm Nhất Trần toàn thân mỗi một tế cơ bắp ở Thái lại, lại, là nhân tộc lục khí tức. Liêu sắc mặt trong nháy mắt liền biến vừa định muốn điều động trong cơ thể khổng lồ hơn lực lượng lúc, lại đã mượn. Bên ngoài quá mức tự tin, Sư tử Vồ Thọ cũng dùng toàn lực, huống chi Lâm Nhất Trần cũng không phải là thỏ mà là một đầu mãnh thú. Phanh! Thái tổ Thánh Hỏa gia trì dưới, cái kia đang sợ lực lượng trực tiếp đem Liêu Hiểu Vân đánh bay ra ngoài, hóa thành một đạo thanh mang đánh về phía phía sau sân nhỏ phòng xá. Ùng ùng. Mắt thấy, màn lớn phòng xá đều sụp đổ, đem Liêu Hiểu Vân vùi lấp trong đó. Tê. Cái này Lâm Nhất Trần chẳng lẽ cũng không biết cái gì là thương hương tiếc ngọc sao? Có người hận căm đối mặt một cái như vậy nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, đối phương là làm sao dưới rảnh tay? Sa Sa mạnh bá cũng làm ý mắt chực nhẹ, tiểu tử này thật đúng là tàn nhẫn, sẽ không sợ một quyền đem cái kia tiểu nương tử bắn cho thành huyết vụ. Chỉ có Liêu Kiếm Tiêu cùng Nguyệt Chấp Sự trong mắt nhìn không ra lo lắng, chỉ là dưới so sánh, nguyện Chấp Sự trong con ngươi xinh đẹp, lại không kinh thị màu sắc đối với Thái Cổ Bát Hung Thương Hương Tiếc Ngọc, thua thiệt những người này rằng nghĩ. Lâm Nhất Trần không nhìn những người này nghị luận, hắn biết sự tình còn không để đến đâu. Trầm thú vương ấn. Một phương hỏa diễm đại ấn bị thi chuyển ra, đón gió căng lên, hướng về phía phòng xá liền áp xuống, trong nháy mắt đem phòng xá áp thành tro bụi. Ta xem như là minh bạch rồi. Cái này Lâm Nhất Trần căn bản thì không phải là hướng về phía chỗ này rơi việc tới. Có người rốt cuộc thấy rõ, nếu như nói hai người xung đột là chỗ này rơi viện, như vậy hiện tại thì hoàn toàn bất đồng. Trong mắt Lâm Nhất Trần chiến ý xôi trào, hán mục tiêu là Liêu Hiểu Vân. Người chọc giận ta. Chương 787, Lựa giận. Chương 787, lửa giận đầy trời trong buổi mù, một tiếng phấn nộ khẽ kêu âm thanh thông thiên không, nơi này người đã càng tụ càng nhiều, đều là này cảm thấy khiếp sợ. Một đạo màu xanh thân ảnh lang bãi chạy ra khỏi phế tích, tiểu bản trên mặt tròn hiện đầy lửa giận. Huyết khí nồng nặc tại cái kia kiêu tiểu trong thân thể bạo phát. Một đôi màu xanh lợi sừng từ Liêu Hiểu Vân cái trán lao ra, dường như mũi tên nhỏ, lóe ra màu xanh vàng sáng đối phương, khí tức cường đại hơn thêm, trên thân thể mềm mại che lớp tầng tầng lớp giáp, phẫn nộ ngưng mắt nhìn Lâm Nhất Trận. Cái này, chẳng lẽ Liêu Hiểu Vân không phải là nhân tộc? Nhìn lấy cái kia toàn thân bao trùm vậy Liêu Hiểu Vân, cùng với đối phương trên trán trùng thiên lợi sừng, mọi người vây xem sắc mặt là lần lượt biến đổi. Xem ra, đây mới là người vốn có hình thái sao? Thái cổ bát hung. Thoài âm lúc, toàn thân thiêu đốt thái tổ thánh Nhất Trần, trực tiếp đi lên. Song phương chiến lực toàn bộ khai hỏa. Tuy là hiện lộ ra chỉ là võ giả ngũ trọng cảnh giới, có thể chân thực chiến lực lại đủ để cho võ giả cựu trọng trở nên thẹn thùng đang giận máu ra chỉ dưới, Liêu Hiểu Vân chiến lực càng phát dọa người rồi, cho dù là thái tổ thánh hỏa ra chỉ dưới lâm nhất Trần đều bị áp chế. Bốn phía đám người không ngừng người lại, chỗ nào tiểu viện sớm bị phá hủy hoàn toàn thay đổi, song phương càng chiến càng hăng, chỉ là chiến đấu dư vi để võ giả bình thường sắc mặt đỏ lên. Phanh, hai bóng người lần nữa bay ra, nhưng một giây kế tiếp lại quấn quýt lấy nhau, chiến khó phân thắng bại. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, đây là võ giả ngũ trọng sao? Vì sao ta có chủng chỉ cần gia nhập trong đó? cũng sẽ bị tê liệt cảm giác. Một cái võ giả ngũ trọng thanh niên thanh âm đều có chút run rẩy, cảm thụ được kinh khủng kia giao chiến ba động, nội tâm sợ. Thương thiên một chỉ, khẽ kêu tiếng vang lên, bát phương linh khí hội tụ, hóa thành một căn màu xanh lớn chỉ, phía trên có khí tức kinh người chẳng ngập, hung nghi hiện hách. Trầm thú vung ấn, hòa diễm đại ấn dưới, chân không bật mèo, hống, hống. Từng tiếng thú hống đinh tai nhức óc, cùng cái kia lớn chỉ va chạm, nổ tung lực lượng tích quyển phương viên mười mấy toàn bộ sự vật. Làm hai người lần nữa sau khi tách ra, Trong hỏa diễm lâm nhất Trần Khí tức bắt đầu khởi động, trên trán hiện đầy mồ hôi hột, rốt cuộc nhận rồi cái kia viễn cổ thần ma lời nói. Liêu Hiểu Vân cũng không chịu đổi, có thể trong mắt Hung Huy cũng là càng ngày càng nặng, lập tức hai tay kết ấn, qua mắng, ngươi làm tức giận ta, kế tiếp ngươi đem thừa nhận ta vô cùng lửa giận. Thuấn khí nhất thành, mênh mông thần hồn chi lực dâng trào lao ra, như muốn răng hà nộ lãng vậy từ nó mi tâm lan tràn, nó phía sau linh khí hội tụ, hóa thành một tôn màu xanh đáng sợ thần ảnh. Cái thần ảnh tương tự thú, đứng thẳng người lên, hống, gầm lên giận giới, địa liệt, cùng hung hỉ dưới, ngoại tinh thần đều thay đổi đạm vô quang. Tư thần hồn chi lực ngưng tụ đáng sợ dị tượng, di chuyển hiện ở phía sau của đối phương. Chết. Liêu Hiểu Vân khí chất đại biến, cái tia h người tâm thần lực lượn dưới, mang theo lấy ánh sáng màu xanh rực tới. Nay cổ lực lượn dưới, lần nữa làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Thậm chí cũng không cần xuất thủ, chỉ là cái kia thần hồn chi lực biến thành dị tượng, để ở đây không ít võ giả một ngụm tinh huyết phương ra, tại chỗ hôn mê đi. Xa Sa mạnh bá biến sắc lại biến, nhìn lấy như trước bất vi sợ động Kiếm Tiêu, có thể nói là lòng nóng như lửa đốt. Người còn không xuất thủ, chẳng lẽ chờ đấy vì hắn nhặt xác sao? Nguyệt chấp sự quay đầu nhìn về phía Kiếm Tiêu, Rồi nhu nổi lên đẹp mắt trên mày. Tại sao muốn xuất thủ, ngươi cảm thấy ngươi tháng sao? Chương 788, bình tĩnh. Chương 788, bình tĩnh. Liêu Kiếm Tiêu quay đầu nhìn về phía Nguyệt Chấp Sự, nhãn thần vẫn là như vậy bình tĩnh. Cái này không chỉ là mạnh bá, liền Nguyệt Chấp Sự đều là nội tâm cả kinh. Chẳng lẽ, Nguyệt Chấp Sự vội vàng lần nữa nhìn về phía cái kia giao chiến chiến địa, cũng là khiếp sợ phát hiện, Lâm Nhất Trần nếu không có tránh lui. Phải biết rằng, đây chính là Liêu Hiểu Vân vận dụng, thần hồn đại viên mãn, khí huyết đại viên mãn, cùng với thần tạng đại viên mãn một kích. Cứ việc Liêu Hiểu Vân mới, chỉ có Võ giả ngũ trọng, có thể một kích kiệt như trước đã đủ tiêu diệt nhất trọng đại viên mãn võ giả. Tam trọng đại viên mãn lực lượng, thật là khiến người ta say sưa a. Cảm thụ được cái kia đánh tới tam trọng đại viên mãn chi lực, mặc dù chỉ là võ giả ngũ trọng, có thể vậy chờ lực lượng như trước làm cho Lâm Nhất Trần sâu đậm mê muội. Bởi vì, vậy chờ lực lượng đại biểu cho võ giả cảnh chân chính đỉnh phong chi lực, có thể nhảy qua đại cảnh giới, chém hậu thiên cảnh. Cô gái trước mắt đã gần ngay trước mắt, một quyền vung ra, quyền lực chưa đến, từ quyền thế đưa tới phong cũng đã đạt đến, tan Lâm Nhất Trần trên người kim sắc hoa diễm. Cái này Lâm Nhất Trần là bị sợ choáng váng sao? Những thứ kia bị Thái Cổ Bát Hung uy áp trấn áp sắc mặt đỏ lên ngoại môn đệ tử thấy thế, đều là quá sợ hãi. Cho rằng Lâm Nhất Trần là bị Liêu Hiểu Vân lực lượng cho khiếp sợ choáng váng, nếu không biết phản kích. Kỳ thực Lâm Nhất Trần nhãn thần kiên định, trong tay cái tấn, chắp tay hành lễ, ngẩng đầu nhìn cô gái trước mắt, tự lầm bẩm: "Tuy là đây không phải là thuộc về ta lực lượng, nhưng sớm muộn gì có một ngày ta sẽ nắm giữ loại này lực lượng, đến lúc đó đánh với ngươi một trận, phân thắng bại. Hôm nay, ta mượn hắn đánh với ngươi một trận, chỉ vì thần ma cái kia không dung khiêu khích uy Mở, Lâm Nhất Trần ngẩng mặt lên trời hét dài: Trong nháy mắt điều động trong cơ thể Hắc Sắc Thần Tảng, mặc dù không có sử dụng toàn bộ thần ma chi lực, nhưng cũng đã đủ rồi. Màu đen thần ma chi lực từ trên người của hắn lao ra, thuộc về viễn cổ thần ma uy áp vô thiên cái địa bắt đầu khởi động, cùng bạo lực lượng cùng cái kia Liêu Hiểu Vân khí tức so sánh với, chắc chắn mạnh hơn. Cổ xưa ấn ký sâu đậm in vào mì tâm của hắn bên trong, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân hóa 3 mét tự nhân. Phù phù, phù phù. Từng tiếng quỷ xuống đất tiếng vang lên. Những thứ kia xem cuộc chiến ngoại môn đệ tử, phàm là võ giả ngũ trọng trở giả, đều bị hai đại uy áp kinh sợ, quỳ rạp trên đất, võ giả cửu trọng trở xuống tu luyện giả từng cái sắc mặt tái nhận, hai đầu gối đều ở đây đánh bẩy đây là thuộc về Viễn Cổ Thần Ma, cùng Thái Cổ Bát Hung tranh phòng, Thần Ma cùng Bát Hung uy áp ra hỏa, không có người thường có thể thừa nhận. Người là? Nhìn thấy thuộc về Thần Ma ấn ký sau đó, Liêu Hiệu Vân sắc mặt rốt cục đại biến. Phanh! Bàn tay màu đen lộ ra, một bả chấn áp tại cái kia nắm đấm màu xanh bên trên, cuồn bạo lực lượng từ trong lòng bàn tay hắn bạo phát, đem cái kia Liêu Hiệu Vân chấn động bay ra ngoài. Viễn Cổ Thần Ma chi lực. Liêu Hiệu Vân giơ tay lên dàn, tay biến hóa lợi chảo, cắm vào dưới mặt đất, ném ra một đầu dài dáng dấp dẫnh sâu, lúc này mới dừng lại thân tới. Ngẩng đầu nhãn thần phức tạp nhìn trước mắt người thanh niên này. Cặp con mắt kia đen như mực, tóc dài cắm thẳng góc chân, một thân cuồng bạo thần ma chí lực, di chuyển qua liền làm cho đại địa chấn động kịch liệt đứng lên. Cái loại này hơn ký, cái loại này cổ hơi thở, chẳng lẽ hắn chính là Viễn Cổ thời đại sinh linh? Nguyệt chấp sự đôi mắt đẹp đông lại một cái, mạnh quay đầu nhìn về phía bên cạnh Liễu Kiếm Tiêu. Nhưng mà, mặc dù là Liễu Kiếm Tiêu cũng là như mày, hiển nhiên liền hắn trước đó cũng không biết điểm này. Hắn không phải Viễn Cổ sinh linh. Đây là Liễu Kiếm Tiêu có khả năng nhất khẳng định một điểm, nhất định là vậy gần 3 tháng qua chuyện gì xảy ra hắn không biết sự tình. Chương 789, Lục Chí. Chương 789, Lục Chí. Nếu như ta không có đoán sai, đó là viễn cổ thần ma chi lực. A. Nguyệt chấp sự sâu hấp một khẩu khí, nhìn về phía Liêu Kiếm Tiêu hai người. Mạnh ba sớm bị khiếp sợ không lời nào để nói, chỉ là không ngừng tự lẩm bẩm, thần ma chi lực, thế gian nếu thật tồn tại loại này lực lượng. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Liêu Kiếm Tiêu, cười khổ một tiếng nói, ta bây giờ còn có thể đổi ý sao? Có thể, nhưng ngươi không có tư cách đó rồi hả? Liêu Kiếm Tiêu khẽ miệng cũng là xuất hiện một màn khổ sát, một cái tống táng thượng cổ chủng tộc, bây giờ thượng cổ các đại động tiên liên tiếp vấn đề. Bọn họ sẽ không tùy ý viễn cổ thần ma còn sống, ngươi không bảo đảm hắn." Liêu Kiếm Tiêu lời nói, làm cho Mạnh Bá một trận lục trí. Giống như, nếu như hắn nhớ Thu Lâm Nhất Trần làm đồ đệ lời nói, như vậy hắn liền cần đối mặt cả cổ thế lực. Người đã sớm biết, Nguyệt Chấp sự sắc mặt có chút khó coi, cảm giác mình bị tinh kế. Cũng không phải là. Liêu Kiếm Tiêu lắc đầu, hắn gặp phải Lâm Nhất Trần lúc, Lâm Nhất Trần còn chỉ là một cái võ giả nhất trọng tu lệ giả, hắn chỉ biết là đối phương là thái tổ thánh thể, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện đối phương nếu còn nắm giữ thần ma chi lực. Trên thực tế, kinh hãi nhất người chính là hắn. Bởi vì nói như vậy, Lâm Nhất Trần cũng không chỉ là nhân tộc thần thể, càng là nhất tôn viễn cổ thần ma. Vậy người làm sao biết hắn nhất định sẽ không thua? Nguyện Chấp sự hiển nhiên là không tin, còn như viễn cổ thần ma điểm này, nàng cũng không phải làm sao dần mình, dù sao nàng liền mang về một cái viễn cổ sinh linh, lại đối phương sinh ở viễn cổ, cùng Lâm Nhất Trần bất đồng. Trong lúc nhất thời, Liêu Kiếm Tiêu cũng không biết trả lời như thế nào lời của đối phương, cũng không thể nói cho đối phương biết, Lâm Nhất Trần không ngừng có thần ma chi lực, càng là nhân tộc thần thể a nói vậy, thật sự là quá mức kinh thế hai tủ. Hay là trước kết thúc đây hết thảy a, người ta đổ tạm thời thôi. ngươi cũng không muốn tiểu nữ tử kia hiện tại liền bại lộ ở tại thượng cổ các đại thế lực phía dưới, tuy là thượng cổ các đại thế lực chỉ là nhằm vào viễn cổ thần ma, nhưng có một số việc ai lại có thể nói rõ được đâu. Nói xong, Liễu Kiếm Tiêu trực tiếp xuất thủ, trong sát na hóa thành một thanh thần kiếm, chạy tới hai người giao thủ chỗ. Thưa này sự tình vẫn chưa có người nào phát hiện, bọn họ nhất định phải ngăn cản hai người giao thủ, để tránh khỏi tạo thành động tĩnh lớn hơn. Nguyệt chấp sự Liễu Mi trói chặt, nhưng vẫn là đi theo, đối phương nói cũng không sai. Mà ở xa xa, Lâm Nhất Trần đã cùng Liễu Vân bạo phát đại chiến, thần ma chi lực dưới Lâm Nhất Trần thần uy càng kinh người hơn. giơ tay lên dàn chính là bài sơn hải đảo lực lượng tất ra. Tại bực này lực lượng dưới, mặc cho vô số thần thông cùng linh quyết đều là phí công mà thôi. Thuần túy lực lượng dưới, đã đủ nát bấy toàn bộ thần uy, hám tiên di chuyện, chấn càn khôn ở ánh mắt của mọi người dưới, Lâm Nhất Trần cái kia thân thể cao lớn lấn người mà vào, hoàn toàn không cho Liêu Hiệu Vân cơ hội, thần ma chi lực dưới hắn, cơ hội là lấy nghiền ép tứ thái, chấn áp cường địch. Người thua." Ở hét lớn một tiếng dưới, Lâm Nhất Trần đánh trưởng hướng về phía trước mắt cái này nhỏ nhắn xinh xắn ngựa che đậy xuống phía dưới, dưới trưởng thần ma chi phun, vốn là hơi có không địch nổi Liêu Hiệu Vân hoa dung thất xác. Đủ rồi. Đột nhiên, một đạo trọng thanh âm ở giữa hai người vang lên, chân trời một thanh hư không thần kiếm đâm thủng bầu trời, rơi vào giữa hai người, đem hai người mạnh mẽ tách ra. Ngừng tay a. Liêu Kiếm Tiêu một thân trưởng sam màu đen, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt rơi vào trên người của hai người, khí tức kinh khủng như vượt sâu từ trong cơ thể hắn phát ra, trực tiếp đem hai người cho chân áp, không thể động đậy. Là Liêu chấp sự. Chương 790. Trấn áp. Chương 790. Trấn áp. Theo hai người bị trấn áp, bốn phía những thứ kia xem cuộc chiến ngoại môn đệ tử lúc này mới thư hoán một khẩu khí. Từng cái cảm kích kính ý hướng về phía Liêu Kiếm Tiêu cùng Mạnh Theo sát phía sau, cái kia Nguyệt Chấp Sự cũng tới, mang đi Liêu Hiểu Vân. Hai người hơn quá mức, nơi đây xem như là triệt để hủy diệt rồi, vì phiền toái không cần thiết, Nguyện Chấp Sự chỉ có thể đem Liêu Hiểu Vân mang đi. Lâm Nhất Trần, người chờ ta, đối đái ta sau khi khôi phục, nhất định phải đem người trấn áp. Liêu Hiểu Vân tức giận nghiến răng nghiến lợi, có thể tại nguyện Chấp Sự thực lực cường hàn dưới, chỉ có thể là ngoan ngoãn bị mang đi. Thăng cấp trong điện. Lâm Nhất Trần nhìn trước mắt Kiếm cùng Mạnh hai người, giống nhau hai người cũng đang nhìn chăm chú hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc màu sắc. Nhân tộc thân thể Viễn cổ thần ma, hai cái đủ để cho ngoại giới trở nên điên cuồng lực lượng, nếu xuất hiện ở trên người một người. Chí Ít nhìn chung toàn bộ nam vực, cũng là đầu một lần. "Tiểu tử, mấy tháng này ngươi đi địa phương nào, ta đi trung thập vạn đại sơn cũng không từng tìm được ngươi." Mạnh Bá nhãn thần trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Nhất Trần, tựa hồ muốn hắn xem thấu giống nhau. "Ta liền tại thập vạn đại sơn bên trong, cũng có lẽ là bởi vì thập vạn đại sơn quá lớn duyên cớ, chấp sự đại nhân mới, chỉ có, không thể tìm được tại hạ." Lâm Nhất Trần cười khổ một tiếng, có thể cũng là nội tâm áp ác, ít cái này Mạnh Bá vẫn để tâm hắn an nguy, thậm chí tự mình đi trước thập vạn đại sơn. chưa hết tin ngươi một lần, bất quá ngươi có thể thật là khiến người ta giật mình a, chính là hơn hai tháng mà thôi, như là đã thần tàng đại viên mãn, nhân tộc thần thể quả thật là đáng sợ như vậy. Mạnh Ba có chút tức cao, nghĩ lại mình ban đầu, vì cái kiếp thần tạng đại viên mãn, nhưng lại ước chừng hao tốn gần nửa đời thời gian a có thể lâm nhất trận đấu, lại là hơn hai tháng, thật đúng là người so với người, tức chết người. Liêu Kiếm Tiêu trong ánh mắt lại là có một chút phức tạp màu sắc, hai tay chắp sau lưng, nồng nặng kiếm đạo khí thế bàng bạc cuộn trào liệt, ở trên người Lâm Nhất Trần du tẩu một vòng, phương mới thu hồi kiếm khi đối với Liêu Kiếm Tiêu Lâm Nhất Trần cũng là hiếu kỳ chặt đối phương nhiều lần trợ giúp chính mình, Mạnh Bá sẽ ở Thái Huyền môn che chở hắn, cũng cũng là bởi vì đối phương nguyên nhân. Lại tăng thêm chuôi này nhiều lần giúp hắn một tay linh khí bảo kiếm, có thể nói nếu như không phải là bởi vì lời của đối phương, Lâm Nhất Trần cái này mấy tháng sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Được rồi, hai người các người nói chuyện đi, ta cũng không muốn quấy rầy, nếu tiểu tử này không chết, ta nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành. Mạnh Bá đứng dậy, hắn biết Liêu kiếm tiêu có rất nhiều bí mật, có chút bí mật là không thể bị ngoại nhân đề cập. Bằng không lấy Liêu kiếm tiêu thực lực cũng không trở thành sẽ ở đây thái huyền môn loại địa phương này, làm chính là một cái nho nhỏ chất sự. Liêu Kiếm Tiêu không có ngăn cản Mạnh Bá rời đi, bởi vì có một số việc không cho đối phương biết, trên thực tế là đối với Mạnh Bá an toàn suy nghĩ, có thể Lâm Nhất Trần lại là không giống với, cái này là một cái nhân tộc thần thể, có vô hạn khả năng, tương lai có thể làm được hắn hiện tại không làm được sự tình. Ngươi liền không hiếu kỹ, ta tìm ngươi tới có chuyện gì sao? Liêu Kiếm Tiêu phá vỡ không khí ngột ngạt, xoay người đi lên thang cấp điện lầu 2, phất tay một cái ý bảo Lâm Nhất Trần đuổi chấp sự đại nhân nếu như không muốn để cho ta biết, ta cũng không có biện pháp, nếu như muốn để cho ta biết, tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Lâm Nhất Trần đi theo, đồng thời giọng nói nhẹ nhàng đáp lại đối phương. Nói nhiều tất sai, hắn cũng sẽ không đi tùy ý suy đoán, để tránh khỏi để cho mình rơi vào lúng túng hoàn cảnh. Tiểu tử ngươi ngược lại là cẩn thận. Liêu Kiếm Tiêu ngay vậy, lắc đầu khẽ cười một tiếng, mở ra thăng cấp điện lầu 2 giữa một căn phòng. Chương 791. Tiêu chí. Chương 791. Tiêu chí. Bên trong gian phòng trang sức đơn sơ, ngoại trừ trên vách tường treo một thanh hắc sắc bảo kiếm bên ngoài, cũng chỉ có chính giữa cái kia cũ kỹ bộ đoàn, chắc là Liêu Kiếm Tiêu bình thường dùng tu luyện đi vào gian phòng phía sau, Liêu Kiếm Tiêu phất tay áo vung lên, lão kia cũ bộ đoàn liền xuất hiện ở Lâm Nhất Trần trước mặt, mình thì là khoanh chân với trên hư không, một chỉ bộ đoàn, ngồi đi. Lâm Nhất Trần cũng không khách khí, đặt Ngô An vị ở tại phía trên bộ đoàn, nhìn trước mắt Liêu Kiếm Tiêu, yên tĩnh chờ đối phương nói xong. Bây giờ, thiên địa linh khí khôi phục, thế gian hiện hữu cách cục sẽ bị phá vỡ, nghĩ đến ngươi cũng đã phát hiện điểm này. Nghe vậy, Lâm Nhất Trần gật đầu, mấy tháng qua này biến hóa, sớm đã thâm nhập lòng người. Tâm trọng đại viên mãn, ở thời đại thượng cổ chính là là thiên tài tiêu chí. Chỉ có tam trọng đại viên mãn giả, phương mới có cơ hội trục lộc cái kia tối cao tầng thứ cảnh giới, ngươi bây giờ đã thần tàng đại viên mãn, lại ta xem. Mở ra thần hồn, nhất định là có quý nhân tương trợ, nhưng đối với ngươi mà nói cũng là một phen cơ duyên, tiết kiệm thời gian dài. Lâm Nhất Trần cũng không phải ngoài ý muốn đối phương biết phát hiện mình thần hồn chi lực, lấy thực lực của đối phương, dễ dàng liền có thể làm được. Lâm Nhất Trần, người sáng mắt không nói chuyện mở ám, trong khoảng thời gian kế tiếp, ở ngươi đột phá tiên thiên phía trước ta sẽ toàn lực giúp người. đột nhiên Liễu Kiếm Tiêu thần sắc dần ra, nói giọng mạnh chuyển điều này làm cho Lâm Nhất Trần trước tiên có chút không phản ứng kịp, hắn đã sớm đoán được đối phương nhiều lần đối với mình tương trợ, có thể là có sơ cầu, chỉ là không có nghĩ đến Liễu Kiếm Tiêu biết trực tiếp như vậy. Liên tại hắn ngây người gian, ở Liễu Kiếm Tiêu xem ra, đối phương đây là còn chưa hài lòng. Lúc này nhũ một cái mày kiếm, tiếp tục nói ra, trong lúc ở chỗ này, chỉ cần ngươi không ra cực bắt chi địa, vô luận ngươi trêu chọc bất luận cái gì cương địch, ta Liễu Kiếm Tiêu chịu trách nhiệm. Lời này vừa nói ra, Lâm Nhất Trần vội vàng hồi thần lại, vội vã xua tay nói ra, tiền bối hiểu lầm, vô luận là đại thần thông, vẫn là tặng ta linh kiếm. Cùng với 3 tháng qua che chở, Lâm Nhất Trần đều vô cùng tăng kích, Lâm Nhất Trần bắt đầu há lại cái loại người vong ân phụ nghĩa đó, chỉ là hiếu kỳ tiền bối cần ta làm cái gì. Nghe Lâm Nhất Trần lời nói, Liêu Kiếm Tiêu cũng là đại đại tùng một khẩu khí. Hắn thật đúng là sợ Lâm Nhất Trần lúc này công phu sư tử ngoạn, dù sao đây đã là hắn có thể đủ làm xong rồi cực hạn. E rằng ở cực Bắc chi địa, hắn Liêu Kiếm Tiêu lời nói còn dùng được, có thể ra cực bắt chi địa, hắn Liêu Kiếm Tiêu tên cũng không thấy có sức ảnh hưởng. Lại nói, bây giờ thiên địa linh khí khôi phục, hết thảy đều thay đổi. Không bao lâu, những thứ kia cường giả thời thượng cổ dồn dập vấn thế thức tỉnh. Khi đó cực bắt chi địa so với hắn Liêu kiếm tiêu mạnh, sẽ là vừa nắm một bò to. Có thể ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền cô đơn xuống dưới, ai, thở dài một tiếng, giữa hai lông mày có khó che giấu lửa giận, cùng với sâu đậm tuyệt vọng cùng vô lực điều này làm cho Lâm Nhất Trần càng hiếu kỳ hơn, lấy Liêu kiếm tiêu thực lực, rốt cuộc là cái gì, có thể đem bước tới mức như thế. Ta muốn làm cho ngươi giúp ta cứu một cái người. Liêu kiếm tiêu tình tự minh hiển lộ có chút hạn, sau khi đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ra phía ngoài cái kia đằng đằng linh khí biến thành mê vụ, được khí chất vật nói rằng, cứu người. Lâm Nhất Trần ngược lại là ngây ngẩn cả người, lấy chính mình thật lực, Liêu Kiếm Tiêu làm sao để cho hắn hỗ trợ tứ người? Không phải hiện tại, mà là tương lai. Liêu Kiếm Tiêu minh bạch Lâm Nhất Trần nghị cái gì, vậy cho tồn tại liền hắn Liêu Kiếm Tiêu đều thúc thủ vô sách, huống chi là bây giờ Lâm Nhất Trần. Nhưng hắn Liêu Kiếm Tiêu xem trọng nhưng là Lâm Nhất Trần tiên phú, mà không phải thực lực của hắn bây giờ. Chương 792, không thể tầm thường so sánh. Chương 792, không thể tầm thường so sánh. Cũng xin tiền bối nói thẳng. Lâm Nhất Trần thần sắc cũng nghiêm túc, xem ra người nọ đối với Liêu Kiếm Tiêu mà nói, không thể tầm thường so sánh. Nếu như có thể mà nói, Lâm Nhất Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao Liêu Kiếm Tiêu đối nàng có ân. Ngươi có thể từng nghe nói qua, Nam vực Thiên thần giáo cái thế lực này. Thiên thần giáo? Lâm Nhất Trần nói thầm một tiếng, vắt hết óc, xác định chính mình chưa từng nghe nói tới cái thế lực này, chỉ phải là lần đầu. Cũng đúng, Cực bác Chi Điệu bất quá là Nam vực một góc băng sơn mà thôi, nhìn chung toàn bộ Nam vực, Cực Bách Chi Điệu thậm chí tính được là là Nam vực nhất cần tối hoang vu đất. Liêu Kiếm Tiêu cũng không phải kinh ngạc, cái này Cực Bách Chi Điệu thiên địa cùng toàn bộ Nam vực so sánh với, cách cục thật sự là quá nhỏ. Một điện, nhị giáo, tam ngũ đại gia. Đây cũng là toàn bộ nam vực cao cấp nhất 11 thế lực, mà trong đó Thiên Thần giáo chính là nam vực hai đại giáo một trong, dầm chân một cái đều có thể làm cho nam vực chấn động bên trên 3 chấn tồn tại. Liêu Kiếm Tiêu lời nói, làm cho Lâm Nhất Trần một trận mục trường gẩu nốc, đối phương là không phải quá để ý mình, đây là muốn để cho mình đi nam vực cao cấp nhất trong thế lực cứu người sao? Người sợ? Thấy hồi lâu không có động tính, Liêu Kiếm Tiêu xoay người lại nhìn về phía ngẩn người Lâm Nhất Trần, bất quá cũng không trách đối phương, đây chính là nam vực nhị giáo một trong Thiên Thần giáo. Cho dù là hắn Liêu Kiếm Tiêu, ở trong mắt Thiên Thần giáo, cũng cùng một con kiến không có gì khác nhau. Sợ ngược lại không đến nỗi. chính là cảm giác có chút phiền phức, quá mạnh mẽ một điểm, ta cần thời gian mấy năm mới được, bằng không quá nguy hiểm. Lâm nhất Trần gãi đầu một cái, trong mắt ở đâu có nửa điểm sợ ý tứ. Có thể đó dù sao cũng là nam vực hai đại giáo một trong, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một chút thực lực là có thể dung chuyển. Hậu tiên, tiên tiên. Ở trong mắt Tiên thần giáo, cái kia chính là một chuyện cười. Liêu Kiếm Tiêu Thất Thần nhìn trước mắt cái này vào đầu thanh niên, hơi há mồm, cần muốn nói cái gì đó lúc, cũng là cười rồi, cười cực kỳ vui sướng. Ha, ha, ha, ha. Từng tiếng tiếng cười to, chấn toàn bộ thăng cấp điện đều rung động liệt, thăng cấp ngoài điện thái Huyền môn đệ tử Dồn dập trung lại, không biết chuyện gì xảy ra Lâm Nhất Trần cũng là đầu góc mơ hồ nhìn lấy liêu kiếm tiêu Chẳng lẽ mình nói lời không nên nói rồi hả Đây là ta liêu kiếm tiêu lần đầu tiên thấy Có người nghe được muốn mặt đối với thiên thần giáo lúc Chỉ là cảm giác có chút phiền phức mà thôi Ngươi làm thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa Chẳng lẽ ngươi không biết thiên thần giáo đáng sợ đến cỡ nào sao Liêu kiếm tiêu cảm giác mình nhất định phải cùng đối phương nói rõ ràng Cái gì là Thiên Thần giáo đó cũng không phải là thái huyền môn loại này chỉ có thể có đầu rút cổ ở cực Bắc chi địa xương vương xương bá tiểu thế lực, mà là làm cho nam vực các đại thế lực túi đầu xương thần tồn tại, chân chính nam vực thế lực cấp độ bá chủ, chủ thể một phương. Thiên Thần giáo là một cái tuyệt đối vâng theo giáo lý thế lực, giáo đồ trải rộng nam vực các nơi, liền cực Bắc chi địa bên trong đều có Thiên Thần giáo giáo đồ, có thể nói toàn bộ nam vực liền không có gì đại sự thoát khỏi Thiên Thần giáo cơ sở ngầm. Nhưng mà, Lâm Nhất Trần như trước sắc mặt không thay đổi mảy may, nhếch miệng cười, thì tính sao, ngày khác ta như làm chủ nam vực, chỉ tay chi từ lâm nhất trần trong lời nói, Liêu Kiếm Tiêu hoàn toàn nghe không hiểu nửa điểm ở ý đùa giỡn, tuy là khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười, có thể nhãn thần cũng là cực kỳ kiên định. E rằng, ngươi có thể chứ? Nhớ tới đối phương trong cơ thể cái kia đáng sợ lực lượng, Liêu Kiếm Tiêu có chút mập mịt, có lẽ đối phương thực sự có thể làm được cũng không nhất định. Tiền bối, ta rất ngạc nhiên, ngươi phải cứu ai? Chương 793, thần giáo. Chương 793, thần giáo. Lâm Nhất Trần đứng dậy, lần nữa hỏi, "Giả thế tử?" Ngắn ngủn ba chữ, lại làm cho Lâm Nhất Trần thần sắc nghiêm lại, chỉnh trọng gật đầu, "Cam kết, tiên bối cho ta một chút thời gian." Ngày sau Lâm Nhất Trần giả sự thực lực đầy đủ, tất nhiên sẽ đi trước Thiên Thần giáo. Ta chờ được." Liêu Kiếm tiêu sâu hấp một khẩu khí, Lâm Nhất Trần không để cho hắn thất vọng, chí ít đây là một cái đáng giá phó thác người. "Ta có thể giúp cho ngươi không nhiều lắm, theo thực lực của ngươi cường đại, chỉ biết ít hơn." Liêu Kiếm tiêu biết, lấy đối phương tiên phú, chính mình không giúp được đối phương bao nhiêu, nhưng hắn như trước biết đủ khả năng. "Bây giờ ngươi đã thần tảng đại viên mãn, nhưng có nghĩ tới tam trọng đại viên mãn? Ta lần này trở về Thái Huyền môn, chủ yếu chính là vì này, còn chưa có manh mối." Lâm Nhất Trần lắc đầu cười khổ một tiếng, "Tam trọng đại viên mãn, nào có đơn giản như vậy?" e rằng ta có thể giúp ngươi một bà. Liêu Kiếm Tiêu lần này ly khai, chủ yếu chính là vì này, lúc này dơ tay lên hướng về phía trên vách tường bảo kiếm cách không một trảo. Bảo kiếm đang run rẩy, nồng nặc kiếm khí nhất thời bao phủ cả phòng, cái tiêu kiếm khí bén nhọn khiến lòng run sợ, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Thương, một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lập lây, làm người ta không dám nhìn thẳng. Màu đen bảo kiếm nơi tay, một cỗ nồng nặc thần hồn chi lực từ bảo kiếm bên trong kích dống đi ra, khiến người ta sợ run lên. Liêu Kiếm Tiêu khí thế trong nháy mắt liền biến, phản phất tại trước mắt không phải là một cái người, mà là một thanh thông thiên thần kiếm giống nhau. Kiếm đạo khí thế như muốn đâm rách vùng trời này. Răng rắc. Từng tiếng trói tai vỡ tan tiếng ở bên trong phòng vang lên, bảo kiếm bên trên răng đầy đáng sợ vết rạn, nếu gây thành từng cục mảnh vỡ rơi vào trên mặt đất. Liêu kiếm tiêu chậm rãi nâng lên chỉ còn chôi kiếm bảo kiếm, một luồng mắt Trần có thể thấy đám xương biến thành bảo kiếm, liền tại Liêu kiếm tiêu trong tay. Đây là Lâm Nhất Trần khiếp sợ, hắn có thể đủ cảm nhận được, cái tia đám xương biến thành bảo kiếm chúng kinh người thần hồn chi lực. Tiên nhân lưu lại, một luồng tiên thiên kiếm hồn, có thể đã đủ mở người, rèn luyện thần hồn, Nương tụ hồn đan. Liêu Kiếm Tiêu sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, tựa hồ là bị trọng thương rồi giống nhau. Đây là Ngai kiếm." Lâm Nhất Trần mạnh đứng dậy, khó tin nhìn trước mắt khí tức nhanh chóng suy yếu Liêu Kiếm Tiêu, hai mắt hơi có chút đỏ lên đối phương đây là tự hủy chính mình kiếm đạo căn cơ, tương đương với tự hủy thiên phú, từ đây vô vọng cái tia cảnh giới chi cao. Ta không thể tiếp thu." Lâm Nhất Trần lắc đầu liên tục, lui về phía sau. Nếu như tiếp nhận rồi cái này một luồng tiên tiên kiếm hồn, vậy thì tương đương với hủy diệt rồi Kiếm Tiêu cả đời. Mặc dù cả đời, ta cũng không khả năng là tiên thần giáo đối thủ, nói thế nào cứu người? Đây là ta duy nhất có thể nghĩ đến giúp ngươi thần hồn đại viên mãn biện pháp, bằng vào ta Tiên Thiên Kiếm Hồn ngưng tụ hồn đan có thể nhường cho ngươi đồng cảnh bên trong thần hồn chi lực khó gặp gỡ đối thủ, đừng có cô phụ với ta." Liêu Kiếm Tiêu cũng là kiên định lắc đầu, bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới Lâm Nhất Trần trước mặt, trong tay Tiên Thiên Kiếm Hồn nằm ra, thẳng đến Lâm Nhất Trần mi tâm mà đi. "Không!" Lâm Nhất Trần muốn ngăn cản, nhưng hắn ở Liêu Kiếm Tiêu trong tay, nào có sức đánh trả. Cái kia Tiên Thiên Kiếm Hồn trực tiếp không vào mi tâm của hắn bên trong, trong nháy mắt biến mất. "A!" Theo Tiên Thiên Kiếm Hồn vào não hải, Lâm Nhất Trần phát ra một tiếng kêu thê thiết. Trên trán Một nhiều sợi gân xanh gồ lên, như muốn muốn nổ tung lên giống nhau, trong đầu càng là có một cố để cho người khiếp đảm lực lượng bạt phát, ở trong đầu của hắn la lột. Chương 794, Mêng Ngông vô bờ. Chương 794, Mêng Ngông vô bờ. Trong đáy mắt, lâm nhất chân ý thức chính là chúng rỗng, đợi hắn tỉnh lại lúc, cũng đã là đang ở một mảnh mêng Ngông thế giới bên trong. Nông nặng mê vụ bao phủ trong bầu trời này, mêng Ngông vô bờ, nơi này là trong đầu của hắn. Thức hải vô biên vô hạ, không có phần cối, không biết bao lớn. Một thanh thần kiếm đứng giữa trời, kinh khủng kiếm khí chận chận động, quét ngang bốn phía toàn bộ. sẽ rách mê vụ, lộ ra mê vụ ngoại thế giới. Nơi đó có lấy một đoàn kim sắc xương mù quần của lấy, từng bước áp xúc, tạo thành một viên chỉ có lớn chừng ngón tay cái hồn đan, lặng lặng đứng ở nơi đây, hấp thu trong óc nồng nặc kia mê vụ. Thần kiếm đột nhiên xuất hiện, không ngừng có kiếm mang chém ở màu vàng kia hồn đan bên trên, đem cái kia hồn đan đánh cho vài lần khét nứt, nhưng cuối cùng đều chật vật tiếp nhận được. Lại mỗi một lần kiếm mang đánh xuống, đều sẽ có lấy nồng nặc thần hồn chi lực theo kiếm mang tiến hồn bên trong, luyện hồn đồng thời, mươi thời mỗi khắc ở lớn Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt hai ngày đã đi qua. trong cấp điện lầu hai bên trong gian phòng, lâm nhất Trần Khuynh chân ở trên bộ đoàn, mi tâm khe nước lộ ra trong đó thứ hải, có thể rõ ràng nhìn thấy một viên kim sắc hồn đan. Cùng hai ngày trước so sánh với, thời khắc này hồn đan liền dường như một cái kim sắc đại nhật vậy lấp lây, phía trên tiêu đốt kim sắc hồn hỏa. Hồn đan tản mát ra thần hồn chi lực, càng là làm người ta kinh ngạc, bởi vì vậy chờ thần hồn chi lực, chính là tiên tiên cảnh tiên tiên thần hồn chi lực. Thế nhưng, vậy chờ thần hồn cũng không có đầy đủ đại viên mãn khí tức. Khô khô khụ. Ta đem toàn bộ hy vọng đặt ở trên người của ngươi, có thể hay không đại viên mãn, liền muốn nhìn ngươi chứng minh, ai cũng không giúp được ngươi. Từng tiếng tiếng ho khan kịch liệt vang lên, Liêu Kiếm Tiêu sắc mặt trắng bệnh nhìn trước mắt thanh niên, tóc mai chỗ đều có bẹp phát. Ba ngày trôi qua, Lâm Nhất Trần thức tỉnh, nhìn trước mắt Liêu Kiếm Tiêu, thật lâu không nói ở trong mắt hắn chỉ có cảm kích, hắn biết mình thừa nhận rồi đối phương một cái thiên đại ân tình. "Tiền bối, ngài không cần phải như vậy." Lâm Nhất Trần âm thầm thở dài, nhìn trước mắt cái này hư nhược Liêu Kiếm Tiêu, trải qua chuyện này đối phương chiến lực, ít nhất, rơi xuống ba thành. Không vào niết bàn cảnh, thân hồn chi lực tăng trưởng khó khăn nhất, cần thời gian lâu dài đi lắng đọng, lập tức thế cục đã cho không được ngươi thời gian lâu như vậy, không tiếp tục một cái 3 năm cho ngươi đi lớn lên. Ta mặc dù mất đi thần hồn chi lực, vẫn là thần tàng đại viên mãn thực lực, cũng không lo ngại. Liêu Kiếm tiêu khoát khoát tay, ý bảo hắn không muốn quá nhiều lưu ý, có thể ai bằng lòng chuyện của ngài, ta Lâm Nhất Trần tất nhiên làm được. Lâm Nhất Trần còn muốn nói gì? Có thể lời đến khỏe miệng cũng chỉ có thể là một tiếng thở dài. Cùng với nói những thứ vô dụng kia, còn không bằng mau sớm tăng thực lực lên, cứu người mới là chủ yếu. Bây giờ ngươi thần hồn đã bước vào tiên tiên chi cảnh, nhưng có thể hay không đại viên mãn, còn cần dựa vào ngươi chính mình, chỉ có hiểu được chính mình tu luyện đường, mới vừa rồi có thể phá kén thành bướm, võ giả cảnh thần hồn đại viên mãn. Liêu Kiếm tiêu thanh em rất là suy yếu, tự ủy kiếm hồn với hắn mà nói tổn thương quá nặng, cần thời gian đi khôi phục. Chính mình tu luyện đường sao? Lâm Nhất Trần túi đầu chương tư, trong ánh mắt có mê man màu sắc. Thần hồn chi lực, thần bí nhất khó lượng, cũng là khó nhất nắm giữ lực lượng. Còn như khí huyết đại viên mãn, ta có nhất pháp, chỉ là chưa có người từng thành công. Biện pháp gì? Lâm Nhất Trần nhất thời đại hỷ, nếu có khí huyết đại viên mãn biện pháp, hắn có lẽ thực sự có thể trong vòng thời gian ngắn đạt được tam trọng cảnh giới đại viên mãn. Chương 795. Dẫn vào tầm mắt. Chương 795. Dẫn vào tầm mắt. Này pháp tên là Huyết Hải Quyết, chính là một loại hiếm thấy có thể cho võ giả khí huyết đại viên mãn biện pháp một trong, chỉ là thượng cổ sau đó đến nay còn chưa từng có ai thành công, nhưng ngươi có lẽ có thể. Liêu Kiếm Tiêu phất tay háo đạo qua, một đạo hào quang màu đỏ ngỏ bắn ra, xuất hiện ở Lâm Nhất Trần trước mặt, là một bản toàn thân huyết hồng bằng giấy công pháp bí tịch. Trên bí tịch, Huyết Hải Quyết ba cái chữ lớn màu đỏ quạt, thình lình in vào tầm mắt. Nhưng khi Lâm Nhất Trần chứng kiến trong đó ghi chép sau đó, cũng là hơi kinh ngạc thậm chí là nhãn thần quẽ dị màu sắc. Bạo Huyết Đan, cuốn Bạo Cấm thuận. Lâm Nhất Trần nhìn về phía Liêu Kiếm Tiêu, Bạo Huyết là một loại đan dược có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy thiêu đốt tự thân khí huyết làm giá, thu được ngắn ngủi thực lực để thằng, chỉ là di chứng cực đại, cực ít có người sẽ đi sử dụng. Mà cuồng bạo cấm thuật, lâm nhất Trần Lật tay một cái trường liền xuất hiện ở trong tay. Cái này cuồng bạo cấm thuật, đông dạng là lấy thiêu đốt khí huyết làm giá, ngắn ngủi thu được cường đại lực lượng, chỉ là di chứng cũng rất đại. Vô luận là cuồng bạo cấm thuật, vẫn là cái kêu bạo huyết đan, đều là lấy tự thân khí huyết làm giá, lại di chứng cực đại. Có lẽ là thiên ý như thế chứ, ngày ấy ta phát hiện cái này cuồng bạo cấm thuật sau đó, mới vừa rồi nhớ lại vào ấy. Trên thực từ huyết hải quyết, cuồng bạo cấm thuật, cùng với bạo huyết đan vốn là nhất thể, thiếu một thứ cũng không được, trong đó huyết hải quyết là ta giới cơ duyên xảo hợp, ở một chỗ thượng cổ trong động tiên một cụ thi quốc trung thu được. Còn như nó chủ nhân đời trước đã không thể nào biết được. Nói như vậy, ta còn muốn đa tạo một cái chân đạo, bằng không cái này cuồng bạo cấm thuật làm sao sẽ rơi vào trong tay của ta, hắn ngược lại là giúp ta một tay, bây giờ cũng chỉ thiếu kém bạo huyết đan. Đối với bạo huyết đan, Lâm Nhất Trần cũng không phải lo lắng. Bởi vì là đan dược duyên cớ, bạo huyết đan tại ngoại truyền lưu rất rộng, đan phương cũng bị minh khắc nhiều phần. Hiện nay ngoại giới thời cuộc dung chuyện, ngươi cái này thời gian một tháng đừng lại ly khai Thái Huyễn môn, liền ở tạm ở thang cấp trong điện. Một tháng sau cực bắt chi điệu Tam Tông biết cử hành một hội tụ, đến lúc đó Tam Tông thiên tài cùng đại nhân vật đều sẽ tề tụ, ngươi theo ta cùng nhau đi tới, đi vào gặp gỡ những thứ kia Tam Tông thiên tài, có lẽ sẽ để cho ngươi hiểu được chính mình tu luyện con đường, sớm ngày đạt được thần hồn đại viên mãn. Lâm nhất trần vốn là định tìm đến Tam Trọng đại viên mãn biện pháp phía sau trở về mục gia thôn một chuyến, hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời thôi. Hướng về phía Liêu Kiếm Tiêu gật đầu, xem như là đáp ứng. Sau đó hắn liền mang theo huyết hải quyết lui ra khỏi phòng, cho Liếu kiếm tiêu thời gian khôi phục đi ra thang cấp điện, Lâm Nhất trần hoạt động thân thể một chút xương, quay đầu nhìn về phía võ công các phương hướng, 3 tháng ước định thời gian đã đến, hắn cũng nên phó ước. Mà lúc này võ công các bên ngoài, sớm đã là người đông nghìn nghìn, hầu như hơn nửa cái thái huyền môn ngoại môn đệ tử đều tới. Chỉ vì chờ đợi cái kia một hồi bọn họ sớm đã quên được ước định, liền nội môn đều có mấy cái đệ tử lên đây, ở phía xa quan vọng nơi đây. Nội môn đệ tử, bình thường đó cũng đều là bế quan không ra hậu thiên cảnh đệ tử, khó gặp Có thể bởi vì thiên địa linh khí hồi phục diễn cớ, gần nhất nội môn đệ tử cũng đã bắt đầu lần lượt hồi dưỡng. Nghe nói người này, nhưng là ở đồng cảnh chung, cùng cái kia Liêu Hiệu Vân chiến tương xứng, không biết đúng hay không là những thứ kia ngoại môn đệ tử nói ngoa. Có nội môn đệ tử hoài nghi, dù sao Lâm Nhất Trần giống như là vô căn cứ xuất thế giống nhau, thực sự khiến người ta khó mà tin được, đối phương nếu sở hữu sức chiến đấu cỡ này. Ngay vừa mới rồi, có người truyền gia Liêu Hiệu Vân lần nữa đột phá, đặt tới võ giả lục trọng, cô gái này quá mức khủng bố, sợ là không cần bao lâu, thái môn trong hàng đệ tử thì có bên ngoài một ngồi. Chương 796. Chẳng đáng chưa 796, chẳng đáng. Có nội môn đệ tử thán phục Liêu hiệu Vân Tiên Phú cùng chiến lực, còn như Lâm Nhất Trần bọn họ chỉ là tin vịỆt hề mà thôi. Một cái nhảy nhót tên hề mà thôi, dám can đảm khiêu khích ta Vương gia oai, thái huyền môn hạ lại có hắn đất dung thân. Một người mặc người khoát trường bào màu trắng thanh niên, trong mắt thì tràn đầy khinh thường. Hắn chính là người của Vương gia, mà cùng Lâm Nhất Trần ba tháng trước hẹn Vũ Tuấn, đồng dạng cũng là Vương gia người, bằng không hắn cũng sẽ không tới đây. Ha, ha, ha. Tiểu tử kia dám gan đạm đắc tội Vương gia, thật đúng là ăn gan hùm mật đấu, chẳng qua là ta làm sao nghe nói, sau lưng của hắn nhưng là đứng một cái chấp sự đâu. Đột nhiên, một đạo cười ha ha tiếng cắt đứt mấy cái nội môn đệ tử nói chuyện với nhau, sải bước đi lên đến đây, ngữ khí quái dị nói rằng: "Lý Duy, ngươi tới làm gì?" Vương Bình nhìn về phía người đến, thần sắc có chút bất thiện. Người đến một thân trường sam màu xám, mắt to mày rậm, sải bước sao rơi đi tới, một thân khí huyết ầm vang, hậu thiên cảnh khí chẳng dưới, mấy người còn lại sắc mặt hơi đổi. "Lý Duy, Lý gia con trai trưởng, Thái Huyền môn nội môn trước 10 nhân vật. Mà Lý gia càng là cùng Vương gia một dạng, đều là nam vực cực bắt chi địa đại gia tộc." Còn có nghe đồn, liền tại ngày gần đây Lý gia lão tổ cũng ở thượng cổ những người đó tương trợ phía dưới đi vào niết bàn cảnh, trong lúc nhất thời phong quang không gì sánh bằng. Chỉ là Lý gia cùng Vương gia thường hay bất hòa, bên trong gia tộc đệ tử ở Thái Huyền môn trung cũng là vẫn tranh phong đối lập nhau. Chỉ là, còn không đợi mấy người nói cái gì đó, xa xa Võ công các chính là rối loạn tương bừng dậy rồi. Vương Tuấn bọn hắn tới. Trong đám người nhường ra một con đường, ba cái thanh niên dường như như là chúng tinh cùng Nguyệt đi tới Võ công các trước, chính là Vương Tuấn cùng Vương Vĩ, cùng với đi cùng hai người cùng nhau đến tới Trần Đạo. Thời gian qua đi 3 tháng sau Vương Tuấn, vẫn là phong thần tu lão. Khí khái anh hùng hừng hực, vẫn là là như vậy tự tin, cao cao tại thượng, có thể nói là khí thế cường thịnh, một thân khí tức càng thêm kinh người. Vương Vĩ lại là ánh mắt càng quét tìm kiếm Lâm Nhất Trần tung tích. Duy chỉ có Trần Đạo, sắc mặt âm trầm hơi giò người, hắn người phái đi ra ngoài, hầu như toàn quân bị diệt, liền một cái người trở về, còn lại toàn bộ vẫn lạc lâm nhất trần thủ. Nhưng hắn cũng nghe đồn lâm nhất trần chuyện tích, biết mình sợ không phải là đối thủ của Lâm Nhất Trần. Lần này, hắn là muốn tới tự mình nhân chứng lâm Nhất Trần chết ở Vương Tuấn trong tay. Võ công bên ngoài môn đệ tử, mỗi một người đều ở mong ngóng cùng trông mong cùng đợi. 3 tháng trước Ai có thể nghĩ đến một cái võ giả nhất trọng, sơ nhập ngoại môn thanh niên, nếu có thể ở 3 tháng ngắn ngủi đạt đến cho tới bây giờ tình trạng, đã có thể khiêu chiến ngoại môn trước 3 nhân vật. Mọi người đều đang đợi, chờ đấy Lâm Nhất Trần xuất hiện, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, mọi người thở mạnh cũng không dám một cái. Đắc, đắc. Làm rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến lúc, vô số ánh mắt đồng loạt rơi vào xa xa, nơi đó đang có một đạo thân ảnh phong khinh vân đạm đi tới. Lâm Nhất Trần, là Lâm Nhất Trần tới. Đoàn người thoáng cái liền rối loạn, nhìn lấy cái kia mặc thiên thanh sắc trường sam thanh niên, nhìn lấy cái kia đem trọn võ công các thành trật như nêm rất nhiều ngoại môn đệ tử. Lâm Nhất Trần mỉm cười, cũng không có gì biểu thị, ngẩng đầu ưỡn ngực đi hướng đoàn người. Theo hắn đến, cái tia đông đảo ngoại môn đệ tử, đều là vẻ mặt kính nể màu sắc, dồn dập nhường ra một con đường tới đây, là thực lực mang tới biến hóa, ở cái thế giới này, chỉ có cường giả mới, chỉ có, có thể có được người khác tôn trọng, người yếu chỉ có nhìn lên, bị vô tình dẫm đạp. Chương 797, Côn vọng tự đại. Chương 797, Côn vọng tự đại. Theo đoàn người, Lâm Nhất Trần tương bước, không nhanh không chậm đi tới Vương Tuấn ba người trước mặt, lúc này mới ngẩng đầu nhìn kỹ nội lên trước mắt ba người. Thay đổi, thay đổi hoàn toàn. nhìn trước mắt cái này đối mặt bọn hắn ba người, như trước mặt không đổi sắc, phong khinh vân đạm thanh niên, Trần Đào nội tâm có thể nói là kinh đào hải lãng. Cùng 3 tháng trước so sánh với, còn hoàn toàn cách biệt một trời, không thể so sánh nổi. 3 tháng trước Lâm Nhất Trần, cứ việc không sợ trời không sợ đất, cuồng vọng tự đại. Có thể bọn họ cũng đều biết, đối phương chỉ là dựa vào sau lưng mạnh bá, là mượn người khác chi vi phòng, tự nhiên là sức mạnh không đủ. Nhưng hôm nay Trần Đào lại ở trong mắt của đối phương nhìn không thấy loại ánh mắt này, có chỉ có tự tin, đối với tự thân cái loại này tuyệt đối tự tin, về khí thế biến hóa thật sự là quá lớn, đây chính là thực lực mang tới biến hóa. Tuyệt đối tự tin, có thể chiến đảm nhiệm được cái gì cường địch. Chẳng biết tại sao, giờ khác này Trần Đào luôn có một loại muốn chạy trốn cảm giác, trên mặt cái kia sống nhân vết sẹo bởi vì sắc mặt biến hóa mà vặn méo, muốn cách xa người này, bản năng lui về phía sau. Những thứ kia vây xem một chúng ngoại môn đệ tử càng là chấn kinh, rồi, hít vào một hơi, một ánh mắt nhìn kỹ mà thôi, để mạnh như Trần Đào bực này ngoại môn đệ tử này sinh thôi ý. Phải biết rằng, bởi vì thiên địa linh khí hồi phục yên cớ, Trần Đào nhưng là đã tấn thăng đến võ giả bất trọng, ở Thái Huyền môn ngoại một trùng, cũng là nổi tiếng nhân vật. Thân tang đại viên mãn, nghe đồn nếu là thật sự, người bước vào võ giả thập trọng, Thần tạng đại viên mãn, Vương Tuấn nội tâm kinh dị, hắn phía trước còn có chút không tin, nhưng bây giờ tự mình lĩnh hội, lại làm cho hắn không phải không thừa nhận sự thật này. Tuy là có rất nhiều tu luyện giả không biết võ giả thập trọng cảnh giới này, nhưng hắn Vương Tuấn là biết đến. Nghe vậy Vương Tuấn lời nói, Vương Vĩ sắc mặt nhất thời thay đổi khó coi, vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Lâm Nhất Trần. Mà Trần Dao càng là sợ đến mức ngay tại chỗ, trong miệng không ngừng tự mình lẩm bẩm, võ giả thập trọng, thần đại mãn, thiên tài tu luyện, người cũng không kém, lấy võ giả cũ trọng đi vào hậu cảnh, mở ra nhân thể 15 cái Lâm Nhất Trần không có phủ nhận. Cái này làm cho tất cả mọi người càng sợ hãi hơn. Mà càng làm cho bọn họ khiếp sợ, vẫn là Lâm Nhất Trần nói, Vương Tuấn nếu đã đạt đến Hậu Thiên cảnh, ta đi vào Hậu Thiên cảnh đã có một tháng, chính là đang chờ ngươi, hiện tại ta thu hồi phía trước đối ngươi khinh thị, càng có thể cho ngươi một cái cơ hội." Vương Tuấn thần sắc biến ra, trong cơ thể Hậu Thiên cảnh khí tức cũng liền tán phát ra, nếu đối phương đã phát hiện, tự nhiên không cần phải. Ẩn lúc nữa, cơ hội." Ngay vậy, Lâm Nhất Trần có chút hăng hái đánh giá Vương Tuấn, trong ánh mắt hiện lên một vẻ nghiền ngẫm màu sắc, với Hậu cảnh dược khí tức bất động thanh sắc, dường như hắn cũng không có cảm nhận được cái tia Hậu Thiên cảnh khí tức giống nhau. Cái này Tiên Vương Tuấn Nội tâm khẽ hơi trầm xuống một cái, đối phương so với chính mình tưởng tượng ở giữa muôn khó dây dưa nhiều. Không sai, chỉ cần ngươi gia nhập vào ta Vương gia, trở thành ta người của Vương gia, được hưởng Vương gia dòng chính đệ tử đãi ngộ, từ đây trở thành người trên người, dưới một người trên và người, tự nhiên ngươi ước định của ta cũng liền có thể thôi. Vương Tuấn hơi ngẩng đầu, hắn tin tưởng ở Cực Bắc Chi địa chúng, không có ai biết cự tuyệt cái này mê hoặc. Bây giờ Vương gia lão tổ đặt chân miết bản cảnh, Vương gia ở Cực Bắc Chi địa địa vị sớm đã như mặt trời giữa trưa, Vương gia đều không đệ vào mắt. Hán tin tưởng Lâm Nhất Trần là một cái người người thông minh. tất nhiên trong đó minh bạch trong đó lợi và hại. Một cái hội uy hiếp được vương gia ngày sau ở cực bắt tri địa địa vị thiên tài, vương gia hạ lại có làm cho đối phương trưởng thành cơ hội, chương 798. Tự đại. Chương 798, tự đại. Người trên người, dưới một người trên và người. Lâm Nhất trần lại là kém chút bật cười, không ngừng lắc đầu, vương gia này nên có bao nhiêu tự đại. Chính là một cái cực bắt tri địa gia tộc, bởi vì bên trong gia tộc lao tổ đột phá niết bàn, như là đã tự đại đến như vậy, gia tâm bừng bừng chỉnh độ như vậy. Xem ý tứ của ngươi, ngươi làm muốn cự tuyệt. Vương Tuấn sắc mặt trầm xuống, trong cơ thể khí thế trực tiếp đã bị điều động, ngập trời linh khí cùng hậu thiên cảnh uy áp hướng về phía Lâm Nhất Trần liền ép tới. Linh khí giống như hồng thủy vậy, nghiền ép hư không cùng gầm nổ, linh uy mênh mông, có loại muốn đem phương thiên địa này đè thấp cảm giác. Hậu thiên cảnh có thể mở trăm dấu, tụ đan điền linh hải cũng không biết người mở ra bao nhiêu linh hải, có đủ hay không ta cái này một quyền nổ nát. Đối mặt cái kia phô thiên cái địa linh áp, Lâm Nhất Trần sợi tóc bay lượn, trường sam bay phất phới, đưa thân vào cái kia linh nâng chân, xuống. Mình. Một cú hạ xuống, trong cơ thể Thập Đại Thần Tạng đang sáng lên. Một cỗ kinh khủng tinh khí từ bàn chân của hắn dưới lao ra, đem mặt đất đều xé rách ra. Trong nháy mắt một cố khí lãng tử quyền, sinh sôi đem bốn chu linh uy xô tan, một cỗ so với hậu thiên cảnh đều muốn trọng thái tối áp, phản bật ra, nhằm phía trước mắt Vương Tuấn mà đi. Thái tổ uy áp dưới, chân đau sắc mặt đại biến, đang đang lui về sau mấy chục bước. Phúc, mà Vương Vĩ càng là bất ham, trực tiếp chính là một ngụm tinh huyết phun ra, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn lấy Lâm Nhất Trận. Hên, một tiếng hừ lạnh, Vương Tuấn nhấc chân bước lên trước, đứng ở Vương Vĩ trước mặt, trong cơ thể hậu cảnh khí thế lao ra, cùng thái tổ uy áp va chạm. Đối thủ của người là ta. Vương Tuấn Ý bảo Vương Vĩ lui, hắn biết lấy Vương Vĩ thực lực là không thể chịu đựng hai người giao thủ tạo thành đánh. Đối thủ? Lâm Nhất Trần ánh mắt mắt lé trước mắt Vương Tuấn, khẽ lắc đầu một cái, nói, liền sợ người còn không có tư cách này. Dứt lời, Lâm Nhất Trần trong nháy mắt điều động trong cơ thể thập đại thần tàng, võ giả đại viên mãn khí thế toàn bộ từ trong cơ thể hắn lao ra, thái tổ uy áp nặng hơn, kim sắc thái tổ linh khí phóng lên cao, thái tổ như muốn đốt cháy cùng. Cái gì? Vương Tuấn sắc mặt đại biến, trong một sát na hắn chỉ cảm thấy lớn lao nguy cơ hàng lâm. Khí tức tử vòng chưa từng có khoảng cách gần như vậy quá. Không tốt. Xa xa Vương Bình sắc mặt đại biến, ở Lâm Nhất Trần khí thế toàn bộ khai hỏa lúc, hắn liền dự cảm sự tình không ổn, một cái lắc mình liền muốn xông lên. "Vương huynh, làm sao lấy ngươi nội môn đệ tử thân phận, chẳng lẽ muốn tham dự đệ tử ngoại môn quyết đấu hay sao?" Có thể một giây kế tiếp, Vương Bình đã bị một người ngăn lại, chính là Lý Duy. "Lý Duy, ngươi tránh ra cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí." Vương Bình giận dữ, trận tròn đôi mắt. "Lâm Nhất Trần, ngươi không muốn không biết tốt xấu." Vương Tuấn Nội tâm kinh hãi, cái này cổ nồng nặng thái áp dưới. Hắn cảm giác mình thần tảng đều bị trấn áp rồi. Bốn phía ngoại môn đệ tử dồn dập lui lại. Những kinh nghiệm kia quá ba ngày trước Lâm Nhất Trần cùng Liễu Hiểu Vân đánh một trận ngoại môn đệ tử, càng là sớm đã thuối lui đến an toàn vị trí, đến nay vẫn là ký ức hay còn mới mẻ, không biết phân biệt. Với trong hỏa Diễm Lâm Nhất Trần, tràn đầy châm chọc nhìn lấy Vương Tuấn hai người, bước ra một bước, khi thế càng là xông thẳng hai người mà đi, làm ra tấn công tư thế, quát lên, nếu như hôm nay bị áp chế giống như ta, ta há lại có đường sống. Các ngươi những thứ này cái gọi là gia tộc, tự cao bên ngoài cao, tự cho mình là vị người trên người, nắm giữ người khác sát sinh đại quyền. Hôm nay ta Lâm Nhất Trần để các ngươi hiểu rõ một chút, người giết người, người vĩnh viễn phải giết. Chương 799, mãnh hổ. Chương 799, mãnh hổ. Thoại âm rơi xuống lúc, Lâm Nhất Trần dẫn đầu xuất thủ, hoàn toàn không cho Vương Tuấn cơ hội, vừa mới ra tay, chính là sát phạt chi lực. Vô liêm sỉ, ngươi cho rằng ngươi thần tàng đại viễn mãn, ta liền thực sự sợ ngươi sao? Vương Tuấn giận dữ, lúc này thi triển linh quyết, mêng ngông quần quật linh khí tụ đến, đại địa đều rung lên ở trước mặt của thành một hổ. Nhưng mà một chỉ ngọn lửa màu vàng, vàng bàn tay bao trùm xuống, mênh mông lực lượng tiếp ra, sinh sôi đem cái kia linh quyết biến thành u lam mãnh hổ đánh thành đẩy trời thiên địa linh khí. Ngươi, Vương Tuấn hai trong mắt đố suất, trong mắt hiện đầy hoảng sợ màu sắc, đây hoàn toàn liền không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Phải biết rằng, từ lúc võ thánh điện trong đầu tiên, Lâm Nhất Trần là có thể lấy sức một mình, võ giả cựu trọng thực lực, ngăn chặn hai đại hậu thiên cảnh thiên tài. Lại vậy hay là thần đại viên mãn hậu cảnh, mở ra ước 20 thần tàng, một người trong đó còn sở hữu linh hỏa. Bây giờ đối mặt một cái võ giả cựu trọng đột phá hậu thiên cảnh tu giả, đối với Lâm Nhất Trần mà nói hoàn toàn chính là nguyên ép. Kim sắc hỏa diễm quyền đầu trong nháy mắt đánh tới, khắc ở Vương Tuấn trên lòng ngực, kinh khủng lực lượng dưới, trực tiếp đem bên ngoài đánh bay ra ngoài, đánh vào phía sau võ công các bên trên. Cường đại dư uy kích động, một bên mới, chỉ có, võ giả Tam trọng Vương Vĩ liền muốn tiêu thiết cũng không kịp phát sinh, liền bị dư uy tịch quyền, bay ra xa mấy chục thước, nhục thân hầu như đều nhanh cũng bị vỡ ra tới, trong nháy mắt bị mất mạng. A, giết người, hắn nêu giết người của vân gia. Một đám xem cuộc chiến ngoại môn đệ tử đều hoàn toàn biến sắc, ở trong mắt bọn họ, đây chỉ là một trận tỉ đấu mà thôi, tuyệt đối không ngờ rằng lâm nhất Trần nếu ác như vậy. Cái này Lâm Nhất Trần lỗ mạng à, võ công bên trong các có chất sự, cái này Lâm Nhất Trần sợ là phải phiền phức, tất nhiên sẽ bị quân tội, giết người của vừng, gia, không có ai giữ được hắn. Có người nghĩ tới võ công bên trong các chấp sự, dồn dập kinh hô thành tiếng tới. Các người đã quay dậy đến ta ngủ rồi. Quả nhiên, một giây kế tiếp võ công bên trong các thì có một đạo hùng hổ thanh âm truyền ra, chính là mạnh bá thanh âm. Cẩn thận một chút, đánh hư ta võ công các đồ vật, cẩn thận ta để cho ngươi cả đời đợi ở võ công các công tác bồi thường. Có thể mạnh bá lời kế tiếp, cũng là làm cho một chúng ngoại môn đệ tử đều trợn tròn mắt. Cái này cũng đều có người của vương ra chết rồi à? người tại sao còn tử võ công bên trong các đồ vật, hoàn toàn không có đứng ra ngừng chiến ý tứ? Có thể Lâm Nhất Trần đáp lại, càng làm cho bọn họ trong mắt đều nhanh muốn rơi nhất địa. Chỉ thấy cái kia thái tổ thánh hỏa bao vây Lâm Nhất Trần, gãi đầu một cái phát, phất, miệng cười nói, "Ta chú ý một chút chính là, ngài ngủ ngài." Nói xong, võ công bên trong các cũng không có độc tính. Vương Tuấn muốn rách cả mí mắt, hai trong mắt xung huyết, kém chút không có bị một quyền kia trực tiếp đánh chết, long lực đều lom dưới, xương, xương đoạn, nếu không phải là có lấy hậu thiên cảnh sinh cơ cường đại, sớm đã bị một quyền ứng bắn cho chết rồi. Hắn biết chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ, nếu như tiếp tục nữa, hắn chắc chắn phải chết. Có thể làm hắn nhìn về phía bị Lý Duy ngăn lại Vương Bình, nội tâm biết vậy nên vô tận tuyệt vọng, chỉ có thể là hướng về phía phía sau võ công bên trong các mạnh bá cầu cứu, mạnh chấp sự mau mau cứu ta, ta là người của vương gia a, ta vương gia lão tổ đã đột phá nghiệt bản cảnh, ngày sau ta vương gia tất có hồi báo. Giờ khác này Vương Tuấn, giống như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng giống nhau, quỳ xuống đất điên cuồng cầu cứu, hy vọng mạnh bá có thể xuất thủ đã sớm quên mất 3 tháng trước, đối mặt thái Huyền môn chấp sự lúc, cái kia bất tiết nhất cố tư thái. Chương Chết chắc rồi. 500, chết chắc rồi mọi người đều trận cho mắt hoặc là bị chấn động sợ nói không ra lời ở đây tính cây kim rơii cũng nghe tiếng trong đó Trần đào càng là mồ hôi như mưa rơi đặt ngông ngồi trên mặt đất thần xác trắng bệnh một mả hắn biết mình chết chắc rồi Lâm nhất Trần là sẽ không bỏ qua cho hắn lúc này Trần Đào Hậ A tại sao mình muốn tới võ công này các chịu chết cái này Lâm nhất Trần bây giờ đơn giản là vô pháp vô tiền nếu ở Thái huyền môn ở trước mặt tất cả mọi người trước tàn sát đồ môn liền người của Vương ra cũng dám hạ từ thủ hắn chính là một cái Trần nào Đối phương sao lại lưu thủ đáng tiếc, đối mặt Vương Tuấn Tiếng cầu cứu, võ công bên trong các cũng là chết yên tính giống nhau, cái kêu mạnh bá dường như thật là đi ngủ. Chớ kêu, không ai sẽ đến cứu ngươi. Lâm Nhất trần lại là cười lạnh đi tới, hắn đối với Vương gia liền không có hảo cảm gì, ba người này đã sớm lên hắn tất sát danh sách. Hắn không độc thủ, ba người này cũng sẽ không bỏ qua hắn, đừng có xem thường những người này, hầu hết thời gian đại vấn đề chính là xuất hiện những người này trên người. Nếu như hôm nay người thua là hắn, chết như vậy cũng sẽ là hắn. Không phải, ngươi không thể giết ta, ta nhưng là Vương gia dòng chính nhất mạch, ngươi ta, ngươi cũng không sống nổi. Vương Tuấn tóc rối bù, thần sắc bởi vì sợ hai giữ tật lấy, nguyên bản phong độ nhẹ nhàng, phong thần tu lãng, sớm đã không còn xuất lại chút gì. Thậm chí bởi vì Lâm Nhất Trần một quyền kia, liên chiến ý đều đã không nhấc nổi, trong mắt chỉ có sợ hãi mà thôi. Ngoại trừ Vương gia, người đã không có gì cả rồi. Lâm Nhất Trần nhìn lấy cái kia chật vật Vương Tuấn, bước ra một bước, trong chớp mắt xuất hiện ở Vương Tuấn trước mặt, một cái đá ngang quét đu qua đem đập bay ra ngoài. A! Từ tiếng tiếng kêu thảm thiết làm cho lòng người tận đáy sợ hãi, kim sát thái tổ thánh hỏa nhiễm ở trên người của đối phương, cho dù là hậu cảnh linh khí đều không thể khắc được, đem linh khí đều đốt cháy tất cả. Điên cuồng tiêu đốt đối phương thân thể, hỏa diễm trong nhóc nháy liền đem bên ngoài bao phủ trong đó đây chính là thái tổ thánh hỏa đáng sợ chỗ, đã là linh hỏa một cấp thái tổ thánh hỏa, phổ thông hậu thiên cảnh nếu không có thủ đoạn nói, dính chi hẳn phải chết đáng tiếc, Lâm Nhất Trần trong khoảng thời gian này tới vẫn đối mặt cũng đều là cương địch, thái tổ thánh hỏa cũng vẫn cũng không có hiện ra bên ngoài đáng sợ kia hỏa diễm chi lực. Mấy hơi gian, tại chỗ liền cái gì cũng không từng lưu lại, chỉ còn lại có mở ra cho tàn, làm cho tất cả mọi người nội tâm phát lạnh, nhìn về phía Lâm Nhất Trần trong mắt, ngoại trừ kính nể bên ngoài, càng nhiều ba phần sợ hãi. Ngươi dám giết ta người của vương gia, ngươi nhất định phải chết. Xa Sa bị Lý Duy ngăn lại Vương Bình, nội trận ló đỉnh, ánh mắt phun lửa trừng mắt Lâm Nhất Trần, trong mắt đằng đằng sắc khí. Ha ha ha. Lâm Minh nhưng có hứng thú lại chém một cái Vương ra Tiểu Nhi, ta có thể giúp ngươi giúp một tay. Lý Duy lại là cười ha ha, nhìn về phía Vương Bình trong mắt tràn đầy lạnh lùng, hiển nhiên hắn không phải đang nói đùa. Nghe đến lời này Vương Bình, thôi biến sắc mặt, đối mặt một cái Lý Duy hắn có thể không đệ bụng, nhưng nếu như thêm lên Lâm Nhất Trần lời nói, hắn nói không chừng thật là có nguy hiểm. Tuy là hắn đã hậu thiên cảnh tiểu thành, có thể Lâm Nhất Trần thái tổ thánh hỏa, vẫn là vô hình trung làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Tốt tốt cầm ngươi trở đó cho ta, chuyện này không để yên, ta Vương ra tất nhiên sẽ cho Thái Huyền môn tạo áp lực, cho ta Vương ra một cái công đạo." Vương Bình tức nộ, phất tay áo căm giận rời đi. Mắt thấy Vương Bình rời đi, Lâm Nhất Trần sâu đậm nhíu mày. Nhưng nếu là cho hắn thêm một cái cơ hội, hắn còn là sẽ ra tay, 3 tháng trước nếu như không phải Mạnh Bá đứng ra, hắn sớm đã chết ở Vương Tuấn trong tay. Chương 801, cầu xin tha thứ. Chương 801, cầu xin tha thứ. Lâm Minh, Lý Ly đứng ở đằng xa, cho Lâm Nhất Trần dựng lên một ngón tay cái, sau đó cũng ly khai, không có dự định cùng Lâm Nhất Trần có cùng xuất hiện dáng vẻ. Rất đơn giản, hắn xuất thủ chỉ là bởi vì Lý ra cùng Vương ra không cùng mà thôi, có thể không phải là vì Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần cũng không để ý, quay đầu thì nhìn hướng Trần Đạo, đi tới đã sợ đến run lẩy bẩy Trần Đạo trước mặt. "Không nên, không nên." Trần Đạo thấy Lâm Nhất Trần đã đem ánh mắt để mắt tới rồi hắn, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn là thực sự sợ. "Giết ngươi cũng không phải coi như, nói như thế nào ngươi coi như là gián tiếp giúp ta một lần, nếu như ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề, để cho ta hài lòng, ta tạm tha ngươi một cái mạng chó." Lâm Nhất Trần vuốt vuốt trong tay khiêu động kim sắc hỏa diễm, tự tiếu phi thiếu nói rằng Thế nhưng loại nụ cười này rơi ở trong mắt Trần Đảo, lại làm cho hắn càng thêm hoảng sợ, nhưng Lâm Nhất Trần lời nói, cũng là làm cho hắn thấy được một chút hy vọng sống, vội vàng nói, "Ta định biết gì đều nói hết không giấu giếm, chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng." Đồng quân trong tay cuồng bạo cấm thuật, là của ngươi chứ? Lâm Nhất Trần tờ ơ không đếm xỉa hỏi thăm, cũng không sốt ruột, giống như là ta từ hắc cốt trong biển một chỗ di tích thượng của Trung Thu được. Trần Đảo vội vàng đáp lại, không dám có nửa điểm dấu giếm, rất sợ đối phương một cái bất mãn, trực tiếp hạ tử thủ. "Hắc cốt hải?" Lâm Nhất Trần nghe vậy, nhướng mày, bởi vì hắn biết cái chỗ này Hắc cốt hải cũng ở cực bắc chí lực, lại khoảng cách Thập Vạn Đại Sơn có chút khoảng cách, người thường muốn tới nơi đó cần mấy tháng mới được. Hắn sợ dĩ sẽ biết, đó là bởi vì Lâm Gia thôn liền tại Hắc cốt hải phụ cận bên trong dãy núi. Ở Hắc cốt trong nước nơi nào? Hắn tiếp tục truy vấn lấy, ngược lại hắn cũng dự định trở về một chuyến, đến lúc đó tiện thể đi một chuyến Hắc cốt hải chính là. Cái này, ta cũng không biết. Trần đào sắc mặt hoàng hốt, hắn không phải gạt Lâm Nhất Trần, mà là hắn thực sự không biết. Nhìn đối phương sắc thực không giống lựa gạt chính mình bộ dáng, Lâm Nhất Trần giữa hai lông mày hiện lên một vẻ hoang mang màu sắc, xem ra sự tình không có đơn giản như vậy. Đúng rồi, Nơi đó phụ cận có một khối màu đen thạch địa. Đột nhiên, Trần Dao giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói ra. Vì bảo vệ chính mình nọ mệnh, Trần Dao hận không thể vắt hết óc, mới vừa rồi nghĩ ra cái này bị hắn sao lãng địa phương. Màu đen thạch địa. Lâm Nhất Trần giữa hai lông mày hoang mang nặng hơn, lại có chút bất mãn, đây coi là đổi mối gì? Ở Hắc Cốt Hải cái loại địa phương kia, là hắn biết đến, thạch địa nhiều vô số kể. Cũng liền nói, đối phương nói tương đương với nói vô ích. Không phải, chỗ đó không có địa, duy trì có cái kia một hối, lại thạch địa rất lớn, không thua mấy ngàn thước khoảng cách, căn bản là nhìn không thấy đâu. Y mị Lâm Nhất Trần Mỹ mắt cực nhẹ, cái này Trần Đảo là bị sợ choáng văn sao? Nếu quả thật có cái loại địa phương kia, đã sớm ở Hắc cốt hải phụ cận chuyển sôi chảo Dương Dương. Mấy lần cần muốn dơ tay lên kết thúc đối phương, cuối cùng Lâm Nhất Trần hay là đang Trần Đào kinh dị ánh mắt tuyệt vọng dưới thu bàn tay về, khoát tay một cái nói, "Tính rồi, ngươi đi đi." Ngay vậy, Trần Đào ké, chạy chối chết ly khai nơi đây, rất sợ Lâm Nhất Trần đổi ý bốn phía sở hữu ngoại môn đệ tử đều lâm vào trong nghiến tĩnh, từng cái cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Thực lực vi tôn, chính là cái thế giới này quy tắc, 3 tháng trước chỉ cao khí ngang Trần Đào, lúc này lại như chó nhà có tang vậy. mà mang đến đây hết thể thay đổi, chính là thực lực. Hắn đã không còn là uy hiếp. Chương 802. Nhắm mắt dưỡng thần. Chương 802. Nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn lấy đi xa chân nào, Lâm Nhất Trần lại không có ở nhiều chú ý nhưng mà, hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, chính là hắn cái này một ý niệm mềm lòng, nhưng ở tương lai cho hắn kém chút mang đến thai họa ngập đầu. Không thấy bốn phía những thứ kia kính nể cùng ánh mắt sợ hãi, Lâm Nhất Trần đi vào võ công bên trong các. Võ công trong các không có một bóng người, chỉ có mái đầu bạc trắng mạnh bá, nằm ở ghế mây bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Liên ngươi của vương gia người cũng dám ban ngày ban mặt hạ tự thủ. Thấy hắn tiến đến, Mạnh Bá ngữ khí nghiêm túc dằn dạy một tiếng. Ở ta cùng bọn hắn rằng có bên trên lúc, kết cục liền đã định trước, hiện tại giết xong hết mọi chuyện, bớt đi một ít phiền bãi không cần thiết mà thôi. Lâm nhất chân lại là lơ đễnh, coi như hắn không địch thủ, vương tuấn đám người cũng sẽ không bỏ qua hắn, giữa song vương tất có một người bị thương, vương gia giống nhau cũng sẽ không để hắn thoát qua. Hèn, ngươi tự xem làm a, tin tưởng không cần bao lâu, vương gia sẽ đối với thái huyền môn làm khó dễ, sẽ trở cao à, đâu bằng nay, thời cuộc thay đổi. Mạnh Bá không nói thêm nữa. Việc đã đến nước này, cũng không thay đổi được cái gì, thuận miệng hỏi một chút, "Không cố gắng ở thăng cấp trong điện tu luyện, ngươi tới võ công các làm cái gì?" "Ta là tới tìm Bạo Huyết Đan Vương, nghĩ đến lấy ngài tài vận đại to, cũng sẽ không không bỏ được một bản phổ thông đan vương a." Lâm Nhất Trần nhếch miệng cười, vẻ mặt cũng không đỏ mặt, lại càng không khách khí. Mạnh Bá ngay vậy, ngược lại là có chút tức giận, "Một bản đan phương mà thôi, hắn đương nhiên sẽ không lưu ý, có thể vậy hắn cũng phải có ai chỉ vào Lâm Nhất Trần chính là một trận giáo hấn, tiểu tử ngươi, dù sao cũng là thái huyền môn ngoại môn đệ tử, vô chi cũng phải có cái hạn độ, tìm đan vương ngươi không đi luyện đan cốc, chạy đến ta công các làm chi?" Luyện Đan Cốc. Lâm Nhất Trần gãi gãi cái hốc, cười hắc hắc nói, "Hắc hắc, ta đây liền cáo từ trước." Nói xong, lòng bàn chân hắn chạy ra, nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Người mạnh mẽ nghèo lúc, nhất tâm nhị dụng, kết quả là tóm lại là công giá chàng, luyện đan có thể, không để chậm trễ tu luyện. Ly Khai vỗ công cắt phía sau, mạnh bá thanh âm mới, chỉ có ở Lâm Nhất Trần bên thai vang lên. Lâm Nhất Trần sử xúc, dừng bước lại quay đầu nhìn về phía sau lưng võ công cắt, khỏe miệng toát ra một cười, hướng về Luyện Đan phương hướng mà đi. Luyện Đan Cốc. Ở chỗ sâu trong Thái Huyền Môn nội bộ một chỗ bảng trong hẻm núi lớn, nơi đây kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, một mâu mâu bị khai hoang đi ra linh điền liếc mắt lọt vào trong tầm mắt. Trong linh điền, vô số linh dược đang phát tán ra bổng bổ bồ sinh cơ, nuôi thúc tràn ngập luyện đan cốc bầu trời. Có thể trở thành luyện đan cốc đệ tử, cũng đều không phải thông thường tu luyện giả, một dạng tu luyện giả căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc được luyện đan, cần thiên phú cực cao mới được. Luyện đan đệ tử, đa số đều là du du trong nhà, bình thường khó gặp. Dù cho chỉ là một cái luyện đan ngoại môn đệ tử, ở Thái Môn địa vị, cũng không kém với nội môn đệ tử, có thể cùng nội môn đệ tử bình khởi bình chỉ bất quá luyện đan cấp đệ tử, vẫn luôn là toàn bộ thái huyền môn thưa thấp nhất, mà có thể trở thành một gã chân chính luyện đan sư, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một cái luyện đan sư cũng đều là đáng giá bị tu luyện giả tôn trọng, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ chịu đến cực cao đãi ngộ, càng là mỗi cái đại gia tộc nhóm thế lực mượn hơi lối tượng. Bởi vì, một cái tốt luyện đan sư, đối với một thế lực mà nói, quá là quan trọng. Thái huyền môn luyện đan cốc, càng là một cái làm cho sở thái niên tha thiết ước mơ chi địa. Chương 803. Linh dược. Chương 803. Linh dược. Chỉ vì thái môn luyện đan chỉ lấy nữ đệ tử Lại trong tin đồn luyện đan trong cốc nữ đệ tử, từng cái xinh đẹp như hoa, đẹp như tiên tiên. Chỉ là, vẫn chưa có người nào dám can đảm tự tiện xông vào luyện đan cốc. Nhưng ngày hôm nay liền ra đồng loạt, một thanh niên cấp tốc đi tới luyện đan ngoài cốc, nhìn lấy cái kia linh khí đẳng đằng linh điền, hai tròng mắt tỏa ánh sáng. Linh điền bên trong, là cái kia giằm dạng, vô số kể linh dược. Còn có vòng eo lớn bằng linh thụ cắm dễ ở linh điền bên trong, phía trên kết thúc có từng viên mùa sung mãn linh quả, treo đầy ngọn cây. Từng cái cả người xuyên luyện đan cốc đệ tử độc hữu váy đầm dài màu trắng nữ đệ tử, với trong linh điền du tạo. giáng người mạn rượu, ở linh khí đám xương bên trong, hiện ra vô cùng thanh khiết, lại tựa như cựu thiên huyền nữ rơi vào phàm trần, không dính khói bùi trần gian. Hưu. Thẳng đến một đạo bén nhọn tiếng xé gió vang lên lúc, này mới khiến Lâm Nhất Trần thu hồi ánh mắt đối mặt cái kia đánh tới kiếm khí, Lâm Nhất Trần lại là buông lỏng dơ tay lên cánh tay, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay có đáng sợ lực lượng phun, trong nháy mắt đem kiếm khí kia nát bấy. Người xuất thủ không cao hơn võ giả bắt trọng, với hắn mà nói, một kích này thật sự là không cách nào uy được an nguy của hắn. Người nào, dám can đảm tự tiện xông vào ta luyện đan cốc chi địa? Một tiếng khẽ kêu tiếng từ đằng xa chuyển đến, nhất tịch tuyết trắng quần dài nữ tử nhẹ nhàng mà đến, cầm trong tay một thanh bạch sắc liễu diệp tế kiếm, một thân váy trắng thăng tuyết. Chờ đối phương đi tới gần phía sau, Lâm Nhất Trần mới chỉ có nhìn kỹ nổi lên cô gái trước mắt. Nữ tử tuổi chừng cùng Lâm Nhất Trần sắp xỉ, tối đa chỉ có 16 tuổi, mắt ngọc mày ngài, trong con ngươi trong suốt linh khí bức người, đang chăm tức nhìn hắn, có một vẻ đặc biệt vẻ. Còn con liễu mi lúc này cao lại, bởi vì đối phương nếu có thể tay không tiếp được ích, thực lực tuyệt đối cao hơn nàng. vô hạ da thịt lộ ra nhàn hồng, thật mỏng đôi lại tựa như cánh hoa mềm Tốc đen như thác nước, khiến người ta tìm lập thình thịch. Hanh, thứ nhẹ một tiếng tiếng giới, Lâm Nhất Trần bỗng nhiên hoàn hồn, có chút lúng túng gãi gãi cái ót, tự giới thiệu mình, tại Hạ Lâm Nhất Trần, Thái Huyền môn ngoại môn đệ tử, lần này đến đây là dự định cầu một toát thuốc. Nói xong, hắn còn lấy ra chính mình thân là Thái Huyền môn đệ tử tín hiệu cho đối phương xem, ý bảo mình không phải là ngoại nhân. Đan Vương, Trần Nguyệt Nhi sử sốt, hơi kinh ngạc. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người đến đây luyện đan cốc, là vị cầu đan phương, mà không phải đan dược. Ngươi là luyện đan sư. Trần Nguyệt Nhi đẹp mắt mày hơi nhíu lại, ngược lại là thu tay về trung bảo kiếm. Ngoại đối phương cường đại hơn mình, như vậy thì xem như là cầm trong tay binh khí, nàng cũng không khả năng là đối thủ của đối phương. Không phải. Lâm Nhất Trần như thực chất thừa nhận, hắn đối với luyện đan rốt đặc tán mai, tại sao có thể là luyện đan sư? Vậy là ngươi luyện dược sư? Trần Nguyệt Nhi cũng cảm giác không quá có thể, phải biết rằng luyện đan có mới, chỉ có bao nhiêu luyện đan sư, đối phương còn trẻ như vậy, tự nhiên không thể nào là luyện đan sư. Cũng không phải. Lâm Nhất Trần lần nữa lắc đầu, hắn ngược lại là nhận thức một ít linh dược, nhưng cũng liền luyện dược sư đều cơ sở cũng không tính, chỉ là một ít thưởng thức mà thôi. Lâm Nhất Trần lần nữa lắc đầu, Trần Nguyệt Nhi hầu như có thể kết luận, Lâm Nhất Trần chính là tới đây nhìn trộm luyện đan cốc nữ đệ tử, hoặc là chính là tìm đến chuyện. Lập tức nhất thời giận dữ, lần nữa lấy ra bảo kiếm chỉ phía xa trước mắt Lâm Nhất Trần, vừa muốn xuất thủ lúc, đã có thanh âm ở thai của nàng bên cạnh vang lên, mang nàng tới gặp ta. Nghe được thanh âm này, Trần Nguyệt Nhi rõ ràng ngây ngẩn cả người, thu hồi bảo kiếm trong tay phía sau, hơi kinh ngạc đánh giá Lâm Nhất Trần, hãy này nói ra, xin lỗi, hiểu là ngươi." Chương 804, dị dạng. Chương 804, dị dạng. "Không sao cả, ta cũng là ý tưởng đột phát muốn học một ít luyện đan." có thể khổ vì không có đan phương, lúc này mới tới luyện đan cốc, cầu một đan phương. Lạc lạc lạc. Nghe được hắn mà nói, Trần Nguyệt Nhi ngược lại là lạc lạc lạc che miệng khẽ cười. Một nụ cười kia, bách mỹ mộc thành ngùi, bốn phía toàn bộ sự vật tựa hồ cũng ảm đạm phai mờ, trực khiến Lâm Nhất Trần đều ngẩn ở tại chỗ. Trần Nguyệt Nhi rất đẹp, cái loại này đẹp mặc dù không còn như khuynh quốc khuynh thành, có thể nụ cười của nàng, đã có chủng có thể để cho vạn vật trở nên thất sắc vẻ đẹp. Luyện đan cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, bất quá ngươi đi theo ta à, sư tôn muốn gặp ngươi. Trần Nguyệt Nhi cũng không có phát hiện Lâm Nhất Trần trong ánh mắt dị màu sắc. xoay người mang theo hắn liền tiến vào luyện đan trong cốc. Người sư Tôn muốn gặp ta. Lâm Nhất Trần có hiểu, hắn có thể không phải nhận thức luyện đan cốc nhân, nhưng đến đâu thì hay đến đó, hắn ngược lại sẽ không để ý đi vào vừa thấy. Không sai, sư Tôn ta chính là luyện đan cốc chấp sự, một vị tứ phẩm linh đan sư, là sư Tôn mới vừa chuyển âm, muốn ta dẫn ngươi đi gặp nàng, bằng không ngươi hà có thể tiến nhập cái này luyện đan trong cốc. Nhắc tới sư Tôn, Trần Mật Nhi hơi ngẩng đầu, dường như rất là kiêu ngạo. Bất quá cũng xác thực như vậy, nhìn chung toàn bộ cực Bắc chi địa, tứ phẩm linh đan sư lại có mấy cái đâu. Một tay đều có thể đến đi ra. Loại này linh đan sư, cho dù là ở Nam vực cái loại địa phương kia, cũng là chạm tay có thể bỏng nhân vật, sẽ bị Nam vực các đại thế lực lôi kéo ở Trần Nguyệt Nhi dưới sự hướng dẫn, hai người một đường đi trước luyện đan cốc chỗ sâu nhất, dọc theo đường đi sở kiến ngoại trừ cái kia rực rỡ muôn màu linh vực bên ngoài, chính là thuần một sắc nữ đệ tử. Nghe đồn cái kia luyện đan cốc chấp sự ra lệnh, luyện đan cốc không thu nam đệ tử, lại ngoại trừ luyện đan cốc đệ tử bên ngoài, những người khác không được đi vào luyện đan trong cốc, cho dù là yêu cầu linh đan, cũng không có thể bước vào luyện đan cốc, chỉ phải là chờ ở bên ngoài đừng nói là những thứ kia ngoại môn cùng nội môn đệ tử. coi như là những thứ kia thái huyền môn chấp sự cũng không được. Có thể nói, Lâm Nhất Trần vẫn là những năm gần đây để một cái giao thiệp với luyện đan cốc nam đệ tử. Dọc theo đường đi, Trần Nguyệt Nhi lại là cho Lâm Nhất Trần giao phó luyện đan cốc quý củ, nhân tiện nhắc nhở hắn không muốn mạo phạm chấp sự, bằng không chấp sự giận dữ, hắn sợ là mạng nhỏ khó bảo toàn. Lâm Nhất Trần cũng là cả kinh, xem ra cái này luyện đan cốc chấp sự không phải một cái hiền lành á cũng không biết, đối phương muốn gặp mình là làm gì. Dọc theo đường đi, những thứ kia luyện đan cốc nữ đệ tử đều là kinh ngạc cùng kinh ngạc nhìn lấy Lâm Nhất Trần. Nếu không phải hắn ở Trần Nguyệt Nhi dưới sự hướng dẫn, sợ những người này đã sớm động thủ. Không lâu, hai người dừng ở trong thung lũng một chỗ cùng điện trước. Linh Đan Điện. Ba cái chữ to màu vàng in vào tầm mắt, nơi đây chính là cái kia luyện đan cốc chấp sự trụ sở, cũng là toàn bộ luyện đan cốc trung tâm, tượng trưng cho đối phương đang luyện đan trong cốc địa vị. Vào đi. Không đợi Trần Nguyệt Nhi thông báo, một đạo cô gái thanh âm liền từ trong đó vang lên, chuyển vào hai người trong hai. "Có kẹt." Một tiếng, Linh Đan Điện đại môn bị chậm rãi ra, trong đó cảnh tượng nhất thời tiến nhập trong tầm mắt. Linh Đan Điện bên trong, Đen đuốc sáng trưng, một cái cự đại hắc sắc đàn lô, liền đặt ở, ở linh đan điện chính trung tâm đàn lô ba chân hai lỗ hai, toàn thân năm đen, vách lô bên trên điêu khắc các loại khác, có yếu thú, có sơn xuyên hà lưu, trải rộng toàn bộ đàn lô. Nhất tịch quần đen nguyệt chấp sự, lúc này cũng là chậm rãi quay người sang tới, nhìn về phía hai người, xinh đẹp tuyệt luân. Sư tôn. Trần Nguyệt Nhi cung kính hành lễ, bởi vì người này chính là luyện đan cốc chấp sự. Mà Lâm Nhất Trần lại là trận to hai mắt, kém xoay người chạy, ánh mắt ở bốn phía sạch, phát hiện cũng không có người nọ phía sau, lúc này mới thật dài tùng một khẩu khí. Chương 805. Xôi chào Dương Dương. Chương 805, sôi trào dương dương. Bây giờ biết sợ. Nguyệt chấp sự ánh mắt rơi vào trên người Lâm Nhất Trần, Lâm Nhất Trần chỉ cảm thấy lưng mắt lạnh, vội vàng hành lễ cười nói, Lâm Nhất Trần gặp qua chấp sự lạ nhân. Ha ha, ta có thể làm không thắm nổi, Người Lâm Nhất Trần ỷ vào sau lưng Liễu kiếm tiêu. ngay cả ta nhân cũng giảm đánh, hiện tại lại qua đi cầu đàn vương, làm ta không có tính khí sao? Cái kia Nguyệt chấp sự ngữ khí căng thẳng, trong đáy mắt đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Nhất Trần. Cái gì? Hắn chính là Lâm Nhất Trần. Trần Nguyệt Nhi kinh hãi. Không nghĩ tới bên cạnh tướng mạo xấu xí này thanh niên, chính là số kia ngày trước ở Thái Huyền Môn Huyền Sôi chào Dương Dương, cảnh có thể cùng Liễu Hiểu Vân Đồng Cảnh đánh một trận Lâm Nhất Trần. Nếu như sớm biết nàng là chấp sự đại nhân nhân, Lâm Nhất Trần sao dám xuất thủ, lại đây chẳng qua là đồng cảnh giữa tử thí, không còn ý gì khác, nói vậy trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Người ở dưới mái hiên, không thể không túi lâu a, Lâm Nhất Trần cũng không dám ở đối phương trước mặt quá mức làm càn, đây chính là một vị Th Huyền Môn chấp sự. Thái chấp sự, mỗi một cái đều là tiên thiên giả, giết hắn cơ hội là không cần tốn nhiều sức. Hanh Sợ là ngươi sớm biết, cũng không thấy biết thủ tay lại a. Cái kia Nguyệt chấp sự lạnh rên một tiếng, ngữ khí bất thiện nói rằng: Lâm Nhất Trần sửng sốt, ngươi cái này liền có điểm tranh cãi, mình cũng đã túi đầu nhận sai, lại song phương cũng không có cái gì thực chất tính tổn thất. Chính mình bất quá là đi cầu một đan phương mà thôi, Bạo huyết đan đan phương cũng không phải là cái gì hi hữu vật, cùng lắm thì hắn lại nghĩ biện pháp là được. Nếu như đối phương không phải là muốn cầm việc này cho hắn nói, Lâm Nhất Trần dự định đi. Làm sao? Cái này liền không nhịn được. Tựa hồ là nhìn thấy sắc mặt không thích hợp, cái kia chấp sự cười lạnh một tiếng, tự tiếu phi tiếu Lâm Nhất Trần. Nghe vậy, Lâm Nhất Trần sâu hấp một khẩu khí, cũng là không tính cùng đối phương thừa nước đục thả câu, đúng mức nói, Lâm Nhất Trần lần này đến đây, chỉ vì cầu một đàn phương mà thôi, giả sử chấp sự đại nhân cố ý làm khó, như vậy Lâm Nhất Trần cũng chỉ có thể là thay nó pháp. Ha ha. Nguyệt Chấp Sự chỉ là cười lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp đông lại một cái, một cỗ tiên thiên cảnh đáng sợ uy áp nhất thời tràn ngập toàn bộ linh đan điện, điều này làm cho Lâm Nhất Trần cùng Trần Nguyệt Nhi sắc mặt cũng thay đổi. Hai người có thể cảm nhận được, cái này Nguyệt Chấp Sự là thật nổi giận. Tốt ngươi cái Lâm Nhất Trần, ở bản chấp sự trước mặt, còn dám cuồng vọng tự đại, ngươi thật cho là Liêu kiếm tiêu có thể che chở hay sao? Nói xong, cái tiên nguyệt chấp sự trên người uy áp nặng hơn, Trừ Gáp Lâm Nhất Trần sắc mặt đỏ lên, trong cơ thể khí huyết sôi trào. Chính là một đan vương, còn không đến mức để cho ta Lâm Nhất Trần bỏ qua chính mình tôn nghiêm, huống hồ chấp sự đại nhân có nghĩ tới hay không, hôm nay như vậy đối với ta, ngày khác sẽ không sợ đạo khách thành chủ sao? Nhưng mà, mặc dù là ở đối phương uy áp dưới, Lâm Nhất Trần vẫn là không cam lòng tỏ ra yếu kém, trong cơ thể thái tổ uy áp lao ra, đã có chủng muốn ý phản kháng. Lại lời kia, rõ ràng có uy hiếp mùi vị, điều này làm cho nguyệt chấp sự khí tức trên người càng đáng sợ hơn. Nhìn chung toàn bộ thái huyền môn, nàng Lâm Nguyệt vẫn là lần đầu tiên bị người uy hiếp, cho dù là ban đầu thái huyền môn môn chủ gặp nàng, cũng muốn lễ nhượng bà phận. Tuy là nàng Lâm Nguyệt thực lực ở mỗi cái đại chấp sự chung không tính là đỉnh tiêm, nhưng nàng cái kia tứ phẩm linh đan sư thân phận, cũng là có cự đại lực hiệu triệu, một tiếng hạ xuống, tất nhiên sẽ có vô số cường giả nguyện ý để cho nàng ghi nợ ân tình. Hiện tại một cái chưa rứt sữa mao đầu tiểu tử nếu dám chống đối nàng, có thể nào không để cho nàng nộ? Có thể nghĩ lại, Lâm Nguyệt lại thu hồi trong cơ thể cái kinh khí cùng 806. Cửa hàng. Chương 806, cửa hàng. xoay người lại đến trước lò luyện đan, tự mình nói ra: "Bạo huyết đan sắc thực chỉ là đan dược thông thường, thậm chí ngay cả linh đan cũng không tính, dù cho ngươi đi thiên hà bên trong thành cửa hàng, cũng có thể mua hàng. Nhưng này chỉ là nhất tàn thứ bạo huyết đan mà thôi, dùng để thời khắc mấu chốt tăng cường thực lực bản thân, bảo mệnh thực hả, nếu là muốn dùng để tối huyết, ta khuyên ngươi vẫn là dẹp ý niệm này." Mặc dù không biết vì sao đối phương biết biết mình là đi cầu bạo huyết đan đan phương, cũng không biết vì sao đối phương biết biết mình dự định lợi dụng bạo huyết tối huyết, nhưng Lâm Nhất vẫn là nhãn thần kiên định, một phần vạn ta có thể đâu. Cho ngươi bạo huyết đan đan phương, cũng không phải là không thể được. Thậm chí ta có thể cho ngươi thượng thừa nhất bạo huyết đan đan vương, không cần ngươi trả bất cứ giá nào. Thông thường bạo huyết đan thiêu đốt trong cơ thể khí huyết, có thể tăng lên võ giả cảnh bà thành chiến lực, mà trong tay ta đan vương thì có thể tăng lên 5 phần 10 chiến lực, thích hợp hơn rèn luyện huyết khí, tăng thêm huyết khí đại viên mãn tỷ lệ. Lâm Nguyệt cái kia non mịn trắng như tuyết bàn tay vướt về đan lô ở trên các loại khác, nhìn như tùy ý nói rằng. Thực sự. Lâm Nhất Trần đại Hỷ, không nghĩ tới quen cò, đối phương nếu đã biết bằng lòng. Đương nhiên là thực sự, ta Lâm nói. Đi ra ngoài, há lại có đổi ý lý lẽ, thế nhưng đâu? Một câu thế nhưng làm cho Lâm Nhất Trần tâm cũng theo nắm chặt. Thế nhưng cái gì? Chấp sự đại nhân mới nói, chỉ cần ta Lâm Nhất Trần làm đến, tuyển sẽ không chối tử. Lâm Nhất Trần cũng là hạ quan Tâm, vì tam trọng đại viên mãn, hắn không có tuyển trạch được không dễ được huyết khí đại viên mãn biện pháp, hắn có thể sẽ không bỏ rơi. Cũng không có nghiêm trọng như vậy, chính là có chút phiền phức mà thôi. Lâm Nguyệt quay đầu nhìn về phía Lâm Nhất Trần, mang trên mặt nụ cười ấm áp, có thể Lâm Nhất Trần cũng là không tự chủ được đánh dùng mình một cái, cảm giác có chút khôn ổn. Thân là Thái Huyền môn đệ tử, ngươi hẳn rất rõ ràng một điểm, Luyện dù là Thái Huyền môn một bộ phận, có thể tại bên Thái Huyền môn địa vị là tu Ta luyện đan cấp có quý củ, có quan hệ đan phương trợ, các loại luyện đan bí thuật, các đời chấp sự không thể ngoại truyền." Lâm Nhất Trần quay đầu nhìn về phía Trần Nguyệt Nhi, Trần Nguyệt Nhi cũng gật đầu, đây đúng là luyện đan cấp quý củ, hơn nữa chính là người trước mắt này định ra quý củ. Ta có thể cầm chuẩn thần thông trao đổi." Lâm Nhất Trần cắn răng một cái, trực tiếp báo ra chính mình tận đáy tuyến, chuẩn thần thông đổi lấy chính là bạo huyết đan đan vương, chuyến đi sợ là sẽ phải làm cho hề cho thiên hạ ai cho dù là Lâm Nguyệt cũng là giật mình nhìn về phía Lâm Nhất Trần, người thanh niên này nếu vẫn có thể lấy ra được thần thông. Có thể, nàng vẫn lắc đầu cự tuyệt điều này, làm cho Lâm Nhất Trần mặt tối sầm, đối phương cái này tỏ rõ chính là đang trêu chính mình á vậy mà, hắn vừa muốn xoay người lúc rời đi, Lâm ngật lại lần nữa nói ra, quy cụ là chết, người là sống, ta không thể chuyển cho ngươi đa vương, nhưng nàng người cũng không phải không được. Lại ta có thể nói cho ngươi biết, trong tay ta bạo huyết đang tuyệt đối là thế gian độc hữu một phần, còn như cái kia chuẩn thần thông, ta cũng không thiếu. Nói thế, làm cho chuẩn bị buông tha rời đi Lâm Nhất Trần, lại cháy lên nổi lên một tia hy vọng, hỏi tới, thực sự, tự nhiên là thật, nếu như có thể giúp ta làm một chuyện lời nói. Ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như hết thể đều không nhìn thấy, vừa lúc Nguyệt Nhi cũng biết bạo huyết đan phương pháp luật chế, có thể nhường cho nàng truyền tụ cho người. Lâm nhất Trần nhìn về phía Trần Nguyệt Nhi, cái này Trần Nguyệt Nhi không ngừng thiên phú tu luyện rất ao, đã đi vào võ giả thất trọng, nếu vẫn là một cái luyện đan sư. Chính là không biết chấp sự đại nhân muốn ta làm thế nào sự tình.